t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba ấm áp bữa tối t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba ấm áp bữa tối đem tất cả bức ảnh lật ra tới về sau giang thành trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa nhưng hắn cuối cùng vẫn đem phần này tình cảm ép xuống cầm lấy cái đó chứa bức ảnh dương nhỏ giang thành đem tất cả bức ảnh tính cả khung hình tàn phiến đều đổ trở về thích đáng đắp lên cái nắp làm bộ vừa nay tất cả đều không có phát sinh qua ngay tại hắn xoay người chuẩn bị đem cái dương trả về chỗ cũ lúc bên cạnh hắn đột nhiên hiện lên một nói lang quang một giây sau nửa thực thể hóa cố thanh huyện ra hiện tại bên tay phải của hắn nang ngồi sổm ở một bên tóc dài theo đầu vai che lại sống lưng của nàng chỉ lộ ra m ấ y phần tuyết trắng lại lại có chút trong suốt cảm nhận ra thịt cố thanh nguyện không thèm để ý chút nào g ẹ o rồi một chút tóc thuận thế ngón tay giữa nhọn khoác lên rồi g i a n g thành đầu vai tay kia thì nhẹ nhàng đem cái dương đẩy lên rồi ghế s a lon chỗ càng sâu l ã o bản ngươi nhớ kỹ đây hết thể đều là giả ngươi ngàn vạn không thể bị ảnh hưởng đến tâm trạng ta không có giang thành thản nhiên đứng dậy không thèm để ý chút nào liếc qua đã đầy đủ biến mất tại trong hát cám cái dương quay người nhìn về phía nét mặt lạnh lùng cố thanh nguyện thế nào ngươi lo lắng lao bản ý thức của chúng ta là liên thông cố thanh nguyện không có nhiều lời. chỉ hơi hơi cúi đầu đồng thời tựa ở giang thành bên phải trên bờ vai giọng nói vẫn như cũ cùng trước đó giống nhau không mang theo một tia tâm trạng nói ra không sao chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình không có bị ảnh hưởng đến là được sau khi nói xong nàng lại lần nữa phá toái thành mang theo ánh sáng bó tay h ạ t một trận gió dường như về tới giang thành trong thân thể một giây sau khóa cửa bên ngoài chuyển đến cùng cụt tiếng mở cửa triệu tuyết nhu quay về rồi giang thành cũng tập trung ý chí quay đầu nhìn về phía môn khẩu phương hướng ngươi quay về rồi nghe được giang thành tiếng chào hỏi triệu tuyết nhu mặt mũi tràn đầy thụ sùng ngược kinh ngầm đầu thuận thế trở lại đóng cửa lại x u n g sướng đáp lại nói à quay về rồi ngươi có phải hay không cũng chờ cấp bách đúng là ta đi thành nam cái đó chợ bán đồ ăn mua điểm ngươi thích ăn tôm cùng hải ngư bên ấy không phải khá là rẻ nha ngươi đi trước rửa tay một cái đi trên ghế s a lon ngồi đi ta đi cấp ngươi rửa quả g ấ p lạnh ngươi trước ăn lấy ta rất nhanh liền có thể làm xong cơm sau khi nói xong triệu tuyết nhu thậm chí cũng không kịp đem công tắc thì xuyên bó sát người chế phục thay đổi thì gấp rút mang theo một đống lớn nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp tại nàng xoay người một sắt na giang thành thấy được nàng đã bị nặng nề túi nhựa xiết đỏ bàn tay có chuẩy vì nàng đón lấy vật trong tay tại a ra mặt vóc dáng, cánh tay cho vóc cánh thân thì ngươi Bản nàng dáng, đi. xét một mặt M6 m n không h k được, trước a vặn cái nước khoáng cái đều thời ố n sức, i tại ệ n n thế mà có thể một mà có g ư mang theo nhiều đột như vậy theo thành nam thậm thanh Giang vừa hóa cao nhiều như thành nhà. nguyện luôn luôn trong nhìn Thành, nãy hình đến cảnh gõ theo đột theo thức hết thể đều là dạ. Tại Cho chí hắn, thời về đều đều đây vậy cố dù là ở ý dạ. khắc này giang thành hay là khó tránh khỏi đối với triệu tuyết n u nhiều sinh ra mấy phần không đành lòng cùng ấ y náy nhưng giang thành tay còn không có chạm đến t ú i nhựa thậm chí cách triệu tuyết n u cũng còn có hơn mấy chục c m lúc nàng thi đột nhiên một rút về phía sau phản xạ có điều kiện nhảy đi ra xa hai mét triệu tuyết nhu cái túi trong tay rớt xuống đất mấy cái hồng đồng đồng quả táo lăn xuống ra ngoài mà nàng thì là đem thân thể gấp tựa vào vết tưởng bối rối không tôi ngần g đầu nhìn c h ầ m c h ầ m giang thành dừng lại động tác thận trọng dò hỏi sao làm sao vậy nhìn nàng này vô cùng đáng thương động tác giang thành trong lòng đống nhiên dừng lại bạ hổ từng làm qua một dao linh cho con thí nghiệm dùng tiếng chung kích thích cho con mãi đến khi cuối cùng tạo thành ăn cơm dao linh le lưới phản xạ nói ngắn gọn loại học tập này hình thức là m u ố nàng thông qua kích thích thời thể kích phản nghiệp như nhiều hiện kiện đồng gần đồng lần đến. kiện n qua điều điều ra có có có có lặp lặp xạ lại Loại đi mới lẽ y p h ả xạ, rõ r à n là lúc lui này, Nàng dùng dưỡng. bọn nhỏ chính hướng quen thuộc bồi dưỡng. Nhưng lúc này, hắn khẽ vương nu không cho thuộc khẽ thì bao bồi biết triệu tuyết thì lui về sau tay, về xa.、Nàng、ánh mắt bên trong k i a phần hoảng sợ không khác nào tại nói cho gian g thành nàng đã đối với hắn đưa tay tạo thành c ự a các kém phản xạ có điều kiện giang thành không biết cũng không dám nghĩ hắn rốt c ụ c đối với triệu tuyết nhu gì chuyển qua bao nhiêu lần tay mới biết nhường nàng sợ hai như vậy cùng sợ sệt nhìn xem giang thành chậm chạp không có mở miệng cũng không có động tác kế tiếp triệu tuyết nhu lập tức đệ xuống trong lòng lo âu và tan vỡ có hơi đến gần rồi hắn một ít thận trọng mở miệng hỏi làm sao vậy ngươi có phải hay không đột nhiên nghĩ tới chuyện gì có thể cho dù nàng như vậy tới gần giang thành cũng vẫn là duy trì mấy chục c m khoảng cách an toàn dường như chỉ cần giang thành vừa độc thủ nàng có thể nhanh chóng né ra giang thành không muốn đối mặt với như vậy không chịu nổi hắn cùng triệu tuyết nhu chỉ có thể khe khẽ thở dài khoác k h o tay lui về sau ra phòng bếp không sao ngươi trước nấu cơm đi、Tốt. nhìn hành vi khác thường giang thành triệu tuyết nhu mặc dù trong lòng có vây khốn nghi ngờ nhưng vẫn là không có hỏi nhiều nữa tại giang thành bên cạnh nhiều năm như vậy nàng sớm đã học xong chuyện không nên hỏi không nên hỏi nhiều nhìn giang thành về đến phòng khách ngồi xuống triệu tuyết nhu lúc này mới gấp rút về tới bếp lò một bên bắt đầu bận rộn cơm tối hôm nay triệu tuyết nhu động tác rất nhanh nhẹn không đến nửa giờ trong liền đã đem mấy cái đồ ăn bưng lên rồi cái b à n c à chua xào trứng cần tây xào thịt bò dầu m u ộ n đại h ạ mặc dù đều là chút ít dù sao việc nhà đồ ăn nhưng mà tại triệu tuyết n u phát huy giới đều làm mê sắc mùi thơm đều đủ thật tốt giang thành ngồi ở trên ghê sal cũng bị này thấm người mùi thơm hấp dẫn hắn có hơi nhưng đầu nhìn thấy trên bàn rất nhiều đĩa về sau không khỏi dưới đáy lòng cảm thán triệu tuyết n u chủ nghệ đúng là không tệ mỗi một đạo rau đều làm vừa đến chỗ tốt thậm chí những thứ này rất bình thường đồ ăn đều bị nàng tăng thêm một ít đẹp mắt tô điểm cà chua xào trứng phía trên hành thái xanh biết tinh tế tỉ mỉ dầu muộn đại hà bên cạnh thậm chí còn để đó điêu khắc thành ái tâm cà rốt khắc hoa nhìn ra được nàng vô cùng dụng tâm giang thành có chút hoảng hốt nhìn trong phòng b ế t bận rộn cái thân ảnh kia lẽ nào là cái này đời x ố n g sao đem một mười ngón không dính nước mùa xuân nữ nhân cũng cái gì đều vui lòng đi làm này thật là chuyện tốt sao hắn không khỏi nhữ mày cúi đầu ngay tại giang thành trở lại cố lấy trong sinh hoạt tất cả lúc triệu tuyết nhu bưng lấy cái cuối cùng tay thịt bò s u ố từ t trong phòng bếp đi ra nàng thận trọng nâng lấy cái này to lớn cái nổi tiện thể xuyên thấu qua t ầ n g t ầ n g sương ngủ vui vẻ hướng phía phòng khách giang thành kêu gọi nói lao công an công đi trong thanh âm của nàng cũng không có xuất hiện bất luận cái gì một chút tâm tình tiêu cực thật giống như chăm sóc giang thành ẩm thực sinh hoạt thường ngày là n h ư n nàng vui vẻ nhân tố giống như đối mặt với cái này đặc thù xương hô giang thành thật sự là không biết sao mầm i ệ m cho nên chỉ là chờ m đón lấy triệu tuyết nhu hân hoan vô cùng ánh mắt hướng bàn ăn phương hướng đi tới sau khi ngồi xuống giang thành chỉ là quan sát một chút hắn đã sáng tỏ rồi trên bàn tất cả thì bưng lên b á t cơm chầm mặc bắt đầu ăn đ ó i bụng một ngày bữa cơm này nhường giang thành ăn cực kỳ thỏa mãn mà hắn ăn một chút triệu tuyết nhu liền hướng trong b á t của hắn bổ sung một chút thậm chí ăn đến hiện tại hắn đều còn không có đ ả o thượng một bụng cơm lao công ngươi nếm thử cái này tôm vô cùng tươi mới ta đi thị trường lúc mua mọi người đều nói là làm ngày mới thượng hàng chỉ là ta tan tầm thật sự là quá muộn không có mua được đầu một nhóm ngươi muốn là hứa thích lời nói chờ ngày nào ta nghỉ ngơi. giang thành chỉ là đơn giản đáp lại triệu tuyết nhu lời nói càng nhiều thời gian như cũng là tối đầu đang ăn cơm nhìn giang thành vùi đầu ăn cơm triệu tuyết nhu cuối cùng tùng nhanh thêm mấy phần thuận thế hướng chén cơm của mình trong múc một ngón cà chua xào trứng cùng với cơm bắt đầu ăn ta nay thiên chân làm mẹ quá sức ta cũng không biết lão bản nghĩ như thế nào không nên lưu ta tăng ca rõ ràng tất cả mọi người vẫn còn nàng thì không nên lưu ta một à đúng chúng ta đồng nghiệp đưa ta một t i cầu ta phóng ở văn phòng nuôi đi lên ngươi không phải không thích trong nhà có cái khác mùi thơm sao ta thì không mang về tới đến lúc đó và nở hoa ta chụp ảnh cho ngươi xem ta vừa mua cái cốc kia đến rồi chính là ta nói cho ngươi đoạn ưu đại khoán về sau chỉ cần ba đồng tiền cái đó cốc thủy tinh nhìn rất đẹp thì là không thể uống nước nóng ta cũng phải cẩn thận đừng lại đem cốc rất bể như nhứ lại n h ả y với giang thành giảng thuật rất nhiều hôm nay đi làm sự việc về sau triệu tuyết nhu đột nhiên nghĩ là nghĩ đến cái gì đứng dậy tiểu chạy vào phòng bếp sau đó nàng bưng lấy một b ả n ô mai đi ra nhẹ nhàng đem đĩa đặt ở giang thành trước mặt triệu tuyết nhu càng là hơn ôn nhu nói ra ta đi thị trường lúc ta nhìn thấy có người đang bán ô mai chỉ là mùa này ô mai thực sự quá đắt ta cũng không có mua quá nhiều nếm thử tươi đi nói xong nàng lại đặt đĩa hướng giang thành phương hướng đ ẩ y điểm đồng thời đẩy mắt chờ mong nhìn hắn nói ngươi m o n nếm thử ngọt không ngọt nghe được triệu tuyết n u lời nói giang thành ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên mặt bàn cái đó mâm nhỏ không nhìn thấy ô mai hắn có thể luôn luôn nghĩ không ra chuyện này nhưng hiện tại c ộ n trào mãnh liệt hồi ức đột nhiên thì dùng hiện tại trước mắt hắn lúc đi học cũng chính là giang thành vừa mới bắt đầu làm truy triệu tuyết n u lúc là hắn biết triệu tuyết n u thích cắn nhất hoa quả chính là ô mai có một không hai với lại nàng còn có cái tiểu quái đam mê so sánh với mùa đông mới vừa lên t h ì ô mai nàng càng thích cắn nhanh đến vào thu thì phản quý ô mai lúc ấy nhiệt độ đã bắt đầu tràn đầy hạ xuống phong cũng rất lớn giang thành vì mua được tươi mới ô mai chạy một lượt tất cả làm kinh mới rốt cuộc biết có một doanh nghiệp mua bán hoa quả chỗ nào cung ứng nhìn ô mai cho nên hắn thì mỗi tuần mặt đều đi cho triệu tuyết nhu mua ô mai loại bỏ rơi những kia không tốt lắm rửa giấy sạch sẽ thậm chí càng đem diệp từ cùng cán thu thập sạch sẽ hắn mới nâng lấy một giỏ chân bảo dường như ô mai đưa về đến nữ sinh ký túc xá đi chỉ chẳng qua hiện tại mọi thứ đều t r á i ngược triệu tuyết nhu không nỡ mua quý giá ô mai còn đem duy nhất một bản hướng giang thành trước mặt đấy cùng lúc đó chạy lựa toàn thành mới mua được cuối cùng một giỏ ô mai giang thành có cái gì khác nhau nghĩ đến nơi này giang thành trong lòng cũng mang theo nhiều hơn rồi mấy phần đũ ám t r ư n g hợp triệu tuyết n u lại kẹp lấy một con tôm nhét vào trong bát của hắn giang thành thì kh ngươi không cần luôn luôn kẹp cho ta rau chính ngươi ăn ngon là được ta đã không sai biệt l ắ m ăn no rồi ừng ta biết nhưng mà triệu tuyết nhu để đua xuống chống cầm nhìn đối diện giang thành cười mặt mày cực vì đẹp đẽ nhìn ngươi được hoan nên tâm ta thì rất vui vẻ này loại tâm lý thượng cảm giác thỏa mãn chính ta ăn cơm là hoàn toàn không có nghe triệu tuyết nhu lời nói này giang thành có chút t r ầ mặc m cũng không biết nên sao phản bác cuối cùng hắn chỉ là thở dài lại lần nữa túi đầu ăn cơm nhìn giang thành hào hứng m ệ n m ệ n dáng vẻ triệu tuyết n u lại đột nhiên đứng dậy chạy đi cất giữ tủ bên ấy mở ra tìm kiếm một chút cầm một bình kỵ sĩ t i ự u trang la gót liệt cấp rượu vang đỏ về tới bên cạnh bàn ăn nàng đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra được chai rượu trong tay nửa mang theo không muốn xa rời nhìn về phía gian g thành bình rượu này là ta cất thời gian thật dài liền nghĩ có một ngày có thể lấy ra cùng ngươi cùng uống nếu không hôm nay chúng ta liền mở ra bình rượu này triệu t u y ế t nhu cũng không biết là ảo giác của mình hay là sự thực chính là như thế dường như theo đêm hôm đó gian g thành uống say say say về nhà lại không hiểu tình qua hai lần về sau tính tình của hắn trở nên càng ngày càng tốt rồi cũng không giống là trước đó dễ dàng như vậy tâm trạng hóa nói lời mặc dù vẫn như cũ bình thản lạch băng nhưng tối thiểu nhất không có đ ố i nàng đ ộ n g một tí đánh chửi lúc này giang thành đầy đủ phù hợp rồi triệu tuyết nhu trong lòng nam nhân tốt hình tượng do đó nàng giống như muốn chúc mừng bình thường đem bình này chân tàng thật lâu rượu đưa ra mặc dù này một n g à n nhiều đồng tiền rượu cũng không tính là cái gì đặc biệt đồ tốt nhưng đối với này thời điểm này triệu tuyết nhu cùng giang thành mà nói đã là một phần xa xỉ hưởng thụ rồi nhìn xem lên trước mặt cái ánh mắt này lạnh lùng nam nhân triệu tuyết nhu trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn rồi mấy phần suy nghĩ thực ra lúc trước triệu tuyết n u lựa chọn gà cho giang thành lúc cơ h ộ là sắp xếp trừ ra muôn v à n khó khăn ai cũng xem thường giang thành thậm chí cha mẹ của nàng đều vô cùng không coi trọng người đàn ông này nhưng nàng lại một lòng cảm thấy giang thành là một rất có lòng cầu tiếng người nàng khi đó thì n g ó n nhìn hắn có thể làm ra một phen sự nghiệp tới mà triệu tuyết nhu muốn cũng không nhiều chỉ là tại hai người công tác lúc rảnh rỗi cùng hắn đi hưởng thụ một chút ấm áp đời sống bọn họ có thể đi du lịch đi cùng một chỗ qua tổ quốc tốt đẹp non sông đi xem mỗi một lần mặt trời mọc cùng mặt trời lặn đi vai sóng vai chạy qua màu vàng kim bãi cát đi du lịch mỗi một chỗ mỹ rượu cảnh sát cuộc sống như vậy hẳn là sẽ rất lãng mạn a cùng lúc đó triệu tuyết n u cũng đột nhiên lấy lại tinh thần quẹ nạn g nàng nụ cười theo chờ mong dùng xuống giấu trong nụ chuyển biến thành tự ước, có hơi đầu, dùng bên cười chờ có cúi tóc che hơi thai rơi sợi theo tự mắt thất đầu, dê l c ữ nhân thật đúng là đủ đáng thương. Chỉ cần hơi nhìn thấy từng chút một Chỉ hơi nhìn đúng đủ đáng cần n là a m nữ h thể hắn â n ném n tốt, trước tất là lúc là có thể đem lúc trước hắn tất cả đem nhân à, nữ nhân, thật đúng là tốt r ồ i lẽ nào nàng đối với nam nhân yêu cầu thật thì chỉ có nhiều như vậy sao rõ ràng giang thành trước đó đối nàng động một chút thì là quyền cước tăng theo cấp số cộng thậm chí còn đem tất cả trong sinh hoạt bất mãn đều phát tiết đến rồi trên người nàng thật giống như đây hết t h ả đều là triệu tuyết nhu mang tới hai nạn giống nhau có thể triệu tuyết nhu lần nữa ngầm đầu cùng giang thành kia mang theo ư u b u ồ n ánh mắt đối mặt thượng lúc nàng thì thật không cầu gì khác chỉ hy vọng hắn có thể luôn luôn ôn nhu như vậy x u ố n g dưới liền tốt chương ba trăm ba mươi b ố giữa chúng ta cũng có một ít hồi ức sao chương ba trăm ba mươi b ố giữa chúng ta cũng có một ít hồi ức sao mà giang thành nhưng chưa chú ý tới triệu tuyết n u mặt mũi tràn đầy nu tỉnh hắn chỉ là không yên lòng túi đầu ăn trong chén đại h ạ hắn cũng không thèm để ý triệu tuyết n u nói những lời kia hắn chỉ là đang nghĩ hình chiếu sự việc đột nhiên hắn n cầm đầu nhìn lại nhà triệu tuyết n u bất thình lình mở miệng hỏi đúng rồi ta chúng ta có hay không có theo đại học thì giữ lại đến nay thứ gì đó a triệu tuyết nhu đầu tiên là bị giật mình đôi đ ũ i trong tay lên tiếng rơi xuống đất nàng vốn cho rằng là chính mình nghĩ linh tinh đem giang thành làm phiền cho nên vô thức lui về sau một ít thuận thế nhắm mắt lại nên đón khả năng này sẽ tới bàn tay nhưng mà đang nghe giang thành vấn đề về sau triệu tuyết nhu mở mắt lần nữa nửa mang theo nghi ngờ mở miệng nói ừ m sao đột nhiên hỏi cái này còn tốt nàng đối với giang thành đổi mới không có đổi chỉ là sinh lý tính phản xạ có điều kiện một lát đổi không qua tới giang thành cũng chú ý tới sợ hãi của nàng chỉ hơi hơi cúi đầu đem đây hết thẻ tỏng tầm trong x ó a đi làm bộ lơ đãng tiếp tục hỏi chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi không có gì ngươi muốn là nghĩ không ra sẽ không cần nói với ta đương nhiên muốn đi lên triệu tuyết nhu tự nhiên không muốn bông tha mỗi một cái có thể với giang thành tiếp xúc thân mật thời gian cho nên nỗ lực nhớ lại trước đó tất cả mở miệng cười nói nói như thế nào đây ta này do dự không phải là bởi vì nghĩ không ra thì là bởi vì quá nhiều ồ giang thành cũng có được cười nhẹ một tiếng túi đầu đem trong miệng c ẩ n tây cắn kép rung động dầu dĩ mà hỏi vậy ngươi nói cho ta một chút đi ta đều có chút nhớ không được không nhớ ra được nghe được g i a n g thành câu chuyện triệu tuyết nhu trong mắt lóe lên một chút mất mát nhưng nàng rất mau đem phần này thất lạc ép xuống tiếp tục c h u y ể n thành vui vẻ nét mặt t ư ơ i cười thuận tiện đem cá heo đao nắm ở trong tay ngược lại mở ra kia bình v a n g đỏ giọng nói nhẹ nhàng nói ra không sao ngươi không nhớ ra được ta đều nhớ rất rõ ràng ta cho ngươi hồi ức là được rồi ôi đúng rồi triệu tuyết nhu không có gấp nói trước kia tất cả chỉ là đem bên cạnh trên kệ một đều đã rơi xuống cho bụi phần đồ uống rượu lấy xuống quay người vào phòng bếp hh này năm đó ngươi đưa cho ta phần đồ uống rượu rốt cục dùng tới bình rượu này cũng rốt cục mở cái này ngươi còn nhớ sao t bên bên ừng ngày kỷ niệm giang thành trong lòng hiện lên một nho nhỏ suy nghĩ nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ bất động thân sắc đến ngươi cũng nếm thử lau khâu phần đồ uống rượu thượng nước động về sau triệu tuyết nhu cũng từ trên giá lấy xuống hai ly đê cao một phóng ở trước mặt mình một đặt ở giang thành trước mặt tiểu dịch rót vào phần đồ uống rượu trong lắc lư chất lỏng tại thủy tinh thượng lưu lại điểm điểm v ầ n g sáng chạm đỏ màu sắc sấn triệu tuyết n u sắc mặt đặc biệt kiểu nộn triệu tuyết n u c h ó c mũi có hơi run run ngửi nghe này mùi thơm chất lỏng có chút say mê đóng hạ con mắt sắc thực thơm qua a cảm giác hẳn là cũng lại rất tốt nếm thử giang thành chỉ là phun ra đơn giản hai chữ cũng thuận thế nhận lấy phần đồ uống rượu ta đến đây đi nhìn xem lên trước mặt nam nhân khó được thành mình làm một số chuyện triệu tuyết n u trên mặt cũng là tràn đầy kinh ngạc tiểu này kinh ngạc dây lát mà chuyển hóa làm rồi đẩy ngập lưu tình nhường triệu tuyết nhu v cười lấy hướng giang thành phương hướng cử đi nâng đến chúng ta cùng uống một ta n g a y bình thường triệu tuyết n u đối với giang thành nói nhiều nhất một câu chính là uống ít một chút giống như vậy chủ động khuyên giang thành lúc uống rượu ít càng thêm ít nhìn ra được nàng hôm nay là thực sự rất vui vẻ rồi tinh hồng t i ể u dịch theo nàng đẹp mắt giang môi chạy vào trong cổ khoe miệng còn không c ẩ n thận diện ra hai d ọ t này hai d ọ t văn đỏ theo nàng chân bóng cái cổ một đường trượt đến ngực nhìn lên tới hấp dẫn một phần có thể giang thành chỉ là yên lặng rời đi tầm mắt hướng phía một phương hướng khác uống vào rồi rượu trong chén không thể không nói rượu này quả thật không tệ cửa vào nhu mà không c h á t chát ngọt mà không án tràn ngập nồng đậm mùi trái cây còn có một chút có hơi hoa hồng hương khí u ố n g xong một chén rượu về sau triệu tuyết nhu nét mặt càng biến đổi tăng nhiệt độ hòa nàng thiện tay kéo lên một tấm g i ấ y ăn l a u đi khỏe miệng dấu vết mà giật về tới giang thành chính đối diện tiêu ỵ hiệp như hoa ôi đúng ngươi còn nhớ cái máy chụp hình kia sao chính là đại học ngươi lúc kiêm chức hơn hai n g u y ệ t tài mua cái đó a máy ảnh làm sao vậy giang thành chỉ là theo đề tài của nàng hướng xuống tỏ vẻ đồng ý triệu tuyết n u tựa hồ có chút rượu cồn bên trên đứng dậy động tác hoa trương điệu bộ nhìn ha ha nói xong nàng còn khoa tay hai chụp ảnh tư thế cười càng là hơn mặt mày như vẽ ai nha nghĩ đến lúc đó ngươi bộ kia nghiêm túc dáng vẻ ta đã cảm thấy trẻ tuổi thực sự là cái gì cũng dám nghĩ chơi vui chết rồi kia sau đó thì sao chút sao giang thành để đ u i xuống hơi rung nhẹ nhìn trong chén chất lỏng meo mắt nhìn về phía triệu tuyết nhu phương hướng tại dưới ánh đèn nàng tinh xảo khéo léo gương mặt đẹp mắt ghê gớm hô hào thủy vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó triệu tuyết nhu càng là hơn cởi đến không dừng được nàng ngựa tới ngựa lui chạm ở phóng khách miêu tả nhìn cảnh tượng lúc đó tất nhiên chụp rồi ngươi có nhiều chụp ngươi trong lòng mình không rõ ràng a chẳng qua chụp là thật xấu a nói xong triệu tuyết nhu che lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ chạy đến giang thành trước mặt đùa cười lấy trống cằm ngươi nhìn xem ta cho dù nhìn không phải đặc biệt đẹp đẽ nhưng tối thiểu cũng coi là người bình thường bên trong trong thượng du à. lúc đó tại ngươi máy ảnh dưới ta quả thực thì với cái quỷ giống nhau một trăm tấm bức ảnh đều tìm không ra một tấm đẹp mắt thật là toàn bộ là vô dụng tiến g cũng không thong xuống Thành trực diện tất cả, có chút trốn tránh cách nào diện có cả, có một bọc nhỏ. tại ta phòng ngủ b à n trang điểm trong ngăn kéo luôn luôn để đó cái gì bao nghe được mấy thứ gì đó xuất hiện giang thành cũng hơi đánh lên chút ít tinh thần mặc dù như vậy tìm đồ hiệu suất cực chậm nhưng lại thế nào cũng có thể thu hoạch đến một ít manh mối cũng coi như có chút ít còn hơn không đi chính là ngươi cho ta tự tay đàn a triệu tuyết nhu như đầu cười nhẹ nhàng nhìn giang thành lúc đó ngươi nói ngươi tốn mấy cái suốt đêm tại trong túc xá thức đêm cho ta dẹp ra tới mặc dù nói ngươi tay chân vụng về dẹp ra tới thành phẩm trên cơ bản không thể nhìn nhưng ta biết thâm mới là quý giá nhất cho nên ta luôn luôn chân tảng đến rồi hiện tại nói xong nàng trực tiếp tiểu chạy vào phòng ngủ đem cái đó xấu xấu bọc nhỏ lại lần nữa đưa ra xem như chân bảo nâng ở lòng bàn tay không sao cho dù không dễ nhìn ta cũng không thèm để ý lúc đó ta với bên cạnh ta tỉ mọi toàn bộ khoe khoang rồi một vòng nàng n h ó n còn nói ta là yêu đương não để cho ta đi mua bảo hiểm ha ha ha triệu tuyết nhu sắc mặt càng phát ra đỏ bừng thậm chí ngay cả cái cổ cùng trước ngực đều phấn h ồ n g một mảnh thấy được nàng này tấm không tỉnh táo lắm bộ dáng giang thành vội vàng mở miệng nói ngươi có phải hay không rượu cồn dị ứng a ngươi uống ít một chút không sao triệu tuyết n u tùy tiện vung tay lên k h i ế p mắt lại cười nói hôm nay vui vẻ khẳng định là muốn nhiều u ố n g một chút hh ắ ắ nói xong nàng thì trực tiếp chạy tới cạnh ghế salon đi chân trần chạy qua trên gạch men xứ lưu lại một sắp xếp nho nhỏ hơi nước triệu tuyết nhu nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp thì ngã xuống trên ghế salon khá tốt không có té ngã trên đất chỉ là nặng nề g h chìm vào mềm mại ghế s o f a trong người trật một chút giang thành nhìn nàng này tấm tiểu nữ sinh làm n ũ n g bộ dáng có chút bất đắc gì giúp đỡ cầm dối đầu khắc ném tới rồi hắn không muốn lên trước đi can thiệp nàng có thể triệu tuyết n u luôn luôn làm nguy hiểm như vậy đ ộ tác vẫn là để giang thành có mấy phần lo lắ chẳng qua triệu tuyết nhu nằm xuống về sau cũng an phận không ít chỉ tiếp tục đung đưa trong tay ly rượu đỏ lẩm bẩm mở miệng nói còn có ta nhớ được năm đó tại bách khoa cây hoa anh đào dưới n g ư ờ i đưa ta chi thứ nhất s ò ă n môi mặc dù không quý màu sắc cũng không phải vô cùng thích hợp ta nhưng n g ư ờ i nói đó là n g ư ờ i làm rất nhiều bài t ậ p chạy thật nhiều ra quầy chuyên doanh mới mua được màu sắc còn có chúng ta đôi thứ nhất chiếc nhẫn mặc dù không quý cũng chỉ là bình thường nhẫn bạn nhưng mà ta vụn trộm ở bên trong vòng khắc lại tên của chúng ta viết át không biết ngươi cuối cùng có phát hiện hay không ta tiểu tâm tư thực ra theo khi đó bắt đầu ta thì thích ngươi rồi cho dù cuối cùng ngươi ngay cả cái nhẫn kim cương đều không mua được cho ta ta cũng vui lòng gả cho ngươi còn có còn có ta mua cho ngươi đầu thứ nhất cả vạn đến hiện tại còn hào hào thu đâu ngươi luôn nói không thích quá trương dương màu sắc cho nên rất ít mang nhưng này cái cả vạn kim tuyến nhưng thật ra là tay ta dệt vào trong vì thế ta còn cho ngón tay chọc lấy mấy cái tổn thương ha ha trước đó không muốn nói cho ngươi biết là sợ trong lòng ngươi băn khoăn nhưng ta hiện tại chỉ muốn giúp ngươi nhớ lại chúng ta tất cả À đúng rồi còn có ta trong tủ đầu giường để đó, cái đó kỷ niệm tệ đó là chúng ta kết hôn về sau thượng tuần trăng mật cùng đi thiên văn tiệm trưng bày lúc đó ta nói vô cùng thích t r ò m sao phi mã ngươi thì cho ta làm cái này kỷ niệm tệ còn có thật nhiều thật nhiều đều là chúng ta hồi ức nói đến đây lúc triệu tuyết nhu mí mắt đã không chịu nổi bắt đầu chậm dại h ư ớ n g xuống túi không biết là một ngày làm việc nhường nàng thể xác tinh thần điều mệnh hay là rượu cồn sự thôi hóa nàng nằm trên ghế sofa chậm dãi nhắm mắt lại giang thành còn tưởng rằng triệu tuyết nhu ngủ thiết đi thì d ó n rén đi vào phòng ngủ theo trong ngăn tủ xuất ra một cái tiểu mau thảm nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của nàng đi ngang qua tia phiến không lớn cửa sổ sát đất lúc giang thành trong thoáng chốc nhìn thấy đèn bên ngoài ra rời lúc này bóng đêm càng đen chỉ có phía đông mấy khỏa minh tinh còn đang ở trợ thiện nhìn quang huy đại đ ị a n ư ơ n g theo lấy hòa thuận vui vẻ ánh trăng chậm rãi lặng yên chìm vào một mảnh ấm áp trong bóng đêm mà đèn đốt sáng ở chỗ đúng vậy từng nhà đều tại vui vẻ hòa thuận phồn hoa đô thị từng dãy đèn đường thắp sáng che kín tại tràn đầy người đi đường đường lớn t r u n g quanh thanh thị này dường như ngâm tại rồi biển ánh sáng trong mà như là giang thành triệu tuyết nhu những thanh niên nam nữ căn nhà nhỏ bé tại từng cái căn phòng trong bọn họ lẫn nhau an ủi sửa ấm lúc lại ôm nhau cùng nhau ngăn cản cốt thép bê tông cơ cấu trong truyền đến lạnh băng n giang thành cầm tấm thảm đứng ở mở tối trong sân thượng nhìn phía xa tất cả trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ không h i ể u cảm giác cô độc nhưng hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần cũng không còn sầu lo những thứ này có lẽ có tâm trạng chỉ là cầm tấm thảm về tới triệu tuyết n u bên người vừa nãy triệu tuyết n u nói tới tất cả hắn đều đã nhớ ở trong lòng và minh thiên không rảnh rỗi lại triệu tuyết n u không lúc ở nhà hắn lại nhất nhất tiến hành loại bỏ tìm thấy hình chiếu chuyện này đã cấp mắt rồi hắn cầm tấm thảm về đến ghế xô p a một bên vừa định cho triệu tuyết n u đắp lấy lúc lại bị nàng đột nhiên quay người trở lại động tác giật mình triệu tuyết nhu cạn đồng trong giường như mang theo khẽ khẽ hơi nước vì nàng tấm kia đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thêm mấy phần khổ sở đáng thương nàng chỉ là đưa tay bắt được giang thành cổ tay đôi mắt như tơ ở trên người hắn dây dưa cuối cùng môi anh đào trì hoãn khải mang theo tiểu khí chính là phun ra mấy chữ lao công n g ư ơ i biết hôm nay là ngày gì à nàng nằm trên g h ế sofa chính diện hướng lên trên hai chân dao chồng lên nhau đồng thời che lại dáng người hiểu điệu đỉnh đầu đèn chân không sáng ngời đánh vào nàng nguyên bản trắng men trên da càng làm cho rượu cồn thôi hóa ở dưới thấu đỏ màu màu rất rõ ràng nghe được triệu tuyết nhu vấn đề giang thành chỉ là hơi do dự một chút túi đầu xuống đồng thời bất động thanh sắc đem tay của nàng theo trên cánh tay đào kéo xuống hắn rút tay về có chút thở dài im lặng mở miệng n g à y gì không sao triệu tuyết nhu cũng là xứng sở đẹp mắt giữa lông mày hiện lên một tia hoảng hốt cuối cùng biến thành m ư ờ i phần thất lạc chạy vào đáy mắt có thể cho dù nàng khổ sở muốn khóc thành tiếng cũng cuối cùng là chính mình tiêu hóa hết rồi tất cả tâm trạng hôm nay hay là thật vui vẻ nàng không muốn quét tất cả hào hứng lại nói giang thành không nhớ được việc này cũng không phải lần một lần hai rồi nàng không thể bởi vì hắn hơi có một ít sửa đổi liên bắt đầu đối với hắn yêu cầu yêu cầu này kia không biểu hiện lại lui một vạn bước nói người sửa đổi trước đây cũng không phải tại trong một sớm một chiều hắn cho dù đang hướng phía một cái tốt phương hướng đi sửa đổi cũng phải cần một chút thời gian a nghĩ đến nơi này triệu tuyết nhu chỉ là đem mặt chuyện quá khứ dùng tấm thảm bao trùm chính mình đồng thời len lén xóa đi khỏe mắt một tia vào ánh lại mạnh đánh lên tinh thần đối với giang thành nói ta hình như có từng điểm từng điểm không thoải mái ta phải hơi nằm một chút ừng giang thành không có nói thêm cái gì chỉ là trầm mặc ngồi ở một bên ánh mắt thả lỏng nhìn phương xa cao lầu đại hạ sau một lát hắn đột nhiên đứng dậy hướng phía ban công nhanh chân lưu tinh đi tới chương ba trăm ba mươi lăm gương mặt của nàng hồng thấu chương ba trăm ba mươi lăm gương mặt của nàng hồng thấu sao làm sao vậy nhìn thấy giang thành động tác triệu tuyết nhu cũng dây ruổi lấy từ trên ghế xạ lòn n g ồ i dậy gáy mắt đỏ bừng nhìn bóng lưng hắn rời đi có chút do dự mở miệng lao công làm sao vậy ngươi có chuyện gì có thể nói với ta ta đi làm nói xong nàng lảo đảo bỏ dậy nghĩ muốn đi theo giang thành đi qua có thể diệu cồn hiệu dụng nhường triệu tuyết n u căn bản khống chế không nổi cước bộ của mình chỉ có thể lảo đảo nhìn n ã i nào trên đất trên nệm nàng khó chịu khấu chặt nhìn ghế s o f a b ê n d ư ớ i ánh mắt nghi ngờ nhìn tại trên ban công sồ sồ soạt soạt giang thành bóng lưng há to miệng cuối cùng vẫn đem tất cả lời nói nuốt trở vào được rồi hắn làm cái gì luôn luôn có chừng mực nàng còn là không nhiều hỏi một lát sau giang thành ngâm người lên tay không đi về tới triệu tuyết nhu bên người đang nhìn đến nàng ngồi dưới đất lúc giang thành ánh mắt bên trong lóe lên một tia không rõ ràng cho lắm hoài nghi đưa tay đem nàng kéo đến rồi trên ghế s a lon ngồi xuống hắn thuận tay tắt đèn tất cả quang mang dập tắt trong phòng chỉ còn một phiến h tám giang thành đôi mắt bị trên lầu đối diện quang ảnh làm nổi bật sáng long lánh. nhìn thấy đây hết thể triệu tuyết nhu chỉ là sưng s ờ tại nguyên chỗ nửa thiên đô không biết làm sao nàng ấy lòng vẫn có một v ẹ n trờ mong dường như giang thành thật vì nàng chuẩn bị gì kinh hỉ n g ư ờ i ngồi giang thành nhẹ nhàng đưa tay vô vô vai của nàng sau đó chậm dai đi về tới ban công lần nữa lúc đi ra trong tay hắn nhiều một nho nhỏ cái hộp vông n à y cái hộp vông là trong suốt triệu tuyết nhu cũng liếc nhìn đồ vật bên trong bánh ngọt nàng đánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên giang thành cũng không có mở miệng chỉ là nâng lấy cái giờ này đốt hai cây ngọn đến tiểu bánh ngọt chậm dãi đi lên phía trước nhìn căn phòng mở tối trong hắn từng bước một tới gần ngồi ở trên ghế s a lon triệu tuyết nhu mặc dù sắc mặt như thường cũng không có quá nhiều ý cười nhưng triệu tuyết nhu hiểu rõ nam nhân này cuối cùng đối nàng để ý cũng không biết là hình tượng này quá cảm động hay là triệu tuyết nhu bị giang thành nhu tình đánh nát tâm lý phòng tuyến nàng hốc mắt ngày càng h ồ n g nước mắt cũng dần dần mơ hồ nàng tầm mắt giang thành chậm rãi bưng lấy bánh ngọt đi tới ghế s o f a một bên thận trọng đem bánh ngọt khay tính cả nhìn phía ngoài trong s u ố t hộp đặt ở trên bàn t r à mãi đến khi bánh ngọt khay tính cả nhìn phía ngoài trong suất hộp đặt ở trên bàn trả mãi sợ một lão đạo đem này bánh ngọt n á nát vì giang thành hiểu rõ nay bánh ngọt gánh chịu không đơn thuần là bản thân nó giá trị còn có triệu tuyết n u ngậu triệu tuyết n u hốc mắt nước mắt cũng không ngừng tại dâng lên cho dù nàng l i ề u mạng cắn mép môi nỗ lực chống đỡ chính mình nội tâm cuối cùng một tia tâm trạng thậm chí với hải tử dường như ô nước xuống nhưng cuối cùng này t ừ n g viên lờ nóng ánh nước mắt hay là theo khoe mắt đập ra đây đổ rào rào rơi vào trước ngực của nàng sau đó lăn xuống đến trên đùi trên sàn nhà cuối cùng ở trên thảm tỏa ra biến mất vô tông vô ảnh nàng thật sự là nhẫn khóc không ngưng chỉ có thể dùng hai tay thật chặt địa che miệng mặt mũi tràn đầy tràn ngập không thể tin được giang thành đem bánh ngọt phía ngoài tiểu nhựa tợ l ạ tiệp t che đậy g ỡ xuống cũng thuận thế đem bánh ngọt hướng phía trước đầy hắn nhữ mày phát hiện bánh ngọt t h ư ợ n g đ ồ á n k h ô n g n h i ề u c h í n h về sau giang thành lại đưa tay đem đồ án chính diện chuyển đến triệu tuyết nhu trước mặt một người mặc váy trắng nữ hải đứng ở tốt tươi thảo nguyên chính giữa mặc dù chỉ có cái bóng lưng nhưng triệu tuyết nu cũng đã đem mặt mũi chỉ có bốn tấm đại đặt ở hộp chính giữa chật t r ộ i đáng thương đồ án cũng không rất tinh xảo đã vì thời gian dài bày ra bơ cũng bắt đầu có, có hơi hòa tan xu thế nhưng này đều không ảnh hưởng cái này bánh ngọt tại triệu tuyết n u trong lòng địa vị giang thành nhìn này tội nghiệp tiểu bánh ngọt có chút lúng túng sờ mũi một cái thật sự là hắn đặt t r ư ớ c bánh ngọt định quá muộn đây đã là cách cư xá gần đây cũng còn đang ở tiếp đan tiệm bánh gà tổ có thể làm ra tới tốt nhất bánh ngọt rồi thật sự là không có cách nào lại cố gắng rồi thích hợp một chút được rồi dù sao hắn cũng chỉ là muốn ý nghĩa một chút cùng lúc đó triệu tuyết nhu cuối cùng đem nước mắt n g ẹ n trở về một bộ phận v ớ i hút hồng hồng chót mũi nàng một bên ở trên mặt tràn ra một cực kỳ nụ cười xa lạ lao công ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ hôm nay là ngày mới đấy nói xong triệu tuyết nhu thì rút t r ư ơ n g khăn giấy lao đi khỏe mắt v ệ t nước mắt năm ngoái ngày kỷ niệm ngươi thì quên đi ta còn tưởng rằng năm nay ngươi cũng sẽ quên không ngờ rằng ngươi thế mà còn chuẩn bị cho ta rồi trái t r ư n g bánh ngọt a ha ha giang thành cực qua loa cười cười túi đầu không nói nữa hắn tất nhiên không nhớ rõ chỉ là hôm nay trong nhà tìm kiếm ảnh chút lúc hắn đột nhiên tìm được rồi kia lưỡng bản hồng bao kết hôn ngày thượng thình lình biểu hiện ra hôm nay chính là bọn hắn kết hôn hai tuần năm ngày kỷ niệm hắn trong nhà xoắn suýt rồi rất dài một quãng thời gian rốt cục là chứa làm cái gì đều không có xảy ra hay là hơi chuẩn bị một chút tối thiểu nhất cũng phải kỷ niệm một chút ngày này đang xoắn suýt rồi không biết bao lâu về sau giang thành cuối cùng vẫn cắn răng đứng dậy gấp rút đi xuống lầu tìm tiệm bánh g ạ t ổ làm theo yêu cầu rồi cái này khó coi tiểu bánh ngọt hắn thực ra còn có đầy đủ thời gian lại đi mua hoa nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ dù sao đây hết thệ cũng chỉ là mộng cảnh bên trong hư h o tồn tại cố thanh luyện vô số lần khuyên bảo hắn, không thể quá thật chứ. giang thành tự nhiên muốn làm theo chuẩn bị quá đầy đủ sẽ chỉ làm triệu tuyết nhu càng thêm cảm động nàng càng là tâm trạng dồi dào giang thành thì càng dễ h a m sâu trong đó do đó ý nghĩa một chút như vậy đủ rồi triệu tuyết nhu nhưng vẫn là bị cảm động ả o ảo nàng không tiếp tục tiếp tục cố nén s u n g động trong lòng mà là mạnh đứng dậy tiến đến giang thành bên cạnh ôm hắn sau cái cổ đồng thời đem phấn lộn cánh môi tiến tới giang thành sợ tới mức đồng tử đ ỗ n g nhiên rút lại tại triệu tuyết nhu mặt cách hắn chỉ có đến một mươi cm trong nháy mắt hắn mạnh chuyển xuống mặt cuối cùng triệu tuyết nhu thần chỉ là nhẹ nhàng địa rơi vào rồi trên mặt của hắn triệu tuyết n u cũng xứng sở cười khổ cúi đầu làm sao vậy ngươi là không muốn để cho ta hôn ngươi sao hỏi cái vấn đề này lúc nàng thậm chí còn đem thân thể hướng giang thành trong ngực đụng đụng cùng hắn tiếp xúc thân mật nhìn giang thành chỉ là ngờ đầu không nhìn thẳng vào triệu tuyết n u cũng không cùng nàng hỗ động chỉ là giả giả trang ra một bộ khó chịu d á n g vẻ ô m ô n nói không phải ta uống rượu trong miệng hương vị vô cùng khổ không nghĩ hôn đến ngươi với lại ta cũng không nhiều dễ chịu nói xong giang thành thì nhẹ nhàng đẩy ra triệu tuyết n u có chút lúng túng ngồi xuống trên ghế xa lon bên cạnh len lén cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách vừa nãy mạnh hương mềm vào lòng thật là làm cho hắn sợ hai mươi phần tay đều không biết nên hướng chỗ nào thả đây đều là giả đều là giả không cần để ý trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm nhìn những thứ này cho mình tẩy não lời nói giang thành cũng tiện thể quay đầu không để mắt đến triệu tuyết nhu nóng bỏng ánh mắt hắn biết mình lấy cơ cực kỳ vụ về triệu tuyết nhu tin hay không hai chuyện nhưng hắn nhất định phải cho mình một câu trả lời tóm lại không thể coi như hắn ngoại tình đi là nàng t r ư ớ c chủ động dính sát hắn chỉ là né tránh không kịp thời mà thôi với lại như thế nào đi nữa hắn cũng kịp thời dừng tổn hại nghĩ đến nơi này giang thành vội vàng hướng về phía triệu tuyết nhu k h o á t k h o á tay đ i ể m trên bàn trà bánh n g ọ n ăn trước bánh n g ọ n đi này ngọn nến cũng đã gần muốn đốt xong rồi với lại bơ phóng lâu như vậy thật sự là có chút sợ không nóng này triệu tuyết nhu lại chỉ là nhẹ nhàng quỳ xuống đất thân thể đem ngọn nến thổi tắt về sau vòng quanh cổ của hắn liền ngồi vào rồi giang thành trên đùi trong bóng tối con mắt của nàng sáng lấp lánh trong suốt v ó n g ánh hình như khỏa sáng chói bào thạch nhưng có lẽ là bởi vì đã mới vừa khóc giờ phút này triệu tuyết n u trong con người như là nhiễm lên rồi một hồi vừa hạ hết yên vũ sương ngủ mông lung một tầng che đậy kín nàng xích không biết nên làm ra phản ứng gì trực tiếp đem triệu tuyết nhu ném xuống vậy khẳng định không thực tế n h ư n g triệu tuyết nhu thương tâm khổ sở đều là chuyện nhỏ vạn nhất vì q u á không hợp hợp thiết lập nhân vật là xuất hiện từ đó làm cho rồi mậu vị diện hoàn toàn sụp đổ đó mới là thực sự là xảy ra vấn đề lớn nhưng hắn cũng không thể luôn luôn nhường nữ nhân này ngồi ở trên đùi mình a đây cũng quá đau khổ ngay tại giang thành trong lòng phiên giang đ ả o hải lúc triệu tuyết nhu lại chỉ là nhẹ nhàng đem đầu gối ở hắn ho mai chỗ hà hơi như lan mở miệng nói lao công thực ra ta luôn luôn hy vọng cũng ngắm nhìn có thể cùng năm đó cái đó hãy còn mặc đồng phục thì liền bị ta lựa chọn người an an ổn ổn đi tiếp giang thành nghe nàng lời nói này c h ầ m mặc triệu t u y ế t nhu cũng không có cưỡng ép muốn cầu giang thành cho ra cái gì đáp lại ngược lại là tự mình tiếp tục nói ra ta không quan tâm phía trước có khó khăn gì cho dù là trong cuộc hành trình thuyền nhỏ vẫn sẽ tao nộ đủ, đủ loại sóc này hòa phong sóng ta cũng không quan tâm tóm lại cái gì cũng không thể hủy diệt chúng ta thuyền nhỏ ta chỉ là hy vọng ta có thể bồi tiếp bên cạnh ta người này theo một non nớt ngây nô đại nam hải từng bước một trưởng thành là một bả vai dày rộng có thể vì ta che gió che mưa nam nhân hắn không cần làm quá nhiều chỉ cần phải nhận lãnh thuộc về hắn trách nhiệm biến thành ta dựa vào làm bạn ta đến giả là đủ rồi nàng ngừng đầu thân s á t trong trẻo nhìn chằm chằm gian thành trong giọng nói cũng nhiều thêm mấy phần buồn vô cớ chúng ta không cần biến được bao nhiêu có tiền hay là quyền lợi cỡ nào rất rõ ràng này đều không trọng yếu chỉ cần có thể để cho chúng ta an ổn sinh hoạt là đủ rồi ta càng không muốn cái gì căn phòng lớn chỉ cần có người có ta còn có hai t ử chỉ cần có một có thể chứa đựng hạ chúng ta người một nhà tiểu thiên địa là đủ rồi đời sống nha nàng vòng tại giang thành trên cổ tay càng gia tăng hơn rồi một chút xích lại gần bên thai của hắn vần vần nhu nhu nói ra đời sống có thể theo bình tĩnh bình thản từng bước một đi hướng bình dung nhưng giang thành ngươi nhớ kỹ tình cảm vĩnh viễn muốn mãnh liệt sau khi nói xong triệu tuyết nhu lấy mắt lần nữa t u ô n ra mảng lớn áo ánh khóc giang thành trước ngực quần áo trong đầy đủ đứt đ ấ m nàng cũng không thèm để ý chỉ là cầm chặt lấy và táo của hắn g ầ y yếu bả vai vì kịch liệt giọng nghẹn ngào mà lên hạ run r u d y giang thành tay chỉ là cứng ngắc buông xuống hai bên người cảm thụ lấy trong ngực kiểu nhuyễn tất cả giang thành lại thờ ơ lại hoặc là nói hắn không, thể cũng không dám di chuyển. trong bóng tối lâu đối diện trong phòng quan quét đến rồi ban công trên mặt đất tại cả gian phòng ốc trong phát ra duy nhất một điểm quan m à u triệu tuyết nhu cũng mượn này duy nhất h à o quang nhẹ nhàng n mơn trớn rồi khuôn mặt của hắn sóng mắt lưu chuyển đồng thời có hơi mở miệng n g h ĩ là muốn nói cái gì lại giống l à phải làm những gì giang thành thấy rõ ràng triệu tuyết nhu này uống nhiều quá dáng vẻ lập tức trong lòng cảnh báo chứng minh không đúng không thích hợp nữ nhân này động tình hắn khẩn trương không được trong lúc nhất thời đầu góc trống g i n g hắn không biết nên làm cái gì nhưng lại rất rõ ràng Mình không triệu luôn h luôn như vậy ngồi chờ chết đột nhiên, hắn khỏe ể luôn luôn quang quét ngồi đến dư vậy đột mắt ồ bên cạnh phòng khách chốt mở. Lập tức, trong lòng hắn cùng phòng mảnh quang minh. khách chốt tức, của có chú cụ, chút, khách thì khôi phục lập tay tới, một một t mở, rồi r đưa i ý tuyết nhu lăng tại nguyên chỗ khoảng chừng mười giây thời gian giang thành cũng không dám có bất kỳ động tác hai người chỉ là l u n g t u n g đối mặt với mặt mãi đến khi triệu tuyết nhu mặt t r ợ n t h ư n g thấu như là chỉ đun sôi rồi con tôm giống như nhảy lên vừa thẹn lại tức giận nện cho một chút giang thành ngực không có tình thú quản xuống những lời này về sau triệu tuyết nhu cũng đứng dậy chỉnh lý một chút hơi có chút lung tung cổ áo cùng trang phục v à áo lại lần nữa ngồi về tới ghế xa lon góc hô giang thành tại triệu tuyết n u xoay người trong nháy mắt vùi đầu tại bên kia ghế s o f a trong khe hở thở phào một hơi tựa hồ là đem trong l ò n g ngực chọc khí hoàn toàn bài không cũng làm cho hắn căng thẳng toàn thân buông l ò n g không ít còn tốt hắn không có phạm phải mỗi một nam nhân đều sẽ phạm sai long vẫn còn sợ hãi xoa xoa đôi bàn tay giang thành lại lần nữa chỉnh lý tốt nét mặt làm bộ vừa nay cái gì cũng không có phát sinh qua hơi cởi c ợ n đem duy nhất một lần bánh ngọt bàn hủy đi ra thuận thế đem nhựa tợ là t i p dao đưa tới triệu tuyết n u trong tay dừng bánh ngọt hử triệu tuyết n u mặc dù không hài lòng không hài lòng vừa nay giang nhưng cũng sẽ không cùng hắn so đo quá nhiều chỉ là ngạo kiều hư một tiếng đem dao n ĩ a nhận lấy tại đây nho nhỏ một tiếng giọng núi trong giang thành trong thoáng chốc nhìn thấy đi học thì cái đó ngạo kiều hoa khôi xuyên thấu qua dưới ánh đèn triệu tuyết nhu thân mình cùng ở trên tường lộ ra bóng chồng giang thành cũng có chút giật mình trước mắt hắn cái này triệu tuyết nhu đúng là biến quá nhiều rồi trở nên đều có chút n h ư ờ n g hắn sắp không nhận ra được cùng lúc đó triệu tuyết nhu cũng làm khó n h ư mày chậm c h ạ m không biết sao hạ này đau thứ nhất giang thành nhìn ra nàng tựa hồ là không muốn phá hư phía trên đồ án thì chủ động đem đao lại nhận lấy thận trọng đem tiểu nữ hải k i a cùng đồng cỏ hoàn chỉnh tách ra nhìn thấy chi tiết này lúc triệu tuyết nhu lần nữa ôn n u cười trong mắt tràn đầy tình cảm bướng bình mà chậm rãi tại giang thành trên thân quân quanh thực ra này bánh ngọt cũng bất quá chỉ có bốn tấc lớn nhỏ cho nên hai người cũng là một người một m ụ t chuyện giang thành chỉ là nhấp một miếng liền phát hiện nhà này tiệm bánh gạ tổ làm rất bình thường ngọt phát dính không nói mức hoa quả cũng đều là đồ hộp chất lượng rất kém có thể triệu tuyết nhu lại rất n ệ tình nàng đầu tiên là thật to múc một môn nhét vào trong miệm thật phần thỏa mãn lắc cái đầu mơ hồ không rõng tay cái lên tảng dương ăn ngọt mùi vị kia so với ta lần trước tại siêu thị lầu d ư ớ i mua tốt hơn nhiều hay là ta giả công hội từ chỗ nói xong nàng lại dùng chính mình cái nĩa cho giang thành đ ả o một viên thuận thế đưa tới trước mặt hắn đôi mắt loẹ loẹ mời nói ngươi mau nếm thử ăn n g o n đâu chương ba trăm ba mươi sáu rượu cồn có tác dụng chương ba trăm ba mươi sáu rượu cồn có tác dụng không không cần đi giang thành toàn thân cứng ngắc lui về sau m ộ t í trên t mặt nét mặt cũng viết đầy lúng túng hướng về phía hắn đưa qua tới trên cái nĩa không chỉ có xốp bánh ngọt thậm chí còn dính vào mấy phần triệu tuyết nhu vòng anh nước bọt đối mặt với như vậy phấn hồng hơi thở bạo dạp cảnh tượng giang thành thực sự là thở mạnh cũng không dám một tiếng hắn không dám biểu hiện được quá mức ghét bỏ nhưng mà cũng không dám có chút đ ắ p lại chỉ có thể cứng n g ắ t lấy ra đầu làm bộ không nhìn thấy thuận thế đứng dậy chuẩn bị đi p h ò n g bếp à ta nhớ được ta còn mua điểm uống ta đi lấy tới có thể triệu tuyết nhu lại căn bản không cho hắn đứng dậy cơ hội tại giang thành vừa ngẩng đầu chuẩn bị di chuyển một giây sau nàng lần nữa n ắ m ở rồi cổ của hắn n ư ờ i lấy làm nung nói ngươi làm gì nha như thế không muốn cùng ta tiếp xúc sao ta cũng không phải quỷ lẽ nào ta còn có thể ăn ngươi phải không không ách không phải ý tứ này giang thành lúng túng tới cực điểm sắc mặt cũng không phải thường không dễ nhìn không chỉ có là không biết nên sao đáp lại triệu tuyết n u ngọt nào g nữa điệu giang thành càng nhiều hơn chính là sợ ủ thành càng thêm nghiêm trọng hậu quả cho dù đây hết thảy trước mắt hắn tất cả đều là giả vậy hắn cũng tuyệt đối không thể làm ra cái gì khác người cử động n giang a y t ạ này thời khắc ngàn cân thời treo sợi tóc, khắc sợi i g thành mạnh ngồi thẳng người sắc mặt quái dị đem triệu tuyết n u đẩy lên một bên ngươi làm gì triệu tuyết n u bất mãn đưa tay nghĩ muốn tiếp tục cùng hắn tiếp xúc thân mật c ũ nói g không biết c p h ả hay k xong cồn hắn h g lúc này trực i u tuyết nu tiếp liền hướng phòng vệ sinh phương hướng chạy tới căn bản không để ý tới để ý triệu tuyết nhu nét mặt mà giang thành biểu diễn kỹ xảo mặc dù có chút vụ về nhưng nhìn hắn như thế chi nóng nảy bộ dáng triệu tuyết nhu cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể có chút bất đắc di túi đầu xuống trong mắt thất lạc dần dần làm sâu sắc chậm rãi đầy tràn rồi dấu diếm nhưng cuối cùng nàng hay là không nói gì chỉ là ôm mình bà vai đem thân thể làm hết sức co lại thành rồi một đoàn là có chút khó chịu mà bên kia nhanh như chấp nhi xông vào trong phòng vệ sinh giang thành trở tay thì đã khóa cửa phòng t h ậ p phân ư u sầu nhìn trong kính hơi có vẻ tiểu t ụ chính mình nay đều là chuyện gì a không phải đường hắn phạm sai lầm mới được sợ phía ngoài triệu tuyết nhu hoài nghi hắn chỉ là trong phòng vệ sinh trốn tránh cho nên giang thành thuận tay mở ra v ò i nước nương theo l ấ y ảo ảo tiếng nước hắn dường như mới bắt đầu bông lòng xuống trong lòng rối bởi một lát cũng không biết nên xử lý như thế nào giang thành dứt khoát cúc rồi thổi p h ồ n g thanh thủy tùy tiện đập ở trên mặt hy vọng như vậy có thể khiến cho hắn hơi thành tỉnh một ít quả thực trải qua mấy nâng thanh thủy t ẩ y lễ giang thành hôn loạn không chịu nổi đại não cuối cùng hạ nhiệt hắn ước lượng hiểu do triệu tuyết n u là muốn làm gì rồi từ trong phòng vệ sinh đi ra về sau giang thành trên mặt nét mặt vẫn như cũ cùng trước đó không có quá nhiều khác biệt chỉ hơi hơi vớt ve bụng dưới bộ phận có chút khoa trương nói ra ai nha thật là thoải mái còn dễ giải quyết một chút vừa nãy ta thực sự là kém chút không có kéo c ă n g ở ha ha triệu tuyết nhu cười cũng không phải đặc biệt tươi đẹp ngầm đầu nhìn về phía giang thành trong mắt cũng vẫn còn có chút t h ú u oán tâm ý chẳng qua nàng ban đầu kia phần thất lạc đã bị chính mình rất tốt tận tàng lại rồi nàng vẫn luôn là như vậy tại mẫu vị diện bên trong giang thành trước mặt lúc triệu tuyết nhu mười phần hiệu chuyện đơn giản chính là hiền thê l ư n g mẫu điển hình xưa nay sẽ không có cái gì tâm tình tiêu cực xuất hiện cho dù thật là thương tâm tới cực điểm cũng liền chỉ là đem chính mình được t r o n g chăn len lén khóc lên một hồi thậm chí đều không cần đến giang thành an ổ i sau khi khóc triệu tuyết n u là có thể đem hết thảy tất cả mai táng giả chứa cái gì cũng không có phát sinh qua ngủ lấy nhất giác ngày thứ hai lại là tiệm một ngày mới mà dạng này triệu tuyết n u lại cho lúc này giang thành mang đến không nhỏ áp lực tâm lý hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tận lực trốn tránh nghĩ đến nơi này giang thành lại là một hồi đau đầu nhìn trên bàn đã ăn thất, thất bát, bát thức ăn hắn chủ động đứng dậy Tốt, ta nhìn cái này bỗng nhiên cơm tối ăn cũng không sai bị lắm nếu không chúng ta trước hết đến nơi này được triệu tuyết nhu tính chất bị đánh gãy hai lần về sau cũng trên cơ bản tiêu tán không sai bị lắm nàng bất đắc di khẽ thở dài theo thói quen đứng dậy liền bắt đầu dọn dẹp trên bàn tất cả thấy được nàng này tấm chịu mệt nhọc bộ dáng giang thành trong lòng lại làm ọ c lan tràn ra một cô ấ y n ấ y lại thêm hắn luôn luôn đang suy nghĩ đ về việc hắn thì tâm hoài quỷ thai đứng dậy chủ động đem trước mặt mấy cái đĩa không dọn dẹp rồi một chút chờ một chút hôm nay những thứ này thì ta tới thu thập đi vừa nói giang thành một bên theo sắc mặt cổ quái triệu tuyết nhu trong tay nhận lấy nàng đã thu thập hai đĩa ngươi triệu tuyết nhu tựa hồ là bị giang thành cần cù hù dọa mặt mũi tràn đầy luôn cúng theo d o i hắn hỏi ngươi vì sao hôm nay không chờ triệu tuyết nhu đem lời hỏi xong giang thành lại là gọn gàng dứt khoát ngắt lời hắn ngươi đi nghỉ ngơi đi đúng là ta nhìn xem ngươi nay thiên đô mệt rồi à một ngày tăng ca không nói về nhà còn bắt đầu nấu cơm một thẳng đến hiện tại cũng không dừng lại qua ngươi khẳng định rất mệt mỏi nói xong hắn dôi ngón tay một chút vừa trãi qua phòng vệ sinh tiếp tục dặn dò đúng Ta trong vừa nãy p hôm ò còn n sinh giải quyết vấn đề lúc, đã thuận tay đốt thượng nước ngươi hiện tại nếu đi lời nói, đoán chừng vừa vẫn có thể dùng tới thứ nhất nồi nước nóng, ngươi cũng g giải vệ vừa rồi, tại đi lời tới đi đi, phải thể thứ h quyết tay đấy. đốt tắm tắm trước đi, một lúc ta cũng còn phải tắm đề đã lúc, lúc có rửa đấy. Hôm nay ra ngoài chạy một ngày trên người khẳng định bật thiệu nghe giang thành như thế chu đáo một phen ngôn ngữ triệu tuyết nhu trên mặt nét mặt cũng không thoải mái ngược lại là hiện ra rồi nhiều hơn nữa xoắn suýt cùng hoang mang phải biết từ bọn họ kết hôn đến nay giang thành là từ trước đến giờ đều không có làm qua bất luận một cái nào về nhà cho dù là đơn giản đến túi rất đầy chỉ cần đem rác thải đơn giản thu thập một chút đánh cái kết xuất ra đi lại mặc lên mười túi rác chuyện như vậy giang thành cũng không có động qua tay càng đừng đề cập hôm nay dạng này thu thập bát đũa rồi nhìn xem lên trước mặt cái này giống như bị đoạt xá rồi nam nhân triệu tuyết nhu trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng ngược lại là cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi cùng đầy ngập không thích ứng nàng cũng không có gấp thả ra trong tay tất cả ngược lại là rất khẩn trương bắt lấy rồi giang thành cổ tay tỉ mỉ chằm chằm vào khuôn mặt của hắn nhìn hứa cựu mới nghi ngờ bông lòng tay ra làm sao vậy giang thành nhịn không được cười lên triệu tuyết nhu nhưng vẫn là hoang mang lắc đầu c ắ nghe môi xuôi theo, t ă n cao ơ ngươi Ngươi ngươi n nói, đúng Đúng không nhiên động nhà nay không không n một âm làm cảm đột chút ta. ta trước thể ta. thấy chủ việc có cực phải khổ h giúp Đây điệu rồi. kia g là là sao xưa rõ vì sẽ sẽ sao. triệu tuyết nhu lần này trực tiếp châm t r ọ c giang thành chỉ cảm thấy mặt mò đỏ ừng cho dù ngậm vị diện bên trong cái đó hình chiếu cũng không phải bản thân hắn thậm chí đều không coi là hắn một phân thân hoặc là cắt hình nhưng dù sao bọn họ là giống nhau như lúc gốc cắt bọn sinh vật thậm chí ngay cả g e n sắp xếp đều không có mảy may khác biệt theo vĩ mô lý niệm đi lên nói bọn họ vẫn thật là được cho là cùng một người nghĩ đến nơi này lúc hắn giải thích giọng nói cũng biến thành càng thêm nếu không cùng c h u ộ n dạ n g tốt tốt ngươi chớ cùng ta xoắn suýt những thứ này còn không để người có chút đ ổ i cái nhìn lẽ nào ta giúp ngươi ngươi không vui sao ta đương nhiên vui vẻ triệu tuyết nhu không có chút nào do dự trực tiếp thì cấp ra nội tâm nhất là chân thành tha thiết đáp ăn kia ta làm sao lại không vui đâu sao lại không được giang thành không còn với triệu tuyết nhu giải thích mà là giả vờ không nhịn được phất phất tay được rồi được rồi ngươi đi tắm trước đi khắc lãng phí thời gian rồi vốn là đã rất muộn ngươi ngày mai không phải còn phải sáng sớm đi làm sao a được rồi nghe giang thành lại có chút khôi phục như lúc ban đầu giọng nói triệu tuyết nhu chỉ cảm thấy trong lòng trở nên hoảng hốt nhưng hắn nói xác thực không sai hiện tại đã rất muộn bọn họ không thể lãng phí thời gian nữa rồi nếu không nàng minh thiên tuyệt đối với dậy không nổi nghĩ đến nơi này triệu tuyết nhu lần nữa bé không thể nghe thở dài quay người vào phòng ngủ vậy ta đi tắm trước những thứ này còn lại giải quyết tốt hậu quả công tác thì giao cho ngươi yên tâm đi giang thành tránh t h o á t rồi triệu tuyết nhu nóng bỏng ánh mắt chỉ là túi đầu dọn dẹp trên bản vầy ra thượng một ít mỡ đông cùng bữa ăn sau còn dư lại một ít đồ rát rưởi vào phòng ngủ về sau triệu tuyết n u tựa hồ là đang thay quần á không ngừng mà chuyển đến chút ít thanh âm huyền áo hấp dẫn lấy giang thành chú ý nhưng hắn cũng đồng thời trong đầu báo cho chính mình đừng quá mức cho quan tâm động trong thế giới tất cả vội vàng đuổi rồi triệu tuyết nhu đi tắm rửa hắn mới có thời gian hoàn thành mục đích của mình một lát sau triệu tuyết nhu dép âm thanh đá lẹ n x ẹ t đạp theo cửa gian phòng chuyển đến ta ngươi không phải cũng muốn tắm rửa sao nếu không chúng ta chờ ngươi chúng ta cùng nhau tắm lần này hãy m i m ư ờ i phần lời nói theo triệu tuyết nhu miệng bên trong nói ra lúc hay là, là nhường tâm như chỉ thủy giang thành trong lòng l ộ b ộ rồi một chút hắn hơi có vẻ kinh ngạc quay đầu vừa vặn đối mặt triệu tuyết n u thẹn t h ù n g động tình ánh mắt nàng trên người bây giờ đã không phải là bộ kia hơi có vẻ khô khan công tác chế phục thay vào đó là một cái màu xanh dương tơ tằm thủy nhóm cầu vai cùng chỗ cổ áo đường viền hoa vừa đến chỗ tốt b u ộ c vòng quanh triệu tuyết n u trắng non da thịt h u y ể n chuyển không đủ một nắm phần eo có vài chỗ chậm rỗng càng l à hơn có vẻ nàng cả người kiểu mị vô cùng giang thành không dám nhìn nhiều nàng mị vô cùng giang thành không dám nhìn nhiều nàng lúc này hóa trang chỉ có thể lúng túng đem tầm mắt chuyển rời đến nàng g i m tải lông n u n g trong dép lê trắng non chân nhỏ phụ cận nữ nhân này cũng quá rụ rô đi cho dù giang thành luôn luôn tự xưng là tập trung mười phần đang nhìn đến lúc này lực sát thương cực cao triệu tuyết nhu trong nháy mắt lòng của hắn hay là có lay động giang thành căng cứng ở toàn thân như lâm đại địch nghiêng đầu đi đồng thời giọng nói cứng n g ắ t mở miệng chán khụ khụ không sao không cần ta này còn không thu nhặt xong một lúc còn phải rửa chén cái gì ngươi nếu như chờ ta không đã quá muộn sao với lại trong nhà này máy nước nóng s á c thực không lớn mỗi lần chỉ đủ một người tắm rửa khác đông lạnh bị cảm ngươi trước rửa đi chúng ta chờ ngươi không nóng này lời nói này vừa kết thúc giang thành hận không thể cho mình một đại trụy con chim nhưng à y đ triệu tuyết nhu cũng không có quá để ý đây hết thảy chỉ là chú ý đến nàng bị cự tuyệt tình cảnh khó chịu gật đầu cũng đem chính mình nuốt vào trong phòng vệ sinh dường như chỉ có cái này nho nhỏ phòng vệ sinh mới là bọn họ trốn tránh tất cả càng tránh gió và vòi hoa sen thủy tiếng vang lên về sau giang thành mới rốt cục thợ phào c hắn, và hắn nhanh chóng nhớ lại một chút những vật kia danh mục tại cố thanh nguyện nhắc nhở dưới tiếp tục bắt đầu quét nhìn lên máy chụp ảnh tự tay đan xấu xấu bọc nhỏ thế nhưng một phen tìm kiếm qua đi vẫn là không thu hoạch được gì vì sao cái kia đang chết hình chiếu rốt cục dấu đi nơi nào giang thành phen này động tác cũng là hao tôn không ít thời gian chờ hắn quét hình hết trong tay cái cuối cùng gì đó về sau trong phòng vệ sinh Tí tách tí tách, t i ế nàng cũng c nghe n vàng bội bộ v làm được từ trong phòng bếp chuyển đến tiếng nước nghi ngờ tại cửa ra vào đưa đầu xem xét phát hiện giang thành còn đứng ở giữa chén bên cạnh ao lúc triệu tuyết nhu giữa lông mày càng là hơn biết đầy hoài nghi ừng lão công này đều đã sắp đến một giờ rồi ngươi còn chưa rửa xong bát đĩa a không có ta giang thành dù sao cũng là vừa làm xong trong tay sự việc không rảnh dư thời gian nghĩ rõ ràng sao cho triệu tuyết nhu giải thích thế là lúng túng vẫn nhìn chung quanh tất cả vật phẩm đúng lúc một trống rông rửa khiết tinh cái bình thu hút đến rồi chú ý của hắn giang thành vội v á n g theo tay cầm lên cái bình lúng túng hướng về phía triệu tuyết nhu cười cười chính là cái này rửa khiết tinh đi ấ n thật nhiều hạ đều theo không ra ta dùng nước lạnh lại không quá tốt rửa đi trên mâm trăng dầu cho nên thật lãng phí chút thời gian a như vậy phải không n g h e xong hắn lần này nhìn lên tới coi như hợp tình giải thích hợp lý triệu tuyết nhu cũng gấp c h e lấy trước ngực k h ă n tắm rất tự nhiên đi tới phòng bếp nàng đem bước chân giang thành bên người đồng thời túi người đi tủ b á t dưới nhất tầng tìm kiếm nhìn cái gì này rửa khiết tinh đúng là sử dụng hết rồi lần trước ta quên rồi đổi người từ trước đến giờ không c ó tẩy qua bát khẳng định không biết dự bị ở đâu tìm được rồi triệu tuyết nhu theo ngăn tủ đỉnh đầu vị trí xuất ra một bình mới rửa khiết tinh cười nhẹ nhàng đưa tới giang thành trong tay cho dùng cái này đi chương ba trăm ba mươi bảy tắm rửa kéo dài thời gian chương ba trăm ba mươi bảy tắm rửa kéo dài thời gian giang thành theo triệu tuyết nhu trong tay tiếp nhận kia cái bình nhỏ con về sau quay người tiếp tục bắt đầu dọn dẹp danh nước bên trong b ầ n bát triệu tuyết nhu s ừ n g sốt một chút chủ động đưa tay tới ta giúp ngươi a không cần giang thành tại cảm nhận được trên cánh tay triệu tuyết nhu đụng vào lúc trước tiên lui về sau rồi m ớ i phần sắc mặt cũng đồng bộ ngây dại sau đó hắn nhanh chóng phản ứng hành vi của mình có chút quá kích lập tức lúng túng cười, cười đúng là ta nhìn ngươi vừa tắm rửa xong cái này lại muốn đem tay làm bẩn không tốt ta đều nói ngươi đi nghỉ ngơi cũng không cần đến ta nơi này khổ cực nói xong hạn thuận thế đem triệu tuyết nhu đẩy ra có chút chật trội phong bếp tốt ngươi đi làm việc của ngươi đi chính ta có thể xử lý tốt thật sao mặc dù triệu tuyết nhu cũng vẫn là đối với giang thành có chút lo lắng nhưng dù sao nam nhân này cũng cuối cùng bắt đầu chủ động gánh chịu việc nhà rồi như thế nào đi nữa cũng là chuyện tốt nàng cũng không có lại tiếp tục chấp nhất gật đầu nói vậy ta trở về phòng trước ngươi vội vàng tẩy xong những t h ứ này bác sau đó đi tắm rửa ta đã cho ngươi nấu nước nóng rồi nói xong nàng còn càng thêm hàm tình m ạ n h mạch quay đầu nhìn thoáng qua gian thành trên mặt tâm trạng đã biểu lộ trong nội tâm nàng chỗ có ý tưởng giang thành chỉ có thể làm bộ nhìn không hiểu ám hiệu của nàng hoàng hốt gật đầu đưa mắt nhìn triệu tuyết nhu sau khi trở lại phòng giang thành thậm chí đều không có tâm tư tiếp tục rửa chén đến rồi chỉ là len lén nằm sấp tại cửa ra vào xác định nhìn triệu tuyết nhu đóng cửa phòng về sau mới thở dài nhẹ nhõm hô nữ nhân này quả thực tựa như là đã quyết định chủ ý hôm nay không bắt lấy hắn tuyệt không bỏ qua cho nên triệu tuyết nhu những câu lời nói bên trong đều là đầy ngập nồng tình mật ý không ngừng mà chỉ do ám chỉ giang thành giang thành có chút bực bội đóng lại cửa phòng bếp tựa ở môn trên l ư n g tóm lấy tóc làm sao bây giờ a Hắn nghĩ đến nơi này giang thành hai đầu lông mày khó chịu cùng hoang mang càng sâu hơn mấy phần đồng thời một thanh lành âm thanh đột nhiên tại ý thức của hắn trong xuất hiện lão bản ngươi đang lo lắng cái gì giọng cố thanh nguyện hợp thời xuất hiện nhường giang thành trong lòng lo lắng cũng hơi giảm bớt mấy phần vừa vặn ngươi mau giúp ta nghĩ nghĩ giải quyết như thế nào tình trạng trước mắt triệu tuyết nhu hình như đã quyết định chủ ý không nên cùng ta khu khu cụ ngươi thì vội vàng giúp ta nghĩ nghĩ làm thế nào chứ lão bản ngươi nhất định phải giữ vững ranh giới cuối cùng à cố thanh nguyện lại cũng không nói đến cái gì biện pháp giải quyết chỉ là mơ hồ không do nói cái khoảng giang thành càng là hơn bất đắc dĩ ngươi cho rằng ta không biết muốn thủ vương sao ta hỏi ngươi là làm sao bây giờ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn lạ được cố thanh nguyện hoàn toàn như trước đây địa lạnh lùng sao không loạn giang thành bất đắc dĩ nâng chán ngươi lời nói này đơn giản nhưng mà làm đầy đủ không phải một khái niệm như thế nào mới có thể bất luận à. nhưng vào lúc này vừa đóng cửa lại không bao lâu triệu tuyết nhu nhưng lại thúc giục lên lao công ngươi x o n g chưa à? sao ta nghe ngươi hay là tại phòng bê ba ngươi muốn thực sự là sẽ không rửa chén lời nói để đó ta ngày mai thu thập xong ngươi khác lãng phí thời gian rồi ta thật đã vô cùng buồn ngủ triệu tuyết nhu lời nói này đã đem muốn tất cả biểu đạt cực kỳ rõ ràng rồi tốt hiểu rõ rồi giang thành thực sự bất đắc dĩ chỉ có thể qua loa rửa sạch trong ao mấy cái cái chen không sắt trên tay nước động ra cửa phòng bếp đi ngang qua phòng ngủ lúc giang thành tầm mắt vẫn là bị đưa lưng về phía hắn ngồi ở b à n trang điểm bên cạnh trái tóc triệu tuyết nhu hấp dẫn nàng trên lưng mảng lớn phơi bảy tuyết trắng cùng tóc dài đen nhánh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhìn xem hắn là nội tâm căn bản bình tĩnh không được triệu tuyết nhu dường như cũng là nghe được phía sau tiếng động lập tức quay đầu nhìn lại phát hiện là giang thành đứng ngoài cửa về sau có chút oán trách mở miệng lao công ngươi tại cửa ra vào phát cái gì ngốc đâu nhanh đi tắm rửa đi đầu ta phát cũng đã gần k ô được a giang thành làm bộ chất phát xoai người cầm khăn tắm đi vào trong phòng vệ sinh. c u n giang cục, khóa l ạ vốn vệ vòi trốn mình trong phòng vệ sinh có thể trốn tránh một lúc, cũng có thể nhường trong lòng yên bình cho có lúc, có thể thể h o là lát, lại một một tại s e t i ế n nước mở m ra ộ thành sát na, n ư nỗi lòng loạn tới cực điểm. <cười> Giang Thành tới điểm. cực bất đắc di đứng ở nước n ó n g dưới nương theo lấy dòng nước cọ r ử a tại trên da thông thấu cảm giác nhắm mắt thở dài nhanh đến nghĩ rốt cục nên làm cái gì có thể cho dù hắn ý nghĩ phong bạo rồi gần nửa giờ thời gian cũng vẫn là không có nghĩ đến cái gì thích hợp đối sách vừa rồi tại bên cạnh bàn cơm thực ra giang thành phản ứng đã rất không được bình thường nếu hắn còn tiếp tục một vị tự tuyệt triệu t u ế t n u chỉ sợ cũng thật sẽ khiến ngậm vị diện sụp đổ có thể rốt cuộc muốn thế nào mới có thể cự tuyệt không có rõ ràng như vậy đâu suy nghĩ thật lâu giang thành cũng vẫn là không có nghĩ ra cái nguyên cứu gần thời gian một tiếng về sau nước nóng đã bị dùng bảy tam phần giang thành tại cảm giác được vòi hoa sen bên trong nhiệt độ nước t r ợ t hạ xuống về sau mới không được đã đóng lại vòi nước túi đầu phát hiện ngón tay của mình đã vì thời gian d à i tiếp xúc gầm ư ớt môi trường mà bắt đầu trở nên nhăn nhăn n h ú m n h ú m giang thành đột nhiên nhớ lại đây là một loại thân thể phản ứng tự nhiên làm dưới da thần kinh phát hiện cơ thể thời gian dài ở vào dưới nước hoặc ở mức môi trường trung hành di chuyển lúc vì d a tăng làn da lực ma sắt tiến hành từ ta bảo vệ thần kinh thì sẽ tự động phát ra chỉ lệnh nhường ngón tay ngón chân môi liên kết mạch máu có vào giảm bất thể tích dẫn đến nếp nhăn xuất hiện rõ ràng thần kinh đều có thể căn cứ vị trí môi trường một cách tự nhiên làm d a tương ứng phản ứng vì sao hắn tự hỏi lâu như vậy lại ngay cả mắt cái tiếp theo nho nhỏ tình hình đều xử lý không được thật chẳng lẽ chỉ có kéo lấy này duy nhất một loại biện pháp sao dựa chén kéo một giờ tắm dựa lại là một giờ nếu lại tiếp tục tại nơi này kéo lấy triệu tuyết n u lại không nghi ngờ thì thật không hợp tình lý rồi nghĩ đến nơi này giang thành chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu ra cửa phòng vệ sinh thận trọng mở cửa phòng lại lau khô trên chân trình độ không cho dép cùng sàn gạch men mặt ma s á t ra t r ó i thai c á c âm thanh làm xong đây hết thể về sau giang thành mới rón rén hướng căn phòng đi đến thiện thể ở trong lòng cầu nguyện triệu tuyết nhu đã ngủ c n tốt sự việc thật như ước nguyện của hắn đến giữa môn khẩu về sau giang thành phát hiện một mình nằm ở trên giường lớn triệu tuyết nhu mặc dù đưa lưng về phía hắn nhưng đều, đều tiếng hít thở vẫn là để hắn nhìn ra nàng đã chìm vào rồi ngọt ngào trong n g đẹp chậm rãi đi đến trước giường giang thành ánh mắt cũng xẹt qua nàng giữa lông mày tụ bó lấy mây mù ưu sầu nàng hẹp dài lông mi như là hai thanh nho nhỏ cây quạt tại thấu đỏ trên gương mặt phóng xuống hai mảnh đều đều âm ảnh hồng nhuận như hải đường cánh môi nết cùng nhau dường như có rất nhiều tâm sự khó mà quên chân trụi bên ngoài vai cùng mảng lớn tuyết trắng như trâu vũ r a thịt ở dưới ánh trăng càng thêm xinh đẹp động lòng người chiếu sáng dạng dỡ màu d a n h ư ờ n giang g thành nhìn xem thật sự là có chút lộ vẻ xúc động hắn vung hất tóc theo bên cạnh nàng bước qua nắm nhìn hô hấp đi vào tủ quần áo bên cạnh thận trọng bắt đầu thay đổi áo ngủ. vì không làm tỉnh đang ngủ say triệu tuyết nhu giang thành mỗi hoàn thành một động tác đều phải cẩn thận quay đầu nhìn một chút trên giường có phải triệu tuyết nhu còn đang trong giấc ngộng sợ sơ ý một chút liền đem nàng đánh thức thật không dễ dàng dạy vò đến hiện tại giang thành tuyệt đối không cho phép bởi vì là một điểm điểm sai lầm nhỏ từ đó phí công đọc sức sau khi thu thập xong giang thành lần nữa quay đầu xác nhận nàng còn đang lẳng lặng ngủ say lúc này mới thở dài một hơi rón rén vén lên một nửa c h â n mền chuẩn bị bò lên giường nhưng động tác vừa làm được một nửa giang thành trợt thấy bên cạnh triệu tuyết n u thân hình khái động mạnh thì hướng phía hắn nào tới nguy rồi hắn ở trong lòng ám kêu không tốt nhưng vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị bị triệu tuyết n u bổn h à o rồi ồ thừa dịp giang thành chố mắt quên động đậy thời điểm triệu tuyết n u bắt lấy cánh tay của hắn ôm lấy cổ của hắn nhanh chóng hôn lên đôi môi của hắn linh xảo cậy mở h à n g răng nóng bỏng mà t r i ể n miên nóng hôn lúc này giang thành đầu góc giống như là bị nhân xuống tạm dừng đi vì đi cơ căn bản không tì vết phản ứng dừng lại tại nguyên chỗ cũng không có làm ra quá nhiều phản ứng ngược lại là triệu tuyết n u cho dù không có bị giang thành bắt lại cũng còn dùng sức đem n u tình bao trùm trước mặt người đàn ông này mãi đến khi chiếm hưu hắn tất cả. Gián tiếp lưu luyến. t h a m dò tính sờ nhẹ để cho hai người cũng không khỏi được nhanh chóng ấm lên đợi đến hai người đều nhanh muốn không t h ở được giang thành mới đưa tay đẩy ra trước mặt gò m á phi hồng nữ nhân hô hắn hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ này mới khiến ngơ ngơ ngác ngác đầu góc tỉnh táo lại nhìn kỹ trước mặt t r ư ơ n g này giống như đã từng quen biết mặt giang thành trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần hồi ức đã từng hắn đối diện trước nữ nhân này hái mộ đến cực điểm điên cuồng truy cầu nàng không biết bao lâu có thể sau đó đoạn này đơn nhất nỗ lực tình cảm hay là tan vỡ nguyên nhân có thật nhiều nghĩ kỹ lại giang thành thậm chí đều không biết bắt đầu nói từ đâu triệu tuyết nhu vẫn luôn là trong lòng của hắn một màn kia bạch nguyệt quang mãi đến khi chút tình cảm này cắt đứt về sau nàng liền cái gì đều không phải là rồi cao chung lúc giang thành vụn trộm tồn qua triệu tuyết nhu bức ảnh thậm chí còn in r a kẹp ở trong sách luôn luôn nút trong giá sách đỉnh cao nhất không muốn chia sẻ cho bất luận kẻ nào thật giống như hắn luôn luôn đem triệu tuyết nhu giấu ở đáy lòng sâu nhất kia nơi hẻo lánh giống như nàng thích bài hát giang thành sẽ đi nghe sẽ đi nỗ lực nhớ kỹ mỗi một câu ca tử vì chính là và có cơ hội có thể cùng với nàng trò chuyện mấy câu thời điểm hơi cùng nàng có chút tiếng nói chung thần tượng nàng tất cả giang thành đại ngôn sản phẩm những thứ này vốn không phải học sinh nam lại việc làm giang thành đều đi chú ý chỉ cần là nàng cảm thấy hứng thú sự việc hắn đều sẽ đi nếm thử thậm chí té mình đầy thương tích hắn cũng sẽ không tiếc thực ra hắn đối với triệu tuyết n u xa so với hắn mặt ngoài biểu hiện ra tới tình cảm muốn càng thêm chân thành tha thiết chỉ là hắn chưa từng có nói nghiêm túc qua mà thôi phần này tình cảm cũng sớm đã bị hắn trôn sâu đ á y lòng rồi nhưng mà đối mặt với trước mặt cái này cùng trước đó khác nhau rất lớn triệu tuyết n u n à y hết hệ tất cả tình cảm lần nữa bị kích phát giống như là có một tiểu nhân rơ một cái nho nhỏ ngân sắc cái xẻng nương theo lấy bọn họ từng ngày ở chung len lén chạy vào giang thành trong lòng sớm đã phủ đuổi kia nơi hẻo lánh từng chút từng chút một xúc một xúc đem những kia đã sâu t r ô n xuống t ì n h cảm lại lần nữa đào móc ra đây sau đó tại vừa nãy nụ hôn kia trong tiểu nhân cuối cùng đem hết thạy tất cả đều đào sạch sẽ cũng xem như chân bảo nâng đến rồi giang thành trước mặt nhìn xem những thứ này chính là ngươi đã từng thập phần quyền luyến bây giờ lại không muốn đối mặt thứ gì đó tiểu nhân giơ cao lên trong tay chân quý hồi ức dương dương đắc ý tại giang thành trước mặt đung đưa bất kể ngươi cỡ nào muốn coi như không thấy đây hết thạy ta còn là lại đào ra trả lại cho ng bởi vì đây là chân thực phát sinh qua sự việc ngươi dù thế nào đều không thể nào quên t i ể u trên mặt người nét mặt viết đầy tự hào hắn mới mặc kệ giang thành có muốn hay không muốn làm phần này hồi ức đối mặt với đối diện cặp k i a chiếu sáng dạng dỡ đẹp mắt con ngươi giang thành khó chịu gục đầu xuống n g h e đêm tối bên trong đối diện nữ nhân có chút tiếng thở hào hẹn hắn đã lâu mở miệng ta ta trước đó hẳn là đã làm nhiều lần thương tổn ngươi sự việc a triệu tuyết nhu cơ thể khẽ giật mình trong mắt hiện lên một vẻ bối rối nàng không biết vì sao giang thành lại đột nhiên nói đến chuyện như vậy càng không biết nên sao đáp lại nghi vấn của hắn nói câu khó nghe chính hắn làm qua những chuyện gì hắn nên đây triệu tuyết n u càng rõ ràng hơn hiện tại hỏi cái này rốt cục là ở vào cái gì tâm lý không đợi triệu tuyết n u làm ra cái gì đáp lại giang thành giọng nói càng biến đổi thêm nặng nề cùng bị thương có phải ta hứa hẹn qua lại cả đời đối với x i n c h à o có thể ta còn là không làm được đúng không nay tuổi gạo dầu nối tất cả thật sự là hủy ngươi tất cả ôn u cũng không có ta nghĩ bên trong dễ dàng như vậy ngươi cùng ta kết hôn ngươi nhất định vô cùng hối hận a hắn túi đầu vừa thầy song tóc còn có rất nhiều hơi nước chỉ làm m m ặ t rán ở trên trán của hắn càng là hơn có vẻ giang thành tiệu tụy tái n h u t hắn lúc này giống như là cái làm sai chuyện lại tại thời gian rất lâu sau đó mới rốt cục nhận thức được chính mình làm được không đúng mà lòng tràn đầy h áy náy hải tử mà lúc này giang thành giống như là đối mặt với vừa bị ái thần ạ p h ở ồ đ ấ p giao phó linh hồn gạ lệ tỷ bị cách ma ly ông chẳng qua trước mặt hắn triệu tuyết n u cũng không phải hắn một tay đánh tạo ra tới hoàn mỹ tư nhân n h ngược lại là tại sai lầm dưới điều kiện đánh bậy đánh bạ tố tạo ra tới sai lầm bản gạ lệ t ỷ bị cách ma ly ông n g ả voi pho tượng gạ lệ ti là hắn cả đời truy cầu bọc kết làm phu thế lẽ ra hạnh phúc cả đời có thể giang thành đối mặt mộng vị diện triệu tuyết n u lại sẽ chỉ làm hắn bi thương. nói câu càng thêm hiện thực hắn căn bản cũng không muốn trở thành bị cách ma ly ông hắn cũng không muốn nhường triệu tuyết nhu vì hắn đi làm ra bất kỳ thay đổi nào hắn chỉ muốn xem đến triệu tuyết nhu tự do tự tại còn sống hạnh phúc nhanh đến nhạc tiểu đủ rồi có thể hiện tại cuộc sống của bọn hắn đầy đủ không có một chút điểm dáng vẻ hạnh phúc càng giống là một loại dị dạng lẫn nhau ă n u ổ i cuộc sống như vậy hắn căn bản cũng không m u ố n cũng không hy vọng triệu tuyết nhu bị khốn ở trong đó có thể giang thành đang muốn nói cái gì bị thương lúc triệu tuyết nhu chợ đem một ngón tay nhẹ nhàng đặt tại rồi trên môi của hắn đồng thời ôn nhu cười lấy lắc đầu không người sai lầm rồi nhanh ôm một cái đi chương ba trăm ba mươi tám nhanh ôm một cái đi a giang thành cảm nhận được thần phong trôm một vẻ ô nu không khỏi sưng sở tại n g u y ê n chỗ mà triệu tuyết n u lại chỉ là nhẹ nhàng điệu tựa vào trên vai của hắn như một con gầy yếu mèo con ổ vào rồi trong ngực của hắn dưới ánh đèn lờ mờ nàng đặc biệt để mắt giang thành chỉ túi lầu xuống liền thấy nàng gò má trắng non cùng tế n h u ễ n non mềm làn da tại không có bật đèn trong phòng có vẻ nàng toàn thân trên dưới vân da càng thêm mềm mại thon dài mà dịu dàng song mi tựa hồ có chút vẻ u sâu nhưng hai con ngự như cũ lấp lóe như tinh thần lóa mắt ở phía này nho nhỏ thiên địa t r o n Đung đưa giang triệu h h à n t á t tuyết nhu lời nói này cũng tình cờ đâm chúng giang thành sâu trong nội tâm kia một phần luôn luôn chưa từng mở miệng quá hoài nghi hắn cũng không biết hiểu nội vị diện trong phát sinh tất cả nhưng mà đang nhìn đến nữ nhân bên cạnh là triệu tuyết nhu lúc trong lòng tự nhiên là có được rất nhiều hoài nghi chỉ là từ đối với thân phận xem trọng cùng đối với mậu vị diện cẩn thận hắn không thể hỏi lối ra chẳng qua hiện tại dường như vấn đề này thật sự có thể đạt được giải đáp dù sao là triệu tuyết nhu chủ động mở miệng hắn chỉ cần nên hợp nàng nói đi xuống nên thì không thành vấn đề vì sao giang thành cũng không có chút nào do dự chỉ là nhẹ nhàng ôm trong ngực người phụ nữ bà vai dù một hắn có thể làm đến tối lễ phép quý ông lịch sự tay khoác lên trên vai của nàng làm hết sức tránh cùng nàng đ h ụ c thể tiếp xúc thân mật chấm thấp mà hỏi ngươi vì sao lại đáp ứng ta ngươi nhớ phải chúng ta lên đại học lúc có một ngày buổi tối chúng ta vụng trộm chạy trốn túc đi xem hội chùa sao triệu tuyết nhu trong đôi mắt lóe lên mấy phần mong đợi càng nhiều hơn chính là đầy tràn hoài niệm giang thành cũng không ngôn ngữ chỉ là dùng bàn tay nhẹ nhàng điệu tại bả vai nàng thơ vỗ hình như dỗ tiểu hải an ủi nhìn triệu tuyết nhu tâm trạng triệu tuyết nhu ngược lại cũng không có để ý giang thành đáp lại chỉ là coi hắn như thành một tốt nhất lắng nghe người tiếp tục tự mình giảng thuật tình huống lúc đó cũng không biết ngươi còn nhớ hay không được đó là một mùa đông chúng ta lập tức muốn phóng nghỉ đông tất cả mọi người vội vàng cuối kỳ thi nhưng, nhưng vẫn là mỗi thiên đô làm bạn với ta ta nhớ được đêm hôm đó trên đường người rất là náo nhiệt có mang theo tiểu bằng hưu ra đây đi hội làng mua đ ồ người một nhà có ô m nhau cùng nhau người yêu mang thật d à y thủ sáo cùng mũ mua một cái kẹo h ồ lô hai người cùng nhau phân ra ăn lần kế h ộ i c h ù a quy mô mặc dù không quá lớn nhưng mà có thể vì lập tức liền là lễ mừng năm mới mọi người cũng đều sẽ ra đây hơi đi v ò n g một chút cho nên cả con đường đều đầy áp người g i a n g đèn kết hoa người người nhốn náo vô cùng náo nhiệt triệu tuyết nhu tại giang thành trong ngực tựa hồ là ổ không nhiều dễ chịu thuận thế đem bên trái cánh tay dựng đến rồi cổ của hắn về sau đem nửa người trên của mình chi lên hắn huyên hạ váy ngủ váy triệu tuyết n u vừa bước、chân. thì quay người ngồi ở giang thành trên đùi hai người cứ như vậy ái m ộ i ngồi đối diện nhau cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có hơi lên cao lại thêm này như thế mập mở môi trường giang thành cũng có chút khó mà thao tung túi đầu ho khan dường như chỉ có thông qua dạng này tiểu động tác mới có thể tạm thời nhường hắn phúng trương huyết mạch bình tĩnh một chút triệu tuyết nhu mặc dù cảm nhận được giang thành nhiệt độ cơ thể chính đang biến hóa ngầm đầu cũng vừa hay nhìn thấy hắn ứng đỏ cái cổ làn g ra có thể nàng cũng không có bất kỳ ý nghĩ chỉ là đem cảm đặt ở cổ của hắn chỗ tựa ở hắn đầu vai nhắm mắt nhớ lại đi qua ngày ấy chúng ta ăn bắt nóng một chút áp huyết cành miến ngươi còn cho ta mua rồi cốc sữa t r à mang theo ta trên đường tàn bộ à đúng nói lên kia hai chén trà sữa đó là ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi như thế biết nói chuyện triệu tuyết nhu con ngươi thanh tịnh lại h n g ánh tại giang thành trước mặt lắc lư lúc hắn nhìn thấy thủy doanh doanh mặt ngoài đ ầ y ra rồi vòng vòng vợ sóng giống như là kia phủ bụi đã lâu tình cảm tại nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước thả xuống rồi một viên không lớn không nhỏ t h ẹ h đầu đâm đến trong lòng hắn run lên triệu tuyết、nhu、nhẹ cười lấy vớt vớt giang thành tóc chán lúc đó ngươi hỏi ta thích uống cái gì trà sữa thực ra ta hiểu rõ ngươi đã sớm biết ta tất cả yêu thích cùng quen thuộc ta lúc đó còn có một chút không rõ ràng cho lắm trả lời d ụ tròn trà sữa là được kết quả ngươi lại hỏi ta lại chọn một chén thích ta chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tuyển cái sinh rửa cầm sắt kết quả ngươi vào trà sữa cửa hàng giống nhau mua một chén cho ta dụ tròn trà sữa về sau ta mới nhìn đến ngươi sinh rửa cầm sắt bên trên có hai cây ống hút ta biết như vậy ngươi có thể để cho ta duy nhất một lần uống đến hai loại đồ uống còn sẽ không vì cà phê bởi vì thu hút quá cao pha trộn buổi tối không ngủ yên lên r ta trước kia quả thực không có phát hiện qua ngươi có như thế tri kỷ cũng là một lần kia ta đối với hảo cảm của ngươi tràn đầy mặc dù chuyện này tại triệu tuyết nhu miêu tả hạ cũng vô cùng động lòng người nhưng giang thành lại cảm thấy này hoàn toàn không đủ để nhường triệu tuyết nhu triệt để yêu hắn đây cũng là một loại có chút bi ai tự mình hiểu lấy đi giang thành có hơi nhấp môi d ư ớ i c h â m t h ấ p truy vấn sau đó thì sao sau đó n h ấ t chuyển qua cổ thành góc cửa chúng ta liền thấy cái đó bày quậy bán hàng bán c h â m gái tóc lao ra ra triệu tuyết nhu này vừa nói trong mắt nàng quả thực đều nhanh muốn đầy tràn n u tình n ư ờ n g giang thành trong nháy mắt thì xác định được này nhất định chính là bọn hắn định tình chủ yếu sự kiện hắn tập trung tinh thần cẩn thận nghe triệu tuyết nhu tiếp xuống g i ả n g thuật triệu tuyết nhu vốn định muốn với giang thành một người một câu tỏ vẻ đồng ý nói hết ngày đó tất cả trải nghiệm có thể nàng lại không có đạt được giang thành nửa phần hồi ức ngược lại từ đầu đến cuối chính là nàng một mực nói xong tất cả muốn nói nàng không thất lạc đây tuyệt đối là giả nhưng nàng như nhớ lại nải h nói đây hết thảy giống như là tìm được rồi tâm trạng chỗ tháo nước giống nhau lúc này triệu tuyết nhu ngược lại càng nói càng vui vẻ phản phất phật trường nắm đến rồi trong sinh hoạt kiêm ộ t t i ế n ắ n g là nàng rất dài một quãng thời gian đều không có đụng vào qua ôn hòa giờ phút này trong sinh hoạt hảo quang lại lần nữa về tới bên cạnh nàng. cho dù cả gian phòng úc đều chìm tại trong hát đám nàng cũng không thấy được gâm vũ trở tay ôm lấy gian thành hai cánh tay tại bên người của hắn dùng lệ g i a o ác triệu tuyết n u tất cả động tác đều giống như là muốn đem trước mặt người đàn ông này thúc đẩy trong thân thể của mình giống như là muốn cùng hắn hợp hai là một m giống nhau cùng lúc đó nàng tiếp tục nói ta nhớ được lúc đó ta vừa nhìn thấy cái đó quầy hàng con mắt thì tỏa sáng không có nữ sinh lại không thích cổ kính châm gai tóc cái gọi là như quân vì ta tặng ngọc trâm ta liền vì quân quán tóc dài tự nhiên là tốt đẹp nhất ngụ ý cho nên lúc đó ta một chút liền nhìn chúng chi kia ôm ộ t cây t r ầ m chẳng qua là lúc đó chúng ta còn không có xác nhận qua quan hệ ta cũng không muốn chính mình đi mua dù sao nữ h à i tử nha luôn luôn không bỏ xuống được một ít cái gọi là t ư thái ngươi phải hiểu triệu tuyết nhu hơi hơi cười lấy túi đầu lại lần nữa tựa vào g i a n g thành đầu vai nhưng mà ngươi liếc mắt liền nhìn ra rồi tâm tư của ta thừa dịp ta xoay người buộc dây dày lúc hai ba bước liền đi qua mua cái kia cây t r ầ m sau đó ta mới biết được cái kia cây trơm dùng tài liệu bất p h ẳ n hay là thuần thủ công chế tạo thảm tiếp bông chốc tốn ngươi đem gần tiền sinh hoạt phí một tháng có thể ngươi từ trước đến giờ không nói với ta nửa câu phàn nàn chỉ là vì thỏa mãn ta nho nhỏ nguyện vọng bỏ ra ngươi có thể cho ta tất cả triệu tuyết nhu trong giọng nói tràn ngập nhu tình cùng cảm động nàng nhẹ nhàng địa dùng gò m á tại giang thành thái tóc mai cọ nhìn ta thật vô cùng cảm động không chờ giang thành phản ứng triệu tuyết nhu kính ngồi dậy chậm rãi đi tới bên cạnh trước bàn trang điểm đứng vững nhìn trong kính chính mình ô tóc đen lên dài lúc đó ta thì đứng ở biển người phun trào trên đường lão ra ra thấy ngươi mua cái kia cây trầm cũng nhìn thấy ngươi lòng tràn đầy hoan hỉ đã chạy tới đưa cho ta thì hướng phía hai chúng ta phất phất tay để cho chúng ta đi qua hắn nói cho ngươi đưa cho nữ hải từ cây trâm nhất định phải do ngươi tự tay vì ta mang lên thì lôi kéo ta ngồi xuống bên cạnh cái ghế nhỏ bên trên tay nắm tay dạy ngươi làm sao vì ta kéo lên tóc dài tay của ngươi thật vô cùng đần kéo tới đầu ta bị đau quá nhưng nghe ngươi k ê u cẩn thận từng ly từng tí lại tràn ngập áy náy thật xin lỗi ta cũng không cách nào nói nửa câu không phải triệu tuyết nhu bất đắc dĩ cười cười quay đầu nhìn gian g thành có thể ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi thế mà thật học xong lúc đó sở lấy tắm ở ta sau đầu cây trơm ta chỉ cảm thấy chung q u n h hết thể tất cả đều biến mất huyên náo trên đường phố dường như chỉ còn lại có hai người chúng ta. thì phảng phất ngươi ở thế tục trong cho chúng ta trừ r a rồi độc thuộc cho hai người chúng ta tiểu thiên đ i ệ m ngươi có thể trải nghiệm ta ngay lúc đó cảm thụ sao nói xong nàng đưa tay kéo giang thành tay chậm rãi đặt ở ngực của mình ngươi biết không lúc đó tim đập của ta tuyệt đối không thể so với hiện tại chậm mảy may thủ hạ tinh tế tỉ mỉ xúc cảm nhường giang thành tâm thần có chút không tập trung nhưng hắn cuối cùng vẫn không có tránh ra khỏi triệu tuyết đu tay chỉ là yên lặng cảm thụ lấy do làn da cùng xương cốt phía dưới chuyển đến phanh phanh nhịp tim nay nhịp tim một chút hai lần như trọng truy nện ở giang thành trong lòng đập hắn sắp chết bình thường tự hỏi thần trí rồi con kia cây c h â m ta lưu đến rồi hiện tại giọng triệu tuyết nhu phá vỡ trong bầu trời đ ê m yên tĩnh giang thành cũng thuận thế nắm tay bông u xuống lẳng lặng nhìn nàng động tác kế tiếp tựa hồ là có cái gì vô hình ảnh hưởng lực ra hiện tại không khí trong có chút vặn vẹo từ trường cũng biểu hiện tại rồi giang thành trước mặt hắn hiểu rõ hắn một mực tìm thứ gì đó cuối cùng xuất hiện nhưng thời khắc này giang thành trong mắt không có nửa p h ầ n m ừ n g rỡ chỉ là im lặng làm bạn tại triệu tuyết n u bên cạnh bất kể là trong lòng của hắn này náy hay là vô tận hồi ức đều đè ẩm ở trên vai của hắn nhường hắn không cách nào triệu tuyết nhu xoay người theo b à n trang điểm tận cùng dưới đáy một tiểu hồng trang trong hộp lấy ra chi tiêu ôm một c h â m gái tóc lại lần nữa đưa về tới giang thành trong tay ngươi lại vì ta bàn một lần tóc đi triệu tuyết nhu lần này mở miệng không giống như là trước đó giống nhau vì để cho giang thành không chịu đến bất kỳ hạn chế nàng cuối cùng sẽ dùng câu nghi vấn đến hỏi thái độ của hắn nhưng lần này triệu tuyết nhu thái độ lại cực kỳ kiên định trong đôi mắt cũng là loé da tràn đầy động tình quan mang giang thành tự nhiên sẽ không cự tuyết n u đề xuất trầm mặc tiếp nhận nàng đưa tới chân gái tóc một bên cảm thụ lấy phía trên ôn n h u xúc cảm một vừa đưa t Lý, thành, nghĩa, châm, diện, chiếu, tại u ổ i diễm tác sáng rực đào tiếp xúc đến cây trâm thứ bắt đầu từ thời khắc đó giang thành cũng đã bắt đầu cùng hình chiếu chậm rãi kết hợp bàn hết tóc về sau giang thành cũng cảm nhận được kết hợp tiến trình lập tức c â m nhìn cuốn họng mở miệng nói chúng ta ôm một cái đi tựa hồ là vừa nay cựu vị mở miệng cuốn họng thật sự là sèn sẹt vô cùng cho nên giang thành nói chuyện giọng nói cũng là cực điểm khẳng khản nhưng ẩn chứa trong đó vô hạn tình cảm lại làm cho hứa cựu chưa cảm nhận được gấm áp triệu tuyết nhu đôi mắt sáng lên có thể cho dù rất tưởng niệm giang thành ôm ấp triệu tuyết nhu vẫn như cũ trong lòng hiện lên một tia hoang mang hắn sao khác thường như vậy làm sao vậy nàng một bên trở lại một bên hoài nghi mở miệng giang thành không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là túi thấp xuống đôi mắt hiện tại thì ôm một cái đi đến cùng là thế nào triệu tuyết nhu thậm chí đều có chút sợ dỗi tay nắm lấy giang thành t u i trọ căng thẳng hỏi hắn giọng điệu này sao đột nhiên trở nên như thế âm trầm giang thành một bên nâng lên mặt mày một bên lẩm bẩm nhìn trước mắt nữ nhân vì mậu muốn tỉnh triệu tuyết nhu trong mắt hiện lên một tia lo âu một giây sau lại chuyển thành thản nhiên nàng cũng không hướng phía giang thành r ỗ i hai tay ra chỉ là l ặ n g lặng mà ngồi tại nguyên chỗ ngoái nhìn nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt mà giang thành trong mắt thế giới cũng bắt đầu chậm rãi rời ra pha thoái tất cả đồ vật đều giống như ạ nìm bên trong rừng lại đoạn n ắ n tại chật hẹp trong phòng hạ ánh sáng từng chút một từ các nơi tứ tán ra như là từng cái sáng trói tiệu như hồ đ i p rơi vào rồi không gian mỗi một góc cuối cùng bắn tung v ó tại rồi giang thành trước mặt ban tr tủ quần áo thậm chí là triệu tuyết n u thích nhất cửa sổ sát đất đều phá toái thành từng cái ngũ thải ban lan quang phiến quang phiến chậm rãi từ dàn khung thượng bong ra từng màng chậm rãi rơi vào vực sâu vô tận cuối cùng là triệu tuyết n u trên mặt nàng hoài nghi cùng thất lạc đều đều biến mất tại hạt ánh sáng cuối cùng phá toái lúc nàng cười thập phần ôn lu thật giống như sớm đã gặp này hết thệ tất cả rõ ràng nàng chỉ là giấc g ộ n g trong thế giới người chỉ là hình chiếu phía dưới sản phẩm vì sao tại nào đó trong nháy mắt giang thành lại cảm thấy như thế chi chân thực tiếp theo trong nháy mắt tất cả hạt mạnh hướng phía gian phòng chính trung tâm hội tụ dần dần che chùm lên giang thành trên thân cuối cùng hạt bắt đầu thả ra to lớn mạch quang lấp lánh người căn bản mở mắt không ra cho đến cuối cùng lần nữa mở mắt giang thành phát hiện mình đã thân ở một mảnh to lớn màu trắng trong lúc đó chung quanh không có bất kỳ cái gì thứ gì đó tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì người có l ẽ vật chỉ là một hào vô biên giới màu trắng không gian giang thành hai tay vô lực địa r ủ xuống đến bên cạnh thất thần nhìn phương xa cho dù bên ấy cái gì cũng không có kết quả này hắn đã sớm biết nhưng cũng không rõ ràng chính là bởi vì hết t hệ tất cả đều như thế rõ ràng ra hiện tại trước mặt hắn mới khiến cho giang thành không hiểu cảm thấy tất cả t i ế t nuối dường như đến giờ phút này cũng ẩm vang súng kích đến rồi trong lòng thì như thế kết thúc rồi hả một chút dấu hiệu cũng không có thì đột nhiên như vậy thậm chí ngay cả cuối cùng một cái kia ôm hắn cũng không có gặp phải chương ba trăm ba mươi chín cuốn phong đột nhiên nổi lên chương ba trăm ba mươi chín cuốn phong đột nhiên nổi lên b ệ n hết h t hệ tất cả bình tĩnh lại giang thành đầu tiên là chậm rãi nhắm mắt lại lại không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng tại hắn chu thân phun trào dường như vừa nay phát sinh tất cả cũng chỉ là hắn một giấc m g ộ n g này không thích hợp giang thành vừa mở miệng nói rồi không đến nửa câu thì đột nhiên bị một hồi hấp lực cường đại lôi c u ố n mà lên lại lần nữa đưa hắn c u ố n vào một cái khắc thuần bạch sắc trong không gian Á á á. giang thành có chút khó chịu chuyển động rồi một chút xương b ả vai nhìn xem lên trước mặt t r ố n g trải màu trắng không gian đi chân trần đứng ở bán trong suốt màu trắng trên sàn nhà g i ó n mũi chân trong nháy mắt một hồi sự lạnh leo thấu xương theo bàn chân truyền vào sau đó chuyển biến thành bánh liệt nóng bỏng cuối cùng dừng lại tại trước ngực hắn dường như thật giống như một tiểu hình động lực hạt nhân chạm phát điện ng cố á i n à thanh luyện hơi mang theo mấy phần máy móc gâm thanh gia hiện tại ý thức của hắn trong ngọt ngào chúc mừng nhìn giang thành thu hoạch lão bản ngươi thành công ngươi tìm được rồi hình chiếu cũng cùng nó thành công dung hợp chúc mừng chúng ta bước đầu tiên cứ như vậy thuận lợi hoàn thành cố thanh luyện lời nói này không thể nghi ngờ chính là tại nhắc nhở nhìn giang thành trước đó kia tất cả hồi ức hắn cùng triệu tuyết nhu ở giữa tất cả tiếp xúc cùng với những kia có lẽ có quá khứ đều chẳng qua là một giấc m ộ n g thôi hắn giật mình mở mắt nhìn tầm mắt bên trong vô biên vô tận màu trắng trên nét mặt cũng xuất hiện mấy phần khác thưởng lão bản k h ắ c suy nghĩ nhiều giọng cố thanh luyện hợp thời xuất hiện ngắt lời rồi giang thành đối với triệu tuyết nhu tất cả hồi ức cùng nhật ư ở n g giang thành chỉ là miễn cưỡng cười cười túi đầu nhấp ở khoe môi không có ta không nói đúng cố thanh, thanh nguyện nói nói như luôn luôn tất nhiên đã hiểu giang thành hoài nghi lập tức ôn nhu cười cười huyên hóa ra một bán trong suốt thực thể tính đứng yên ở giang thành trước mặt lao bản ta tại này không gian trong cũng không phải chân thực tồn tại ngươi có thể hiểu thành hình chiếu ba dê hay là trong không máy tính tóm lại ta không tại nơi này cho nên thanh â m của ta nhất định sẽ tồn tại trình độ nhất định sửa đổi chẳng qua lão bản ngươi có thể yên tâm không có bất kỳ cái gì chất môi giới có thể gián đoạn chúng ta cầu thông chúng ta là vĩnh hằng cộng sinh ừ m g i a n g thành nghe song cố thanh h u y ệ n sau khi giải thích cũng chưa để ở trong lòng chỉ là khẽ gật đầu thuận thế nhấc lên tay phải của mình chậm rãi tả hữu chuyển động không biết có phải là ảo giác của hắn hay không tại đây màu trắng không gian trong da của hắn bị làm nổi bật cũng có chút tái nhợt thậm chí còn có một chút Với nhuận, g i ố n như g là l thanh c d nguyện lạc mạng lưới mạng hợp tác thành trạng kết cấu, lại tại ô lưới trong dùng hình dao liên lại ô tụ tập từng ủ p h tử. dường như cũng chú ý tới rang thành sầu lo nàng thuận thế đem ánh mắt ném bán tới cẩn thận ngắm nghĩa i a n g thành đúng đối với chú thân ngươi có thể nếm thử sử dụng cảm thụ một chút trên người tất cả chuyển biến phải không thực ra theo ban đầu đến hiện tại giang thành cũng chỉ là cảm nhận được toàn thân có loại cảm giác thật nóng rất là dễ chịu cái khác nhiều hơn nữa biến hóa cũng sẽ không có tại cố thanh nguyện nhắc n h ỏ dưới giang thành bắt đầu nếm thử nhìn sử dụng bên trong thân thể mình cố năng lượng kia hắn đầu tiên là nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác trong thân thể tất cả sau đó có hơi lật lên trên lên cổ tay trong nháy mắt một cố manh liệt năng lượng theo nơi trái tim trung tâm thẳng đến cổ tay mà đến mãi đến khi đầu ngón tay lại đột nhiên trở về cuối cùng ở trái tim chỗ tạo thành một hoàn mỹ bế vòng giang thành mang theo một tia kinh ngạc mở mắt quay đầu nhìn về phía cô thanh n g u y ệ n này là cái này ta cùng hình chiếu g i a o hòa sau kết quả sao không sai cô thanh n g u y ệ n cũng cảm nhận được giang thành biến hóa trên người hơi cười lấy hướng phía hắn đưa tay tay của hai người chỉ tại trong hư không điểm cùng nhau cố thanh n g u y ệ n dường như cũng nhận rồi giang thành trong thân thể năng lượng ảnh hưởng lập tức trong suốt cơ thể dần dần trở nên tiên diễm rất nhiều cuối cùng hoàn thành thành nguyên bản nàng từ giữa không trùng chậm rãi rơi xuống đứng vững tại giang thành trước mặt lão bản mở miệm lần nữa cô thanh luyện thanh âm bên trong cái c h ủ n loại kia sóng điện tử đoạn cũng đầy đủ biến mất dường như nàng lại đã trở thành nguyên bản nàng giang thành trong mắt vui sướng càng rõ ràng cười lấy cầm cố thanh luyện bả vai cảm thụ lấy hắn chạm vào có máu có thịt cố thanh luyện giang thành thỏa mãn gật đầu n g u y ê n lai、like, này cái gọi là d u n g hợp năng lượng còn có loại tác dụng này cố thanh luyện đầu tiên là lắc đầu sau đó cũng tò mò đánh giá chính mình chu thân lão bản ta cũng là lần đầu tiên hiểu rõ còn có tình huống như vậy xảy ra nàng dường như như là nghĩ đến cái gì giống nhau ngần đầu nhìn về phía giang thành lão bản ngươi cảm thụ một chút ngươi đối với vũ trụ tri tâm năng lực chịu đựng có tăng lên hay không này thực ra mới là trọng yếu nhất chẳng qua vừa nãy giang thành luôn luôn đang chú ý chung quanh cùng trong thân thể biến hóa thế mà đều đem chuyện này không để ý đến hắn vội vàng gật đầu sau đó trải nghiệm nhìn đối với vũ trụ c h i tâm ứng thu khả năng không thể không nói tại cùng cái thứ nhất n g ậ u vị diện hình chiếu kết hợp sau đó hắn đối với vũ trụ c h i tâm dung hợp năng lực chịu đựng có rồi to lớn lên cao nếu như nói trước đó vừa đối với cố thanh n g u y ệ n tiến hành s o n g cải tạo giang thành cơ h ộ i là không thể thừa nhận vũ trụ c h i tâm k i a hắn giờ phút này có thể có thể tiếp nhận một mươi tả hữu năng lượng lần nữa mở mắt giang thành trong mắt lóe lên một tia cực kỳ rõ ràng kiên định cuối cùng phần này kiên định cực kỳ rõ ràng ngừng lưu tại đáy mắt của hắn này chính là ta tất cả biến hóa ta cảm nhận được lão bản cố thanh luyện khuôn mặt mặc dù vẫn là trước sau như một bình thản có thể giữa lông mày không giấu được vui sướng cũng tại tỏ rõ lấy nàng bởi vì giang thành mà cảm nhận được vui vẻ đây hết thảy đều để giang thành càng thêm kiên định tiếp xuống đi thăm dò cái khác vũ trụ kế hoạch cùng hình chiếu dung hợp mang đến cho hắn không vẹn vẹn là thể chất thượng tăng cường nhiều hơn nữa còn có đối với hắn khai thác tương lai mặc sức tưởng tượng thật tốt quá ta đã không kịp chờ đợi chuẩn bị bắt đầu trận tiếp theo mậu vị diện hành trình rồi giang thành lòng tràn đầy hoan hỉ đưa tay phải ra đầu ngón tay trổ đến không gian trong có một chút kỳ diệu và mẹo giống như là chiều không gian đã xảy ra mấy phần nho nhỏ cứu vãn mà nương theo lấy tay phải hắn trước giỏ rất nhiều mộng thế giới t u y ê n hận cái cũng theo hư không h u y ễ n ảnh trong thay đổi mà ra mang theo trói mắt rực rỡ ánh sáng dừng lại trên không trung hô giang thành nhìn xem lên trước mặt này phức tạp đường cong trong lúc nhất thời còn có một chút không biết lựa chọn như thế nào lúc này cố thanh luyện cũng chậm rãi đưa tay phải ra ra tại rồi giang thành trên mu bàn tay đồng thời chỉ dẫn trông hắn hướng phía trước thăm g i tùy ý chọn một cái là được lao bản đi ch ngươi chỉ cần đi là được nàng càng phát ra dùng sức cầm giang thành tay chân mềm da thịt trắng l o ã n cũng tại giang thành trên lưng chăm chú cọ qua nàng dường như có lẽ đã chuẩn bị xong lần nữa và giang thành hợp hai là một bước vào kế tiếp mộng thế giới đinh ngay tại giang thành ngón tay tiếp xúc đến mộng thế giới tuyến cái s á t na một tiếng không dễ dàng phát giác thật nhỏ tiếng vỡ vụn đột nhiên xuất hiện sau đó dần dần mở rộng dường như là tại tất cả không gian bên trong chấn động xung kích càng phát ra chấn động đến giang thành mảng nhị kịch liệt đau nhức không b i ế trận từ đột thổi một tựa theo thấy chỗ nhiên hồi Phong, hồ không nào lên là Đại đầy kia đủ õ mơ mặt hồ thổi tới lại hình như là theo、giang、Thành mặt sau đánh cuối cùng sau tới lại Giang tới. t là r này phong cuốn theo liệt liệt tiếng rít trong nháy mắt đem giang thành chu thân ôm nay không gian trong vốn là không hề có gì nhưng ở đại phong thổi qua trong nháy mắt chung quanh vết tường hoặc nói là giới hạn càng thêm chính xác màu trắng vật chất thượng cũng bị x u n g kích tiếp theo không ít mảnh vụ phiến cùng giang thành cùng nhau trong gió lộn xộn giang thành chỉ hơi hơi cúi đầu mặt mày lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh tất cả sợi tóc của hắn bị gió thổi được cực đoạn thậm chí trên không trung đồng bền đông g a o tây lắc có thể g i a n g thành thân thể lại vẫn không có chút nào lắc lư chỉ là vững vàng đứng ở dưới chân lạnh như băng trên mặt mặt đất cũng bắt đầu chậm rãi tan rã vốn là lạnh mà chửa xúc cảm lúc này g i a n g thành lại cảm giác được một hồi lạ lẫm lại quen thuộc s ề n sệt còn có mấy phần ấm áp đang từ lòng b à n chân lan tràn đến mắt cá chân hắn có thể g i a n g thành căn bản không tì vết túi đầu đi xem chỉ có thể gắt gao điệu tiếp cận hết thể trước mắt dường như muốn phân biệt phương hướng lại muốn xem thâu gió này rốt cục từ đâu mà đến ngây người sau khi một chiếc một sau hai cố c ù n phong đột nhiên đem rang thành vây quanh trong nháy mắt vì không thể ngăn cản chi thế đưa hắn đẩy tới ch Long bàn có h thể này chất lỏng căn bản là vô dụng thân thể hắn là ổn định có thể hốc mắt lại bị gió mạnh sẽ kịch liệt đau nhức nước mắt không cầm được muốn theo khỏe mắt bài tiết lại lại xuất hiện trong nháy mắt liền bị cổn u phong bao quanh cuốn đi cuối cùng cùng màu tiểu trắng sữa p hắn â n cùng nhau, còn con Giang Thành trọn. tử h xoay tròn. tái nhợt làn d a bị gió thổi được có chút biến hình như là đá lởm c h ở m mặt nước không ngừng tại xương cốt thượng ba động trang phục cũng bị thổi làm trên không t r u n g c h ấ p động áo khoác bị sau kéo giống như một kiện đen nhánh áo choàng lại có lẽ là tháp cao phía trên cờ xí có thể bất kể như thế nào hắn cũng chỉ là trong gió đình trệ căn bản là không có cách có một tơ một hào động tác xuất hiện dường như chỉ cần k h o á t tay cuốn phong rồi sẽ đem vai của hắn thổi đứt gãy gió càng lúc càng lớn chung q u n h tiểu phân tử bắt đầu điên cùng địa áo chuyển có thể giang thành căn bản mở mắt không ra đi quan sát đến tất cả c hắn ỉ có chịu cả. thể tất gánh nhìn h bị động đánh chịu nhìn tất cả. Hắn không có vải áo che chắn tay chỗ khớp nối thanh làn da màu trắng đã bắt đầu bạo liệt trong nháy mắt bị xé một viên tiếp theo huyễn hóa thành nhỏ bé phân tử rời khỏi thân thể của hắn mà toàn thân trên giới trang phục cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán m à u lam xám vải vóc về sau bay không đến một h ả o rồi sẽ bị cuốn phong cuốn đi đau nhức xé rách tim phổi đau nhức bắt đầu xuất hiện t i ể u này cuốn phong đã không phải là nhân thể có thể phụ tải trình độ giang thành chỉ cảm thấy da của mình tại từng khối từng khối phá t o á i sau đó bị gió lần nữa thổi tan giống như bão cắt quét sạch tại bên người của hắn tiếp theo một cái trước mắt toàn thân hắn l à n ra bạo liệt ra một hồi kịch liệt xung kích sông thượng giới hạn biên giới v ơ i anh bạo liệt tiếng vang nhường cố thanh luyện chừng lớn hai mắt nàng mạnh nhảy lên đến k h ô n g t r ú n g nỗ lực dùng đầu ngón tay ôm lấy giang thành cái cổ đứng vững cuồn phong tập kích muốn huyên hóa thành ngân áo giáp màu trắng đến thành giang thành ngăn cản một ít trên thân thể đau đớn có thể không biết vì sao cố thanh luyện cũng không cách nào hóa hình nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn giang thành lản ra nổ tung phía dưới thật nhỏ mạch máu bắt đầu vẩy ra huyết dịch sau đó là màu hồng p ấ n hoa văn rõ ràng cơ thể huyết nục tung bay lúc này giang thành đã không thể x dường như tựa như là có loại lực lượng ma quái tại cự tuyệt nàng tiếp cận cũng cự tuyệt nàng bám vào nhưng lực lượng này tuyệt đối không phải cỗ này không hiểu xuất hiện cuốn phong nhiều nhất chỉ có thể nói nay côn phong bị lực lượng này thôi hóa mà đến nghĩ đến nơi này cố thanh luyện bắt đầu tại không gian trong hốt hoảng tìm kiếm lấy ánh mắt lấp lóe muốn biết này c ố lực lượng thần bí nơi phát ra ở đâu nhưng cho dù nàng đã đã dùng hết tất cả năng lượng vẫn là không có mảy may kết quả không không muốn cố thanh luyện hai tay thật chặt n ắ m tại bên người góc áo bên trên ánh mắt chiếu tới chỗ cũng là cồn u đoạn bay lên phân tử nàng lẩm bẩm lời nói đương nhiên sẽ không rơi vào giang thành trong thai hắn giờ phút này đã nhanh muốn bị vô tận đau khổ nước sống sinh sinh bị lột bỏ toàn thân làn da lại đến huyết n ụ thậm chí là bắt đầu dần dần trần trụi sâm bạch cốt cách a hãn thống khổ tiếng gào thét bị gió thổi được cực điểm biến hình cuối cùng rơi vào cố thanh nguyện trong thai giống như tận thế hải yêu tiếng khóc càng làm cho nàng hoàng hồn cồn phong xé rách g i a n g thành cơ thể tầng ngoài tất cả cơ thể trần trụi ra yêu ớt kinh mạch động mạch chủ bị bong ra từng màn một giây sau tinh dòng máu màu đỏ vẩy ra trí bạch sắc không gian mỗi một cái góc bay khắp tất cả không gian đại lượng huyết dịch bị cồn phong suy được tứ tán ra giống như một bức quỷ dị vẩy mực trang sức lạng lặng địa đinh trên mặt đất mắt thần không động mà tuyệt vọng Rốt là chuyện gì xảy ra chương ba trăm bốn mươi cố phong dần dần tắt sau trên sơn cốc thiếu niên chương ba trăm bốn mươi cố phong dần dần tắt sau trên sơn cốc thiếu niên cuối cùng cũng không biết đã qua bao lâu cố phong tứ ngược hình như cuối cùng chậm rãi có chỗ giảm nhỏ đối với cố thanh nguyện áp chế lực cũng thiếu mấy phần nàng cảm nhận được trên người kia cố áp lực cực lớn có chỗ chậm lại về sau nhất thời cấp bách đứng dậy nhào tới giang thành phía sau gắt gao ô m cổ của hắn mặc cho sền sẻi tấm áp huyết dịch tùy ý tại toàn thân của nàng cũng tuyệt không tung tay l ã bản chống đỡ cố thanh n u y ệ n xinh đẹp trong mắt đều là tuyệt vọng cho dù nàng hiểu rõ tiếp súng sẽ phát sinh cái gì cũng khoảng sáng tỏ đây hết thể là phải tỏ đây là q u Aaaa đường, nhưng nhìn g thấy i n Thành như thống dáng nàng g thế chi thống khổ h vẻ, y là đ u l ò n giang tốt ố n như g h là bị một t h khuét cực cùn n dao o t ở r lòng. À, giang thành đau đến không muốn sống gào thét tại tất cả không gian trong quanh q u ầ n cho dù cố thanh luyện một mực dùng sức khích lệ hắn nhưng khi sợi cơ đ h ụ c mạch máu bích tổ chức thậm chí ánh mắt không màu trong suốt thể dính thủy tinh thể bị từng tức từng tức lột cách thân thể lúc hắn hay là nhịn không được nhanh đến muốn phát điên hắn cảm giác được chính mình linh hồn đã rút ra gia nhục thân phạm chủ chỉ là trên không trung lẳng lặng địa nhìn chăm chú đây hết thảy nhưng loại đau khổ này hay là hết sức rõ ràng tại thần kinh của hắn tượng ma sát hắn sắp điên rồi nếu lại không dừng lại hắn có thể thật muốn bị b ứ c sụp đổ phong dần dần dừng lại hắn trên thân thể không dư thừa mảy may sinh vật tổ chức chỉ có một bộ sâm bạch khung xương lẳng lặng địa lơ lửng tại đỏ trắng giao nhau trong không gian không gian giới hạn lại bắt đầu quỷ dị và mẹo theo rang thành trong thân thể phun tung tóe mà ra huyết dịch giống như có rồi chính mình linh hồn giống nhau tại vách tường mặt đất cùng trên trần nhà vặn vẹo bò nhìn cuối cùng đều hướng về phía căn phòng góc đông nam hội tụ mà đi một dọn một c ố cuối cùng là một cái đỏ tươi dòng suối nhỏ hướng về phía góc phương xa chạy đi cuối cùng này không gian lại khôi phục rồi bộ kia trắng l o á n không tì vết bộ dáng chính giữa sâm khung s ư ơ n g trắng cũng không lộ vẻ không hài hòa rồi huyết dịch toàn bộ biến mất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đen nhánh toàn qua đột nhiên hiện hiện ban đầu chỉ là một cỡ ngón tay h ấ p điểm sau đó nương theo lấy toàn qua lưu chuyển từng vòng từng vòng mở rộng từng vòng từng vòng h i ra lõe lên kỷ dị sáng bóng không gian trong cũng bởi vì này toàn qua xuất hiện bắt đầu có thất thải quang mang trợ hiện đẹp mắt ghê gớm chẳng qua lúc này giang thành nhìn không thấy cũng nghe không được cố thanh uyển lo lắng vẫn nhìn chung quanh vẫn như cũ gắt gao ôm lấy đã hóa xương rồi giang thành nàng vừa định lôi kéo hắn theo không trung chức tạm thời rơi xuống tìm tìm một cái rời đi cơ hội lại tại tâm thần vừa di chuyển một giây sau bị màu mực toàn q u a mạnh hút vào a cố thanh uyển dưới chân trở đi trong nháy mắt bị hấp lực cường đại nữ lại mà hóa xương giang thành càng là không có khả năng có bất kỳ cơ hội phản kháng hai người có lẽ đã không thể nói là hai người lập tức liền bị toàn quà thốn toàn qua trong nháy mắt c u a bế biến mất vô tung vô ảnh thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua trong chốc lát không gian trong cuối cùng còn sót lại và i gió nhẹ cũng hoàn toàn tàn biến yên tính một cây châm rơi xuống đất đều có thể kích thích tiếng vọng thật giống như vừa n ã y cái gì cũng chưa từng xảy ra nơi này thuần trắng vẫn là trước sau như một bình tĩnh tại đau đớn sau khi biến mất giang thành chỉ cảm thấy hắn ngủ rất nặng vô cùng an tâm nhất giác này nhất giác so với hắn dĩ vã ngủ n g qua đều muốn an ổn nhường cả thể sắc và tinh thần hắn đều bông lòng xuống toàn thân tất cả lớn nhỏ tất cả cơ thể cũng tại dần dần tùng giải không tại cần làm bất cứ chuyện gì đầu góc của hắn cũng thả lòng rồi không cần đi tự hỏi bất luận một cái nào hao tâm tổn trí cố sức sự việc hiện thế tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn kế hoạch khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật tụ thậm chí trong đầu hắn tồn tại tất cả mọi thứ vào lúc này đều không có quan hệ gì với hắn rồi hô lạch cạch nương theo lấy một hồi nhẹ nhàng địa phong thổi qua hắn rơi rơi xuống đất hóa thân đã trở thành trong sơn cốc một k h ỏ a tiểu tiểu t h ậ h đầu chu thân đều là vũng bùng thổ ẩm ướt lành lạnh lôi cuốn tại giang thành bên người nhường hắn cảm giác có chút lạnh s i u s i u nhưng tiểu này ý lạnh cũng không khó thụ chỉ là hư hư bám vào hắn chu thân thậm chí không hề có loại đó chân thực ý lạnh có điểm lạ lúc này hắn mới phát hiện chính mình cũng không thuộc về vật sống phạm trù cho nên tất cả cảm giác mới sẽ phát sinh như thế chi không chân thực biến hóa cùng trước đó đầy đủ không phải cùng loại cảm giác giang thành chính là muốn nỗ lực thể hội một chút cơ thể phụ cận phát sinh biến hóa thiên không đột nhiên một tiếng a n h minh mây đen nương theo lấy thiệm điện tràn đầy chấm xuống giọt mưa bắt đầu thẩm thấu tầm mây đi xuống lạc một giọt hai dọn sau đó là mưa to đột như lạc rào rào hạt mưa cọ r ử a tại gian thành trên người k h u ấ y động chung quanh bùn đất rơi xuống nước thậm chí còn có ẩn ẩn muốn đem hắn trôn xuống dưới đất xu thế nhưng hắn cũng không thể di chuyển chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy cũng may hắn hiện tại cảm giác cũng không mất cảm đây hết thảy với hắn mà nói không tính là gì chỉ là giống như rời rạc vờn quanh tại hắn chu thân cảm thụ lấy do t á c mưa xa giang thành đột nhiên cảm giác được một loại không h i ể u bình tĩnh nay mềm m i mưa phùn chỉ là tí tách tí tách hạ không ngừng như tơ như lọn đem giữa thiên đ i ệ tất cả bao phủ ở bên trong tựa hồ là muốn đem giang thành trên người trước kia phủ hoa rửa sạch giờ phút này giang thành chỉ cảm giác được trước đây đời sống hai mươi năm qua chưa bao giờ cảm thụ qua yên ổn cùng tâm b ì n h giống như hết thể tất cả đều theo trong đầu hắn bong ra từng m n g ra không chỉ là p h i ề n não còn có hết thể tất cả tự hỏi lượng thời khác này giang thành cũng chỉ là một viên không dùng được tiểu thạch đầu t r u n g quanh tiếng gió tiếng mưa cũng chỉ là bối cảnh âm hương hoa đ i ề u ngữ cũng cũng chỉ là d â u rịa tồn tại hắn l ặ n g lặng địa nằm trên mặt đất chờ lợi vũ đình mịt mờ mưa phùn còn đang ở sàn sạc dưới giống như là từng cây trong s u ố t ngân châm theo trên bầu trời c ắ m thẳng vào bùn đất trang trí nhìn thiên sơn và khe và hạt mưa chầm dãi tiểu tiếp theo có giống như là ngàn vạn ngọc chai n h a o n h a o mà rơi đem không nhỏ sơn cốc lấp đầy khảm nạm nhìn toàn bộ đồng cỏ xanh lá vân phi vụ lên trong mây biến ảo đa dạng chính như nhân sinh khó lường nhưng đây hết thảy đều với giang thành không quan hệ rồi cũng không lâu lắm thiên không cuối cùng trong gió nhẹ lướt qua núi l ồ i mây đen tàn đi ánh nắng cũng bắt đầu chiều xuống cả phiến trong sơ cốc ấm áp dần dần tan phơi giang thành toàn thân tê dại cảm giác thoải mái đầy chán trong lòng cũng không biết là lúc nào hắn quanh mình n ở đầy rồi không biết tên tiểu giá hoa thanh thảo như đệm không khí trong lành như rửa điểm điểm diễm sắc rơi vào thẳng c ỏ xanh đệm m ả n g lớn trên đồng cỏ đẹp mắt ghê gớm một trận gió phất qua đồng cỏ như b ọ t nước chập trấn không ngừng nổi lên tầng tầng s ó n g cả n à y hết thệ tất cả đều tại giang thành trong lòng an ủi nhường hắn cảm giác được không hài lòng dường như không tiếp tục nhiều đây an an ổn ổn nằm tại nơi này còn muốn thoải mái sự tỉnh đào mắt nhưng lại là giữa hè không chờ giang thành tỉnh táo lại sinh nhật đột nhiên treo cao không khí cũng mạnh ấm lên nóng bức như lửa nướng trần trụi bên ngoài trên bùn đất nổi lên tầng tầng s ó n g nhiệt bụi đất bị nghiền thành nhỏ vụn b ộ t phấn bay lên trời dường như một mảnh thấp thấp đụi bặm lạc khắp nơi đều là những kia bị thực bị che kín nhìn chỗ cũng không có tốt đi đến nơi nào cao lớn cây cối bị phơi phiến lá xoay tròn đồng cỏ mềm vặt nằm trên mặt đất mảnh mai hoa thậm chí bị phơi mất đi trong thân thể chứa đựng tuyệt đại đa số trình độ i ịu xịu ngã lệnh ở một bên tiếng ve kêu theo cao lớn cây cối cành cây ở giữa chuyên g a cao vút đơn điệu bên t a i không rước n a o n a o rang thành bực bội không chịu đổi, đổi. h nhưng loại này sóng nhiệt sung kích vẫn là để hắn khó có thể chịu đựng thời khắc này nóng bức nhưng lại chân thật như vậy không giống như là trước đó giác quan cùn yếu giang thành có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một cỗ sóng nhiệt tác đ ộ c tập kích giống như muốn nhường hắn từ t r o n g tới ngoài vỡ ra t i ể u này nóng bỏng kéo dài không suy phản phất muốn nhường hắn tươi sống bị trưng nướng mà chết nhưng hắn chỉ là một khỏa thạch đầu hắn có thể làm sao không được linh hồn đều nhanh phải hóa thành p h ấ n vụn hắn chỉ cảm giác được toàn thân bất lực còn có liên tục không dứt đau khổ bảo q u y hắn không biết đã qua bao lâu ngay tại giang thành cảm thấy một giây sau hắn liền bị này vô tận đau khổ t r a tấn mà khi chết một hồi thấu xương gió mát đột nhiên đánh tới ngày cũng trong nháy mắt giấu vào rồi đen kịt đám mây sau đó sắc trời mạnh a n trầm xuống trên đất bằng c u ồ n g phong gào ghét đầy trời bùi đất dơ lên ở mức hơi thở lại một lần nữa hiện hiện l ạ i lại trời muốn mưa sao trận mưa này rõ ràng cùng thượng một hồi xuân vũ khác nhau nếu như nói xuân vũ là thấm vào ruột gan là thật k i a mùa hè mưa chính là tại oi bức trong rội lên một bầu nóng hổi nước sôi càng để người khó mà hô hấp lá cây trên không trung bay từ tung mắt thấy mưa to sắp tới đậm nhạc không đồng nhất sương mù đột nhiên từ đằng xa bay tới. tựa như là giang thành đầy đủ cảm giác không đến thiên vừa bắt đầu có lượn lở chi khí này phiến sơn cốc thực ra không tính lớn mấy hơi thở liền bị m ả n g lớn xương trắng rút đầy ướt át không khí rơi vào giang thành trên người hoặc nói là của hắn ra bên trên nhường hắn cảm nhận được rất nhỏ ướt át cảm giác cũng cuối cùng nhường hắn từ vô tận nóng bỏng trong kéo ra ra đây một giây sau một hồi cực mạnh mẽ gió lạnh gào thét mà qua đem giang thành đã bị nóng bức nướng thành bột mị linh hồn lôi cuốn mạ đi hắn chỉ cảm thấy chính mình nhẹ nhàng bay lên về phần bay đi chỗ nào hắn không được biết cũng không muốn biết t giang thành linh hồn đột nhiên tỉnh lại. cũng không biết là gió lạnh rót tỉnh rồi đầu của hắn còn là linh hồn lại lần nữa về tới trong thân thể giang thành chỉ cảm thấy chung quanh xuất hiện nổ thật to âm thanh còn có cực kỳ khủng bố rét lạnh giống như cả người hắn bị đông cứng vào trong hầm băng hắn không phân rõ này tiếng oanh minh là ngoại giới chuyển đến hay là hắn đầu góc bị xung kích có chút hoảng hốt chẳng qua hắn biết rõ thân thể hắn quay về rồi tuyệt đối không phải trước đó khối kia nho nhỏ hòn đá T. Thành thăm Giang nghĩ nhưng cuối tính phát ra chút âm hắn chỉ có thể lần nữa thử nghiệm đi mở mắt không phát ra được thanh âm nào nhưng con mắt hẳn là có thể tránh ra a có thể cố gắng thật lâu hai con mắt của hắn hay là gắt gao hợp lại cùng nhau giống như là có người nào dùng keo cường lực t ậ n lực phong bế mắt của hắn bì nhưng càng như vậy hắn thì càng k h ô n g phục giang thành cảm giác được trên trán mình gân xanh đã từng chiếc bạo khởi lại còn dùng sức mở to mắt đột nhiên một cỗ ẩm ứt cảm giác theo khoe mắt của hắn tuân ra theo m ũ i khe môi trở xuống cuối cùng địa rơi vào trên mu bàn tay của hắn、Xoạch. bọc nước vỡ tan âm thanh bị giang thành bén nhạy bắt được đây là dấu hiệu tốt chỉ cần hắn còn có thể chạy nước mắt vậy đã nói rõ con mắt có thể mở ra bị bôi chân một chút có thể càng có lợi hơn a cùng lúc đó giang thành đột nhiên tâm thần k h ẽ động ở trong ý thức bắt đầu hô gọi lên cố thanh nguyện cố thanh nguyện người ở chỗ nào người còn ở bên cạnh ta à tất nhiên nói không ra lời đổi một loại câu thông phương thức hẳn là có thể a có thể giang thành một bên nỗ lực mở mắt một bên ở trong ý thức dốc hết tâm lực kêu gọi lại vẫn là không có được đến bất kỳ đáp lại nay trong ý thức hoàn toàn yên tĩnh liền phán phất ý thức của hắn chưa bao giờ củng cố thanh nguyện liên thông giống nhau giang thành có chút luôn cuốn lẽ nào hắn hiện tại vị trí m ộ n g vị diện lại có lẽ là cái gì kỳ quái chiều không gian là không thể củng cố thanh nguyện liên thông sao không thể nào thì trong lòng hắn ý nghĩ hôn l o ạ n lúc một tia loáng thoáng sáng ngời đột nhiên ra hiện tại trước mắt hắn có có lẽ là bởi vì thời gian dài từ từ nhắm hai mắt hay là bởi vì hắn vừa linh hồn quý vị đạo này chướng mắt quang mang nhường giang thành khó chịu rên khẽ một tiếng nhưng hắn lại nạnh sinh sinh đứng vững rồi trong chớp n h o n g này phản ứng sinh lý gỡ ợ chống nhìn đem trên mí mắt nhất chậm dài ánh mắt của hắn cuối cùng mở ra có thể hiện lên hiện tại trước mặt hắn thế giới xác thực một mảnh đỏ tươi sương ngủ nông lung không nhìn rõ thứ gì. một hồi gió lạnh thổi qua hắn không cầm được sợ run cả người lên như diều gặp gió phong vọt lên tới tầng mấy trong lúc đó thổi tản ra dày đặc tại giữa trời đất các như tầng cái h này giữa thanh đất, tú thiếu niên không đến sợi nhỏ nhưng trên người lại bao trùm lấy một tầng pha thoái hạt tròn cùng bụi đất những thứ này bụi đất tại ớt tác không khí tác dụng dưới tạo thành một tầng kín kẽ sắc lại có lẽ là theo trong cơ thể hắn diễn sinh ra tới khôi giáp đưa hắn các nơi chặt chẽ vây quanh trên đồng có cũng là điểm điểm đỏ bừng nhìn từ xa còn tưởng rằng là nở rộ hoa dại đến gần mới biết được là đã h o n g khô rồi vết máu thiếu niên chắp tay túi đầu quỳ trên mặt đất một thanh sắc bén trường đao do trước đến sau xuyên qua bộ ngực của hắn cuối cùng mũi đao thật sâu không xuống đất mặt đưa hắn đinh ngay tại chỗ xuyên qua vết thương sớm đã không chảy máu nữa thậm chí không có một k i a dấu vết chỉ là bị bụi đất bao khoa chặt chẽ bị đinh ở trên vách núi hắn không thể động đậy chút nào lúc này giang thành thì giống như một quỷ dị pho tượng tôn đứng ở này hoang tàn vắng vẻ thế giới chính giữa chương ba trăm bốn mươi mốt không nên chết chương ba trăm bốn mươi mốt tại vừa nay túi đầu trong tầm mắt giang thành mặc dù có thể nhìn thấy chính mình tái n h ậ n tay trái lại đầy đủ cảm giác không đến tứ chi tồn tại với lại hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện cái tia thanh cổ phát trường đao cũng đầy đủ c ư ớ p cướp đi hắn tự hỏi không gian đao hắn không biết tại sao mình lại bị một cái gần như dài hai mét đao xuyên qua trước ngực với lại còn giống như không cảm giác được chút nào đau đớn chỉ có chồng dị vật nhập thể cùng cảm giác rất quái lạ nhưng cũng không có khó chịu như vậy nỗ lực chuyển giật mình đầu l â u giang thành mới đưa có chút tan giã tầm mắt tập trung vào ngực trôi nảy trường đao bên trên Chối này thân r ư ờ n g đao t ậ vậy vậy, vậy p phần phong hình hay chất không như thành thấy không chế thức thể không nghi như hoa không hoành như vậy, càng không giống như là giã thái đao như vậy phong khoáng. giống giang từng cũng nào nạc, trang cũng càng giống đặc đều đã đặc đao đao đạo trước có cái có có có biệt, bất biệt bá liệu, kia với lại giã lệ tạo một trí, t kể là là là là đao qua quy đao là hiện ra nhìn toàn thân màu đỏ sậm tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống phản xạ ra q u ỷ dị mà lại nguy hiểm lóa mắt qua n mang nhìn qua rất là dữ tợn tới gần bộ ngực hắn bộ phận còn điêu khắc nhìn không ít tinh m ị hoa văn phức tạp giống như là cái gì một loại thần chú nhìn kỹ đến đ a o này thân cũng không phải cực kỳ sắc bén thậm chí còn mang tới không ít thật nhỏ vết rách dường như rất là cổ xưa cùng tổn hại đây là thời đại nào đổ vật giang thành tâm thần khẽ nhúc ních h theo đi lên nhìn lại hắn n g mở đầu có chút cố sức nương theo lấy xương cổ ca ca viên đạn tiếng vang thật không dễ dàng mới nhìn đến rồi trôi đao cối u trang trí n à y đen nhánh trên trôi đao cột mấy cây màu đỏ thám tua cờ tại gió nhẹ thổi qua lúc không ngừng trong gió nhẹ nhàng đung đưa mà cuối cùng nhất cái đó có chút cổ quái đầu lâu hiện ra có hơi màu xanh dường như với thân đau không phải cùng loại chất liệu không trọng yếu thấy rõ ràng hết thẻ trước mắt về sau giang thành lại chỉ là hờ hững đem ánh mắt hướng xa xa gửi đi dưới bầu trời cũng không phải trời xanh mây trắng mà là vô số to lớn cự tượng ở giữa không chúng quan sát cả phiến sân cốc đỉnh đầu của bọn hắn là vô số đầy sao là kia không biết tại bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài quan mang giang thành dường như có như thế một cái trước mắt cảm giác trong thân thể mình mỗi một tế bào đều tại viết nhìn tất cả vũ trụ lịch sử cho nên hắn nhìn chăm chú chính mình lúc cũng liền chỉ là tại nhìn chăm chú vũ trụ hình dáng tiếp theo trong né mắt tất cả đầy sao quang đều dập tắt chân trời hôn cam cùng ai tử cũng hoàn toàn tàn biến còn lại chỉ có vô cùng tận hắc nhưng nhìn k ỹ đến n à y hắc cám không phải là bởi vì quan g mang dập tắt mà là giữa không trung những k i a cự tượng đang điên cuồng bành trướng vì đến cho thân hình của bọn hắn già thiên tế nhật đem tất cả điểm sáng đều che cái cực kỳ chặt chẽ、Bạch. lại một giây sau một cái cự đại bán trong suốt hình t o i sinh vật theo sau lưng cự tượng hiện hiện h ắ n g có vô số rắc rối khó gỡ xúc tu huyện n h ư ợ c thủy mơ ôm lấy một g i à n mua cự tượng thân thể của nó giống như đại bộ phận đều là trình độ căng chặt trong lúc đó rồi rào lại ngu thuận vẫn còn mang theo một tia quỷ dị phù trong h o à n vũ quan sát cả phiến sơ cốc giang thành còn nhớ sứa di động tần suất cùng người tại tâm tình bình tĩnh ôn h ò a t h ì não người hạn phả sóng não cực kỳ tương tự cho nên tại mắt người quan sát được sứa về sau sẽ phi thường bị động đ i ề u tiết sóng não tần suất vì đạt tới một vật lý cân đối cho nên hắn hiện tại cực độ bình hòa tâm tính là bởi vì này to lớn hình toi sinh vật động tác quỹ đạo sao có thể không đợi giang thành thấy rõ ràng nó rốt cục là cái dạng gì sinh vật nó hình thái mánh bắt đầu rồi biến hóa thân hình hướng phía thương không giới hạn bành trướng đồng thời xúc tu cũng hướng phía hai bên vung lên khoáy động không gian hơi có chút và mẹo tiếp theo một cái trước mắt nửa người dưới của nó biến thành hình người một bộ trường bảo màu trắng lạc ở đầu vai che lại nó mảng lớn trong suốt thân thể hai con không lớn lại uy nghiêm con mắt đột nhiên theo nó q u ỷ dị đỉnh đầu hiện hiện tấm mắt gắt gao khóa chặt tại giang thành trên thân tức giận rất rõ ràng hắn đ á c tội qua nó giang thành còn chưa nghĩ rõ ràng tình hình trước mắt một cái khác to lớn tự tượng theo bên phải phi thân mà đến dừng ở cuối ánh mắt của hắn là một tái nhật nữ nhân hữu mỹ cao ngạo thân ảnh cô độc đứng sừng sững tại giữa trời đất ở giữa không trung hư hư nhấp nô như băng điêu tuyết mài da t h ị trưởng tiệp che lại sáng long lanh hai con người c ũ n g không bén nhọn diện mục thậm chí còn có một chút mệnh mọi buồn ngủ dáng vẻ chỉ một chút giang thành t h ì bị nữ nhân này trên người thánh khiết quan g mang hấp dẫn nàng trên cổ mang theo một cái cự đại vòng hoa nhất định con ngươi nhìn thật kỹ này một đ bà đoá hoa lại là từng cái sâm bạch thấy xương đầu lâu lẳng lặng nằm ở nàng nửa thân trần ngực mà đình đầu nàng thượng điểm đ i ể m đỏ thám nhưng lại chỉ là chút ít tản ra tanh xích bẩn thụ quả thực xuyên h à n h vương miện g lạnh lùng chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt theo nàng túi thấp xuống chồng con ngươi t ả ra nàng phảng phất là ngủ say một thế kỷ lúc này mới khó khăn lắm tỉnh lại đ â y người đằng mạng cuốn theo ma túy khói đặc tại trên thân thể của nàng x e lẫn cuối cùng tụ tập thành một mảnh đồ đằng d ư ờ n g như hoa văn dần dần diễn sinh h ư ớ n g xuống biến mất tại rồi một mảnh thuần trắng trong trong mắt của nàng chỉ có một mảnh trống giống bạch không có mắt đen nhân cũng không ảnh hưởng nàng tầm mắt dừng lại tại giang thành trên mặt đối mặt với như vậy không tình cảm chút nào tầm mắt trong lòng hắn lại không hiểu xông lên một hồi bi thương đây là có chuyện gì kiểu này q u á dị tâm trạng đánh thẳng vào giang thành trái tim n h ư n g hắn không thể không thử nghiệm dịch chuyển khỏi tầm mắt nhìn xuống đi có thể một giây sau giang thành ánh mắt lần nữa ngây người nữ nhân này nửa người d không trung cự hình bạch tổ xúc tu tại không thể diễn tả ở giữa t h ị c quấn lên rất nhiều màu s á m cho nhà xương cốt đ o n g đưa ra cực điểm q ủy của thơ giang thành chỉ cảm thấy vô cùng tận cảm giác g á p bách từ nữ người trong tầm mắt đánh tới chấp đoáng đưa hắn hung hăng ép trên mặt đất vẫn luôn không cách nào miệng lớn hô hấp tiếp đó không đợi hắn chủ động chuyển qua tầm mắt nhiều hơn nữa cự tượng ra hiện tại trước mắt hắn giống như bao la hùng vĩ bức tranh ở trước mặt hắn nhất nhất hiện ra người khoác áo giáp giơ cao lưới đao cổ đại binh sĩ thân trên trần trụi hạ thể lại là một thất bóng loáng tỏa sáng thân n g a nó hồng tráng cánh tay cầm thật chặt cột dây nhưng ư giống như vô thần lại đờ đẫn cực kỳ đột xuất đôi mắt gắt gao khóa chặt tại giang thành trên người tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một k h ỏ a hiện ra màu xanh lá l ấ m ta l ấ m tấm quang mang đại thụ mạnh tiến đến gần nó chính giữa giường như có một miễn cưỡng có thể xưng là nhân hình bộ vị giang thành tập trung nhìn vào phát hiện k i a tựa hồ làm i ệ n g bộ vị treo lấy một cực kỳ quái đản nụ cười b à n dễ giao thoa dễ cây giống như là lẫn nhau cùng đàn sen vào nhau gián chết hay là dinh dính chớt nước nóng bỏng cục thịt vận là một đoàn nhưng này mặt người phía trên cũng không tồn tại bất luận cái gì con mắt vị trí chỉ là tại trên cành cây có vô số đá san hô chỗ trống Hắn đối mặt với đây hết thảy trong lòng cũng không tồn hạ bất luận cái gì bối rối thậm chí chỉ có vô tận rung động không sai dùng rung động để hình dung giang thành lập tức tâm tình thích hợp nhất đưa mắt nhìn một phía c h ố n g trải hoang vu duy có không chung mấy cái c ự tượng tại vô tận áp bách trong hắn một n á y mắt tinh tế vô cùng m ê n h mông sinh vật cổ lao thê lương tất cả đều tràn vào rồi trong đầu của hắn rót giang thành dường như không cách nào bình thường tự hỏi không muốn quỳ qua không biết bao lâu giang thành mở miệng câu nói đầu tiên lại là q u a n quần tại trong sơn cốc gào ghét tiếng vọng từng tiến theo nhau mà tới tại giang thành bên thai quay lại hắn cũng không biết những lời này nói là cho mình hay là nói cho người khác trung quy loại cảm giác này cực điểm điên cuồng nhường hắn căn bản là k h ô n g chế không nội cơ thể hắn cũng thử nghiệm muốn đứng dậy lại bởi vì thân thể lúc trước trôi ngang qua rốt cục trường đ a u mà không thể động đậy chỉ bởi vì hắn là cái nhân loại nhỏ bé à hắn chỉ có thể quỳ tại nơi này nhìn giữa không c h u n g những thứ này cự đại điệu như cái chán bị mồ hôi mịn đóng đầy nổi gân xanh ngay tại giang thành lập tức sẽ hôn mê một giây sau bên cạnh trận xuất hiện vô số huyết ảnh đại đ ị a cũng bắt đầu điên cuồng run dày một hồi đinh thai nhức ó c tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần giang thành mở mịn đưa mắt lại nhìn phát hiện thân ở dưới sơn cốc đã toàn bộ biến mất thay vào đó là bụi mù nổi lên bốn phía chấn thiên kêu i ế t giao phong chiến trường sáng ngời áo giáp màu bạc dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lóa mắt chạch trên lệnh đao kiếm nhắm thẳng vào chân trời hiện ra lệnh leo hẳn quang vì không thể ngăn cản chi tình thế trào lên mà đến tất cả vùng hoang dã ở giữa tràn đầy đao kiếm tương hướng chói thai minh khóc đầy dây huyết n ụ c văng tung tóe như mưa to mùi tên lao vùng ụ t n h ì n lướt qua chiến trường xuyên thấu từng cái áo giáp bạc binh sĩ sương máu trên không trung bay lên không tiêu tan anh linh vẫn còn tại vẻ lo lắng dày đặc trên bầu trời khói lửa tràn ngập đại điệu bên trên thây ngang khắp đồng máu chảy hội tụ thành một cỗ d ữ tợn dòng suối theo bùn đất ở giữa xe qua cuối cùng rơi vào rang thành dưới chân núi thây biển máu đập vào mắt đều là chân cụt tay đ ứ t còn có một chút dữ tợn mà bất khuất k h ô n g nhắm mắt đầu lâu cuối cùng chiến tranh kết thúc u ám dưới bầu trời nồng đập mây đen đen nghịt g h é vào đỉnh núi mấy cái ăn thịt phi điệu cũng từ giữa không trung đ ắ p xuống xoay quanh vài vòng về sau rơi vào rồi xương máu loang lộ thi hải phía trên rất nhiều hao tổn vũ khí chỉ là k h ó khăn lắm rơi trên mặt đất nửa đậy tại ở mà mặc nhiễm bù tại hôn ám không thấy ánh mặt trời thiên quan g phía dưới l o e r a dọa người sàn g bóng càng ngày càng đậm mùi máu tanh tràn ngập rót đầy g i a n g thành x o a n mũi hắn khó mà ngăn chặn bắt đầu ho khan cũng bắt đầu mánh liệt buồn nôn loại cảm giác này thật sự là khó chịu không được hắn cũng không tỉ vết lại đi tự hỏi dưới mắt đến cùng là cái gì một tình hình đến cùng là thế nào chuyện cùng lúc đó một thanh â m theo sau lưng của hắn mạnh chuyển đến không nên chết bén nhọn mà lại cao vút trong nháy mắt đem trong óc đục n g ầ a n g thành theo bên trong chiến trường cổ tốn ra đây cuối cùng kéo lây hắn đi tới một tháp cao phía trên hồ hắn còn chưa đứng bước chân liền bị cái thanh em k trầm rãi giang thành phát hiện n à y căn bản cũng không phải là một người phát ra tới âm thanh mà là do vô số tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết hơi thở mong manh tiếng cầu khẩn hôn t ạ p cùng nhau cuối cùng rơi vào rồi mảng nhĩ của hắn phía trên một kích trọng kích đem giang thành tư duy nạnh g sinh sinh t ú n quay về hắn mắt nhìn phía trước nhìn thấy tại vũng bùn thổ địa bên trên quỷ vô số người lại cũng không là vừa nãy trong chiến trường chém giết người sống sót mà là là mấy cái trong mắt còn mang theo yếu ớt hy vọng cùng quang mang tuổi trẻ binh sĩ gắt gao c ẳ n răng nhìn phía xa đỉnh núi ánh mắt chiếu tới chỗ khắp nơi trên đất bụi bắm đất chết còn có đông đảo đồng bạn thi thể trên mặt đất t một u i máy mắt cái này trẻ tuổi binh sĩ đột nhiên bị sung kích bu ngơ ngốc ngốc ngây người tại mương chỗ một câu cũng nói không nên lời không nên chết ông chồng nhốn máu đầu lâu thống khổ phụ nhân điên cuồng ngửa mặt lên trời gà ghét tái nhuật vô lực tay dùng sức xóa đi t h ồ n g máu đen trên mặt lại chỉ phát hiện không làm nên chuyện gì thậm chí kêu huyết càng lau càng nhiều cốt cốt ra bên ngoài cuộn trào mánh liệt bước lên tựa hồ muốn hai người bọn họ toàn bộ báo phủ mà nam nhân gầy yếu mà mặt tái nhợt chỉ vì hiện tại tiếp nhận to lớn đau khổ trở nên vặn v è o biến hình khỏe miệng không ngừng ra bên ngoài hiện lên nhìn tanh n ồ n g đỏ tươi hết u y dịch theo hắn gầy c h ơ xương cái cầm lưu c h ạ y đến bên cạnh trên vạt áo cuối cùng đem y phục của hắn n h u ộ m một mảnh tinh hồng máu tanh mùi vị trong nháy mắt bay lên mà lên đem hai người bao khỏa gắt đao nhìn thấy dùng sức ôm thê tử của mình trong mắt nam nhân lại không mang theo một tia thoải mái ngược lại là càng thêm thất kinh còn thêm vào rồi một phần khó mà che giấu tuyệt vọng và một cái thân mặc lam lũ lao nhân từng tấp từng tấp dịch chuyển về phía trước động lên phủ phía bước chân hai con hám sâu tại trong hốc mắt con mắt chống giống lại vô thần còn lộ ra thật sâu chết lặng cùng tuyệt vọng không còn mấy k h o a hoàn chỉnh tốt răng miệng nhu này nhìn đột xuất rồi một câu không do làm l i ệ u dịu sau đó là run d ậ y b ậ t an dê lên gì nàng đem tiểu tụy tay rời khỏi chỗ mắt tại n g u y ê n chỗ không biết đi con đường nào hài đồng trước mặt có thể hài đồng lại nhìn rõ sở lão người cặp kia c h e kín ra đốm mồi vớt ư ơ n g giường như tay lúc lại mờ mịt r a n h lẽ gào khóc khóc giống lên thất kinh sáng ngời trong đôi mắt chỉ là viết đầy thật sâu tuyệt không nên chết ta người khoác màu trắng nghiên cứu khoa học trang phục nhà khoa học mạnh sông lên phía trước lại chỉ là không ngừng tại vũng bùn trên đường trượt chân lại bỏ lên cuối cùng tuyệt vọng hướng phía xa xa vươn tay ra mà tay kia chỉ phương hướng là giang thành hắn mắt thấy trước mắt đây hết thảy thất tha thất thểu từ dưới đất b ò dậy thân từng bước một về phía trước lảo đảo nhìn muốn từ nơi này đẩy c h à n tuyệt vọng cùng thống khổ chỗ rời khỏi không biết, đầu, lực, không biết từ lúc nào bắt đầu giang thành chu thân bị một hồi khó mà cân nhắc lệnh băng ba khoả trăm trú địa căn bản không có mảy may có thể thở dốc không gian một giây sau một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau đớn đột nhiên trên ghế toàn thân của hắn giống như là bị một con nhìn không thấy trong suốt g i ã thu cắn xé hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh muốn bị kéo thành mảnh vỡ rồi với lại hắn căn bản là không cách nào phản kháng cũng không làm được từng chút một động tác chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận phần này đau khổ thứ chi có rút sắp phải chết b ạ c h lại là tại hắn sắp hôn mê sắt na cả cái thế giới đột nhiên mở tối xuống dưới tất cả màu sắc đều trong nháy mắt biến mất thế giới hình như chỉ còn lại có hát bạch nhĩ xác một giây sau căn phòng hai người đứng đối mặt nhau hắn túi đầu phát hiện một thanh đao đẹ vào ngực chương ba trăm bốn mươi hai chúc mừng n g ư ơ i n hóa bảng môn tả đạo x u ố n g tiếp chương ba trăm bốn mươi hai chúc mừng n g ư ơ i n hóa bảng môn tả đạo x u ố n g tiếp mà cầm trong tay đoạn đao đẹ vào trước ngực hắn người này giang thành mặc dù cảm thấy có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được trước đó rốt cục là ở đầu gặp qua nàng là vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh hắn có hơi cúi đầu lại chỉ có thể nhìn thấy nàng mượt mà trên đỉnh đầu ô chất tóc dài trải qua lưu loát cắt xén sau cùng nhau ghé vào đầu vai của nàng nữ sinh dường như cũng là cảm nhận được giang thành ánh mắt lập tức hơi khen â n g lên đầu cùng hắn tầm mắt đụ nàng làn da trắng non không tì vết chút nào thậm chí có thể nói là mang theo vài phần trong suốt cảm giác tím xanh mạch máu tại đây hóng anh dưới làn da có hơi hiện ra nhìn chạy xuôi chi thế nương theo lấy nàng n g n g đầu động tác thê tóc mái cùng thai tóc mai sợi tóc hơi rung nhẹ nổi bật lên nàng cả người càng là hơn tái nhợt mà nàng cầm chỗ dương hiện ra tới hình dáng đường con cực điểm bén nhọn xinh đẹp thậm chí có chút hùng hổ dọa người cảm nhận mặt như hàm băng mắt như tinh hà không cười cũng có chút dọa người mang theo một chút và hiện thế cực điểm xa cách lạnh lùng cùng thông thấu dường như đây là chủng tại nàng thực chất bên trong lộ da b chỉ là lẳng lặng chờ đợi nhìn nữ sinh tiếp xuống phản ứng cũng không biết là vì sao hắn vẫn có loại trực giác cho dù nữ sinh này đã dùng đao đứng vững hắn mạnh mạnh thậm chí một giây sau là có thể đưa hắn đâm chết có thể nàng cũng không muốn giết hắn do đó hắn không có ý định tránh tê tóc mái nữ sinh chỉ là gắt gao dùng tầm mắt tập trung vào gian g thành cổ tay thao túng trong tay đ o ạ n đao tại trước ngực hắn vặn một vòng nhưng khống chế lực đạo vô cùng tốt n à y một đ ả o ngựa trừ r a phá vỡ rang thành trên quần áo mấy cây trang trí đường cong cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ làm hại lúc này giang thành t r ợ t thấy tại nữ sinh sợi tóc che giấu bên trong gò má chỗ s ẹ t qua mấy giọt máu chậm r ã i tích rơi trên mặt đất chống trải trong phòng trong nháy mắt kích thích một hồi quỷ dị tiếng vọng Xoạch! nữ sinh nghe được giọt máu rơi xuống đất tâm thanh cũng yên lặng đưa tay phủi nhẹ trên mặt còn lại vết máu nhìn nàng kia vân đạm phong khinh tư thế máu này sát xuất lớn không thuộc về nàng bản thân lại hoặc là nói nàng căn bản không quan tâm chính mình chịu hay không chịu tổn thương trong mắt nàng bén nhọn sát ý đúng là cực độ kinh khủng giang thành tâm thần lưu truyền không ngừng mà suy tư dưới mắt tình hình này tựa hồ là cái mới mậu vị d i rồi hắn ở đây đã trải qua vô số đau đớn về sau cuối cùng thành công rơi vào cái này chiều không gian bên trong nhưng nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thừa dịp tiểu tiểu nữ sinh cũng không bất kỳ động tác gì giữa khe hở giang thành bắt đầu dùng tầm mắt đảo qua cái này không lớn căn phòng căn phòng mở tối trong duy nhất ánh sáng theo nóc nhà góc lấp lóe không yên đang phao t r o n g phát ra giang thành cũng không thấy rõ sở viễn ngóc ngách lạc đen như mực thứ gì đó là cái gì lại bị một hồi nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn chú ý đồng thời hắn chú ý đến trong gian phòng đó đầy đất đều là dính đầy vết máu vũ khí lạnh đoạn đao trường kiếm tùy ý đó c hắn ủ của nhân bọn chúng h đâu.、Hắn、thu hồi tầm mắt lúc này mới phát hiện bên chân của hắn một ngang lộn xộn nằm ngửa thật nhiều bộ thi thể mỗi một cỗ thi thể tử trạng đều cực kỳ thảm liệt đầu phá vỡ ngạch nứt tứ chi không trọn vẹn không nói thậm chí còn có một người cái cổ chính diện có một cái sâu đủ thấy xương mới mẹ vết tương h đang cốt cốt dâng trào ra ngoài nhìn sền sệ y ế t tương huyết thủy chảy ngang phía dưới tích tích huyết thủy trên mặt đất hội tụ phát ra quỵ dị màu đen đỏ hắn trong đôi mắt hoảng sợ lộ rõ trên mặt nhưng càng nhiều hơn là không cam lòng cùng bị phẫn giang thành lần nữa đem tầm mắt khóa chặt tại trước mặt tên này tiểu tiểu nữ sinh nàng dường như căn bản không thèm để ý dưới chân thành đống thi thể chỉ là lẳng lặng địa đứng ở g i a n g thành trước mặt giống như đang đợi cái gì chỉ lệnh tùy thời chuẩn bị đưa hắn một đao đưa tiễn hô hô đồng thời một hồi kịch liệt mà thống khổ tiếng thở dốc hấp dẫn g i a n g thành chú ý lúc này đồng tử của hắn cuối cùng thích đứng trong phòng hôn ám này mới nhìn rõ ràng góc đoạn kia đen như mực thứ gì đó là màu vàng kim nữ sinh tóc ngắn nàng nỗ lực ngóc đầu lên trong mắt tràn ngập quật cường nhìn rang thành cùng trước mặt hắn cái này kiểu tiểu nữ sinh điên cuồng thở hổn hẹn tốt mấy hơi thở hồng hộp đem hộp của mình làm hết sức lắng lại về chỉ cần chỉ cần còn lại ba người chúng ta thì đều chót lọt rồi giang thành trong lòng có hơi dị động nàng nói là anh hoa quốc ngôn ngữ t h ở hồn hển nói xong câu đó về sau tóc vàng nữ sinh nỗ lực chống đỡ thân thể tại thô lệ trên vách tường cỏ nhìn đứng lên có thể động tác này lại đưa nàng thật không dễ dàng để lại vết thương tránh ra không chờ nàng phóng ra bước đầu tiên nàng trên cánh tay nguyên bản bị nàng cầm thật chặt vết thương bắt đầu cuộn trào mánh liệt chảy ra ngoài huyết nhưng tóc vàng nữ sinh hình như đầy đủ không quan tâm dường như chỉ là khập kiếng đi tới một bên cạnh cửa tại đi qua trên đường nàng không ngừng mà khi đi ngang qua đủ loại kiểu dáng thảm liệt thi thể nhưng nàng thậm chí đều không có nhìn nhiều chỉ là gọn gàng mà linh hoạt bay lên một cước đem những thứ này tàn phá không chịu nổi thân thể đạp cách con đường của mình trong trong mắt của nàng cũng không có nửa phần thương hại chỉ có chỉ có cực điểm miệt thị cùng kinh thường giang thành có thể nhìn ra trong mắt nàng phần này miệt thị là đến từ người thắng đối với kẻ thất bại trào phúng cùng xem thường sinh tử vật lộn phía dưới chỉ có người sống mới là vua tại tóc vàng nữ sinh chậm rãi đi tới cửa trên đường giang thành trước mặt cái này kiểu tiểu nữ sinh cũng có rồi động tác nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm giang thành vài giây đồng hồ về sau mới tại cực kỳ ổ định hô hấp trong rút tay trở lại đau thu đao vào vỏ về sau quay người đi về phía cửa giang thành vẫn như c ũ không nhúc ních hay là đứng bình tĩnh tại cửa ra vào hắn cũng không rõ lắm nơi này là cái địa phương nào cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì hắn hiện tại chỉ có thể biết ba người bọn họ là ở đây còn x ó t lại người sống tóc vàng nữ sinh kéo lấy vết thương c h ồ n g chất thân thể đi tới cửa về sau bực b ộ i bất an hướng về phía môn đ ỉ n h h é t lớn uy kết thúc thả chúng ta ra ngoài giang thành thuận thế nhìn về phía nàng tầm mắt phương hướng lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、trong phòng khắp nơi đều là camera chỉ là những thứ này c a m e r a chỉ là ngẫu nhiên tránh mấy lần yếu ớt ánh sáng màu đỏ dường như cố ý muốn ẩn tàng lại cảm giác tồn tại của bọn chúng giống nhau cho nên mới nhường giang thành không có trước tiên phát hiện trong phòng khác thường hắn có hơi nhàu gấp lông mày theo c a m e r a phương hướng nhìn lại c h ă m c h ă m vào kia đen ngòm ống kính đồng thời giang thành trong thoáng chốc nhìn thấy tránh đang dám thị khí về sau một mực nhìn lấy trong gian phòng đó chém giết chủ sử sau màn n à y đến cùng là cái gì tình huống vì sao bọn họ sẽ bị quan tại dạng này một gian chật trội chật hẹp trong phòng còn muốn lấy mệnh tương bác điên cùng chém giết đến cuối cùng ba tên người sống sót m ư i mới thôi nhìn xem trên mặt đất những người kia mặt mũi dữ tợn giang thành nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều cùng lúc đó trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một quen thuộc điện tử ồn ào một giây sau giọng cố thanh nguyện chậm rãi v ă n g lên lão bản vừa nãy chạm ở trước mặt ngươi nghĩ muốn giết người nữ nhân kia là tháng chín anh hoa quốc đức mộ gia tộc đỉnh cấp sát thủ tháng chín nghe được tin này giang thành mới giật mình nhớ ra hắn vì sao ban đầu đối với nữ nhân này cảm thấy có chút quen thuộc mặc dù lúc trước hắn là chưa từng thấy cái này cái gọi là anh hoa quốc đỉnh cấp sát thủ tháng chín nhưng nghe cố thanh nguyện đã từng nói không ít lần lúc đó tháng chín còn bị cố thanh nguyện đưa đến liên bang thành lạc tiểu l i n à n g nhóm giáo sư đao kỹ đây hết thể hồi ức cuộn trào mãnh liệt về đến giang thành trong đầu cũng khoảng vì hắn b vớt rõ ràng lập tức tình huống giang thành không để ý tới vui vẻ có thể nghe được giọng cố thanh nguyện mà là tiếp tục suy tư lần này mở ậ vị diện tình huống dựa theo tháng chín thân phận cùng vừa nay thiếu nữ tóc vàng kia mở miệng sử dụng anh hoa quốc ngôn ngữ giang thành khoảng có thể đoán được chính mình hiện tại là vị trí tại anh hoa quốc chẳng qua hắn là ai nơi này lại là địa phương nào trừ ra tháng chín thiếu nữ tóc vàng kia là thân phận gì đây hết thể mọi thứ đều còn không có đạt được cái hoàn trình đáp án hắn cũng chỉ có thể tạm lại tiếp tục ngậm miệng không nói ngay tại giang thành túi đầu suy tư đ â y hết thảy lúc nặng nghề mở tối chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một ít kim trúc ma sát ê, âm thanh cực điểm trói thai tại ba người bọn họ mảng nhĩ thượng dùng sức róc thịt cọ nhìn thiếu nữ tóc vàng khó chịu n h ư mày vốn định lấy tay đi ngăn chặn lỗ thai lại bởi vì trên cánh tay thương thế mà khó khăn lắm coi như thôi tháng chín lại căn bản không có bất kỳ cái gì biến hóa sắc mặt bình tĩnh như trước như nước thật giống như nàng căn bản không có nghe đến mấy cái này tạc âm giống nhau nếu không phải vừa nãy nàng đối với tóc vàng nữ sinh làm nàng căn bản nghe không được âm thanh cũng không lâu lắm tựa hồ là cửa lớn bên ngoài có một cái nặng nề g h xích sắt bị rút xuống dưới nương theo lấy một hồi nổ thật to cùng tiếng vang phanh một tiếng sau khi kết thúc k i a phiến mục nát cổ xưa cửa lớn cuối cùng mở một tia sáng theo chỗ khe cửa hiện lên dần dần đem căn phòng mở tối chiếu sáng trên mặt đất những k i a tử thi bộ mặt nét mặt càng thêm dữ tợn tại ánh sáng sáng tỏ hạ giống như từng cái bất an quỷ hồn lại chưa hề động đậy khả năng tính thiếu nữ tóc vàng đầu tiên là bước về trước một bước lại không có gấp đi ra ngoài ngược lại là dựa vào cột cửa chậm dãi xoay người đến n ắ m vớt trên cánh tay trái to lớn vết thương mặt mũi tràn đầy khinh bị tiếp cận giang thành giang thành mặc dù hoài nghi nhưng cũng không có e ngại nàng t â m mắt chỉ là lẳng lặng địa nhìn chăm chú nàng hắn tất nhiên có thể nhìn ra được nữ nhân này có lời muốn nói tóc vàng nữ sinh ngược lại là cũng không có do dự chỉ là l ạ n h hư một tiếng về sau chậm rãi mở miệng nói chúc mừng ngươi à, lại dựa vào những kia b a ngôn tả đạo sống tiếp a hy vọng lần sau ngươi cũng vẫn tốt như vậy nàng rất t ậ n được đem chúc mừng ngươi cùng hảo vận cắn tức nặng tự hồ là đang cố ý nhấn mạnh thứ gì giang thành cũng không có nghe hiểu nàng ý tứ chỉ là ở trong lòng á th bàn g môn t ạ đạo cái gì bàn g môn t ạ đạo tại thiếu nữ tóc vàng khinh bị trào phúng giang thành đồng thời tháng chín cũng có hơi quay đầu dùng coi thường tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm giang thành một chút nàng mím chặt môi mỏng trong giường như cũng nhiều hơn mấy phần khinh thường và thiếu nữ tóc vàng nói dứt lời về sau hai người mới sóng vai cùng rời đi chỉ để lại giang thành cứng ngắc đứng tại chỗ đồng thời tại môn bên kia một có chút giản g u ộ i nhưng như cũ khí thế như hồng tiếng vang lên lên khảo hạch qua cửa người ba người nghe được câu này lại đưa mắt nhìn hai nữ sinh dần dần biến mất trong quang mang bóng lưng giang thành tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tại nơi này lãng phí thời gian mà là lấy tay chống tại trên đầu gối nỗ lực nâng người lên về sau từng bước một đi ra ngoài tại phóng ra bước đầu tiên về sau giang thành đột nhiên cảm giác toàn thân bị một hồi đau đớn kịch liệt cảm giác t ậ p kích thì giống như một thanh to lớn tiết h trụy h u n g hăng đập vào c h á n của hắn ở giữa nhường tứ chi bách hải của hắn đều tê dại vô cùng nếu không phải hắn nỗ lực kéo căng rừng hạch tâm dùng cuối cùng một tia thần trí chống được thân thể chỉ sợ tại phóng ra bước đầu tiên lúc hắn thì sẽ trực tiếp vừa ngã vào đầy đất huyết thủy bên trong cùng những tia đã chết hẳn thi thể nằm cùng nhau chẳng qua còn tốt theo hắn đứng vững địa mới vừa tới cửa lộ trình không tính quá xa, hắn nỗ lực chuyển nhìn bước chân, cũng vẫn là tại khí lực hao hết trước đi tới khung cửa bên cạnh nương theo lấy thân hình lắc lư thời điểm giang thành vội vàng rỗi tay nắm lấy rồi khung cửa ngón tay chăm chú địa chế chủ kia lạnh bớt xúc cảm mới tại quỳ giảm xuống đất trước đó miễn cưỡng ổn định chính mình hô hắn thở phào một cái trong ý nghĩ cảm giác hôn mê mánh liệt lên cao tăng lên thậm chí nhường giang thành có chút thấy không rõ hết thể trước mặt rồi có điểm giống thuột huyết áp cũng giống thể lực hao hết sau cảm giác suy yếu chẳng qua này đều không trọng yếu hắn đã ra tới nỗ lực tại nguyên chỗ đình trệ trong chốc lát mãi đến khi cảm giác thân thể chính mình dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường về sau. giang thành mới chậm rãi mở mắt ra trước vì luôn luôn có người giang thành dần dần cảm giác được một hồi nồng đậm ấm áp tại trên lưng hắn cùng đỉnh đầu bay lên và đầu váng mắt hoa cảm giác giảm bớt về sau giang thành mới ngẩng đầu nhìn về phía phương xa cùng trong phòng hôn á m huyết tinh đầy đủ ngày đêm khác biệt cảnh sắc nương theo lấy hắn nâng lên con người chậm rãi hiện lên hiện tại trước mắt hắn xa xa dãy núi nguy nga đứng b n g tại thương khung trong lúc đó chỉ thấy đông phương thiên tế treo lấy một vòng hốc nhật anh năng chiếu nghiêng xuống chiếu giang thành chu thân ấm áp chỗ gần san sát cây cối cũng vờn quanh tại toàn bộ vùng hoang dã chung quanh sương sớm đ trong không khí tràn đầy đều là tươi mát có cây hương khí ánh mặt trời ấm áp cũng vòng qua tầng tầng lớp lớp lá cây tại cọ xanh như tấm đệm trên mặt đất bắn ra ra loang lộ quang ảnh m à căn này dường như lên chút ít năm tháng màu đen phòng chính l ặ n g lặng mà ngồi rơi vào toàn bộ vùng hoang dã chính giữa chẳng qua nói là phòng không bằng nói đây là một nhà tù giang thành một bên tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ một bên quay đầu lại nhìn xem hướng chính mình đi ra tới chỗ đây là một gian tứ phía đều bị tấm sắc tầng tầng bao quanh phòng tứ phía trên vách tường chỉ mở ra một cái cao cửa sổ còn bị lớn bằng ngón cái lan can sắc phong cực kỳ kiên、cố. quan sát hiểu rõ hết thẻ chung quanh về sau giang thành lần nữa đem suy nghĩ kéo lại hắn cúi đầu nhìn trên người mình hóa trang hơi hơi nâng tay phải lên hoạt động một chút trong lòng cũng đang không ngừng địa trở về chỗ thiếu nữ tóc vàng cùng cái đó thanh nhâm dàn mua đã nói cái gì khảo hạch bàn g môn tả đạo lại là có ý gì tại đây giấc n g ộ n vị diện bên trong giang thành rốt cục là cái thân phận gì vì sao hắn lại đột nhiên ra hiện tại anh hoa quốc thiếu nữ tóc vàng này là ai tháng chín lại vì sao lại xuất hiện ở đây lẽ nào một có chút quái dị suy nghĩ p h ù hiện tại giang thành trong đầu chương ba trăm bốn mươi ba chém giết qua đi toàn thân không có thụ một điểm thương tổn chương ba trăm bốn mươi ba chém giết qua đi toàn thân không có thụ một điểm thương tổn lẽ nào đây là tháng chín tại đi liên bang trước đó trải nghiệm tất cả nhưng hắn vì sao lại bị khảm vào đến nơi này đây hết thể cùng hắn lại có quan hệ gì ngay tại giang thành vô cùng hoang mang thời điểm đi đầu từ trong phòng đi ra hai nữ nhân chậm rãi đi tới trung ương đất trống hắn tầm mắt đi theo mà đi nhìn thấy một tấm nho nhỏ gỗ thô sắc bàn vương bị cất đặt tại rồi một mảnh dưới bóng cây phía trên có không ít coi như tinh xảo đồ ăn cùng đại lượng dược phẩm nhìn xem bàn này thượng vật liệu lượng cung ứng giang thành cảm thấy này cái gọi là khảo hạch nên không phải lần đầu tiên tiến hành cho nên mới sẽ đem vật tư chuẩn bị như thế chi đầy đủ cùng thích hợp thiếu nữ tóc vàng rất quen thuộc đi tới bên cạnh bàn đầu tiên nhảy vọt qua rực rỡ muôn màu sự vật ngược lại là quăng lên một quần băng mở ra đóng gói ngầm ở miệng sau đó trực tiếp v Nã x vết vết cũng, cũng không biết là vì trong miệng cắn thật lớn một quả băng hay là nàng tận lực buồn bực rừng âm thanh thiếu nữ tóc vàng từ đầu đến cuối không có phát ra một tiếng kêu rên chỉ là gắt gao cao mày nhìn miệng vết thương xoay tròn huyết nhục không còn ô chọc nàng mới trở tay dùng băng cuốn lấy chính mình nửa cái cánh tay một tay cho mình băng bó quả thực có vẻ hơi khó chịu thiếu nữ tóc vàng lại đầy đủ không có nhờ giúp đỡ ý nghĩa mà một bên t h a n g chín cũng chỉ là lạnh lùng liếc nàng một chút làm như không nhìn thấy dường như đi thẳng tới cái bàn bên kia trừ ra trên mặt kia mấy giọt máu nước động t h a n g chín nhìn lên tới đầy đủ không có bất kỳ biến hóa nào cũng không có bị thương kia một thân màu xanh mực tơ lụa kimono từ trên xuống dưới bao trùm toàn thân của nàng trừ ra bên hông màu đỏ cam thắt lưng không còn có bất kỳ trang trí vật nàng hơi túi đầu chỉnh lý một chút lựu tay háo thượng nếp hốn sau đó dôi tay cầm Tháng trôi hẳn là mới ấ lấy mấy t loạt thể lực, nhưng nàng vẫn như cũ tư thế trên tốt tiết, vật một Thành tốt mặt, trong hàng nhưng như nhã, chậm chuẩn nhìn khẩu nhau không khỏi nhiều hơn phần nàng dài bàn vẫn ăn ăn, nắm, nổ xuống bụng. Giang thành nhìn nàng cùng giống lòng kiên lực, dự cũ cơm ưu vừa vị m bị bò bị đồ kỵ. sắc ở từ trong núi thây biển máu b ò ra tới người ước chừng đều lại nhận một ít ảnh hưởng tối thiểu nhất khẩu vị sẽ không tốt như vậy nhưng như thế chi nhỏ nhắn sinh sắn tháng chín vẫn còn có thể ăn nhiều đồ như vậy không còn nghi ngờ gì nữa nội tâm của nàng căn bản không có bị ảnh hưởng nửa phần nàng là không cảm thấy kinh ngạc sao giang thành đáy mắt nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng nhìn chằm chằm bên cạnh bàn hai nữ nhân cùng lúc đó thiếu nữ tóc vàng cuối cùng cho trên cánh tay mặc lên một tầng trong suốt chống nước màng mỏng về sau cũng coi là xử lý tốt trên cánh tay trái vết thương nàng có hơi g ẹ o rồi một chút sau t hai thoái phát cũng bắt đầu rồi ăn không thể không nói nữ nhân này tưởng ăn không phải như vậy lịch sự cho dù thiếu nữ tóc vàng cánh tay trái bị thương rất nghiêm trọng nàng đang dùng cơm thì lại không chút nào bị ảnh hưởng đến. Tà hữu khai cung hướng trong miệng bổ sung nhìn đồ ăn đồng thời giang thành quan sát được nàng hình như căn bản không quan tâm những thức ăn này cảm giác chỉ là chọn nhiệt độ cao lượng cao l trong h phòng những người kia mặc dù không biết bọn họ là thân phận gì cũng không biết là cái gì tồn tại nhưng chỉ có tại khảo hạch trong người còn sống sót mới có tư cách liên hệ ca mê ra về sau an an ổn ổn chạm tại nơi này thường dụng trên mặt b à n bị không biết tên nhân sĩ sớm chuẩn bị tốt đồ ăn cùng dược phẩm hắn hình như đã hiểu rồi nếu giang thành không có đ o á n sai nơi này hẳn là tháng chín thân ở đức mộ gia tộc bồi dưỡng tử sĩ khảo hạch hiện trường anh hoa quốc biến thái không nhiều lắm lời xa gần nghe tiếng giang thành từng tại chủ vị diện thì thì nghe nói qua anh hoa quốc mỗi cái đại gia tộc đều sẽ bồi dưỡng một nhóm trải qua huấn luyện đặc thù mà sinh ra tới đặc chiến sát thủ xưng là tử sĩ những thứ này cái gọi là tử sĩ nhất định đều là trong đại gia tộc bộ từ nhỏ bồi dưỡng lên chọn lựa điều kiện cùng bồi dưỡng thủ đoạn đều cực điểm khắc nghiệt tại sắp thời điểm thành niên cùng một kỳ tử sĩ nhóm lại tiến hành một lần nội bộ chém giết cuối cùng sống sót một hoặc là nhiều cái chính là lúc đó muốn thành gia tộc vinh quang hiệu chung cả đời tử sĩ theo còn nhỏ đến tử vong tử sĩ là tuyệt đối không thể nào thoát cách gia tộc g i a m cầm lại địa vị cũng phi thường thấp thật giống như là trong gia tộc trung thành nhất cho thú chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng sát phạt quả đoán mỹ mắt đều không nháy mắt một chút hô chi tức đến vung chi liền đi có thể cống hiến to lớn như thế tử sĩ địa vị cũng là trong gia tộc thấp nhất chủ nhân tiện tay hướng dưới bàn ném một chút canh thừa cơm ngội nhất định phải chết sĩ nhóm một ngày bên trong mỹ vị món ngon rồi bọn họ thi hành hung hiểm nhất nhiệm vụ lại gặp thụ lấy không phải người lãi ngộ chủ gia phản phất nuôi b ẹ t giống như đối đãi bọn hắn không ở ý sinh tử của bọn hắn chỉ để ý bọn họ có phải hoàn thành nhiệm vụ có thể nói đái ngộ là phi thường sự thê thảm rồi nghĩ đến nơi này giang thành cũng có hơi cúi đ ầ u xuống hắn không là đồng tình những thứ này tử sĩ chẳng qua là cảm thấy trong lòng hơi buồn phiền được hoảng đồng thời hắn cũng bị vừa nãy g i a n kia p h ò n g tối trong mùi máu tanh nồng đậm s u n g kích thập phần khó chịu chỗ ngực cũng có một loại không để ý hắn chết sống quặn đau cảm giác giống như là có một cái đại thủ gắt gao nắm v u ố t trái tim hắn dùng sức nắm chặt tại hắn nhanh đến muốn không chịu nổi thời điểm lại bung ra không đợi hắn thở ra hơi lại dùng lực cầm như thế lặp đi lặp lại qua mấy lần giang thành cái chán mồ hôi lạnh càng phát ra đại khỏa rơi xuống dưới v ù n bồn nện ở trong đất mà theo hô hấp không khí mới mẻ hắn đã chết lặng ý thức trở nên dần dần thanh tịnh mặc dù trên người không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. có thể hắn tay chân cũng đang không ngừng địa có rút có gắp giống như một g i â y sau muốn trực tiếp rơi ngã xuống đất nếu không phải hắn đem đầu gối liều mạng khóa kín có thể hắn đã thật đáng buồn q u ỷ tại trên cỏ hắn nhìn bên cạnh bàn hai nữ sinh v ẫ n t ạ i ăn lấy gì đó bộ dáng lại dạ dày của cảm giác được quần quận thượng một hồi buồn nôn cảm giác cho dù hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được chính mình đói gần chết trong bụng cũng có một loại nóng sáng rực khủng hoảng hắn hay là nuốt n u ố t không trôi bất luận cái gì một chút đồ vật được rồi uống nước đi rang thành rõ ràng cảm giác được mình đã bắt đầu mất nước dù sao theo phòng tối trong đi ra lúc cổ họng của lại không uống nước lời nói tùy thời muốn bốc lửa hướng phía trước c ấ t bước thời điểm giang thành cũng đang không ngừng địa kiểm tra toàn thân da thịt nhưng chính hắn đều vô cùng kinh ngạc chính là trải qua thảm liệt như vậy chém g i ế t đánh nhau chết sống về sau hắn thế mà không có có nhận đến một điểm thương tổn chẳng thể trách tại vừa nãy hắn chỉ cảm thấy thể n ộ i khó chịu phát căng vừa v ậ n thượng lại không tồn tại bất kỳ cảm giác đau kỳ lạ ở trong lòng vô hạn hoài nghi thời khắc giang thành chậm rãi đi tới bên cạnh bàn theo góc bàn cầm lấy một chén mát lạnh thủy trực tiếp ngửa đầu dốc vào trong cổ một hồi mát mẹ qua đi giang thành chỉ cảm thấy toàn thân bị an ủi dễ chịu ngồi h cạnh ì n bên dưới đất về sau hắn có hơi lật lên ngu bàn tay nhìn chính mình tái nhật lại không mang làn da màu đỏ ngòm không ngừng mà chấp vá lên trước mắt tất cả manh mối muốn đạt được một cái gọi là kết luận có thể nhưng vào lúc này nơi ống tay háo một lạnh băng xúc cảm đưa hắn tinh thần thu hồi、ừ. giang thành hơi xứng sở thuận thế đem ống tay háo lật ra hạn toàn thân trên dưới vải áo đều là tương đối tơ lụa chất liệu có thể cũng vì hiện tại là giữa hẻ mặc nhất định phải chỉ có thể là thông khí chút ít cho nên nơi ống tay háo này hai tầng cắt x é n thì càng khiến cho chú ý của hắn nhưng ở đưa tay chạm đến đồng thời giang thành hay là vô cùng cẩn thận đổi qua chút ít thân thể tránh đi hai nữ nhân kia ánh mắt mặc dù không rõ ràng nàng nhóm lại sẽ không để ý hắn tiểu động tác nhưng tóm lại cẩn thận chút ít có trâm lợi mà không có một hại đặc biệt tại hiện tại kiểu này hắn không rõ ràng chính mình tỉnh cảnh tình hùng dưới ngay tại giang thành đưa tay lật ra nơi ống tay một lạnh lùng thô sáp đổ vật ra hiện tại trước mặt hắn cái này tựa hồ là cái tụ tiễn giang thành ước chừng có ấn tượng tụ tiễn là nước ta cổ đại liền đã xuất hiện một loại nổi tiếng am khí tương truyền có ghi chép tụ tiễn người tiễn ngắn mà đám nặng từ tay h á o chật phát có thể ngự địch ba mươi bước xa dựa theo trong ấn tượng văn hiến thượng miêu tả hắn cúi đầu nhìn buộc tại cổ tay chỗ này tiểu hình kích phát khí không khỏi lẩm bẩm nặng đọc một lần tiễn ngắn đám nặng nhìn tới trên tay hắn này tụ tiễn là trải qua cải tiến cột vào trên cánh tay bao được tên hoặc nói là kích phát khí bên trong chứa chở một mũi tên cũng không sử dụng tới chỉ là lẳng lặng địa nằm ở phát xạ kho bên trong giống như một cái phun lưới độc xạ tùy thời chuẩn bị đem địch nhân một kích tất c h ú n g độc xạ giang thành mặc dù không biết vì sao chính mình sẽ có như vậy ý nghĩ cổ quái nhưng theo tầm mắt nhìn lại mũi tên này mũi tên kim trúc đầu vẫn đúng là lưu động chút ít thất thải hàn mang q u a n huy h i ệ n nhiên là bị tôi rồi độc với lại cán tên trong có một nho nhỏ chất lỏng kho cũng là tồn để đó một ít lưu động tính cũng không cưỡng ép ứ chất lỏng ước chừng cũng là có độc nhìn này thiết kế tinh xảo tinh xảo hắn hơi hoạt động một chút cổ tay nhanh chóng cảm nhận được tụ tiễn s ắ p bị phát động đành phải vội vàng ngừng tay người lai、like, n à y tụ tiễn phát xạ trang bị còn không phải truyền thống sử dụng hồ hiệp phiến tại cải tiến phía dưới có thể trực tiếp thông qua cơ thể phản ứng tiến hành nhanh chóng phát động giết người trong vô hình như vậy cải tạo trôi qua tụ tiễn uy lực tự nhiên muốn so trước đó lớn hơn ở cự ly gần tùy tiện đinh xuyên một người cổ họng không còn nghi ngờ gì nữa không tốn sức chút nào cùng lúc đó giang thành toàn thân giác quan cũng chầm chậm khôi phục được trạng thái bình thường h ắ n cũng đã nhận ra toàn thân trên dưới giấu kín rất nhiều h n g khí vung lăng thổi mũi tên tay giác câu, nghe kim, bát phương đầy đủ mọi thứ thậm chí toàn thân hắn mỗi cái chỗ khớp nối đều ẩn giấu đi tất cả lớn nhỏ bát phương trong tay kiếm dường như chỉ cần có người dám cùng hắn cận thân một cái trước mắt lập tức rồi sẽ bị chém giết ở vô hình trong lúc đó ha ha chẳng thể trách khoe miệng của hắn nổi lên một vòng có chút l ú n g t ú n g ý cười cái này hẳn là trước đó cái đó tóc vàng nữ sinh nói tới bằng môn tà đạo đi giang thành thực ra đã từng nghiên cứu qua một quãng thời gian anh hoa quốc lịch sử hắn hiểu rõ chính thống võ sĩ đều xem thường sử dụng ám khí võ sĩ bọn họ theo không cho rằng ám khí là lên được sân khấu thứ gì đó thậm chí củ nại một lần đã trở thành một bộ phận do đó hắn đeo trên người nhìn như thế chi cự lượng ám khí chỉ có thể được xưng là hạ lưu chiêu số hắn cũng liền trở thành trong mắt mọi người mục tiêu công kích này vẫn đúng là rất l u n g túng theo cái phương hướng này giang thành lại lần nữa cúi đầu xét lại một chút hiện tại bộ thân thể này không còn nghi ngờ gì nữa hắn am hiểu là dùng kỹ xảo cùng ngoại vật thủ thắng không hề giống là tháng chín cùng thiếu nữ tóc vàng loại đó sát người vật lộn với lại hắn nhiều lần đã kiểm tra lòng bàn tay của mình ngay cả một chút kén đều không có kia càng thêm đã chứng minh hắn ngay cả đức mộ gia tộc tử sĩ đáng tự hào nhất đao ký đều luyện được vô cùng bình thường thậm chí có thể nói là rất lên không được mặt bàn nay cũng khó trách hắn chỉ có thể dựa vào số lượng đông đảo ám khí bảo vệ tính mạng ngay tại giang thành túi đầu suy tư tình huống lúc một toàn thân biến mất tại rộng đại hắc b à o bên trong thân ảnh chậm rãi theo một gốc cây khổng lồ tham thiên của một bên cạnh đi ra một bước dừng lại đi tới bên cạnh bàn giang thành mắt sắc phát hiện tháng chín cùng thiếu nữ tóc vàng đều ngừng động tác trong tay một mực cung kính nhìn c ò n g xuống hắc b à o thân ảnh đến phương hướng hắn lập tức cũng đứng dậy chậm rãi hướng bên cạnh bàn tới gần dù sao hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là chút ít tình huống cũng đúng thế thật giang thành ở cái trước ngậu vị diện trong tổng kết ra tới kinh nghiệm theo người háo đen còn xuống thân ảnh cùng phù phiếm lắc lư bước chân đến xem giang thành phán đoán đây cũng là cái tuổi tác rất lâu lao nhân tố chất thân thể có thể còn rất là bình thường người háo đen luôn luôn chậm rãi đi vào tiểu phương trước bản mới chậm rãi ngần g đầu dùng cặp kia đục không chịu nổi con mắt tại giang thành t h a n g chín cùng thiếu nữ tóc vàng trên thân quét mắt một vòng dừng lại sau một hồi mới mở miệng nói không sai biệt lắm thì trở lại trong thôn đi là nữ nhân giang thành không hề có thấy rõ ràng tại hắc bảo che giấu phía dưới người kia toàn bộ diện mạo nhưng theo nàng mở miệm ngữ điệu cùng thanh、âm. hắn đại khái có thể đánh giá ra đây là một năm hơn n h ữ cổ hy lão phụ nhân đồng thời nàng cũng là đang theo dõi về sau nhìn xem lấy bọn hắn chém giết kết thúc người bà lão này là cái thân p h ậ n gì cùng lúc đó lão phụ cũng đem hắc bảo mũ trùm lấy xuống có hơi trải sửa lại một chút hoa dâm loang lộ tóc quay người hướng hướng trái ngược đi đến nàng tướng mạo cực điểm âm u gây go hắc hoàng trên da tràn đầy điểm lâm tấm ngưng tịch cứng nhắc nét mặt không có một tia biến hóa chỉ là tại quay người trước lại nhìn nhiều ba người một chút ánh mắt kia rất là cổ quái chương ba trăm bốn mươi bốn một vị diện hamster chữ hàng chứng chương ba trăm bốn mươi bốn mậu vị diện hamster chữ hàng t r ứ n g giang thành đầy mắt q u á dị c h ầ m c h ầ m vào lao phụ đi xa b ó n g lưng cũng ở trong lòng trôn xuống một nỗi nghi hoặc đồng thời tháng chín cùng tóc vàng nữ nhân cũng lại lần nữa ngẩng đầu lên và cao tuổi lao phụ đi xa sau một thời gian ngắn nàng nhóm mới chậm rãi đi theo nhìn thấy hai người đã đi xa b ó n g lưng giang thành mặc dù không biết mình dưới mắt nên đi nơi nào nhưng cũng vẫn là nhắm mắt theo đôi u đi theo cho dù không biết muốn đi đâu nhi hắn cũng, cũng không thể lưu tại nơi này đi đồng thời giang thành hồi tưởng lại vừa nãy lao phụ rời đi trước nói kia lời nói trở lại thôn đi thôi thôn là cái địa p h ư ơ nông n h trại giang quanh, g thành càng mình thêm khó hiểu, r lúc, xa xa, xa xa lúc này mới phát hiện theo vừa nãy cái kia đường nhỏ không biết tại đổi qua bao nhiêu cái ngoặc đường về sau bọn họ cuối cùng đi ra kia phiến có chút ố ám dừng cây lúc này ba người bọn họ dường như về tới một thôn lạc nho nhỏ phụ cận hai nữ nhân không nói một lời một chiếc một sau tại trước hắn mặt đi tới ngược lại còn đưa giang thành quan sát chung quanh cơ hội nhìn phía xa ống khói trong toát ra lũ lũ khói bếp giang thành nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu nặng rồi mấy phần cái này hẳn là lao phụ trong miệng thun đi giang thành nhìn xem lên trước mặt trong nháy mắt chống trải cảnh sắc tự nhiên cũng là nghiêm túc đánh giá hết thẻ trước mắt tại đây cái không lớn trong thôn lạc dường như mỗi một cái kiến trúc đều là y theo nhìn đồng dạng bản vẽ xây tạo ra tới thậm chí ngay cả bên cạnh chất gỗ hàng rào độ cao đều giống nhau như lúc nếu không phải trước cửa có khác biệt bản g số phòng đi n h ầ m cửa đoán chừng là chuyện thường xảy ra chờ chút bản g số phòng giang thành tâm thần k h ẽ động đem tầm mắt tập trung vào cách mình gần đây một cái cửa bài phía trên mặc dù thấy không rõ lắm phía trên viết là thứ gì dù sao khoảng cách còn hơi có chút xa xôi nhưng hắn ước lượng cũng có thể phân biệt ra đó là cái này đến cái khác tên hiện tại chỉ cần hắn tìm thấy chính mình kêu cái gì sát xuất lớn thì có thể trở lại thuộc về hắn gian kia nhà gỗ nhỏ đi a nghĩ đến nơi này giang thành vội vàng bắt đầu ở trên người bốn phía tìm kiếm nhịn thừa dịp hiện tại còn không có hoàn toàn đến gần đến trong thôn xóm nếu là hắn có thể tìm tới thân phận của mình là cái gì kia đương nhiên sẽ không vì sinh ra hành động quái dị mà bị hai nữ nhân hoài nghi lúc này mậu vị diện vững chắc là trọng yếu nhất giang thành luôn luôn ghi nhớ điểm này quả nhiên công phu không phụ người hữu tâm giang thành cuối cùng ở phía sau nơi hông một thần tàng ám đấu trong tìm được rồi một thô sáp thẻ gỗ lấy ra xem xét minh lăng giã ba chữ thỉnh lình phía trên cái này hẳn là tên của hắn đi lúc này tháng chín cùng thiếu nữ tóc vàng cũng đã đi vào thôn xóm bên trong đồng thời chia ra quay đầu hướng hai phương hướng khác nhau mà đi giang thành lập tức cũng cứng ngắc lấy ra đầu chọn lấy một cái lối rẽ đi vào tìm kiếm lấy có phải có bảng số phòng là minh lăng giã chẳng qua khá tốt giang thành trước đây còn có một chút lo lắng chính mình lung tung khắp nơi x ô n g hành vi lại sẽ không khiến cho người bên ngoài hoài nghi nhưng mà tháng chín cùng thiếu nữ tóc vàng thậm chí đều không có nhiều liếc hắn một cái liền rời đi rồi mà cùng c á c nàng mỗi người đi một ngả sau đó giang thành thậm chí không có nhìn thấy một người ra hiện tại trong thôn lạc mặc dù an t ĩ n h có chút quỷ dị nhưng giang thành hiện tại cũng không tại hắn chỉ nghĩ muốn tại không người phát giác tình hùng dưới mau chóng tìm thấy thuộc về hắn nhà cũng đem con đường này tuyến nhớ kỹ trong lòng không bị người phát hiện thân phận khắc t h ư ờ n g mới là trọng yếu nhất về phần trong thôn quỷ dị chỗ hắn có nhiều thời gian đi điều tra theo đá cội phô đường nhỏ chậm rãi đi vào trong giang thành cũng nhìn thấy này không rộng đường đất bên cạnh cũng là chút ít trồng thưa thất cây cối sắp xếp vô tự không nói loại cây còn thập phần hô tạp cái gì chủng loại đều có chút hình như căn bản cũng không phải là quy hoạch sau trồng càng giống là tùy tiện hướng trên mặt đất gắn một cái hỗn hợp hẳn giống mà cây cối nhóm sinh trưởng tốt tạt cây tự nhiên cũng là đã chứng minh điểm này túi đầu nhìn lại trong bụi cỏ vô số đầy sao vô danh hoa dại ngược lại hấp dẫn giang thành chú ý dường như có chút có độc. n g hắn ĩ đến đọc, đem được biết chính mình tụ tiện thượng cũng là tôi rồi đọc. Giang Thành tự nhiên đem việc này nhớ ở trong lòng. Căn cứ môn khẩu tấm bảng、gỗ. Giang Thành cuối cùng chuyện không biết bao nhiêu cái vòng tròn mình nói, minh lăng, việc cứ cuối cái thuộc hoặc khẩu thuộc tấm tìm tụ tôi tự tại rồi rồi rồi lại gỗ, là là là bao sau, về về về, ở dã, lặp đi lặp lại xác định một chút trong tay tấm bảng gỗ cùng bản g số phòng thượng chữ viết giống nhau như lúc về sau mới chậm rãi đẩy ra một người cao hàng rào gỗ đưa mắt nhìn lại dẫn vào giang thành tầm mắt là một tòa không tính rộng lớn tứ phương tiểu viết tử bốn phía đều là bị bùn đất dán gắt gao thổ từng tây thậm chí ngay cả nguyên bản chất gỗ hàng rào đều bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ chẳng thể trách hắn vừa rồi tại trên đường đất đưa đầu muốn nhìn một chút trong sân tất cả cái gì cũng không thấy đấy bước vào cửa sân về sau giang thành phát hiện chạm mặt tới còn có một tòa có chút cổ quái cùng l ù i bại cục gạch tường xây làm bình phong ở cổng tường lần nữa cắt đứt hắn tầm mắt không nói còn mang theo một cô năm xưa hôi chỗ vị nay tường xây làm bình phong ở cổng tường tồn tại cực kỳ lung túng giống như là muốn đem tất cả từ cửa chính người tiến vào trực tiếp hun đi ra ngoài giống nhau giang thành có chút bất đắc di che cái mũi chuyển qua tường đồng thời tức thì bị một hồi nồng đậm mục nát hương vị hun đầu hóc đều không tỉnh táo lắm rồi n à y đến cùng là cái gì a ngay tại hắn lòng tràn đầy đều là hoài nghi cùng bất đắc di thời điểm n ặ n g mới ra hiện tại trước mặt hắn một phương t h i ê n đ ị a lại chặt chẽ vững vàng rung động đến rồi gian thành cùng ngoại viện lộn xộn đống để đó đông đảo rác thải hoàn toàn khác biệt là nội viện bị một cái toái thạch lắt thành t i ể u đường hành lang thẳng tắp xuyên qua đường hành lang cuối cùng thì là một gian thấp b é lạch thổ xây trúc phòng xá mặc dù cửa sổ chật hẹp không chịu nổi nhưng này cửa sổ góc độ lại xây dựng vô cùng tốt đem ánh nắng trình độ lớn nhất thu vào trong nhà cho nên từ cửa chính nhìn lại tương đối chật trội phòng nhỏ ngược lại còn không âm u mấy khoả không nhiều thường gặp t còn có một cái nho nhỏ vườn hoa tại phòng xá trước đó dị thảo mọc thành bụi kỳ hoa nở rộ bên trong giống loài càng là hơn giang thành bất ngờ chẳng qua chúng nó đều có một điểm giống nhau đều có độc xác định chính mình trồng không phải cái gì loại lương thiện về sau giang thành tiếp tục chậm dai hướng phía trước trốn đi tiếp xuống hiện lên hiện tại hắn hết thẻ trước mặt mới thật gọi người tầm mắt mở rộng mấy cái gỗ tiêu nạo g ngã trái ngã phải tựa ở phía đông nhất tường viện bên trên liên tiếp bùn đất dán tường đất cũng làm cho trên c ậ đông đảo bình bình lọ lọ không có nghiêng ngã xuống đếm không hết hóa học thuốc thử các loại thí nghiệm khí cụ còn có một chút rách giới cơ quan công trình nhưng nhìn lên tới còn rất ra dáng khu nhà nhỏ này một góc đơn giản chính là một phát minh t r ạ n g điểm lại hoặc là nói là cái cỡ nhỏ hóa học nơi thí nghiệm giang thành không khỏi xứng sờ ngay tại chỗ cẩn thận nhìn hàng trên kệ tất cả nguyên bản hắn theo phòng tối trong mới ra đến nhìn chung quanh hết thệ tất cả lúc còn tưởng rằng đây là một có chút lạc hậu tiểu sân thôn thậm chí có thể nói là hoang tàn vắng vẻ không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật có thể nói nếu không phải nhìn thấy cái đó camera hắn có thể đều sẽ hoài nghi nơi này không có mở điện nhưng hiện tại dương hiện tại hắn hết thệ trước mặt lại thật sự là rung động đến rồi hắn giang thành hồi tưởng lại chính mình rất sớm trước đó nhìn qua một quyển sách trong sách đề cập tới tất cả kim trúc đều là thủy ngân và địa cầu x ư ơ n g mù bài xuất vật trong bay lên vào trong đó khoáng vật lưu hình ngưng kết m à thành mà kim trúc ở giữa khác nhau khoảng t r ư ờ n g cho hắn tính ngẫu nhiên cái này cũng quyết định bởi cho bước vào hắn tạo thành lưu hình khác nhau hình thái là cái này luyện kim thuật sớm nhất tồn tại tại luyện kim thuật phạm trù trong tinh tế nhất tinh khiết và cân bằng lưu hình là kim lưu hình kiểu này lưu hình hoàn chỉnh mà cân đối cùng thủy ngân kết hợp lại cùng nhau chính là do ở kiểu này cân đối kim mới chịu lựa tại trong lửa có thể hoàn chỉnh bảo trị không thay đổi nghĩ đến nơi này, giang thành tầm mắt trong nháy mắt bị trên cậy đông đảo lưu hình phan thu hút mà đi cho nên một vị diện bên trong hắn là luyện kim thuật sư hắn có thể bị quy nạp vào luyện kim thuật trong phạm vi sao giang thành lập tức lắc đầu tạm thời không đang suy nghĩ đây hết thảy mà là trước đi vào giàn kia có chút chán nản trong phòng nhỏ hắn muốn nhìn nhìn xem cuộc sống của mình môi trường rốt cục là loại trạng thái nào đẩy cửa tiến vào về sau trong phòng bốn phía là có chút thô giáp tường trắng hiện nhiên là giang thành chính mình dùng không biết tên vật chất bôi lên ra tới dễ dàng cho viết đại bàn vẽ mà ở này vài mét vông bàn vẽ bên trên hắn b i ế t xuống lít nha lít nhít công thức cùng hóa học phối phương chẳng qua tại hiện tại giang thành trong mắt đây hết thể đều với thiên thư giống nhau duy nhất có một mặt t ư ờ n g tượng h thứ gì đó hắn đại khái là có thể xem hiểu xem ra hẳn là nào đó chuột kiểu dán bom ở trên tường biểu hiện ra ra tới thao tác ý nghĩ ước chừng là thông quan à o đó có chút không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đem một cái số lượng khổng lồ túi thuốc nổ áp súc thành lao chuột lớn nhỏ cuối cùng nhét vào tại một lớn chừng bàn tay máy móc chuột thể nội đến lúc đó chỉ cần đẻ xuống chất mở ngưng di chuyển dây cót máy móc chuột rồi sẽ va chạm mở tất cả trở ngại điên cùng địa chạy về phía trước máy đếm thiết lập ước chừng chỉ có mười mấy giây đếm ngược vừa kết thúc máy móc chuột trực tiếp tại chỗ bạo tạc dựa theo n mậu vị diện bên trong gian thành hoặc nói là minh lăng giã tại trên mặt tường tính toán đến xem nếu này máy móc chuột được thành công nghiên phát ra rồi như vậy nó bạo tạc đều sẽ phá hủy hai gian lầu các đại cái phòng nhỏ chật chật gian g thành xem hết phía trên hết thể tất cả về sau không khỏi chật rồi c h ậ t miệng không ngờ rằng anh hoa quốc mộng trong thế giới hắn thật đúng là có điểm kỳ tư diệu tưởng ở trên người hắn tạm thời ở trong lòng đem cái này mậu vị diện mệnh danh là rồi anh hoa quốc mộng thế giới dù sao trước đây đã từng có một lần mộng vị diện trải nghiệm giang thành cũng hiểu rõ sau đó nhất định còn sẽ có càng nhiều hơn cho nên đơn giản lấy cái tên cũng thuận tiện chính mình ký ức nghĩ đến nơi này giang thành lại lần nữa dạo bước đi tới những k i a đổ đầy cổ quái kỳ lạ gì đó tiêu ngạo trước nghiêm túc xem kỹ phía trên gì đó hắn còn nhớ a gì sợ toàn đã từng nói bất kỳ cái gì sự vật cơ bản nhất tính chất đều là nóng lạnh ẩm ức làm làm những thứ này tính chất thành công cùng chất liệu đem kết hợp về sau ngay tại trong giới tự nhiên sản sinh hỏa khí thủy thổ này bốn loại nguyên tố hắn trong trí nhớ ấn tượng có chút mơ hồ nhưng khoảng có thể hồi tưởng lại hẳn là nóng hổi khô hợp sinh ra hỏa lạnh cùng ở mức kết hợp sinh ra thủy lạnh cùng khô hợp sinh ra thổ cùng với nóng hổi ở mức kết hợp sinh ra khí mà đem đối ứng mà nói trong cơ thể con người cũng bao hàm bốn loại cùng bốn nguyên tố cực kỳ tới gần dịch thể huyết dịch dịch nhờn hát mật cùng hoàng mật làm bốn loại dịch thể ở vào thích hợp cân đối lúc người chính là khỏe mạnh nhưng theo ẩm thực hoạt động m u ộ thậm chí là vị trí biến hóa bốn loại dịch thể đều sẽ phát sinh nhất định lượng biến hóa dịch thể chết cân đối về sau cũng rất dễ dàng sinh ra tập bệnh mà trước mặt hắn chiến kệ lit nha lit nít h đều là theo chân tất cả cùng một nhịp t h ở nội dung vật có nhiều thanh hôi chất nhầy có nhiều trên thân động vật viên t r ạ n g thì tối có nhiều kỳ kỳ quái quái vật tự nhiên thậm chí còn có đại lượng khối kim khí này ra á gỗ nhỏ thượng cất giữ tất cả tình cơ hợp thành cái gọi là bốn u y ê n tố chẳng qua cho dù giang thành có chừng đ i ể m phương diện này cơ sở trong lúc nhất thời cũng đoán không được mậu vị diện bên trong mình rốt cuộc là có chủ ý gì được rồi không nghĩ giang thành vốn là rất là mỏi mệt tăng thêm trước đó tại phòng tối trong trải nghiệm tất cả còn rõ mồn một t r ư ớ mắt hắn dứt khoắt thì bơm xuống trong tay một bình nét tràn đầy lao thử vi ba quay người vào trong phòng dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút trên đường cho dù giang thành tinh thần lực đã mỏi mệt đến rồi đỉnh điểm hắn hay là một mực đang không ngừng suy tư xem ra tại anh hoa quốc ngộng trong thế giới minh lăng dã là tương đối am hiểu động não người mà vũ lực phương diện hơi yếu không phải nói hắn cùng tháng chín đám kia tử sĩ mà nói vũ lực hơi yếu nhưng nếu với người bình thường đây lời nói giang thành hay là có tự tin một chiêu chế địch đã trải qua này non nửa n g à y hắn cũng coi là khoảng h i ể u rõ rồi trạng hướng thân thể của mình hơi có vẻ gầy gò nhưng tuyệt không yếu đuối hành động không tính nhanh nhẹn nhưng tuyệt sẽ không lạc hậu quá nhiều trên không lo thì d ư ớ i lo làm cái gì là giang thành đối với mậu vị diện bên trong chữ viết đúng trọng tâm nhất phán đoán cung cụt ngay tại hắn đi vào cửa trong nháy mắt n h ó n chân đi nhẹ trực tiếp đạp bay một nho nhỏ thiết bị l o nước bình sắt trên mặt đất phát ra tiếng va chạm g i ò n dã sau đó lộc cộc lộc cộc lan đến rồi căn phòng góc cùng một đống không hiểu ra sao rác thải lần nữa đụng vào nhau giang thành tầm mắt cũng bị này đống lộn xộn thứ gì đó hấp dẫn người bình thường ai biết ở nhà đống nhiều như vậy rác thải a hắn thực sự là nghĩ không ra một tương đối hữu hảo hình dung từ đến miêu tả hết thẻ trước mắt côn trùng thi thể động vật xương cốt mảnh kim loại xuất xếp cao su lưu hóa thậm chí còn có một chút hương vị gây mũi chất lòng s ề n sệch nhìn thấy m ộ n g vị diện bên trong chính mình để d i à n h tới tài bảo đống giang thành trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ đây là cái gì hamster chữ hàng t r ứ n g thậm chí hiện tại hắn đều không có ý tứ đem chính mình thân ở căn phòng này biến thành hóa học phòng thí nghiệm rồi đội tên gọi rác thải trạm trung chuyển có thể đều phù hợp chút ít nói thật giang thành vẫn là có mấy phần o cờ giờ cùng bệnh sạch sẽ hắn chỉ có thể khó chịu theo kê một đống lớn rác thải bên hông thân đi qua Tấm mắt trợn bị chỗ sâu chương ba trăm bốn mươi lăm đột nhiên đến thăm điên thị nữ đầu ngón tay s ờ nhẹ đến đống kia có chút lạnh b vớt mảnh kim loại bên trên giang thành lật qua lật lại rồi mấy lần phát hiện không có gì vật rất trọng yếu về sau mang theo thất vọng nắm tay thu hồi lại hắn còn tưởng rằng có thể tìm tới cái gì đặc biệt vật thí nghiệm đấy vâng không dựa theo mậu vị diện trong chính mình lôi thôi tính cách làm sao lại như vậy đem những vật này sửa sang lại như thế sự tinh xào trình tề tại nơi này không tìm được cái gì vật hữu dụng về sau giang thành cũng mang theo thất lạc quay đầu chuẩn bị rời đi nhưng lại tại hắn về sau bước nhỏ lui muốn theo trước mặt cái này đóng rác tạm thời rời đi thì lại không c ẩ n t h ậ n gạt ngã rồi một đặt ở góc chỗ thùng nhỏ bên trong lách cách rơi ra rồi một đống đủ loại kiểu dáng vật nhỏ đinh đương một mạng v à cái hộp nhỏ theo thùng đ ấ y l ă n ra đây chậm rãi tại giang thành bên chân dừng lại sau đó x o ạ c một tiếng cái hộp nhỏ chậm chạm mở ra đỉnh cao nhất tấm gương lẳng đĩa nằm trên mặt đất phản xạ điểm điểm đồng thời cũng đem giang thành dung mạo chiếu rồi ra đây hắn nhìn thấy dính đầy cho bụi cái gương nhỏ lúc cũng chậm rãi đem tầm mắt thu hồi lại thuận thế ngồi sổ người xuống xoay người nhìn xem lên trước mặt mình trong kính là cái này mậu vị diện bên trong hắn sao nhìn trong gương cũng không rõ rệt hình tượng giang thành có chút xứng sở mình trong kính toàn thân trên giới đều lộ ra cực kỳ âm lánh cảm giác trong tóc dài mềm mềm rủ xuống ở bên t h a i phủ lên một nửa gó má lộ ra bộ phận mặc dù góc cạnh rõ ràng lại vừa đến chỗ tốt dị thường tuấn mỹ g i a i nhỏ lại ẩn chứa thâm thúy con ngươi trong hốc mắt tràn đầy tiểu tụy sau ham sâu tăng thêm sóng mũi cao cùng có hơi nhấp ở môi mỏng hết thể tất cả tổ hợp lại với nhau lại có khí phách ưu ám mỹ cảm không sai chính là đẹp giang thành trước đó không bao giờ dùng đẹp để hình dung nam tính có thể hiện tại dùng ở trên người hắn lại cũng không có vẻ không hài hòa hô thấy rõ ràng chính mình ngũ quan hình dáng về sau giang thành mới chậm dãi đứng dậy đứng thẳng người trong n ấ y mắt một hồi cảm giác hôn mê lóe lên trong đầu t hắn một cái trống được bên cạnh v á c tường mới khó khăn lắm ổn định thân hình cửa hồ là t u ộ t huyết áp đưa đến chóng đầu hoa mắt trong n g á y mắt nhường giang thành mất phương hướng tại nguyên chỗ đứng đầy lâu về sau trước mắt kia phiến bạch mới rốt cục có rồi màu sắc chậm rãi khôi phục thần trí về sau giang thành mới chậm rãi đi về phía trước chẳng qua vì không để cho mình chật vật té ngã trên đất hắn hay là làm hết sức địa thấp xuống tần số của bước chân cối u kia phiến cửa gỗ nhỏ sau giường như chính là hắn phòng ngủ giang thành đi qua nhẹ nhàng linh hoạt đẩy cửa ra nhìn thấy một tấm đơn sơ tiểu mộc giường lẳng tựa ở bên cửa sổ về sau mới xác định chính mình không có tìm sai chỗ、hồ. hắn lần nữa thở dài một hơi Tựa hồ là đ âm thanh mỏi n n tựa h thể n này Cũng t rồi. hồ là vì động tác của hắn quá lớn cũng có thể là phòng ốc lâu năm tiếu tu sửa đã chịu không được hắn động tác lớn như vậy rồi giang thành không hiểu hơi nghi hoặc một chút vừa nay ván giường phát ra thanh em bên trong hình như có chút trống r ỗ n g nghĩ đến nơi này hắn trực tiếp chen chân vào đạp một chút dưới giường sàn nhà quả nhiên gầm giường trống r ỗ n g rõ ràng là có cái gì không gian tồn tại giang thành cũng đầy đủ không c h ầ n trở trực tiếp đưa tay ở chỗ nào viên có chút mục nát trên ván gỗ đập muốn đảm tra một chút có phải có cơ quan tồn tại dù sao anh hoa quốc mộng trong thế giới hắn thế nhưng cái toàn thân ám khí ra hỏa tại đây t r ồ n g chứa đựng gì đó trong phòng nhỏ an trí bảo hộ trang bị cũng là không thể bình thường hơn được rồi nhẹ nhàng đánh mấy lần xác định này đặt tấm phía dưới gì đó không nhiều lại s á t suất lớn không có nguy hiểm về sau giang thành mới đưa tay thao tác mấy lần xách ở giấu ở hai khối tấm gỗ nhỏ ở giữa đồng thao sắc kim trúc móc kéo đem chọn viên tấm c h e n h ấ t lên ở trong quá trình này hắn cũng là cực điểm cẩn thận sợ có cái gì không hiểu ra sao bắn ra vũ khí đạ thương hắn đây chính là vừa tiến vào mậu vị diện hắn cũng không n g h ĩ chịu tổn thương thú n g chi là tổn thương tại mậu vị dưới mặt trong tay mình vũ trụ tri tâm đối với hắn lực hấp dẫn không cần nói cũng biết cho nên giang thành nhất định sẽ tận lực đi hoàn thành mỗi một tràng thí luyện tự nhiên cũng cực điểm cẩn thận. có tốt cũng không có giống hắn tưởng tượng trong như thế xảy ra bất kỳ nguy hiểm hắn dễ như chở bàn tay thì kéo ra khối kia không tính nặng nề g h t ấ m ngăn một cỗ độc thuộc về gỗ ở m ớ t mùi theo đặt tấm hạ trạm mặt tới rót đầy giang thành xoăn mũi chẳng qua loại vị đạo này cũng không khó nghe không để cho hắn sinh ra cái gì tâm tình tiêu cực nhìn chăm chú đi đến nhìn lại là một bằng da dương nhỏ gỗ giàn k h u n g khảm nạm nhìn mấy k h o ả kim trúc đinh tán nhìn lên tới hẳn là nhiều năm rồi rồi giang thành thuận thế đem mở dương ra liếc nhìn bên trong tất cả đồ vật không biết là làm bằng vật liệu gì kim trúc c h i ế c nhẫn dây truyền còn có một chút không biết k h ả m nạm rồi cái gì bảo thạch tay nhỏ xuyên tóm lại đều là chút ít thuộc về người phụ nữ gì đó đang lẳng lặng địa nằm ở cặp da nhỏ dưới đáy lòng lánh trải qua nhiều năm bất hủ sáng bóng nhưng hiện như n g đã thật lâu chưa từng thấy mặt trời tại cho b u ổ i cùng ấm ớt sự thôi hóa dưới những thứ này đ ồ trang sức mặt ngoài đều hiện ra nhìn nồng đậm ả m đạm giang thành đem trong dương chỗ có đồ vật nhất nhất liếc nhìn xong chỉ là h ứ n g hờ đóng lại cặp da thuận tay đem đặt tấm khép lại trải qua cái trước mậu vị diện tý luyện giang thành ước chừng cũng đã hiểu rõ rồi hình chiếu nơi ẩn nó lại ở địa phương nào cho nên những thứ này nhìn lên tới thì cùng hắn không hề quan hệ đồ trang sức đương nhiên sẽ không bước vào trong tầm mắt của hắn cho dù đến lúc đó hình chiếu thật có khả năng tại đây chút ít đồ trang sức trong cất giấu lại trở lại tìm cũng không muộn dù sao hắn đã tâm lý n ắ m chắc rồi nói đến hình chiếu giang thành đáy mắt xuất hiện mấy phần phức tạp tâm trạng anh hoa quốc ngậu vị diện bên trong hình chiếu lại lại giấu đến địa phương nào đi đâu một hồi suy tư về sau giang thành cảm thấy mình hiện tại đầy đủ không có đầu mối muốn bắt đầu tìm cũng chỉ l ạ như là chỉ không đầu như con rồi l o t đụng thà như vậy luôn luôn lãng phí thời gian Hắn c một, một, một, một hồi ô n g ngân quan g thoáng qua cố thanh nguyện trắng nón tay nhỏ cũng khoác lên rồi rang thành trên thân ngón tay nhẹ nhàng tại hắn đầu vai xẹt qua nàng hơi cởi lấy ngồi xuống rang thành chính đối diện cái kia thanh hơi có chút cổ xưa trên ghế thuận thế đem hai cái bao trùm lấy tất chân chân dài dao chồng lên nhau có hơi nhưng đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt thế nào à lao bản một ngày này trải nghiệm cảm giác còn tốt chứ thực ra cố thanh n g u y ệ n đối với giang thành khi tiến vào mậu vị diện trước đó những kinh nghiệm kia rất là cảm thấy hứng thú nhưng mà nàng sợ chính mình hỏi ngược lại sẽ nhường giang thành nhớ lại kia đoạn cực kỳ thống khổ trải nghiệm cho nên cũng liền n g ậ m miệng không nói nếu giang thành vui lòng nói chuyện nàng nhất định sẽ có cơ hội nghe được nàng không nóng nảy trải nghiệm bình thường bất quá giang thành như có điều suy nghĩ lùi ra sau rồi một chút đem đau nhức không thôi đọc dựa vào lạnh băng trên mặt tường thuận tiện đem giấu tại các vị trí cơ thể các loại ám khí thích đáng hay xuống nhất nhất bài bố trên bàn đồng thời chậm rãi mở miệng nói ta nghĩ cái này mậu vị diện sẽ phi thường thú vị ồ cố thanh nguyện đã rất lâu chưa thấy giang thành trong mắt c h ấ p động quan g mang và hưng phấn lập tức tò mò truy vấn l á o bản là cái gì để ngươi sản sinh như thế hứng thú đâu giang thành đầu tiên là chỉ chỉ trên b à n hăng khí như ngươi chứng kiến thấy tại đây giấc mậu vị diện trong ta không phải một thuần hóa thể lực thủ thắng t ử sĩ ngược lại càng giống là t ử sĩ bên trong dị loại ta dựa vào mưu kế cùng ngoại v ậ n tại mỗi một tràng cách đấu trong chiếm thượng phong hơi hơi dừng một chút hắn trong mắt thâm ý càng thêm rõ ràng mấy phần với lại ta cũng ước chừng đoán được rồi hiện nay này cái thế giới đối với ý nghĩa của ta cố thanh nguyện chỉ là l ặ n g lặng địa nhìn chăm chú giang thành thật giống như một cực kỳ tận chức tận trách lắng nghe người mặc dù hai người bọn họ hiện tại chỉ cần một năm khẽ động có thể đã hiểu lẫn nhau trong lòng chỗ có ý tưởng có thể giang thành hay là vui lòng mở miệng tiến hành giao lưu t i ể u này có chút khó chịu phức tạp tâm thái hắn trong lúc nhất thời cũng giải thích không thông chẳng qua còn tốt đối mặt cố thanh nguyện lúc hắn căn bản không cần có một câu giải thích này cái thế giới đối với ta mà nói hẳn là một đối với tâm cảnh khảo nghiệm giang thành lời này vừa nói ra cố thanh nguyện trong mắt mê hoặc lại càng sâu mấy phần tâm cảnh lão bản n g ư ơ i nói cái này tâm cảnh chỉ là chủ vị diện bên trong ta là siêu cấp nghiên cứu khoa học thiên tài nhưng mà vốn có vũ trụ c h i tâm ta thể chất cũng chỉ là khó khăn lắm cùng người bình thường cân bằng thậm chí đều làm không được quá nhiều siêu việt có thể nói ta là hoàn toàn dựa vào đầu góc của ta đã trở thành lãnh tụ không có thêm bất luận cái gì một chút vũ lực giá trị mặc dù tình cảnh cùng thân phận có biến hóa nhưng trên bản chất cùng ta hiện tại vị trí anh hoa quốc ngậm vị diện trên cơ bản giống nhau như lúc sau khi nói xong giang thành cuối cùng bổ sung một câu lúc đó tại phòng tối trong thiếu nữ tóc vàng kia nói ta hoàn toàn là dựa vào ngoại vật sống sót ước chừng cũng chính là cái này ý nghĩa à. cố thanh nguyện như có điều suy nghĩ gật đầu liếc mắt thấy đến giang thành thoáng có chút còn xuống vai quõng lập tức quay người cũng ngồi xuống tấm k i u bẩn thịu trên giường đưa tay bắt đầu vì hắn xoa nắn lấy trên bờ vai chua xót chỗ thuận thế đấm nện một phát cứng ngắc phần lưng Ừm. giang thành thoải m á i híp lại con mắt thưởng thụ lấy đây hết thảy tốt hơn nhiều bên phải có thể tăng một chút lực khí cố thanh nguyện một bên vì hắn nắm vớt bà vai vừa nói kia、yeah, lao bản đã ngươi xác định cái này mậu vị diện tồn tại ý nghĩa tiếp đó ngươi nghị phải làm những gì không biết đi một bước nhìn một bước đi tại cố than giang thành tinh khí thần cũng thư giãn không ít lẩm bẩm mở miệng nói hiện tại rất nhiều tình huống đều không rõ ràng lắm ta cho dù hiểu rõ rồi m ộ n g vị diện khoảng tồn tại ý nghĩa cũng không có gì tác dụng quá lớn hay là được có càng nhiều manh mối chỉ có thể tùy cơ ứng biến đi đột nhiên hắn mở mắt ra mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía bên cửa sổ ánh hoàng hôn nói tới nói lui ta thật đúng là có điểm chờ mong là t ử sĩ hoặc nói là sát thủ đời sống đấy dù sao đây hết thảy đều là chủ vị diện trong đầy đủ không có cơ hội thể nghiệm qua toàn bộ làm như làm là phó bản đánh một trận rồi hẳn không có nam nhân không thích trò chơi qua cửa thì cái chủng loại kia cảm giác thành một giây sau cố thanh nguyện trong nháy mắt phá toái thành đông đảo màu lam nhạt tiểu phân tử như ôm ấp hòa tan vào rồi giang thành trong thân thể không đợi giang thành phản ứng một hồi to lớn đạp cửa tiếng vang triệt cả cái tiểu viện ẩm một thân hình cao lớn nữ nhân theo môn khẩu và vào thẳng đến giang thành phòng thí nghiệm mà đến giang thành sắc mặt lạnh nhạt chằm chằm vào nàng che giấu rơi mất tất cả ánh mắt nghi ngờ chỉ là lẳng lặng mà ngồi trên giường không rõ ràng tình huống tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ nữ nhân đầu đội một cái cự đại màu đen lập ô mũ thượng treo chất gỗ màu đầu mặc dù không tinh mỹ nhưng cũng có thể nhìn ra nữ nhân cực kỳ yêu quý mang theo rất dài một quãng thời gian không nói mỗi cái trô góc cua cũng còn bị nàng lau sạch sẽ trên người nàng là một kiện l ê đất diễm hồng sắc váy áo áo l ó t thuần trắng bên ngoài trong còn có một chút màu trắng s a chất bên ngoài khoác cả người nhìn lên tới diễm lệ vô cùng cũng đúng thế thật cổ đại nhật t h ứ c thị nữ thường thấy nhất hoa trang có thể con mắt cá chết của nàng lại cùng này diễm lệ tất cả không hợp nhau thậm chí có thể nói bộ mặt của nàng có chút quáo trú bẩn chết rồi bẩn chết rồi theo vừa vào cửa nữ nhân trong miệng thì không được bất tỉnh phun chút ít trầm trọc khiêu khích còn mang tới rất nhiều không vui đó là một cái gì rác thải chỗ à, rác thải người dọi b ỏ ra hỏa quả thực có bệnh giang thành cũng nhớ mày cho dù hắn rất muốn lẩn tàng lại chính mình chỗ có cảm xúc có thể đối mặt với nữ nhân này không hiểu ra sao xông vào môn liền bắt đầu cờ trách luận ai cũng sẽ không thật là vui hắn diện mục thượng cũng để lộ ra mấy phần không nghị không chế bực bội mà nữ nhân ở thấy rõ ràng giang thành nét mặt về sau càng thêm cao kỉnh tại nguyên chỗ đi lòng vòng, hung hăng dùng ước gô dẫm lên mỗi một cái có thể biết phá toái vật nhỏ cái bình nát liệu thậm chí là rất nhiều bán thành phẩm máy móc cũng khó khăn trốn người phụ nữ tàn phá trong nháy mắt h ó a thành đầy đất bừa bộn còn tốt lúc này giang thành cũng không phải minh lăng g i ã cho nên đang nhìn những thứ này tâm huyết bị phá hủy lúc trong lòng của hắn không có quá nhiều gợn sóng nhưng muốn nói hắn đầy đủ không b u ồ n giận đó là không có khả năng nữ nhân ở như điên như d ạ i phát tiết hết một trận về sau huyết mắt đỏ quay đầu lại tập trung vào ngồi ở bên giường giang thành bén nhọn mở miệng nói ngươi làm sao còn ngồi lười chết ngươi rồi ngươi đơn giản chính là viên thịt v ụ đây phòng bếp tất thượng cá chết còn không bằng lại là một trận khó nghe thân người công kích ngay tại giang thành sắp buộc phát đêm trước nữ nhân rốt cục cũng đã ngừng miệng ưu ám nhìn từ trên xuống dưới giang thành mười phần không muốn theo trong miệng thốt ra rồi một câu n g ư ơ i đi ra hiển t i ể u t ỷ t ì m ngươi nữ nhân thậm chí đều không có nhìn nhiều giang thành chỉ là tự mình tông cửa x u n g ra giống như sau lưng giang thành lại có theo hay không bên trên nàng không có chút nào thèm quan tâm chương ba trăm bốn mươi sáu anh hoa thức cung điện mang mặt nạ q u á i nhân chương ba trăm bốn mươi sáu anh hoa thức cung điện mang mặt nạ q u á i nhân mặc dù giang thành trong lòng tích tụ nhìn một cỗ tràn đầy h o à khí nhưng đang nghe người phụ nữ chỉ thị về sau hắn hay là chỉ có thể hít sâu một hơi đem toàn bộ lửa g i ậ n ép xuống nữ nhân này không còn nghi ngờ gì nữa chỉ là cái truyền lời thị nữ thật cùng với nàng tức giận cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngược lại còn sẽ chỉ mang đến cho hắn vô tận phiền phước trước đi xem trong miệng nàng gia hiền tiểu tỷ là ai đi nghe tới tựa hồ là cái rất trọng yếu nhân vật nếu không nữ nhân này càn g dỡ đến cực điểm tại sao có thể có tâm tư xưng hâu người k h á c thành tiểu tỷ đâu hắn chậm rãi hít một hơi dài lại đem trong phổi toàn bộ t r ọ c khí phu ra sau đó mở mắt lần nữa mở mắt lúc giang thành đáy mắt cáu kỉnh cùng u ám toàn bộ đều biến mất ngược lại chỉ còn bình tĩnh thậm chí có thể nói trong mắt của hắn chỉ còn lại có một cái đầm nước động sẽ không tùy tiện bị vén nổi sóng đứng dậy đi theo nữ nhân đi ra ngoài lướt qua xanh đun tơi ư tốt tiểu bùi cây cùng hoa dại thị nữ cùng giang thành một chiếc một sao đi vào chất gỗ hàng rào ngoài cửa sau cảnh tượng trong nháy mắt khóng đạt phía ngoài rửa cắt t o á i thạch phủ kín đường hành lang lại thêm một ít gấp lại tinh tế nham thạch chỗ xếp thành nhật thức lâm viên cảnh quan trong còn đã bao hàng một ít cỏ xỉ rêu cùng cây xanh cùng giang thành sở hữu tư nhân tiểu viện tử hoàn toàn khác biệt ngoại giới môi trường trong một gỗ cốc i ệ u lẳng đ i ệ rừng ở ven đường ra hiện tại giang thành trước mặt này đỉnh quốc kiệu không hề giống là bình thường quốc kiệu như thế hoa lệ cùng dễ thấy ngược lại đặc biệt một m ạ g từ trên xuống dưới chỉ là dùng bình thường gỗ hoàng dương cái chống đỡ l ấy không có bất kỳ cái gì khắc hoa cùng đồ án thậm chí ngay cả màn kiệu cũng chỉ là bình thường đông vải sợi đay vải trắng chẳng qua kiệu đỉnh cùng chung quanh bốn góc lại treo treo lấy linh đang cùng đen t u y ể n tua cờ tại xanh u n tươi tốt màu xanh lá trong xuyên t h ẳ n g qua đều khiến giang thành đáy lòng chíp đông quái dị nhưng lại không thể nói là nơi nào quái dị giang thành suy nghĩ thật lâu bốn g quy người h hình là n t cùng sắc t、so、này, này, này thân cao cơ bản đều là hai mét ra mặt nhưng h lại có cùng cơ thể đầy đủ không xứng đôi xịu xịu tư chi thậm chí cổ tay cùng cổ chân chỗ gấp xương đều cực kỳ rõ ràng chỉ có một tầm trắng bệnh như tờ giấy làn da gói hàng ở phía trên trong đó dẫn đầu một người mang theo lột sống quỷ mặt nạ hồng mặt dựng thẳng lưng mày răng nanh lộ ra ngoài đầu tóc dối bù trải rộng mặt nạ b n phía cái mũi như mỏ ưng bé n ọ n từ trên xuống dưới phủ lấy nguyên một món áo tơi dưới chân g dẫm lên một đôi bẩn t h i ể u cướp gỗ giang thành nhớ mang máng lột sống quỷ là một loại cùng loại ác ma sinh vật lại từng nhà yêu cầu đổ nhắm rượu nhưng bản ý cũng rất là tốt bụng lột ra chỉ là vì trừng phạt lười biếng mà dài ra hồng trần nam nhân Mà ba người khác, thì trên mặt nạ yếu pháp sư trong ánh mắt viết đầy suy yếu cùng bất lực chỉ là hư hư trưởng một chút miệng mấy cây toái phát theo trên c h á n tiêu nhựu xuống lông mi c o n đã nhìn xem không rõ lắm rồi giang thành suy đoán là tại năm tháng trong báo cắt nhược hóa không ít bốn người này mặt nạ cùng thân hình của bọn hắn đầy đủ không tương xứng giang thành trước đó là nhìn qua mấy bộ nhật bản truyền thống có thể kịch có một hình tượng hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu pháp tính chùa tăng đều tuấn rộng là một vì mưu đồ bí mật phản loạn bản da mà bị lưu đầy tới rồi quỷ giới đào nhân vật thất ý cùng trong mắt dinh dưỡng không đầy đủ nhường hắn suy sụp đến t ự c điểm trên mặt nạ hình tượng cũng là cực kỳ bộ mặt xương cốt đột xuất làn da l ô m xuống trong mắt tràn ngập phẫn hận cùng lấp không đầy dục vọng còn có vô hạn tinh thần x a sốt chi xác dường như chỉ có cái mặt nạ này mới với thân hình của bọn hắn tương đối kết hợp nhưng giang thành đột nhiên thoáng nhìn một chỗ cổ quái bốn người này mặt nạ trên mặt dựa theo nhận thức có thể kịch bên trong thiết lập nên khoe miệng đều là hướng xuống có thể hiện tại trước mặt hắn bốn người mặt nạ rõ ràng đều bị làm thành giống như cười mà không phải cười rắn vẻ phối hợp với bọn họ phía sau cái đó cười rắn vẻ phối hợp với bọn họ phía sau cái đó cười rắn vẻ phối hợp với bọn họ phía sau cái đó c kiệu tức thì bị quỷ t giang thành còn m i nàng h l Giã.、Có、đi hay muốn g n rách cả mỹ mắt chừng mắt nhìn gian thành tiếp tục quát tầm lên ta cuối cùng cho ngươi ba giây đồng hồ nếu không ta thì để bọn hắn đem ngươi buộc tại kiệu về sau ngươi đi theo chạy lên sân đi lên núi ngay xong áo đỏ thị nữ nói tiếp xuống bọn họ muốn lên núi Tăng t hắn, hắn, hắn ê cũng không dám lãng phí thời gian nữa cứng ngắc lấy ra đầu chui vào trong kiệu đồng dạng làm màu trắng làm chủ sắc điệu nhưng hai bên trên nệm đem lại nhiều mấy chỗ dùng màu vàng kim t h e u đường khâu chế hoa văn giang thành cũng không khắc khí đón lấy áo đỏ thị nữ muốn giết người ánh mắt ngồi xuống áo đỏ thị nữ tại giang thành tiến vào trong kiệu đồng thời đưa tay vén lên đầu bên cạnh mặt hướng nhìn phía trước tiểu tre nắm màn hướng về phía phía ngoài bốn t i ệ u phu cực kỳ quỷ dị nữ điệu phân phó một câu giang thành nghe không hiểu một giây sau giang thành thậm chí đều không có ngồi vững vàng tại trên nệm em cũng cảm giác một hồi to lớn xung lực theo kiệu trước mà đến kém chút n h ư ờ n g hắn ngã sấp xuống tại áo đỏ thị nữ trước bốn người này đi như thế nào nhanh như vậy a đây quả thực không phải chính thường tốc độ của con người húng chi bọn họ còn d ơ lên một gánh chịu rồi hai người cốt kiệu mặc dù giang thành cùng áo đỏ thị nữ hình thể đều vô cùng v ư ợ phải có thể hai người cộng lại ít nhất cũng có một trăm hai mươi kg lại thêm gỗ cỗ kiệu đây là cái gì kinh khủng thể lực nghĩ đến bốn kiệu phu cực kỳ gầy yếu thon dài tứ chi giang thành đối với chỗ này hoài nghi càng ngày càng sâu rồi thật là một cái cực điểm cổ q u i chỗ hắn miễn cưỡng đỡ lấy bên cạnh khung cửa sổ ổn định thân hình về sau tự nhiên cũng chú ý tới áo đỏ thị nữ trong mắt xem thường nhưng hắn sớm đã biết nữ nhân này đối với hắn không có chút nào thiện ý dứt khoát coi như không thấy rồi ánh mắt của nàng theo bị gió nâng lên màn trong khe quan sát đến ngoại giới tất cả lúc này thái dương đã rơi xuống một mảnh cực kỳ diễm lệ minh hà nhuộ trong i i chốc lát lạc nhật đầy đủ tráng lệ đắm chìm và sơn lâm phía dưới duy nhất lưu lại vài hào quang cũng với trước đây lộng lẫy hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể nói là có chút tiêu điều tất cả quá trình chẳng qua nửa giờ giang thành cũng phát hiện cho dù bốn triệu phu tốc độ cực nhanh bọn họ cũng đã tại sơn giã trong bôn ba nửa giờ rồi chung quanh dai một xanh bùm ký hoa nuốt rượu hoa c ỏ chỗ sâu đường mòn tại kiệu phu nhóm dưới chân bị dẫm thành một cái tương đối rộng lớn đường nhỏ nghiễm nhiên là đi qua rất nhiều lần sau kết quả còn chưa tới à theo phi hồng sơn lâm hướng xa xa nhìn lại một tòa cực điểm xa hoa cung điện đã rơi vào giang thành trong mắt theo hoàng hôn chìm vào đường chân trời cung điện đèn cũng toàn bộ điểm lên này mới khiến giang thành nhìn thấy nó hoàn chỉnh toàn cảnh tọa lạc tại rừng cây trong núi sâu cung điện giống như một tòa kim hoàng s á t hòn đảo thật thật giả giả phù ở giữa không linh hư ảo không nói cảnh đẹp thì giống như hoa cách đám mây giang thành tỉ mỉ híp mắt, mắt nhìn đi này mới nhìn ra định điện là do vàng ngóng điều lan họa tòa nhà bên cạnh trên điện treo lấy một chút thông thấu tiêu xa giang thành thấy không do phía trên theo là hoa hay là họa chỉ có thể nhìn thấy này mỏng như cánh ve lụa mỏng trên không chúng có hơi đong lừa đem cung điện sâu trộm chỗ đủ, đủ loại trang trí cùng trang trí lộ ra cung điện này đỏ chót cửa chính chăm chú mất máy dường như một tòa cự thú tại rừng sâu núi thẳm ở giữa ẩn nấp chờ đợi người may mắn chính mình đưa tới cửa t i ể u này cực kỳ không chân thực không dám nhường giang thành chỉ cảm thấy hết sức cổ quái tinh trì mặt trăng lặn chim tước tại giang thành bên thai d ị d ầ m nói nhỏ nương theo lấy hắn thu hồi t â m mắt giang thành trong ánh mắt bị cung điện đèn đuốc chiếu d ọ i ra h à o quang cũng từ từ ảm chìm xuống dưới cuối cùng chỉ còn một mảnh yên tĩnh giang thành rồi hiểu qua kiến trúc học phương diện nội dung hắn đương nhiên biết rõ nhìn cung điện xây dựng lên là đến cỡ nào tốn sức xây dự thì căn này cung điện quy mô xa so với hắn tưởng tượng trong khủng bố rất rất nhiều trên cơ bản có thể nói là chiếm cứ cả ngọn núi thiên điện cùng vọng lâu còn theo sườn núi kéo dài ra ngoài rồi thật lớn một đoạn thậm chí có mấy gian cung điện đã không còn g rang thành tầm mắt trong rồi như thế chi xa hoa dùng tài liệu như thế chi b ả n g bạc cung điện như thế chi khủng bố thi công độ khó lại liên tưởng đến ban ngày nhìn thấy tháng chín cùng thiếu nữ tóc vàng cùng với xảy ra trên người bọn hắn lịch luyện giang thành dường như đã hiểu rồi cung điện này hẳn là đức mộ gia tộc chỗ ở mà dưới chân núi không lớn t h ô n trang cũng là những kêu tiểu viện sở tại địa phương thì hẳn là là bọn họ những thứ này tử sĩ cùng với bọn hạ nhân hiện đang ở cùng sinh hoạt nơi trốn cho nên mới sẽ xây dựng như thế hợp quy tắc dù sao không cần đến bọn họ những thứ này người làm trong nhà lúc không cần thiết để bọn hắn cùng chủ ra đợi cùng nhau giang thành nhẹ nhàng ở trong ý thức thầm than một tiếng nét mặt cũng biến thành âm u một chút tình huống trước mắt đây hắn tưởng tượng trong muốn phức tạp quá nhiều rồi đầu tiên hắn không rõ ràng áo đỏ thị nữ trong miệng gia hiền tiểu thị là thân phận gì cùng hắn lại là quan hệ như thế nào còn nữa hắn chẳng qua là một vừa mới thông qua thí luyện mặc người chém giết nho nhỏ từ sĩ vị này gia hiền tiểu thị tìm hắn sẽ là chuyện gì tốt sao hắn cũng không cảm thấy như vậy một cỗ vô tận sầu lo theo trong lòng của hắn dâng lên đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần dự cảm không tốt nhưng hắn lại có thể làm sao đâu dưới mắt hắn đã lên cỗ kiệu lại quanh mình còn có nhiều người nhìn như vậy mắt thấy liền bị tiệu phu nhóm trực tiếp đưa vào trong cung điện hắn đã không có đường quay về rồi cho nên cho dù hắn lại lo lắng cũng chỉ có thể là phí công lo lắng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng ứng đối sau đó phải xuất hiện tình huống nghĩ đến nơi này giang thành âm thầm ở trong ý thức hô gọi một chút cố thanh n g u y ệ n chuẩn bị xong chưa lão bản ta một mực cố thanh n g u y ệ n luyện chuyển e m thai âm thanh một giây sau cũng ra hiện tại trong ý thức vậy là tốt rồi chẳng qua giang thành khẳng định cũng sẽ không hy vọng mậu vị diện tùy tùy tiện tiện vỡ tan dù sao hắn vô cùng c à n cùng hình chiếu tiến hành dung hợp gọi cố thanh nguyện chuẩn bị kỹ cảng cũng chỉ là cuối cùng bảo toàn kế sách không phải vạn bất đắc dĩ lúc hắn nhất định không sẽ vận dụng cuối cùng đạo phòng tuyến này chẳng được bao lâu giang thành cảm giác tọa hạ lên núi đường dần dần trở nên nhẹ nhàng lên t i ệ u phu nhóm bước chân cũng nhẹ nhanh hơn không ít là tới rồi sao cố t i ệ u bị bốn mặt nạ t i ệ u phu trực tiếp mang tới rồi trong cung điện chẳng qua bọn họ đi cũng không phải giang thành ban đầu nhìn thấy đạo kia đóng chặt màu đỏ cửa lớn mà là bên cạnh màu đen chật trội cửa nhỏ bốn người nhắc kiệu mà qua lúc giang thành rõ ràng nghe được gỗ lan can cùng cửa nhỏ cửa kim loại không tiếng ma sát hai bên đường đèn giang thành chỉ hơi hơi t h o á nhìn g n liền thấy quanh mình ven đường toàn bộ là cao cỡ nửa người thạch đèn a n h nến đang l ặ n g lặng địa tại dầu thấp trong lắc lư ven đường còn xuất hiện một cái nho nhỏ dòng suối theo người vì đào ra tới đường cong dẫn tới cửa a o lớn đường về sau đột nhiên thông qua một cái c ử a đại lỗ hổng hướng dưới núi buôn tập mà đi đồng thời theo màu đen cửa nhỏ bước vào cung điện về sau giang thành cũng chú ý đến chỉ phải đi qua ước chừng hai mươi mét lộ trình về sau một mặt không thay đổi thị vệ rồi sẽ theo bên cạnh h i ệ lên nhưng bọn hắn thậm chí đều không có nhiều ngẩng đầu nhìn nhìn một chút trong tiệu tình huống dường như sớm đã đối với đây hết thể nhìn lắm thóng quen hắn thường xuyên đến hay là này cố kiệu thường xuyên tại trong cung điện xuất hiện lúc này giang thành bắt được thông tin cùng nguyên tố thật sự là rất rất nhiều cho nên hắn một lát cũng không thể đem đây hết t h ể c h ấ p và thành một hoàn chỉnh địa đồ giang thành chỉ có thể tạm thời đem đây hết t h ể g i ấ u ở trong lòng chờ hắn đầy đủ nghỉ ngơi một chút đến thời điểm lại đi hảo hảo cân nhắc này anh hoa quốc ngộ n g thế giới cấu thành cố kiệu cuối cùng dừng lại giang thành thậm chí cảm thấy được đầu góc đã bị điên mất đi năng lực suy tính còn ẩn ẩn có loại muốn nôn mửa xúc động hắn sắc mặt khó coi cố nén kiểu này buồn nôn cảm giác đồng thời đi theo áo đỏ thị nữ sau lưng hạ cố kiệu áo đỏ thị nữ chỉ là nét mặt hung á c nham hiểm liếc mắt nhìn hắn lại cười lấy hướng bên cạnh v â y v â y tay còn đứng n g â y đó làm gì chương 347, đợi làm thịt cứu non chương 347, đợi làm thịt cứu non giang thành còn tưởng rằng áo đỏ thị nữ là đang nói chuyện với hắn vừa định nhíu mày mở miệng hỏi lại trợt thấy hai trang phục q u á i dị nữ nhân theo cột trụ hành lang sau đi ra đi chân trần đi tới giang thành bên người một tả một hưu đưa hắn kẹp ở giữa nàng nhóm đầu tiên là hướng phía áo đỏ thị nữ được rồi cái có chút q u dị cấp bậc lễ nghĩa sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía giang hai người này mặt giống như bị người ấn vào rồi bột mì k h u n g t r o n g giống nhau bạch dọa người g i a n g thành một chút nhìn ra đó cũng không phải nàng nhóm trước đây màu da mà là thông qua tô son điểm phấn đạt tới kết quả dù sao nàng nhóm cái cổ cùng mặt dính liền chỗ hơi còn hiện ra một chút màu máu tối thiểu giống người g i a n g thành ánh mắt cổ quái c h ầ m c h ầ m vào bên người hai người cũng không có bất kỳ động tác đồng thời hắn phát hiện ba người này mặc dù mặc cơ bản giống nhau đều là đỏ trắng làm chủ sắc có thể rõ ràng dẫn hắn đi lên áo đỏ trắng làm chủ sắc phục sức p ả i vóc muốn càng tinh xảo hơn thê hoa cũng so với thành phức tạp cũng chỉ có trên đầu của nàng có một kỳ lạ hình dạng một quan túi đầu hai người này tóc dài chỉ là bị một cái chất liệu bình thường cây châm khó khăn lắm sắn ở sau dường như địa vị của nàng muốn so sau đó xuất hiện này hai người thị nữ cao hơn không ít đi dẫn hắn đi tắm một cái một quan thị nữ chỉ là đầy mắt ghét bỏ quan sát toàn thể một phen giang thành sau đó từ r ộ n g t h ù n g thỉnh ống tay áo hạ dôi ra một cái xoa đầy bạch phiến ngón tay hướng về phía xa xa tìm kiếm mà hai châm gài tóc thị nữ nhìn thấy chỉ thị của nàng về sau nhanh chóng một tả một hữu đưa tay giữ lấy giang thành cánh tay kéo lấy hắn hướng cuối hành lang mà đi bất thình lình động tác dọa giang thành giật mình không nói còn kém chút đem hắm lúc này hắn cũng phát hiện bên cạnh hai nữ nhân này mặc dù t h â n cao so với hắn thấp hơn nửa cái đầu nhưng ở rộng lớn thị nữ ăn vào ẩn dấu là n à n g nhóm cực kỳ cường tráng thân thể theo hai người ngăn chặn giang thành dưới nách lược đạo hắn liền có thể cảm giác được này hai người thị nữ tuyệt không phải hạng người bình thường đức mộ gia tộc tại giang thành trong mắt càng phát ra thần bí lên đến cùng là cái gì dạng một cái gia tộc tùy t ù y tiện tiện xuất hiện hai người thị nữ đều thân thủ như thế bất phảm chớ nói chi là những tia theo trong núi thây biển máu đi ra tới tử sĩ rồi nghĩ đến nơi này giang thành trong đầu nhiều hơn mấy phần tinh thần nếu tháng chín chỉ chờ loại tử sĩ đều mạnh như thế hung hãn h ắ ngay có thể t h ô n q u cái gọi là những kia, bảng môn tà đạo, tại những người những bằng những là tà môn n đạo, ế tại ra một đường máu, kia thực ra kia một máu, thực thật đường cũng còn thật lợi h n giang a y t ạ g i thành tâm thần động đáng lúc cố thanh nguyện mang theo vài phần ý c ư ờ i âm thanh theo ý thức của hắn trong hiện hiện lão bản ngươi luôn luôn rất lợi hại không cần tự coi nhẹ mình cố thanh nguyện tự hồ là cảm nhận được giang thành lo nghĩ cho nên cô ý ở trong ý thức mở miệng khích lệ cũng xác thực hơi an ủi rồi một chút tâm tình của hắn giang thành có hơi cúi đầu khoe miệng nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười còn tốt tại đây mộng trong thế giới cố thanh nguyện vẫn cư hầu ở bên cạnh hắn cho dù không cần vì hắn làm cái gì tính thực chất giúp đỡ cố thanh luyện vì hắn cung cấp tâm trạng giá trị cũng là bình thường người đầy đủ không cho được điều chỉnh tốt nhịp chân về sau giang thành cuối cùng đi theo hai người thị nữ bước chân cũng không còn là bị nàng nhóm kéo lấy phi nước đại ngược lại là càng phát ra rõ ràng nắm giữ quyền chủ động hai người thị nữ hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua giang thành cũng nhìn thoáng qua lẫn nhau chẳng qua nàng nhóm không hề có mở miệng nói bất luận cái gì một câu chỉ là trầm mặc mang lấy giang thành tiếp tục hướng cung điện nội bộ mà đi khúc gậy tám lượn quanh về sau giang thành cũng ở trong lòng đơn giản vẽ ra mặt trước cung điện này bản đồ tiểu bản đồ bản đồ mặc dù hắn còn không có tiến vào chủ đ nhưng bên ngoài hành lang đại khái tình huống hắn đã thăm dò rõ ràng rồi tạm thời đem lộ tuyến nhớ ở trong lòng về sau giang thành cũng bị hai người thị nữ dẫn tới một gian có chút tấm ướt tấm áp cửa gian phòng dọc theo con đường này đến tất cả căn phòng đều là đại đồng tiểu dị chất gỗ kéo đ y môn môn khẩu dán một chút thấu đồ trang sức ngẫu nhiên có vài lần lý ngư kỳ treo ở chỗ góc ùa những thứ này cổ sớm phong cách tiểu n h ậ t chiếm cư giang thành tất cả tấm mắt đứng bước bước chân về sau giang thành nhìn ra có không ít mông lùng hơi nước theo trong khe cửa chạy ra lại cảm nhận được tới gần căn phòng sau nhanh chóng tăng lên nhiệt độ tăng thêm ban đầu hắn dường như đ o á n đến nơi này là làm gì hô giang thành có hơi túi đầu thở dài không khỏi ở trong lòng ăn thầm quả nhiên là đại gia tộc gặp mặt thì còn có nhiều như vậy quá trình hắn cũng không có mở miệng nghi vấn hoặc là phản kháng chỉ là lẳng lặng theo sát hai người thị nữ tại nàng nhóm kéo ra hai đạo môn về sau giang thành đi vào một gian khoáng đặt trong phòng tắm một không lớn bể tắm lẳng lặng đứng ở trong phòng hai nghiêm túc đứng vững hai tay gấp lại trước người áo s á m thị nữ ánh mắt bình tĩnh nhìn người tới bên cạnh của các nàng còn có cái một mét vuông cái bản phía trên bài bố nhìn rất nhiều rửa mặt công cụ trừ ra xả phòng khăn mặt bên ngoài còn có thật nhiều là giang thành nhận không ra cũng không biết dùng làm gì đồ vật hắn nghi ngờ nhìn về phía dẫn hắn đi vào hai một t r â m thị nữ nhưng không được đến bất kỳ đáp lại nàng nhóm chỉ là tự mình đi ra phía trước vòng qua cất đặt tại cửa ra vào một chất gỗ bình phong cùng áo xám thị nữ đồng thời bắt đầu chuẩn bị lúc này giang thành chỉ có thể ngây ngốc đứng ngoài cửa giống như trên thất đợi làm thịt thịt cá bốn người hơi chuẩn bị một phen về sau hai một t r â m thị nữ lại lần nữa về tới giang thành bên người một trái một phải bắt lấy vạt áo của hắn chỉ một chút liền đem áo của hắn kéo xuống rồi hơn p h n nửa lộ ra hắn cường trắng bả vai cùng ngực giang thành nhanh chóng phản ứng lúng túng muốn đem trang phục lại lần nữa lôi trở lại có thể trong đó một tên mộc t h â m thị nữ trở tay từ bên hông lấy ra một thanh đoàn ao nương theo lấy pha không chi thế đệ vào rồi giang thành nơi cổ họng đừng di chuyển nàng găn từng chữ từ trong hàm giang phun ra câu này uy hiếp giang thành cảm giác được sắc bén kia dao găm tạ i trên da s ẹ t qua sắt ý chỉ có thể chậm rãi ngừng động tác trong tay cùng lúc đó một hàng thị nữ theo một cái k h á c lối vào nối đuôi nhau mà vào vẫn như c ũ là quỷ bình thường tái nhợt chăng dùng trong tay nâng lấy rất nhiều không giống nhau thứ gì đó cánh hoa bình nhỏ trang tinh dầu cán dài một soát đều là dùng để tắm rửa thứ gì đó chưa được vài phút căn này nguyên bản coi như rộng rãi phòng tám trong nháy mắt liền bị hai mươi mấy người lấp đầy không cần bất luận kẻ nào chỉ huy sau khi tiến v à o bọn thị nữ liền bắt đầu ngay nắn g trật tự ngồi lấy t h ủ hạ công tác mà hai một trăm thị nữ thì thuần thục lộ sạch g i a n g thành trang phục t hắn hít vào một ngụm khí lạnh đầu góc phình to cẩn thận tay đều không biết nên phóng ở đâu rồi đối mặt với này hơn hai mươi cái nữ nhân xa lạ lại trên người mình không đến sợi nhỏ bất kể là ai cũng biết hốt hoàng đi bức dứt bất an vẫn nhìn chung quanh giang thành còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị một c h â m thị nữ cùng áo s á m thị nữ đồng thời dựng lên không nói lời gì ném vào vừa vặn có thể chứa đ ư ợ c một người bể tắm bên trong phù phù b ọ t nước văng khắp nơi giang thành rơi vào đáy a o mặc dù bị n ạ t thở cảm giác chăm chú bao quanh nhưng hắn l u n g đỏ mặt cũng hơi đạt được rồi làm dịu tối thiểu đây cũng là một phương tránh né chỗ có thể khiến cho hắn không bị hơn hai mươi một đôi mắt nhìn chằm c h ậ m có thể một giây sau hắn chợt liền bị hai cánh tay chủ nhân là một trăm thị nữ giang thành có thể đều sẽ cho rằng đây là hai cực kỳ cường tráng tiếp h thủ â n b đó hơn hai mươi cái thị nữ cùng nhau tiến lên có dùng đại bàn trải giặt rửa nhìn ra của hắn có dùng tiểu tiến đao tu bổ trông hắn chạm vai tóc có còn cần dao cạo đưa hắn trên thân thể lông tóc cào đến sạch sẽ hắn muốn dây dụa nhưng căn bản không có chỗ xuống tay đây rốt cuộc là làm gì a giang thành thật không dễ dàng theo hai ôm đầu hắn vì hắn quản lý gốc dâu cầm thị nữ thủ hạ tránh ra hít thật sâu một hơi đục ngầu nhiệt khí về sau khàn giọng nói ta mình có thể ta tự mình tới là được nhưng hắn câu này phản kháng cũng không được đến bất kỳ đáp lại thậm chí bọn thị nữ thủ hạ động tắc càng thêm dùng s ứ c đem hắn nguyên bản coi như da thịt trắng non trà s á t đều nổi lên m ả n g lớn màu máu ách ách ách t ự c hình cuối cùng tại nửa giờ sau kết thúc bọn thị nữ dừng tay về sau vội vàng hướng phía hai mục t â m thị nữ hành lễ ngược lại theo nàng nhóm đi vào cửa sau đường cũ rời đi hai áo xám thị nữ lại lần nữa về tới góc chỗ hay là duy trì trước đó thê đứng tính đứng yên ở bên đấy h ì như n h đang đợi sự tình gì xảy ra đồng thời mới từ trong b u ồ n tắm thất tha thất t h i ể u cất bước ra tới giang thành thì là mặt s á m như cho tàn đây là hắn sinh thời lần đầu tiên bị nhiều như thế nữ nhân nhìn hết còn bị đám này trang dung khủng bố đến cực điểm nữ nhân trà sát tẩy toàn thân thậm chí là mỗi một cái tư mật bộ vị đây không phải hưởng thụ là cái này thật sự cực hình có thể không đợi giang thành phản ứng cửa phòng đột nhiên bị hai theo bên kia đi tới thị nữ thôi động mở rộng mà ra đừng hắn vẫn như cũ có phải không nhìn sợi nhỏ nghĩ đến này hai đạo môn phía sau đúng chính là chống trải hành lang cùng định viện thậm chí có thể còn có c à nhiều g n người chờ ở bên ngoài lúc giang thành luôn cuống đưa tay hướng về bên cạnh chiến kệ muốn kéo qua hai bộ y phục thậm chí chỉ là một tấm vải đầu cảng cán tư tận cũng tốt nhưng hai áo xám thị nữ động tác so với hắn còn phải nhanh hơn trong nháy mắt đá văng cái bàn nhường giang thành v ộ hụt sắc mặt hắn đ ỏ lên đành phải khó khăn lắm trở lại tạm thời che đậy một chút này đều là chuyện gì a giang thành cảm giác được tim đập của mình tại vô hạn gia tốc đại não cũng mất đi chỉ huy hành động của mình khả năng chỉ có thể như viên như đầu gỗ tại chỗ thất thần một t r â m thị nữ đi tới cửa một bên tại mấy cái khác thị nữ dưới sự trợ giúp theo môn khẩu thúc đẩy tới một cái siêu cấp lớn cái bàn gỗ giang thành có hơi quay đầu dùng khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn môn khẩu không có những người khác về sau cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra đồng thời hắn cũng chú ý đến rồi t r ư ơ n g này to lớn cái bàn cái bàn này thậm chí so với hắn vừa n ã y tắm rửa bể tắm còn muốn đại vốn cái bàn gỗ chân so với người đùi còn lớn hơn tráng rất nhiều phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn đồ đẳng đều là giang thành chưa từng thấy kiểu dáng dưới chân bàn lắp đặt rồi ám quỹ đạo rong dọc này mới khiến bọn thị nữ có thể đẩy cái bàn đi tới mà trên m không hề giống là chân bàn g i ư ờ n g như khắc lại hoa văn chỉ là ở giữa thêm một người hình lỗ khảm nhàn nhạt gỗ hương khí trong phòng tắm hơi nước bốc hơi dưới dần dần tại cả gian trong phòng tắm tràn n g ậ p ra đem giang thành trong đầu ngơ ngơ ngác ngác tư duy s u n g kích càng phát ra thanh tình nhưng hắn vẫn như c ũ không biết nên làm cái gì trực tiếp chạy trốn khẳng định không thực tế tia hai một trăm thị nữ thân thủ hắn cũng coi là kiến thức qua muốn không bị thương chút nào theo nàng nhóm thủ hạ rời khỏi quả thực là thiên phương dạ đàm với lại cho dù hắn thật theo này trong phòng tắm đào thoát thân thể trần chuộn ra bên ngoài chạy như cái gì lời nói lại cung điện này rời thôn lạc sa muốn chết hắn cho dù thật rời đi cung điện cũng tuyệt không xuống núi khả năng tính nhìn tới thật chỉ có thể bị ép thừa nhận đây hết tại sao giang thành bất đắc dĩ c ư ờ i khổ quay đầu nhìn về phía hai một t r â m thị nữ sau đó hắn tiếng nói thậm chí cũng không rơi xuống hai một t r â m thị nữ cùng hai á o sám thị nữ dùng một loại cực kỳ quỷ dị thân hình mạnh v ọ t tới bên cạnh hắn hai người, phức tạp nửa người, trên, hai người phụ ứ trách nửa người dưới trong nháy mắt đem trần chùi giang thành g i lên uy giang thành cảm giác chính mình đằng giữa không trung kinh hoàng gầm nhẹ một tiếng nhưng chưa lên đến bất kỳ tác dụng gì bốn người thuận thế đem giang thành đặt ở tia cái cự đại cái bản hình người lô khẳng trong giang thành sắc mặt khó nhìn xem tới cực điểm đây là coi hắn như cái gì đợi làm thịt heo dê sao vừa nay hắn đã hoàn toàn phối hợp với hoàn thành cái gọi là sạch sẽ hiện tại còn muốn đem hắn gặt ở cái bàn này bên trên ngay cả một câu giải thích cũng không cho hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì mặc dù tử sĩ địa vị s á c thực đê tiện nhưng giang thành cũng không cho phép có người làm nục như vậy nàng to lớn xỉ nục cùng rời khỏi phẫn nộ trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của hắn hắn manh bắt đầu dáy ruộa mà hai châm gài tóc thị nữ h i ể n nhưng đã đoán được giang thành có thể biết làm ra tới hành vi trong nháy mắt phản ứng một tả một hữu chế trụ bờ vai của hắn gắt gao đưa h đừng di chuyển hay là cái đó đã từng uy hiếp quá giang thành một trăm thị nữ chẳng qua nàng lúc này nét mặt càng thêm dữ tợn tại đáng sợ tái n h ậ n trang dung dưới quả thực dường như trong ngày mùa đông xuất hiện lấy mạc ủy giang thành lại đầy đủ không để ý tới uy hiếp của nàng chỉ là tự mình muốn đứng dậy có thể là tại trong b u ồ n tắm dạo chơi một thời gian quá dài hắn trong thân thể thiếu dưỡng khí triệu chứng càng ngày việt minh hiển đầu cũng nặng không được được. hắn đã không tì vết tự hỏi cả chuyện lợi và hại quan hệ nói thật so sánh với hai một trăm thị nữ mà nói hai cái này hào xám thị nữ mặc dù khí lực cũng rất lớn nhưng rõ ràng cũng không bằng một trăm thị nữ khó đối、phó. giang thành cũng ở trong lòng suy nghĩ muốn theo nàng nhóm hạ thủ kế hoạch đừng lão bản ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giọng cố thanh nguyện hợp thời xuất hiện nàng tự hồ là cảm giác được giang thành tiếp xuống hành vi cho nên vội vã ở trong ý thức mở miệng nhắc nhở lão bản chống đỡ lúc này ngươi tuyệt đối không thể làm ra quá quá khích hành vi vì sao giang thành mạnh ý nghĩ cũng tại giọng cố thanh nguyện sau khi xuất hiện hơi thanh tỉnh m ũ i hắn nỗ lực đánh xuống đầu vẫn như cũng dùng năm phần lực cùng bốn áp chế thân thể của hắn thị nữa đối kháng cố thanh nguyện lại chỉ là vội vàng nhắc nhở lão bản nhịn thêm một chút chương ba trăm bốn mươi tám ta là có nhiệt độ đĩa chương ba trăm bốn mươi tám ta là có nhiệt độ đĩa hô cố thanh nguyện lời nói này giống như một c h â m thuốc trợ tim hung hăng đâm vào giang thành ngực cuối cùng nhường hắn an tâm lại tất nhiên cố thanh nguyện đều cho gợi ý hắn thì không phản kháng đi nhưng cho dù như vậy giang thành vẫn như cũng là mang theo bất an quay đầu nhìn hết thẻ chung quanh hắn chợt cảm giác mình bị người ba chân bốn càng d ơ lên sau đó an trí tại rồi tấm kia to lớn gỗ cái b ả n ở giữa lô k h á m chỗ chân gài tóc thị nữ chập rãi đi tới giang thành đầu phụ cận dùng lạnh đến như một vũng nước động giường như ánh mắt nhìn chăm chú hắn đứng di chuyển nàng hai chữ này cắn vô cùng cứng nhắc cũng đầy tràn r ồ i n ộ khí giang thành hơi có vẻ bực bội xoay người sang chỗ khác không còn cùng nàng đối mặt chẳng qua hắn cũng không dễ dỗi nữa chỉ là phi thường khó chịu nằm ở trên bàn gỗ tư tần bộ vị đầy đủ bại lộ không khí mới mẻ lạnh leo t h ấ u xương bên cạnh vây quanh đông đảo thị nữ cùng với không biết tình hình bất an nay mỗi một điểm đều để giang thành vô cùng hoảng hốt cố thanh nguyện cũng tự hồ là cảm nhận được tâm tình của hàn biên hóa lập tức tạo ý thức của bọn hắn trong lần nữa mở miệng nói lão bản không có chuyện gì mời ngươi an tâm tối thiểu nhất ta vẫn còn ở đó hiểu rõ rồi giang thành hít sâu một hơi làm hết sức đem ý thức thả lỏng sau đó nhắm mắt lại không còn đi quan tâm bên người huyên áo ấn lại hắn tứ chi bốn thị nữ nhìn thấy hắn phản ứng như vậy cũng cuối cùng mới bông ra chất á p tay hắn tiếp theo một cái trước mắt giang thành đột nhiên cảm giác chính mình bắt đầu di chuyển về phía trước hắn trong ấn tượng t r ư ớ c này nặng nề bàn gỗ dưới chân bàn là chuyên chở bánh xe hiển nhiên là có người tại đầy cái bàn xuyên q u thẳng qua giang thành lại lần nữa mở mắt bình thản nhìn cảnh sắc chung q u a n g biến hóa quả nhiên không ra hắn sờ liệu bàn gỗ tại bọn thị nữ thôi t h u c giới c h ầ m dại hướng phía cung điện góc đông nam mà đi c h ầ m gài tóc thị nữ luôn luôn nhanh chân lưu tinh đi tại giang thành bên người đi theo hắn nhắm mắt theo đôi u hướng phía trước đi vào không quá giang thành cũng biết n à n g vị trí vị trí này đúng là hắn trên người chỗ yếu hại phụ cận chỉ muốn hắn làm ra cái gì không đúng lúc cử động đều sẽ bị cái này thân thủ bất p h ạ m nữ nhân trong nháy mắt giải quyết a giang thành bản muốn lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa lúc này hắn bị đẩy tiến nhập trong phòng một cỗ ấm áp khô giáo không khí xâm nhập thân thể hắn đưa hắn vì rét lạnh mà thoáng có chút run sợ lỗ chân lông vớt lên đồng thời cũng làm cho hắn cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng nặng trong phòng ấm áp cùng mở n h ạ t ánh đèn tạo ra được rồi một cực kỳ không khí ấm áp giang thành cũng cảm giác được thân thể của mình chậm rãi bắt đầu không đốn theo hắn bước vào cái này mộng thế giới đến hiện tại hắn hình như vẫn chưa hết chỉnh nghỉ ngơi qua mặc dù hắn tinh thần lực là hoàn chỉnh tiến nhập anh hoa quốc mậu vị diện nhưng bộ thân thể này cũng là mậu vị diện bên trong minh lăng giã một mực mậu vị diện trong tiến hành vòng đi vòng lại đời s Cũng trước ự nhiên là tiếp nhận tiếp là ồ i trên thân thể tất đớn, h cả đau ơ n phấn, mọi mệt, khốn khó đây hết thải, đều là hắn cần hoàn chỉnh g khó hết thảy, mọi mệt, tiêu t hóa. đây đều là r ư đây vì không ngừng phát sinh đủ loại biên cố dẫn đến g i a n g thành thần kinh luôn luôn căng cứng đến rồi điểm cao nhất hắn căn bản là không có phát hiện bộ thân thể này đã mệt nhọc không phải một chút xíu thằng đến hiện tại hắn chủ động vung lòng tinh thần lúc này mới đột nhiên cảm nhận được trên thân thể mênh mông mọi mệt nếu không phải chung quanh hắn còn không ngừng địa có các loại thanh âm huyền não hắn chỉ sợ thật sẽ ở nhắm mắt thì ngủ cái này không thể được giang thành cảm giác được trên thân thể tiêu cực tình huống về sau cũng vội v à n g mở mắt dù n g thị giác giác quan đến kích thích thần kinh của mình đồng thời hắn cũng bị trên mặt tường thông tin ê phù thế vẽ hấp dẫn chú ý giang thành rồi h i ể u qua anh hoa quốc văn hóa hắn tự nhiên hiểu rõ phù thế vẽ đều là dùng để miêu tả đường đại phong mạo tác phẩm cho nên không còn nghi ngờ gì nữa trước mắt hắn phù thế vẽ nhất định chính là tại ghi chép tòa này bên trong đại trang viên chủ nhân thế gia truyền thừa chẳng qua hắn hiện tại vị trí hết sức khó xử tầm mắt cũng rất là cực hạn giang thành chỉ có thể thông qua có hạn thời gian đơn giản quan sát một chút trên mặt tường một bản điêu khắc có tay cầm tiểu quỷ tinh manh võ sĩ có vô số cùng mặt nạ quỷ bính thấu trên diện rộng đ ị a n g ụ c đồ có quần áo mộc mạc tại bên dòng suối công tác h o à nữ g n thậm chí còn có đầy người hoa lệ phối sức lệnh ra tựa ở cột đá bên cạnh mỹ nhân nghệ kỹ hấp dẫn nhất giang thành chú ý thì là tại khắc một bên trên mặt tường vì thời gian trình tự miêu tả anh hoa quốc bao năm qua hoàng triệu thay đổi phủ thế vẽ vậy l i ề n không sai được giang thành ở trong lòng m ặ c n i ệ m nói căn này khí thế bàng bạc cung điện nhất định là anh hoa quốc hoàng thất cung điện trước đây hắn còn không chắc chắn lắm chỉ cho là, là cái gì danh môn quý tộc trong núi trăm viên nhưng hiện tại ngay cả hoàng thất thay đổi phù thế vẽ đều ra hiện tại trên mặt tường kia nơi này tất lại chính là anh hoa quốc hoàng thất tư nhân tầm cung hắn đang trong đầu tự hỏi đây hết thảy đột nhiên một dòng nước nóng lần nữa ẩm vang đánh tới nương theo lấy c ố này ở mức nhiệt lưu xuất hiện bọn thị nữ kéo ra cự cử cửa sắt lớn c á c âm thanh cũng ma s á t g i a n g thành màng nhĩ gai hắn càng phát ra sinh lý khó chịu nóng quá hắn bản năng mở ra luôn luôn khấu chặt nhìn bà vai giữa lông mày cũng dần dần xuất hiện rất nhiều bực bội cùng bất an mồ hôi mịn bắt đầu phù hiện tại trên trán của hắn cũng không biết là căng thẳng còn là đơn thuần vì nhiệt độ lên cao đồng thời Binh, binh bang bang đau cùng thất tiếng va chạm cũng chấn động đến giang thành có chút hoa mắt chóng mặt đây là phòng bếp sao giang thành ngầm đầu hướng chung quanh nhìn một vòng lại chỉ bắt được mấy cái gấp rút theo hắn bên người đi qua bạch bảo nam nhân theo bọn họ ăn mặc khoảng đó có thể thấy được nơi này hẳn là cung điện phân phối phòng bếp cấm luyến nương theo lấy nồi nước sôi sôi thức ăn hương khí mạnh trong không khí tản mắt ra nương theo lấy trong phòng bốn làn ồ n g đậm thủy phất tử càng làm cho cả gian phòng ốc nhiệt độ lên cao mấy phần gửi được trận à y mùi t h ơ n nào n g hương khí về sau giang thành trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không phải quá tốt suy đoán nay không phải là coi ta là thành nguyên liệu nấu ăn đi. Lại nhớ tới nhớ vì ừ sao đều đến kiểu này trong lúc mấu chốt rồi cố thanh nguyện vẫn là để hắn đừng hoang mang vì sao có thể không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào bốn làn da trắng b ệ c h thị nữ lại đột nhiên ra hiện tại bên người của hắn nhanh chóng dùng nhựa vợ lặt tiệp trong suốt đâm mang trói lại rồi tứ chi của hắn giang thành nhớ ra cố thanh nguyện lời nói chỉ có thể cưỡng ép chế trụ phản kháng bản năng thuận theo để bọn hắn đem chính mình buộc chặt chẽ vững vàng và bốn thị nữ sau khi rời đi g i a n g thành hơi cảm giác rồi một chút trên thân thể mình tình hình hắn phát hiện những thứ này trong suốt đâm mang cũng không phải buộc đặc biệt chết hắn thậm chí còn có một chút chỗ trống có thể xê dịch chẳng qua hắn nếu như muốn dùng lực tránh ra khỏi trói buộc tất nhiên sẽ bị những thứ này nhìn như xịu xịu kỳ thực cực kỳ cứng cỏi đâm mang xiết máu thịt bé bét được rồi có thể bắt đầu trưng bày châm gài tóc thị nữ đi tới hơi kiểm tra một chút rang thành trên người dây băng về sau vẫn như c ũ là lạnh lúng quay đầu đối với bên cạnh bọn thị nữ phân phó nói đồng thời bàn gỗ chậm rãi hạ xuống một tấm ý n ộ t bàn điều khiển ra hiện tại hắn trong phạm vi tầm mắt còn có mấy cái thân thể cường tráng bạch b à o c h ù sư đang bàn điều khiển bên kia bận rộn giang thành cơ thể lúc này cho to lớn bàn điều khiển ngang bằng lẳng lặng địa trần trụi ở trước mặt mọi người có thể mọi người giống như là thường thấy này tràn g cảnh bình thường cũng không có bất kỳ người hướng bên này nhìn nhiều chỉ là bận rộn trong tay công tác đãi ngộ như vậy tự nhiên cũng làm cho giang thành trong lòng hơi dễ chịu rồi mấy phần đồng thời áo xám thị nữ theo bạch bảo trù sư trong tay nhận lấy mấy cái cự đại đựng đầy sự và khay ch t m giang tóc thị t nữ ruôi thành trên thân. T. Giang thành Giang không khỏi căng thẳng toàn thân cơ thể hai tay cũng tại bên người gấp nắm thành quyền đầu không chỉ có là vì cơ thể cùng lạnh bớt nguyên liệu nấu ăn chạm đến trong nháy mắt kích thích càng nhiều hơn chính là hắn bị châm gài tóc thị nữ động tác kinh đến rồi n à y cái quần quẹ gì vậy hắn chỉ ngây người trong nháy mắt thì đột nhiên phản ứng lại hắn bị coi như không phải nguyên liệu nấu ăn mà là lọ hoặc nói chỉ là cái mang theo nhiệt độ đĩa rất sớm trước đó tại bản thế giới lúc giang thành thì nghe nói qua Nữ thể thịnh, cái này khái niệm. thể khái cái Cái gọi loại à là làm làm nữ thịnh, chính nữ thân ăn lọ, giống như thể thiếu thể thức một tấm t lọ, vì lớn là l trắng toát mâm xứ, bình thường thịnh anh ăn. toát thủ hoa o mâm xứ, chứa sushi đều đặc đô quốc và hiện tượng này là anh hoa quốc cực đoan đại nam t ử chủ nghĩa sản phẩm cũng là đem nữ tính qua đời tới cực điểm biểu hiện mà lúc này hắn lại đã trở thành cái này cái gọi là lọ cũng là ngay tại anh hoa quốc chỗ xưng hô thịnh thể giang thành cho dù là hiện tại đã toàn thân khó thụ tới cực điểm lại cũng chỉ có thể yên l ặ n thừa nhận đây hết thảy bởi vì hắn hiểu rõ chuyện cho tới bây giờ đã không có quay đầu chỗ trống l ạ i n ó i thật rất hắn h sự là hắn rất là đâu này cảm á i gọi là, nhận được mỗi một phiến nguyên liệu nấu ăn bị cất đặt đến trên người mình lúc giang thành đều sẽ khó mà ngăn chặn kéo căng tương ứng bộ vị cơ thể để chống đỡ nhìn tiểu này cực kỳ khó chịu xúc cảm mà chỉ cần hắn khéo động hay là cơ thể hơi có chút lắc lư chân gài tóc thị nữ đều sẽ không chút lưu tình dùng chất gỗ đũa hung hăng gõ hắn xương quay xanh chỗ một chút tựa hồ là đang cảnh cáo hắn đừng lộn xộn lực đạo của nàng nắm giữ lại thị phi thường tinh chuẩn mặc dù nhường giang thành đau đớn không thôi lại cũng sẽ không t ạ i hắn d a thị trắng t n o n thượng lưu hạ bất kỳ vết thương nào thậm chí liên kích đánh xuống lưu lại rất nhỏ xương đỏ cũng tại một lát sau tiêu tán vô tung vô ảnh nàng nhất định là thường xuyên làm chuyện như vậy giang thành một bên ở trong lòng rơi xuống kết luận một bên gắt gao cắn g i n g hàm đối kháng trên thân thể khó ch thấy giang thành đem tất cả kêu rên đều ép trở về trong lồng ngực chân gài tóc thị nữ k h ỏ e mắt rõ ràng toát ra mấy phần khinh thường cùng châm trọc chẳng qua nàng không nói gì chỉ là ôm lấy khoe môi đem rất nhiều đồ ăn dựa theo trình tự che chùm lên giang thành toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều không có b u ô n g tha mãi đến khi đem cả người hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ mới cuối cùng kết thúc giang thành nhẹ nhàng địa thở pháo nhẹ nhõm hắn chỉ cảm thấy đây là một hồi dài rằng giặc ự c hình cùng tra tấn không chỉ có là trên đục thể đao c ù n cắt thịt bất an nhiều hơn nữa hay là đối với hắn tâm thần cùng tôn nghiêm thượng nghiền ép cùng tra tấn chẳng qua có tốt đây hết thể, tạm thời cũng kết thúc. Trâm tóc thị nữ từ trên xuống dưới đánh giá sắp thành một vòng, xác định chính mình tay người hoàn mỹ không một tỷ vết mình mỹ gài xuống giá vòng, người không hướng đứng ngoài hoàn dưới mới xác chính cửa chở đánh định phía nữ sau, quay đầu đi, sắp về về bọn thị nữ phất phất phân phó ánh không theo hắn thị tay, mắt trong một tâm trạng tới mang kia đưa bên miệng nói, Đúng. Bọn thị nữ mở đi. lần nữa đi tới vây quanh giang thành dừng lại thao tác đem cái bàn lại lần nữa đầy bắt đầu chuyển động rơi khỏi phong bếp lạnh băng không khí lần nữa xông đánh vào giang thành làn ra phía trên mà lúc này đôi mắt của hắn đã bị hai khối không biết tên loại thịt bao trùm rồi hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng hết thẻ chung quanh chỉ có thể theo trên mí mắt ánh sáng yếu ớt trong phán đoán hắn là lần nữa về tới trên hành lang gió nhẹ lướt qua hắn mỗi một tấc làn da hoặc nói hiện tại là lướt qua trên người hắn mỗi một viên đồ ăn nhường hắn đối với ngoại giới tất cả tiếp xúc sản sinh một loại cảm giác không chân thật ách giang thành thừa dịp tất cả bọn thị nữ đều đang bận rộn đẩy cái bàn lúc cố gắng khống chế bắp thị trên t mặt chậm rãi đẩy ra từng chút một mắt trái thượng thị miếng như vậy cuối cùng n h ư ờ n g giang thành có thể có hơi mở ra một cái khoe mắt mơ mơ hồ, hồ nhìn thấy một ít biến hóa của ngoại giới rồi chẳng qua hắn cũng đang lo lắng bị bên cạnh châm gài cùng h thể h ỉ có trì t duy lúc đó một đạo kịch liệt ánh sáng ra hiện tại giang thành trước mặt、t. tia sáng này xuất hiện đột ngột hắn đầy đủ không chuẩn bị bị đâm nghiêm mổ một hồi đau nhức chỉ có thể vội vàng nhắm mắt và hóa giải thật dài một quãng thời gian hắn mới lần nữa chống lên mấy tấc bí mắt dẫn vào giang thành tầm mắt là một chiếc cổ kính đèn hướng dẫn tràn ngập anh hoa quốc đặc sắc đồng thời còn khảm đầy vàng cùng bảo châu chẳng thể trách sẽ như vậy l ó a mắt đồng thời giang thành cũng phát ra được hết thẻ chung quanh đều đã xảy ra biến hoa rất lớn mặc dù hay là tại trong cung điện không giả nhưng tất cả trang trí đều càng biến đổi thêm xa hoa dùng tài liệu cũng là cực điểm hào mị hiện lộ do hoàng thất phong phạm Điện đầ tối chuẩn bị xong. Trong gài tóc nữ kia hạng, chuẩn xong. nữ thị bữa bị Trầm tóc Ừ, đi xuống đi một trong sáng nữ tiếng văng lên g i a n g thành m á n h địa run lên trong lòng chờ chút đây là chương ba trăm bốn mươi chín anh hoa quốc quý tộc chương ba trăm bốn mươi chín anh hoa quốc quý tộc hắn vô thức cảm thấy thanh âm này quen thuộc có thể suy tư hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên c ớ đến cùng là cái gì lúc nghe qua thanh âm này cảm giác tựa hồ là đang ý hắn biết chỗ sâu niêm phong tích chữ đã lâu một đoạn ký ức nhưng nghĩ kỹ phía dưới lại lại không có chút nào đầu mối thật chẳng lẽ là ảo giác của hắn rang thành bản năng muốn bay đầu đi nhìn một chút người nói chuyện rốt cục là ai có phải là hắn hay không đánh giá ra sai có thể tiếp theo một cái trước mắt hắn nhưng vẫn là chế trụ nội tâm tìm tòi nghiên cứu dục vọng chỉ là lẳng lặng địa nằm ở trên bàn vị nhưng bất động không chỉ có là trước đó cô thanh n g u y ệ n đối với nhắc nhở của hắn tại trong đầu của hắn không ngừng lặp lại nhìn nhiều hơn nữa cũng bởi vì hắn hiểu rõ tại mậu vị diện trong hắn không thể làm ra bất luận cái gì làm trái đọc nguyên bản nhân vật hành vi nhất định phải bảo đảm mậu vị diện vận chuyển bình thường do đó hắn tuyệt đối không thể di chuyển thang tắp nằm ở tấm gỗ cứng thượng gian thành trong thoáng chốc cảm thấy chính mình thật giống như một bộ hào không sức sống mặc dù như thế hình dung chính mình có chút cổ quái có thể giang thành trong lòng duy nhất ý nghĩ cũng chỉ có cái này cùng lúc đó chân gài tóc thị nữ cũng đem bàn tâm phía dưới vòng lăn khóa lại không cho bản gỗ tiếp tục xê dịch đồng thời rất cung kính hướng phía chết đối diện hành lễ tiểu tỷ bữa tối đưa đến ừ m hay là cái đó quen thuộc giọng nữ giang thành theo khỏe mắt quét nhìn chỗ tình cờ thoáng nhìn rồi một bộ hồng trang chậm rãi mà đến đi lại nhẹ nhàng như giẫm ở trên đám mây dưới chân sinh hoa nữ nhân trên người lộng lấy trường bảo lê đất chập trờn nếu như địa ngục bờ sông bị ngạn hoa khai biến tại trong cả căn phòng nghiên bà t á o cổ hào dưới tinh xảo xương quai xanh như ẩn nhược hiện lúc này giang thành vẫn như cũ thấy không rõ người phụ nữ hình dạng chỉ có thể nhìn rõ trên người nàng mang theo sáng bóng hồng kim dệt nổi hàng dệt cùng nàng tái nhợt như tuyết làn ra tại dưới ánh đèn hóa lẫn thật giống như nhường nàng cả người cũng bắt đầu ra bên ngoài tản ra một vòng màu vàng kim quan g mang dường như t r â m gài tóc thị nữ trông thấy nữ nhân chậm rãi đi tới lập tức lần nữa đem lưng không được thấp hơn một ít hướng về phía nữ nhân túi đầu xuống lập tức nhanh chóng nhanh rời khỏi phòng cũng không quay đầu nhìn nhiều trên bản nằm giang thành dường như nàng nhóm đều đã xem quen rồi trường hợp như vậy căn bản không cảm thấy đem bên ngoài tất cả ổ nào đều ngăn cách ra chỉ còn lại có vô tận tịch liêu cùng trầm mặc nhưng giang thành lại nhạy cảm bắt được trong phòng trừ hắn cùng nữ t ử áo đỏ bên ngoài cái thứ ba tiếng hít thở còn có người giang thành khống chế nét mặt cứng gắc lại ở trong lòng vô hạn suy tư vì sao châm gài tóc thị nữ chỉ s ô n g nhìn nữ nhân áo đỏ hành lễ lại trực tiếp không để ý đến trong phòng người thứ ba giang thành dựa theo người kia hô hấp tần suất cùng lượng hô hấp để phán đoán suy đoán người kia lớn chừng là nữ nhân lẽ nào trong phòng người thứ ba chỉ là cái nữ nhân áo đỏ tiếp thân thị nữ cùng châm lúc đó chất cũ cái ghê rất nhỏ lắc lư cũng làm cho giang thành lần nữa đem chú ý bỏ vào bên cạnh thân là cái đó trường bào màu đỏ nữ nhân ngồi xuống bên cạnh hắn giang thành đồng thời cảm nhận được một hồi hơi mang theo mấy phần nóng bỏng ánh mắt khóa ổn định ở khuôn mặt của mình thượng hạ một giây nữ nhân chậm rãi đem tầm mắt rời đi chỗ khác cơ thể cũng hài lòng hướng về sau tới gần thập phần buông lỏng nhìn nằm ở trên bàn gian g thành mà kia cái hô hấp kém cõi nữ nhân thì là dịu dàng ngoan ngoan quỳ trên mặt đất sâu túi đầu đồng thời không lưng còn lưng ngồi ở chân của mình gót bên trên dùng một thập phần cùng tính tư thế đối mặt với áo bào đỏ nữ nhân cứ như vậy một người nằm một người ngồi còn có một người sụp mi thuận mắt quỳ gối lạnh b u ố t trên mặt đất như thế chi q u ỷ dị hình tượng thật sự là nhường g i a n g thành có chút không chịu nổi tính tình nhưng hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể gắt gao đất sụp ở toàn thân cơ thể cùng thần kinh lẳng lặng chờ đợi nhìn nữ nhân động tác kế tiếp hô qua không biết bao、lâu. áo bào đỏ nữ nhân đột nhiên nhẹ nhẹ thở phào một cái mang theo vài phần ý cười mở miệng nói a lại còn sống người thật đúng là vẫn may a nàng mở miệng ngữ điệu trong mang theo mười phần trêu chọc thậm chí còn có một chút châm t r ọ c ý vị có thể trong lời nói lại là tại may mắn nhìn giang thành sống sót nàng rốt cuộc là ý gì giang thành tự nhiên không làm bất kỳ phản ứng nào vẫn như cũng là sống yên ổn nằm tại nguyên chỗ chờ nữ nhân tiếp xuống xử lý chẳng qua nữ nhân càng nói là lời nói giang thành lại càng thấy được thanh em của nàng quen thuộc ghê gớm có thể vô luận như thế nào nghĩ hắn đều nghĩ không ra thanh em này kết cục nữ nhân dường như cũng không muốn giang thành làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ là vung lên áo choàng lộ ra bắp đùi trắng như tuyết đồng thời thảnh thơi vểnh lên chân bắt chéo trong nháy mắt còn đem một con giẫm tạ i gốc g i trung bạch non chân nhỏ rút ra gác lại tại rồi túi đầu quỳ trên mặt đất người phụ nữ trên vai n à y để người hết u y mạch p h ú n trương một màn rơi vào giang thành ánh mắt xéo qua t r ồ n g nhưng không có nhường hắn có phản ứng chút nào nữ nhân tựa hồ là cảm thấy có chút nhàm chán lập tức ngáp một cái chống cầm nghiêng về phía trước thân thể nói ta còn tưởng rằng lần này ta rốt cục cần thay cái bàn ăn rồi nhưng ngươi vẫn rất khiến ta cưng nha nói xong nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng địa tạ i giang thành phần bụng đ o qua cảm thụ lấy kia sắc nhọn móng tay vòng qua thức ăn khe hở hư hư thật thật tiếp xúc đến da của hắn giang thành có chút khó chịu n h ữ n chặt lông mày động tác này đồng dạng đưa đến trên mặt hắn nguyên liệu nấu ăn lệch vị trí vì không làm cho ngậu vị diện sụp đổ hắn vội vàng điều chỉnh tâm trạng nhanh chóng đem cơ thể cùng nỗi lòng đều ép đến bình ổn trạng thái chẳng qua còn tốt áo bào đỏ nữ nhân dường như không có để ý hắn những thứ này tiểu động tác chỉ là càng thêm ái mọi hướng phía trước ních lại chẳng qua cũng sao cũng được đổi hay không bàn ăn trung quy cũng chỉ là cái lọt h ô i không phải ngươi chính là hắn lan qua lộ lại cũng là không thú vị nàng lập tức đem mũi chân điểm tại quỷ trên mặt đất nữ nhân đầu vai mượn lực đứng dậy kéo tốt hơi có chút trượt xuống cổ áo lại hứng hờ hướng về phía quỷ trên mặt đất nữ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái đồng thời giang thành trong lòng s ẹ t qua một vòng cực kỳ hoang đường suy đoán hắn thật muốn biết cái này có chút quen thuộc thanh â m chủ nhân là ai hắn vì xác định chính mình ý nghĩ có chính xác không lập tức bắt đầu nỗ lực mở mắt muốn thông qua khống chế bắp thịt trên mặt đem bao trùm tại hắn cái chán cùng trên mí mắt nguyên liệu nấu ăn đầy đi có thể không đợi cố gắng của hắn sinh ra kết quả. Vì trên mặt đất nữ nhân thì đứng dậy đi tới trước mặt hắn sau đó là một hồi bộ đồ ăn và chạm thanh thúy tiếng vang tiếp theo một cái trước mắt luôn luôn bao trùm tại ánh mắt hắn thượng lát cá sống bị nữ nhân dùng đua rời đi ánh sáng sáng ngợi hòa t h à n h t í c h hình tượng lại lần nữa về tới giang thành trước mặt hắn hơi thích thứ một chút thì liên tục không ngừng quay đầu đi qua muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán có chính xác không chỉ một chút hắn như bị xét đánh lúc này giang thành lý chi giống như bị một cái trọng truy đập thất linh bắt toái hắn trong con mắt cũng dần dần dâng lên nhanh đến muốn tràn ra tới rét lạnh tối nghĩa nhiều hơn nữa còn có vô tận hoang mang. Bên hai ông ông tác hưởng, đầu góc trống r ỗ n g giang thành chỉ cảm thấy chính mình tất cả năng lực suy tính tại thời khắc này đều triệt để không còn giá trị rồi vì đứng ở trước mặt hắn hai người đều là vài vị khuôn mặt quen thuộc cái đó n ử a nằm trên ghế thân mang màu đỏ anh hoa quốc chế thức hoa phục sắc mặt lạnh nhạt thậm chí còn có một chút trào phúng cùng t r e o chọc người phụ nữ mặt cùng kha băng dung mạo giống nhau như đúc nếu không phải ánh mắt của nàng vô cùng n h i ệ n mai giang thành có thể thật muốn bật thốt lên hô lên tên của nàng rồi mà cái đó cầm đũa gỗ cùng bàn ăn phụng dưỡng ở bên nữ nhân là triệu tuyết đu chỉ gặp nàng nét mặt lạnh l ù n g mặt mày cung thuận đứng ánh mắt bên trong toàn bộ là đối với kha băng tất cung tất kính triệu tuyết nhu đồng dạng mặc chính là anh hoa quốc truyền thống phức x ư c chẳng qua chất liệu cùng tiểu d á n g đều tương đối đơn sơ thậm chí còn không kịp ban đầu mang giang thành đến cái đó một châm gài tóc thị nữ tăng thêm nàng hẹn mọn cung thuận thái độ giang thành đại khái cũng có thể đoán được thân phận của nàng rất là thấp cái này thú vị rồi hắn rất mau đem trong đôi mắt kinh ngạc ép xuống nhưng cho dù như vậy giang thành tinh thần vẫn không có trở về quỹ đạo chỉ là ngơ ngác n g a đầu nhìn trên trần nhà tình n g phức tạp mục điêu suy tư lập tức tình hình vốn cho rằng tạm thời là không g ặ n được triệu tuyết nhu còn có đã lâu kha băng đây hết thệ tất cả đều phảng phất là từng cây châm dài hung hăng đâm vào trong đầu của hắn gai hắn không cách nào bình thường tự hỏi kha băng thậm chí không có nhìn nhiều gian g thành chỉ là tự nhiên theo triệu tuyết nhu trong tay nhận lấy bàn ăn cùng b ữ a tại vàng ấm dưới ánh đèn chậm rãi mở ra miệng anh đào nhỏ nết tươi mới nguyên liệu nấu ăn thậm chí vì tươi non cảm giác mà thỏa mãn h i ế p mắt lại thời gian từng giây từng phút xảy qua lúng túng không khí cuối cùng vẫn là bị kha băng đánh vỡ nàng có hơi ngước mắt nhìn thoáng qua nằm trên bàn gian thành giọng nói lạnh lùng mở miệng nói tại sao không nói chuyện giang thành tư thế khó chịu quay đầu. cũng là dùng không mang theo tâm trạng ánh mắt quét nàng một chút nói cái gì kha băng trong tay động tác trì trệ sau đó phảng phất nghe thấy to lớn gì chê cười ngần đầu chọn đan bên cạnh lông mày có chút hăng hai trống c ầ m nhìn về phía gian g thành hồi lâu mới mở miệng nói hay là bộ rắn này ha ha ha không có chút nào là đồ chơi tự giác tự mình nói xong này không đầu không đuôi câu chuyện về sau kha băng lại lần nữa rời đi chỗ khác rồi tầm mắt chỉ là chuyên tâm ăn lấy trong mâm đồ ăn giang thành há to miệng cuối cùng nhưng cũng không có mở miệng nói ra cái gì lời nói dù sao hắn hiện tại trong lòng phức tạp đã xa vượt xa ư hắn tự hỏi hạn mức cao nhất rồi không nói là cái trước ngậu vị diện vừa phát sinh qua gút mắt triệu tuyết nhu lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn lại vẫn là như vậy lúng túng chàng cảnh hạ thấy trước mặt lại nói này kha băng bất kể thấy a i giang thành đều chỉ cảm thấy lúng túng hắn hay là toàn thân trần trùi nằm lên bàn làm một cái lọ tồn tại nhìn này hai tấm đồng dạng mỹ mạo nét mặt lại đầy đủ trái ngược mặt giang thành nuốt nước miếng một cái lập tức tình huống này hắn luôn có t r ù n g tại chơi c ộ t vỡ lệ cảm giác n h ạ kịch không phải một điểm nửa điểm cho dù hắn hiểu rõ đây chẳng qua là đang ngậu vị diện hai người này cũng không phải là hắn nhận biết bên trong kha băng cùng triệu tuyết nhu có thể cho dù như vậy chỉ cần nhìn này hai tấm mặt hắn đầu góc cũng nhanh muốn nổ chương ba trăm n chờ mắt quái chương ba trăm chờ mặt quái qua không biết bao lâu nét mặt lạnh lùng kha băng mở miệng lần nữa được rồi ta đã ăn xong giang thành còn tưởng rằng trận này đao cùng cắt thịt hình phạt cuối cùng thì phải kết thúc chính mình cũng sẽ bị những thị nữ kia đường cũ lui về thậm chí đều có chút thoải mái nhắm mắt lại có thể luôn luôn thuận theo đợi ở bên cạnh triệu tuyết nhu chỉ là nhẹ gật đầu chậm rãi lại gần kha băng lấy đi những kia đã dùng qua bộ đồ ăn cùng không nhiều đồ ăn tạ bã lại rất cung kính đụng tới một chậu nước thành kha băng rửa、tay. làm xong đây hết thệ về sau nàng xoay người lần nữa trở về bên cạnh góc đứng vững tại cả một trong cả quá trình triệu tuyết n u đều không có ngẩng đầu nhìn một chút kha băng cũng không có nhìn một chút gian g thành chỉ là giống như một gần đất xa trời người máy hoàn thành nhìn đây hết thệ bị dự thiết tiến trình tự sự việc gian g thành phát hiện cũng không có người đi vào cửa đưa hắn đẩy sau khi đi nhưng cũng là mang theo vài phần bực bội h ố n neo phía dưới không còn đi chú ý ngồi ở bên cạnh kha băng kha băng tựa hồ là cảm nhận được tâm tình của hắn hơi nhũ mày sau đó chậm d ậ i đứng dậy. lần nữa đi tới bên cạnh hắn đầu ngón tay cùng tản mát sợi tóc đều tại giang thành trên thân lay động nhìn tựa hồ là cố ý muốn ảnh hưởng hắn tình trạng giang thành không rõ ràng kha b a n g rốt cục muốn làm gì chỉ có thể ngăn chặn trong lòng ngàn vạn tặc niệm nhìn thấy kha b a n g hướng chính mình ních lại gần giang thành dứt khoát nhắm mắt lại không tới để ý nàng bất kỳ một cái nào động tác a giang thành này cực kỳ không cung thuận thái độ nhưng chưa nhường kha b a n g tức giận nàng chỉ là dùng bén nhọn m ó n g n g ó n tay nhẹ nhàng địa đẹ vào hắn ra thị trắng non bên trên ánh mắt bên trong tràn ngập nịa mai chậm rãi mở miệm nói ngươi nhớ cho kỹ ngươi là hứ bằng không chính miệng nói ra l ờ i t h ể không phải l ờ i hứa nhất định sẽ gặp báo ứng t cảm thụ lấy trên da lạnh b vớt xúc cảm giang thành cũng là có chút bất mãn n h u mày kha băng quan sát được nét mặt của h ắ n biến hóa càng là hơn gọn gàng mà linh hoạt ngón tay giữa giáp đ ẹ vào rồi cổ họng của h ắ n chỗ đâm hắn hô hấp lối đi cắn răng hàm mở miệng nói ngươi nếu lấy thêm loại vẻ mặt này n ta, ta hai ì n t ta l ề n đem h a i t r ò n g mắt của ngươi đào ra nhưng tiếp theo một cái trước mắt nét mặt của nàng lại lần nữa chuyển thành đu hỏa chỉ là cười lấy vớt ve giang thành hơi có chút phát lạnh làn da t u t ta biết ngươi mất hứng nhưng trước ngươi đã từng nói muốn dùng thứ gì đó ta không phải đều đã tìm người cho người phối tề sao chỉ cần có ngươi quen thuộc những kêu bằng môn tà đạo ngươi khẳng định là sẽ không bị bọn họ làm hạ thấp đi yên tâm đi ngươi chỉ muốn sống thật khỏe là được rồi biết không nữ nhân này trở mặt thật sự là quá nhanh quá nhanh nhanh giang thành đều có chút phản ứng không tới hắn mặt mày liền giật mình nhìn xem lên trước mặt kha b a n g suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn là từ trong hàm răng gạt ra rồi ba chữ không biết theo vừa nãy kha b a n g nói với hắn những lời kia trong giang thành ước chừng cũng đoán được rồi hắn gỗ thân thể này cũng là trước đó minh lăng g ã thái độ đối kha băng ước chừng là cái dặng gì chớ bất quá chỉ là không có con mắt nhận hết uy hiếp cũng không muốn cúi đầu a hắn ở trong lòng âm thầm cười một tiếng thật đúng là thật có ý tứ không sai tiểu tử này tính cách hắn vô cùng thích cho nên giang thành cũng liền kéo dài minh lăng g i ã thái độ chỉ là dùng lánh n h ư ợ c băng xương ba chữ qua loa rồi kha băng thì nếu không nói câu nói thứ hai kha băng tự nhiên là bị hắn kiểu này hờ hững thái độ gây nổi giận trong đôi mắt đẹp tràn đầy bực bội gầm nhẹ nói ngươi còn muốn ta cho ngươi lặp lại bao nhiêu lần ngươi chỉ có sống đến cuối cùng mới có kia cái gọi là tự do ngươi nghe rõ cho ta nói xong nàng vốn định giơ tay giáo hấn một chút gian thành lại cuối cùng vẫn thu tay về giọng nói lạnh lùng như cũ thậm chí nhiều hơn mấy phần chán ghét ngươi chẳng qua là ta nhặt về một con chó thôi ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng mệnh của ngươi với ta mà nói rất trọng yếu thậm chí ta cho ngươi biết ta khi nào muốn ngươi chết ngươi tuyệt đối sống không quá ngày thứ hai ngươi dựa vào cái gì tự cho là thông minh cho là ngươi có thể phản kháng ta trong mắt nàng cũng đầy là lệ khí nhìn chằm chặp gian thành cắn ngôi xuôi theo dựa vào phía sau ngôn ngữ sắc nhỏ mắng ngươi luôn luôn cố gắn phản kháng ta ngươi rốt cục muốn làm gì tìm tôn tại cảm hay là cho rằng ở trước mặt ta nhảy n ư ớ lâu ta thì không đành lòng thu thập ngươi giang thành im lặng lần nữa nhắm mắt lại chỉ là lần này hắn không có cố ý làm ra thứ gì quá mức tâm trạng chỉ là bình tĩnh nhắm mắt bì kha băng nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng là mệt mỏi nhắm mắt bì thập phần ghét bỏ hướng phía bên cạnh mở ra bàn tay triệu tuyết nhu đổi nhanh lên trước dùng một cái khăn lông ấm lau sạch lấy kha băng tay phải cẩn thận đem mỗi một cái trô khớp nối mỗi một tấc làn da đều kiểm tra dạng rỡ phát sáng không qua giang thành tỉnh không để ý hai nữ nhân này động tác bởi vì lúc này ý thức của hắn trong tràn đầy gi tại đây cái anh hoa quốc hoàng triệu trong là do đế vương cầm quyền đối ứng đến chủ thế giới khoảng có thể hiểu thành thiên hoàng tồn tại nhưng mà mậu vị diện bên trong anh hoa quốc là đế vương đầy đủ cầm quyền không có bất kỳ cái gì người thứ hai có thể can thiệp đế vương quyết định làm triệu đế vương là tất cả anh hoa trong nổi quyền hành cường đại nhất người vị trí này cũng đồng rằng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ vị trí liệu mạng ấm đấu thật ra không nghèo đức mộ gia hiển tiểu tỷ cũng là người nhận biết kha băng là đức mộ gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất nếu tất cả thuận lợi đời tiếp theo nữ đế chính là đức mộ gia hiển tiểu thư tất nhiên ta nói chính là nếu tất cả thuận lợi thân phận của ngươi ta nên không cần nói nhiều a cố thanh n g u y ệ n phen này bổ sung cũng liền thuận lợi mà đem giang thành trong óc bên trong nguyên bản tồn tại những kêu mảnh vỡ hoa tuyến lấy sâu c h ố i lên đức mộ gia tộc chính là mộng trong thế giới anh hoa quốc hoàng thất mà trước mắt hắn kha băng hoặc nói bảo nàng đức mộ gia hiển càng thêm phù hợp là hoàng thất thuận vị người thừa kế hán giang thành lại hoặc là nói là minh lăng giã thì là hoàng thất đức mộ gia tộc bồi dưỡng ra tới tử sĩ như vậy hắn thì nhất định là kha băng đang trên đế lộ dùng tốt nhất kia một con dao lúc này giang thành cũng rốt cuộc để ý giải rồi vì sao kha băng nhất định phải cầu hắn sống sót đồng thời vui lòng dung túng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần phản kháng nghĩ đến nơi này giang thành không thể nín được cười một chút chậm rãi mở miệng nói có thể ngươi để cho ta sống sót tại trong khảo nghiệm ta có thể có thể giết chết tất cả mọi người sống sót có thể cuối cùng đâu cái gì cuối cùng kha băng đã thật lâu không có nghe quá giang thành duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy rồi nàng không khỏi xưng sở ngầm đầu nhìn lúc tràn đầy nghi hoặc cùng mờ mịt chương ba trăm năm mươi mốt ngươi nhất định phải phải sống sót chương ba trăm năm mươi mốt ngươi nhất định phải phải sống sót ta là tử sĩ ta rất rõ ràng giang thành hơi tổ chức một chút ngôn ngữ sắp mặt lạnh nhạt tiếp tục nói chờ ngươi ngồi vững vàng đế vị thời điểm cũng chính là tử kỳ của ta ta cho dù hoàn thành tất cả nhiệm vụ giúp ngươi leo lên bảo tọa lẽ nào ta thật có thể an ổn sống s ó t sao vì sao không kha băng vừa muốn mở miệng giải thích nhưng lại bị giang thành lời nói lạnh như băng ngắt lời ngươi không cần nói với ta những kia vô dụng ta đây ngươi hiểu rõ tình cảnh của ta ta sinh ra chính là vì chịu、chết. số này g n một lần cũng là chịu tội vậy ta tại sao muốn cố gắng như vậy sống sót t a m nhu đồ gì sau khi nói xong giang thành trực tiếp r ư a vào phía sau một chút lần nữa nhắm mắt lại không còn phản ứng kha b a n g bất luận cái gì một câu nhìn hắn như thế c i ị u s u dáng vẻ kha b a n g cũng rất là tức giận có thể nàng lại nói không nên lời nửa câu phản bác hắn nói một chút không sai tử sĩ bản chính là các nàng dẫm lên thượng vị công cụ và khi nào nàng ngồi vững vàng hoàng vị tử sĩ cũng nhất định phải bình yên chịu chết bởi vì bọn họ làm qua rất rất nhiều chuyện xấu xa trong tay cũng lây dính rất, rất nhiều máu người không có tử sĩ có thể tại thi hành hết cuối cùng nhiệm vụ về sau vẫn như cũ sống sót đây là hoàng thất trong quý tộc tối âm ủ lệ thường cũng là mọi người lòng biết rõ quy củ bất thành văn chính là bởi vì tất cả mọi người trong lòng rõ ràng cho nên không ai lại đem việc này đặt ở trên mặt bàn đến kể ra nhưng lúc này gian g thành lại hung hăng một cước đạp chúng nàng lôi q u ậ n đồng thời không hề cố kỵ ở phía trên lặp đi lặp lại nghiến ép này thật nhường kha băng không thể nào tiếp thu được nàng vô cùng tức giận hoa phục che giấu phía dưới lồng ngực vì càng thêm kịch liệt hô hấp trên dưới phật phòng sắc mặt cũng có chút từng hồng một bên hầu hạ triệu tuyết nhu nhìn ra kha băng tâm trạng sắp ta n vỡ đuổi nhanh lên trước dỗi ra hai con trắng non tay nhỏ tại kha băng h u y ệ t thái dương phủ cận nhẹ nhàng nào nặn muốn cho nàng tạm thời yên ổn có thể kha băng lại một cái mở ra tay của nàng trực tiếp chụp bàn đứng dậy dài nhỏ ngón tay kém một chút thì đâm trọt rồi giang thành trên trán ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi ngươi chẳng qua là với ta có mấy lần tiếp xúc sát thịt ngươi thật sự coi chính mình là cái thá gì còn dám cùng ta tại nơi này giảm uổng i a n g thành hiện tại đầy trong đầu bọc não nhưng hắn mặt ngoài căn bản không dám có chút tâm trạng ba động chỉ có thể vẫn như cũ đóng chặt lại mí mắt đem hốt hoảng ánh mắt đặt ở đáy lòng này đều cái gì cốt chuyện a mộng thế giới thiết lập nhân vật chuyện xưa sao đều như thế chi quỷ dị tiếp xúc xác thịt bốn chữ này thì giống như một cái trọng truy ẩm vang rơi vào giang thành trong lòng đồng thời cũng đưa hắn nguyên bản lời chuẩn bị song ngữ toàn bộ tạp mái thậm chí đều không có cho hắn cái gì tự hỏi chỗ trống lý, lý trí cũng chỉ có thể trong tiềm thức k u ê n bảo giang thành nơi này là mộng vị diện hắn không thể quá mức kinh ngạc cũng không thể biểu hiện ra cái gì quá kích tâm trạng chỉ có thể đem hết thẻ tất cả đều dằn xuống đáy lòng đi tiêu hóa cùng lúc đó tại kha băng cùng giang thành đều không có chú ý tới góc bị một cái tắt bỏ qua về sau rụt rè túi đầu thu thập trên đất đồ ăn cặn b ã triệu tuyết ngu ánh mắt trợn trở nên âm ú vô cùng viết đầy ghen ghét hai chữ nét mặt của nàng cũng trong nháy mắt tối nghĩa như sâu cắn chặt cùng nhau môi d ư ớ i tràn đầy đau khổ nàng dường như cũng là phát phát hiện mình không cách nào k h ô n g chế tâm trạng tiết ra ngoài lập tức càng là hơn thật sâu túi đầu dùng hai bên rộng chừng một ngón tay tóc trán chặn ghét hận vô cùng ánh mắt chẳng qua kha băng lúc này tất cả ch do đó cũng không người chú ý tới góc triệu tuyết nhu biến hóa kha băng khí đầu góc phình to c h ứ n g được con mắt tròn vo trong tràn đầy tức giận cùng táo kỉnh không biết đã qua bao lâu nàng cuối cùng lần nữa bình tĩnh lại nét mặt cũng khôi phục như thường hướng về sau nhìn thoáng qua xác định rõ vị trí về sau kha băng mới g ẹ o nhìn áo bảo chậm rãi ngồi ở nguyên b ả n vị trí bên trên vẫn như c ũ là l ệ c h r a n hóa ở một bên tư thế chẳng qua hiện tại kha băng ít mấy phần vừa này thông d o n g rõ ràng có thể thấy được nàng gấp nhự chung một chỗ giữa lông mày tăng thêm mấy phần khu không tản được mây đen hô nàng hít một hơi thật sâu lại chậm rãi đem p h i trọc khí cuối cùng chi hoãn h ò a hảo rồi tâm trạng mới mở miệng đối với giang thành nói những kia nói nhảm ta thì không thèm nghe ngươi nói nữa ta cuối cùng cùng ngươi lặp lại một lần ta cần ngươi sống đến cuối cùng cầm tới cái đó nguyên bản thì thuộc về ta tự mình nhất kiến danh lệch nói đến đây lúc kha b a n g mạnh đứng dậy một bên tại nguyên chỗ đi dạo tàn bộ một bên bực bội không thôi cắn môi suốt theo ta hiện tại đối thủ cạnh tranh thật vô cùng để cho ta đau đầu rõ ràng ta mới là trưởng công chúa rõ ràng ta mới là danh chính luôn thuận người thừa kế hết lần này tới lần khác gia c h ủ thì là ưa thích kinh xuyên dựa vào cái gì thì bởi vì ta là nữ nhân nàng trợn vung rồi một chút rộng lớn tay áo đầy mắt đều là không cam lòng tức giận trách cứ nữ nhân vì sao không thể xưng đế ta muốn làm nữ đế đức mộ tuyền thạch chính là cái ngụy quân tử mặt ngoài trang khách khí đối với mỗi người cái đều là mắt cười có t h ử a sau lưng quăng lại dùng ám chiêu nếu không phải hắn như thế bị hội ta cũng không trở thành vận dụng như thế chi thủ đoạn phi thường về phần đức mộ kinh phong kha băng trong mắt hiện lên một vòng trào phúng n h ư ớ n g mày lạnh hừ một tiếng đó chính là thằng ngu hữu dũng vô n u ta không bao giờ đem hắn đặt ở đàng nghi lên với tuyền thạch so sánh hắn yếu không phải từng chút một hơi hơi dừng một chú kha băng cũng lần nữa hít sâu m ộ t hơi đầy mắt nôn nóng nhìn xem hướng bình nằm giang thành chỉ phải xử lý rồi hai người này ta đang trên đế vị chính là tất nhiên kết quả nghe rõ chưa giang thành mở mắt ra vừa vặn cùng đáy mắt đỏ tươi kha băng đối mặt lên nữ nhân này trong mắt nhiều vô số phức tạp tâm trạng nôn nóng tan vỡ chắc chắn nóng bỏng còn có rất nhiều l ử a giận cùng vô tận tham lam giang thành có thể nhìn ra được trong mắt nàng lộ ra tham lam là đúng trí cao vô thượng khát vọng quyền lực là đúng hoàng uy ý đồ là nàng mỗi lần vào đêm đều sẽ mơ tưởng thứ gì đó lúc này giang thành cũng đã hiểu rồi đầu đuôi sự tình kha băng trong miệng c h ỗ giảng thuật tất cả là anh hoa quốc hoàng tộc ở giữa chém giết cùng vật lộn là người bình thường đầy đủ chạm đến không đến hát cám chuyện cũ cũng là bọn hắn hiện tại ham sâu vũng bùn mặc dù giữa hai người có h i ể m khích cũng có quái gì quá khứ nhưng thông qua kha băng một phen tự thuật giang thành cũng rốt cuộc hiểu rõ hắn nhất định là kha băng phi thường tín nhiệm thủ hạn là loại đó cái gọi là người tâm phúc bằng không kha băng mới vừa nói ra những thứ này kế hoạch một khi bị hắn tiết lộ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hắn có sống hay không rồi còn hai chuyện nhưng kha băng nhất định sẽ bị trong miệm nàng hai đối thủ cạnh tranh gặm nốt huyết nhục đều không、thừa. dù sao nàng đoạt vị tri tâm rất rõ ràng thì nhất định sẽ biến thành hai người kia số một đối thủ cạnh tranh nếu hai người kia đặc thù cùng nàng miêu tả không sai giang thành hơi chút suy tư khoảng cũng có thể đoán được nếu kha b a n g đoạt vị kế hoạch tiết lộ ra ngoài cái đó cái gọi là hai mặt â m dương nhân đức mộ kinh xuyên nhất định sẽ trước sử dụng n mu xuẩn đức mộ bình kỳ đem kha b a n g xử lý lại trở tay thọc đồng minh cuối cùng chính mình ngồi trên đế vị hắn là kha b a n g thân tín cũng nhất định sẽ bị nhóm đầu tiên thanh lý mất đây cũng chính là hoàng thất tàn nhất chỗ cùng lúc đó một mực hắn trong ý thức lẳng làm bạn cố thanh u y ệ n cũng mở miệm lần nữa lão bản còn có v ề tử sĩ tấn thăng cùng với đức mộ gia hiền mới vừa nói cuối cùng ít kiến ta cũng vì ngươi bổ sung một hạ thế giới quan đức mộ gia trong tộc tử sĩ chia làm thiên c a n cùng địa chi hai loại đẳng cấp mười ngày làm tức cho chúng ta biết do giáp ất bính đinh mậu ngình canh tân nhâm quý mười hai địa chi thì là con xỉu dần mão thần tị ngọ mùi, thân dậu tuất hợi lão bản ngài hiện tại chỗ phân tổ là thiên can bên trong quý tổ tại ngài mở mắt sau trường trong khảo nghiệm Quý trong ổ chỉ còn có cùng Chỉ còn ba người tình giới, lẫn nhau chém giết lại tạm thời đình chỉ, các người cũng có thấy hai nhân tình hôn nhau thời đình thể thời ngài ngài từng nữ người lẫn ngươi dưỡng quang gian. lại lại là tạm kia. giới, giết đã bắt ta tu một t qua ba đoạn thời gian này còn lại tất cả tổ đ ư ờ n g đều sẽ tiến hành đồng dạng nhiều vòng chém giết cuối cùng mỗi cái tổ ba tên tinh anh cấp tử sĩ sẽ bị xáo trộn tổ hợp lần nữa chém giết cuối cùng chỉ có một sống đến cuối cùng tử sĩ mới biết đạt được vinh hạnh đặc biệt trở thành một giới trong mạnh nhất tử sĩ cũng sẽ đạt được một yết kiến cơ hội đức mộ gia hiền vừa nãy luôn luôn lặp đi lặp lại nhấn mạnh y kiến chính là như vậy một kiếm không dễ cơ hội dù sao ngày bình thường cho dù là nàng nhóm những thứ này có cơ hội người thừa kế đều chưa có cùng gia chủ mặt đối mặt cơ hội chớ nói chi là cùng gia chủ nói lên hai câu nói rồi nhưng nếu là thân tín tử sĩ lấy được một cái cơ hội như vậy vậy liền hoàn toàn khác nhau lại lấy được được chỗ tốt lớn bao nhiêu ngài nên rõ ràng a giang thành lúc này cũng đem thế giới quan bổ sung không sai bị lắm không khỏi ở trong lòng t h m t h á n anh hoa quốc cái này mậu vị diện vẫn đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được thì này vô số lần đao đao thấy máu chém giết liền đã có thể trong lòng lưu lại không nhỏ âm ảnh rồi nghĩ từ bản thân vừa mở mắt thì nhìn thấy những kia trắng cảnh lúc này giang thành đều còn có một chút buồn nôn cùng sinh lý khó chịu lại nghĩ tới về sau có thể còn cần trải qua rất nhiều lần hắn càng là hơn một hồi c h ắ n g ghét nhìn tới thực sự là được vội vàng tìm thấy tầng này mộng trong thế giới hình chiếu rồi chỉ cần tìm được hình chiếu cũng thành công kết hợp nay trang ác mộng cũng liền kết thúc rồi dù sao tử sĩ cũng chỉ là hoàng thất quý tộc chó săn về phần làm người đó cậu có trọng yếu không giang thành hơi hơi c h o n g đ ó lại mí mắt đồng thời dưới đáy lòng thở dài hay là phải nắm chắc thời gian cùng lúc đó luôn luôn đứng ở bên cạnh kha băng nét mặt càng phát ra khó coi nàng nói dứt lời đều đã qua lâu như vậy giang thành vẫn là không có làm giả phản ứng chút nào vẫn là trước sau như một lạnh lùng giống như thế gian mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn kha băng thật gấp không được cái chán sáng bóng thượng cũng toát ra không ít mồ hôi miệng nàng tiến lên hai bước nắm thật chặt chính mình tay háo lớn đồng thời câm nhìn cuốn họng sông giang thành quát ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi rốt cuộc có nghe thấy không n g ư ơ i hiện tại g i chết sẽ chỉ làm chúng ta từng bước một lọt vào vạn kiếp bất phục vực sâu ngươi nhất định phải cho ta tiếp tục sống chương ba trăm năm mươi hai nội thú người không phải bên n g o à i lệ nàng thanh â m vội vàng thì vang ở bên thai có thể giang thành có hơi quay đầu đi nhìn xem lại cảm thấy hình tượng này với bị chậm thả giống nhau từng chút từng chút trở thành cực nhỏ khỏe miệng ông rút r ú dày ánh mắt bế một chút lại mở ra kha băng a không nên nói là đức mạc ra hiền tiểu thì lay động động tác của hắn đều nặng nghề với mất mặt bàn đá giống nhau bút n ã o tràn ngập đầm lầy lâm vào trong đó thì ngay cả quay thân đều làm không được giang thành trong thoáng chốc có chút đã hiểu rồi tự thân tình cảnh đây không phải hầu gái trong tiệm hay là trường học kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên một đống thanh xuân tịnh lệ các thiếu nam thiếu nữ mặc y phục hoa lệ làm bộ tại làm biểu diễn mà là một hồi khảo nghiệm hắn bị ném vào một không thể tưởng tượng nổi trong ngộ cảnh vương thất chém giết thì sắp phát sinh ở trước mặt là cao quý một nước trưởng công chúa đức mạc gia hiền muốn trở thành nhất đại anh hoa quốc nữ đế có ngưu lược cựu sĩu thứ tử là số một kính địch có mưu lược cựu s ĩ thứ tử là số hai tuyển thủ mà đáng thương vai diễn người kha băng ngay cả chủ tính chung một cỗ thực lực, dòng chống thua chiêng đi tranh thủ đều làm không、được. nàng chỉ có thể ở một nhỏ nhặt không đáng kể tử sĩ trước mặt khóc chít chít nói xong ngươi ngàn vạn không thể chết ta ngươi có thể phạm nhân kiếm chém ra vương t h ư ơ g huyết mở ra mới vương triều đến lúc đó nhất định để ngươi làm bên cạnh ta thân cận nhất con chó kia có thể so với cổ đại lớn lớn lớn thái giám vị trí các loại lời nói kính nhờ n g ư ơ i có chút đầu h ó c cũng sẽ không ăn này chiếc bánh lớn t r ư ờ n g công chúa a nhìn như bề ngoài bén n ọ bên trong như thế nào là cái đần mất đấy giang thành không khỏi trong lòng thở dài nhìn về phía ánh mắt của nàng nhiều hai điểm bí thiết như thế cho kha băng cả sửng sốt nàng mặc hoa phục đột ngột vặn chặt rồi đẹp mắt lông mày mạnh triệt hạ đến lay động hẳn cái tay kia sao ánh mắt này mang một ít nhảm nhí lớn mật n g ư ơ i n g ư ơ i kha băng n g ư ơ i rồi hai ba cái không nói ra lời kế tiếp chỉ cắn chặt lấy mép môi nỗ lực duy trì hình nghi bên cạnh cô đơn chiếc bóng triệu tuyết ngu càng là hơn một người nàng to mày cọ một chút đứng dậy muốn nổi lên có thể nàng vừa đứng lên một nửa đã cảm thấy như vậy có chút vượt qua muốn là công chúa ngại lời nói nàng là phải bị phạt quỷ ngoại điện ba ngày vội vàng lại quỷ gối rồi bên cạnh phóng lên miệng hung hăng trường giang thành một chút cắn răng như g lợi ánh mắt muốn ở trên người hắn đâm hai cái l ỗ thủng mới cam tâm giang thành cảm thấy rất buồn cười vì triệu tuyết nhu tư sắc là một chút cũng không yếu cho kha băng thậm chí ẩn ẩ n có chút vừa qua tại tình cảnh này bên trong trên gương mặt của nàng lại là cố ý điểm rồi mấy k h o a tàn nhang son môi cũng xóa bát nháo đem trước đây tú khí cái miệng anh đào nhỏ nhắn hiện nhiên biến thành như hoa d à y môi nói rõ vương thất đẳng cấp x â m nghiêm a đẹp quá đi thôi nhưng không có, có thân phận là một loại sai lầm giang thành bỗng nhiên nhớ tới kha băng đã từng thời điểm ở trường học hai người từng có mấy lần nói chuyện ph Có một lần, cho một tới lần, nếu như kha ô n nhiều chuyện như g có vậy xảy r nên đi làm cái gì lúc, nàng ra một rất quái ý nghĩ. đi cái quái làm lúc, một sách gì ra rất Kha kỳ ý băng nói nàng nghĩ đẩy cái xe nhỏ đi bán băng tươi nước chanh. Giang thành cái đi tươi đẩy xe lắc ú c cùng đó thì vô cùng hoài nghi, kêu nhiều vô kêu l m bệnh ta, ò n không thế nào kiếm tiền.、Kha、băng kiếm Kha thế lắc đầu nói à không này quán nhỏ ta nghiên cứu qua rất kiếm tiền buổi tối tại chợ để bán nóng lúc không ra bày quá lạnh lúc cũng không ra tại mỗi cái thành thì bán kiếm tiền thì thu quán du lịch Nguyên like, phú giàu có đời sống cũng không là nàng giàu cầu. lai, là đời phú bí có sợ trên đường nhìn xem ô quy mặt g gạ. ta thích nhất t r i ệ u đựng thần quy rồi có đôi khi ta nghĩ chùi cống thoát nước ngày đó tại bờ sông kha băng ngồi ở trên ghế dài rất nghiêm túc nói với hắn sâm nghiêm lại thanh lánh trong cổ điện trên vách tường phù điêu vô số trong không khí hiện ra dễ ngửi một hương đèn mấy ngọn xuyên thấu qua vẽ lấy cây xạ vải vẽ tỏa ra nhu hòa sáng ngời giang thành lấy xuống khỏe mắt vị trí lát cá sống tự mình ngồi dậy dẫn tới hai nữ nhân này nghi ngờ không thôi nhìn hắn trong lúc nhất thời lại quên lên tiếng hắn hiểu được cửa này gõ tâm vẫn như c ũ là gõ tâm theo ngoại vật thành thân sở trường thành trong vật theo thân c h ỗ nộ theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi là đối với giang thành bản thân rèn luyện ai để ngươi đứng dậy tiểu tỷ còn không dùng hết t i ệ n triệu tuyết nhu theo bên cạnh bàn kéo lên một dùng để đập thịt cá phòng ngừa mọi như điêu ngọc nhánh c h ú t đến muốn hướng trên người hắn đập xuống thế nhưng trong dự đoán thân làm bàn ăn hắn trầm mặc lại mặc người chém giết tình huống cũng không có xuất hiện giang thành nhẹ nhàng khẽ vươn tay liền tiếp được ngọc chút cái nhìn s ắ c mặt âm trầm đức mạc gia hiền nàng một thân hoa phục ngồi ngược lại là đoan đoan chinh chính ở phía sau giường nằm bên trên bày thật nhiều sách vở còn có nghỉ ngơi dùng chăn lông nhìn tới đức mạc gia hiền cho dù bị kh như cũng tại chăm chỉ không ngừng tiến thủ hoặc nói giã tâm của nàng chưa bao giờ bị t ư ớ i t á t nội tú người không phải bên ngoài lệ giang thành nhìn thẳng con mắt của nàng ánh mắt thâm thúy lóe lên không nói rõ được cũng không tả rõ được quan vi. này câu đến từ anh hoa quốc còn dạ cù mò nổ gạ tạ di tập cũng chính là trên giường bày ở phía trên nhất quyển sách kia hai quyển ba mươi bốn trang quan trọng nội dung nói cái gì nóng nảy tiểu nhu sâu cảm giác sổ gù nạt tử sĩ tiểu này đê tiện người làm trong nhà dám nhìn thẳng công chúa là một loại đại bất kính không ngờ rằng nghe giang thành những lời này sau đức mạc gia hiền ánh mắt c h ấ p động nút trong hoa bảo hạ vô cùng sống động đầy đạn bộ vị chập trùng bất định xem ra tâm trạng rất không tốt ngươi đang trâm trọng ta cho nên ngươi dự định làm gì ta giang thành hỏi lại ta giết ngươi hành cung này trong trăm tên á c buộc ta ra lệnh một tiếng bọn họ nhào lên là có thể đem ngươi xé nát thi thể xé đ ứ t ném đi bên ngoài cho cho ăn nghiền chết ngươi dễ như t r ở bàn tay tia ra nơi này đâu giang thành khoe miệng phủ lên một vòng nụ cười chế nhạo phía ngoài một con chuột ngươi cũng dấm không chết chỉ có thể làm phiền ta đi dẫm đức mạc gia hiền vừa trứng mắt không có phản bác nàng tất nhiên hiểu rõ giang thành thực sự nói thật cái này hành cung trong nàng là độc nhất vô nhị tồn tại thế nhưng lồng bên trong chim hoàng yến cũng chỉ có thể trong lồng p h á c h lối nàng sở dĩ biểu hiện như thế bé nhọn thực ra trên bản chất hay là che giấu nội tâm suy yếu vậy ngươi muốn thế nào đức mạc ra hiền vậy một cái lông mày giang thành c ư ờ i dưới mang trên mặt không thể nghi ngờ quả quyết cả người khí chất với kêu cá biệt người quen thuộc sợ hai tiểu tử sĩ ngày đêm khác biệt hắn một chỉ triệu tuyết đ u trầm giọng nói ra trước cho ta cầm cái còn xuyên chương ba trăm năm mươi ba nguyên g i chém giết chương ba trăm năm mươi ba nguyên g i chém giết tất, tất. tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh trong điện kha băng nhẹ khẽ nhấp một miếng trong chén mang theo ý lạnh rượu mà bên cạnh triệu tuyết nhu đã trận tròn mắt hạnh điểm rồi mấy k h ỏ a t à n nhang cái mũi hơi nhũ nhìn mang theo nhìn tức giận nói ra ta tại sao phải nghe lời người mệnh lệnh cho dù hai người hiện nay thân phận đều là nô bột nhưng quật cường nàng kiên quyết cho rằng tại trong cung điện không dùng người chịu đựng gió táp mưa xa thậm chí có đôi khi có thể ăn giống như đại tiểu thư thức ăn chính mình rõ ràng là cao hơn n ư ớ quý tự sĩ không thể nghi ngờ là tầng dưới chót nhất tồn tại mặc dù bọ tâm oan thủ lạc Có trong h ự lực c là tuyệt một tên đều là từ t đều đối, mỗi con g ngươi của nàng phản chiếu nhìn cái này rõ ràng là thân là thịt cá lại không chút nào tự biết trong thoáng chốc có loại là giao thất cảm giác tự sĩ giang thành yên lặng ngồi ở ăn trên bàn trong không khí còn nổi lơ lửng màu lam n h ạ t ngưng vương giờ khắc này hắn như cái quân vương ngồi cao trên vương vị nếu có quần phần này khí chất sợ rằng sẽ càng thêm xuất trần đi cho h ắ n cầm đại tiểu thư ta nói đi kha băng n h ữ n g mày tiểu n u lập tức sợ tới mức c ô n g như hến nàng hoảng vội vàng đứng dậy ngay cả đầu cũng không dám trở lại bay thẳng nhìn đại điện bên cạnh đi hy vọng ngươi có thể nói ra điểm trọng yếu gì đó đến nếu không kết cục lại rất khó coi giang thành trầm ngâm một lát hắn đơn giản nghĩ đem cái này phó bản trở thành một trò chơi đến đánh thông quan kiếp trước nghe nói anh hoa quốc quý tộc hai vị vương thượng đức mạc gia tộc hai đời đăng cơ căn bản chưa nghe nói qua có quan hệ với đức mạc g i a h i ệ n sự việc dưới tình huống bình thường quyền nghiêm triều chính hoặc là đưa đi rắc rối phức tạp trong thế lực hòa thân đều sẽ bị ghi chép lại chưa nghe nói qua lời nói chỉ có một khả năng đang dung chuyển bất an triều chính trong tiêu vong nàng một không có thế lực hai không có ý nghĩ chơi không lại người khác không thể bình thường hơn được rồi nâng đỡ một không có bản lãnh gì nữ a đế không chế anh hoa quốc giang thành nhãn tình sáng lên chuyện này có thể rất có ý tứ rồi ngược lại là những người còn lại vào chỗ về sau dự cảm được hắn đã từng đem lại qua uy hiếp bày ra rồi cùng nhau nghe dợn cả người mưu sát giang thành đem một tay mở ra lạnh lùng đối với kha băng nói tình huống trước mắt đến xem ngươi nắm giữ lực lượng cũng không đủ sung túc trong tay không có t h ể đánh bạc vị trí càng chưa đủ cẩn trọng nghĩ muốn nắm giữ quyền nói chuyện đầu tiên phải dùng một loại phương thức ra hiện tại người khác trong tầm mắt nếu không ngay cả vị trí tranh đoạt quyền lợi ngươi đều không có còn thế nào tiếp tục bước kế tiếp kha băng nghe hắn tự thuật hơi có chút xứng sờ thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được ta không có có sức mạnh đây chẳng phải là lấy chứng trọi đá bị người khác lật tay thì diện sẽ không ngươi tối thiểu còn có thân phận của mình tại chỉ cần làm được gần nấp một ít qua loa lộ một chút mặt đến liền tốt qua loa thì như tử sĩ tấn thăng phương pháp đây là một con đường nếu như ta là ngươi người vậy ta càng nổi danh ngươi có thể lộ mặt chỉ bằng ngươi kha băng suy cười một tiếng đức mạc gia tộc nuôi dưỡng tử sĩ vô số mỗi cái lưu phái lợi hại có khối người cái này tiểu tử sĩ có thể còn sống sót liền đã coi là không tệ thực ra đức mạc gia hiền ngay từ đầu suy xét cho dù là không tranh đế vị tối thiểu tại người khác vào chỗ sau có thể có người bảo vệ mình lưu một cái mạng lúc này mới lung lạc h ả hắn không bao giờ trông cậy vào qua hắn có thể đem lại qua cái gì hy vọng đông đóm bằng ta đầy đủ rồi giang thành từ tốn nói trong mắt cất dấu tản ra không tới quang hải kia là không thể xóa bỏ tự tin một tháng sau tuyển gia tới tử sĩ đều sẽ tiến hành nguyên dạ chém giết ngươi có thể sống đến ngày đó không chỉ có là sống đến ngày ấy ta còn muốn tại nguyên dạ trong chém giết nhất m ì n h kinh nhân kha băng nghe nói sắc mặt đột biến bàn tay vô ý thức cầm thật chặt chén rượu bởi vì dùng sức quá độ thậm chí có chút phát xanh nàng minh xác hiểu rõ giang thành nói phương pháp này xác thực có thể thực hiện hàng năm nước mạc gia tộc đều sẽ cử hành một lần tàn k ố c chém giết tên là nguyên g i chi chiến tại tiểu tổ chế trong sống sót người nổi bật tham dự vào trong đó dường như mỗi người đều mạnh đến để người giận sôi bọn họ lại rút thăm lựa chọn sân bãi tại không người rừng rậm rộng lớn biệt thự ẩn nấp thạch thành mấy chục tầng tháp cao tiến hành đoàn thể chém giết vẫn tiến hành nửa tháng toàn bộ hành trình đều có ca mê ra quan sát vì cung cấp quý tộc quan sát có chói sáng biểu hiện tử sĩ tự nhiên có thể cho chủ nhân làm dạng dỡ thêm vinh dự có thể nói là tranh đoạt đế vị lúc một tề thuốc trợ tim cho quý tộc khác xem trọng nhà ai nô lệ mới là tối cừng giả khảo nghiệm sinh tồn khả năng ý nghĩ ám sát độc dựa lựa gà phối hợp không hạn chế phương pháp chỉ cần có thể sống đến cuối cùng dù là ngư ờ i giấu nửa tháng đều là người chiến thắng sống đến người cuối cùng sẽ thành tử sĩ đoàn thể bên trong thành viên trung tâm vị cao quyền nặng làm là tâm phúc tồn tại hiện tại giang thành tuy là tử sĩ thế nhưng bất nhập lưu cái chủng loại kia ngay cả quý tộc mặt đều v ấ t không đến thấy thật là nghĩ không ra tại như thế hiện đại hóa địa cầu còn có nỗ lệ tử sĩ xem nhân mạng như có rác chém giết t u về người n à y với vài ngàn năm trước l à mã đế quốc lôi đài c h ọ n dũng sĩ r á c đấu hào không khác biệt giống nhau đổ máu hy sinh chỉ vì rồi đọ sức vị cao quyền nặng người cười một tiếng vận mệnh không giống nhau sinh hành ọ n giống như lật lên cái bụng cá chết lại không có thoải mái với đuôi hồi du cỏi yên vui khả năng cạch cạch tiếng bước chân văng lên đi lấy quần áo tiểu nhu đi tới nét mặt căng thẳng thanh â m này ngắt lời rồi kha băng suy nghĩ giang thành cùng với nàng cùng nhau nhìn sang d â n hương đại điện bên cạnh điêu khắc vô số mỹ lệ đồ án lập vẽ bên cạnh tiểu nhu cầm trong tay một mặt bài nhẹ nói chỉ có cái này rồi k i a trước vây q u ê n đi giang thành không có bắt bẻ theo trong tay nàng nhận lấy vây dậy rồi phần bụng trở xuống vị trí thái an tự nhiên cùng đợi đức mạc ra hiền nghĩ rõ ràng mấy phút đồng hồ sau kha băng ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy cái bàn tại thận trọng lo lắng lấy cuối cùng nàng nghĩ thông suốt chuyện này đối với nàng trăm lợi mà không có một hại sao đều là kiếm đi làm nếm thử dù sao cũng so làm tại bên trong đại điện này chờ lấy bánh tử trên trời rất xuống tốt vậy ngươi một ta cho ngươi cung cấp cái gì giúp đỡ mặc dù ta không hề cảm thấy ngươi có thể sống đến nguyên dạ chém giết ngày đó nàng cao ngạo hất c ầ m lên nắm bóp nhìn thuộc về quý tộc tư thế lần sau hô khi ta tới cần muốn trợ giúp ta lại sách vậy thì tốt lặng chờ tin lành người tới tiện hắn đi đến nơi này một hồi cũng không tính vui sướng nói chuyện kết thúc hay là mấy cái tiêu kỳ dị q u á nhân mang mặt nạ thân cao hai mì đồ đem giang thành đặt lên rồi quốc t i ệ u tiến hắn trở lại thôn trang chương ba trăm năm mươi b ố đường này không thông chương ba trăm năm mươi b ố đường này không thông dầm dạp sơn dã như là một tầng tuyệt mỹ áo choàng tại mùa này vừa vặn cho người ta một loại tươi mát cảm giác ngồi cao tại trên trái cây nhìn xem xanh đúng tươi tốt gió nhẹ phủ di chuyển khẳng định là một loại tốt trải nghiệm giang thành túi đầu ngồi ở trong t i ệ u lung la lung lay vì một loại dễ chịu tần suất nếu kéo ra cửa sổ m ạ n một chút có thể trông thấy lượn quanh sơn xoay quanh mà xuống núi nói còn có hợp quy tắc như trong một cái mô hình xây ra tới vô số căn phòng môn khẩu điểm đèn đuốc chúng nó toàn thân hiện lên màu xám nóc phòng là ngói xanh màu nâu đậm cửa gỗ thượng treo lấy tiểu bảng hiệu rõ ràng hẳn là một tràn ngập khói lựa chỗ giang thành lại cảm thấy này trong c h ấ n nhỏ phương với bao phủ một đoàn vùng không tới mây đen giống nhau bao phủ xuống n g ộ t n g ạ t hơi thở để người lúc nào cũng cảm giác được mưa gió sắp đến Chắc hẳn ở tại căn phòng bên trong vô số người đều là sắc mặt tâm trầm vẻ mặt l i n g ô cọ sát lấy đao cất tám khí tùy thời chuẩn bị đem người giết chết tên i điên bọn họ là không có c h ú lên như n g ứng k í c h r ồ i cầu cơ thể run lên lập tức liền muốn mở ra giang lanh này là nhân loại hay là một gần đất xa trời dáng vẻ nặng nề không có linh hồn phôi lỗi giang thành hơi quay đầu đi nhìn xem bốn dáng người thon g ầ y như đường lang giống nhau mặt nạ nam vì ổn định nhất trí nhịp chân nhấc kiệu động tác anh hoa quốc tử sĩ chế độ duy nhất đặc điểm ngay tại ở trừ g a quý tộc cái khác tử sĩ đều giống như là con dối người giống nhau bị huấn luyện thành như vậy thật không biết bọn họ chịu đ ự n g rồi thế nào tra tấn hắn không thể tránh khỏi nhớ tới hoa lệ cổ điện bên trong người mặc đồng phục nô lệ triệu tuyết n u nghĩ như vậy lên hay là nàng có vẻ càng hoạt bát sinh động m ộ t ít, sinh giận sau n h ữ mảy chửi m a n g dáng vẻ ngược lại là có hứng thanh phong từ đến nhường lâm hải tràn lên gọn sóng tốc tốc lá cây gõ âm thanh n m t hai bầu trời đêm cũng trong sáng giang thành chính tự hỏi lúc đột nhiên một toàn thân ngân bạch tựa như người khoác vải cá mái tóc dối tung nữ nhân ra hiện tại bên cạnh hắn rút vào đầu vai của hắn nữ người khí chất trên người mang chút lạch ý tướng mạo tinh xảo mũi thẳng tắp loại đó mang chút ít góc cạnh đôi mắt thâm thúy nàng như là đột nhiên sinh ra không có bất kỳ cái gì dấu vết đến rồi trong t i ệ u người nâng t i ệ u không có phát giác lão bản người nghĩ kỹ muốn giúp đức mạc ra hiền sao nàng ngay cả lời âm đều như thiên lại bình thường mang theo chút ít lời biếng ra thì thoánh nhuận như tuyết không biết vì sao giang thành cảm giác dung hợp sau cố thanh nguyện trở nên càng thêm xinh đẹp lại giàu có sinh mệnh lực rồi nàng như là một con gậy yếu ngư đến rồi mênh mông trong hải dương không đoạn sinh trưởng mãi đến khi bảng đại khái có thể bao trùm một phiến hải vực nghĩ kỹ ta nghĩ man thú vị thoát ly mậu vị diện sau về đến hiện thực chúng ta không chỉ muốn d ơ lên suy yếu anh hoa quốc hiện có địa vị còn muốn đem đức mạc quý tộc tàn đảng dương nhiệt cùng thu thập hiểu rõ một chút không phải chuyện xấu làm luyện tập rồi giang thành r ỗ i tay nắm chặt một bên lan g can còn nói t h ú hồ ta không có chính mình động thủ một lần lần này muốn thử xem ta tuân theo lão bản quyết định cố thanh n g u y ệ n nói xong ngón tay ngọc nhỏ giải phóng tới giang thành trên đùi qua loa dùng sức xoan ăn lấy tựa hồ tại vì hắn làm dịu mệt nhọc mậu vị diện không chỉ ăn mòn đục thể càng thương tích linh hồn nàng làm đủ khả năng một số việc không biết sao cố thanh luyện thậm chí có chút tham luyến như vậy hai người một chỗ yên tĩnh thời gian không có có người khác quấy dày không có thủy đình ly này như là vì bọn họ khai sáng một tiểu thế giới n h ậ t n g u y ệ t vận chuyển mưa gió còn tại lại thoát ly hiện thực hữu phiền cho nàng một loại thâm sơn cùng cốc hai tha hương người gần nhau ôn hòa nhìn qua t r ă n g sáng nhìn đối phương nhiều cuộc sống tốt đẹp trầm mặc im lặng t r ồ n g giang thành nhắm mắt nghỉ ngơi không đầy một lát cố kiệu ngừng cố thanh luyện động tác đình chỉ trong chốc lát cả người biến mất không thấy gì nữa một chút dấu vết đều không để lại tới nay chật hẹp trong không gian hay là chỉ có một mình hắn giang thành v é bố đi ra ngoài này mới phát giác được thôn nhỏ bên ngoài mà khi đến một cái đường hẹp quanh co lúc này bên cạnh cây tối bị một thanh cương đao cắm sâu vào bảng hiệu treo ở đao hạng đường này không thông giang thành cẩn thận chu đao xuống không có chút khí lực vẫn đúng là không thể để cho cương đao ăn vào gỗ sâu ba phân đây cũng là phong đường người cảnh cáo ra khỏi núi đến rồi thôn xóm các tử sĩ đồng dạng có quy củ tại đây c h ấ n nhỏ trong trời đất bọn họ là chúa tể giả đồng thời mỗi người đều là trên tay dính đầy máu tươi át ma nhờ người nâng t i ệ u có chút kiến kỵ không muốn hướng phía chớt rồi giang thành đã nhìn ra mặt nạ nam ý nghĩa vung tay một cái được rồi các ng Bốn người p h ụ chương nâng lên đến, động kiểu tác t tề, thay h đổi p hướng, ba sau, trăm h t bị k năm mươi lăm n g à i tốt sát thủ đã tới cửa xin chú ý kiểm tra và nhận chương ba trăm năm mươi lăm n g à i tốt sát thủ đã tới cửa xin chú ý kiểm tra và nhận không đi ta ngược lại muốn xem xem các n g ư ờ i con đường này có đổ vật gì giang thành mắt nhìn cái kia thanh bình thường cương đau nghiêm nghị không sợ lạnh h ừ một tiếng thì sông vào trong bóng đêm dọc theo đường hẹp quanh co biên giới luôn luôn đi vào trong trong lúc đó nảy mậu trong rừng dầm lá cây không ngừng ả h ả o rung động ngẫu nhiên có giá thú sồ sồ soạn soạn ghé qua tiếng côn trùng kêu trong giang thành không ngừng hướng phía trước hắn ẩn nấp thân hình giảm xuống hô hấp tần suất và bóng đêm dường như hòa làm một thể căn bản không phát hiện được con mắt đang ngó chừng m ộ n phía cảm giác nhỏ xịu gió thổi cỏ lay mấy phút đồng hồ sau giang thành đã đứng ở một cao cao trên chặt cây cứ t h ấ p giọng nói lượng tạ i như mực bình thường màu đen trong hiện hiện minh lăng giã cầu bài núp trong đây ta ta không biết tha ta chưa từng thấy các ngươi nói thứ gì đó nghe thấy thanh n i này giang thành đột nhiên nhữ mày ánh mắt của hắn vòng qua tầng tầng lớp lớp thẳng cây xuyên thấu qua khe hở r ầ m rạp phiến lá c h e giấu một nơi cách đó không xa hồ bạc sóng nước phơi phới phản chiếu nhìn tinh thần trăng t r ọ n thế nhưng tại bên hồ đã có một đoàn người đem cái quẻ chân tử sĩ bao bọc vây quanh bọn họ đều thân mặc hắc ý ỉa mắt sáng như đuốc q u ê n mình hơi thở lạnh nhường quỳ xuống đất tử sĩ phát r u n giang thành lén lút đi qua giấu ở phía sau một cây đại thụ lặng lẽ quan sát đến minh lăng giã đúng là hắn tại đây g ấ c ngậu vị diện tên tiếng nói chuyện vẫn tại kéo dài chủ thượng sắp đặt ngươi tất cả hạ ấp thôn chỉ có các ngươi lui tới mất thiết ý của ngươi là mấy tháng này không có hỏi thăm đến bất luận gì đó có tuyệt đối có quẹ chân tử sĩ mặc vào cái rộng lớn v ả i bố áo ngoài một cái quần thượng dính đầy bụng đất nước mắt chảy ngang lúc này hoảng sợ trên gương mặt con mắt chừng cực lớn c ộ n q u y ế t dùng hai đầu gối hướng phía trước ủi rồi hai bước vậy liền nói minh lăng ra ý đồ làm loạn thông đồng loạn đảng nhất định phải bắt lại giết chết ồ làm sao ngươi biết hắn nói qua với ngươi cầm đầu áo đen trang phục là cái chung như người thấy không rõ diện mạo chỉ có thể liếc về mang cái hồ ly mặt n ạ âm thanh khản giọng âm thầm không mang theo một chút tình cảm trung n h ê n nhân hai tay ôm ngực trong ngực một cái vào vỏ cương đao xem ra người chung quanh đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ hắn lúc nói chuyện không có bất kỳ người nào dám xem vào những người còn lại đều với gốc cây giống nhau đứng thẳng bất động chưa nói qua thế nhưng ta theo ý tứ trong lời của hắn nghe được vậy ngươi ngược lại có bản lĩnh không bằng giết hắn tìm kiếm một phen tìm thấy cầu bài có thể hay không dùng ngươi ngu như đầu như h e o đầu góc nghĩ một hồi chủ bên trên đương nhiên là nghĩ mạng cùng gì đó đều lớn nếu không minh lăng dạ chết sớm một trăm lần trung nhân lạnh hừ một tiếng được rồi chủ thượng không có kiên nhẫn tối nay thì diện trừ hắn giang thành trốn ở phía sau cây lúc này thật sâu n h ư mày mẹ nó t r ư n g hợp như vậy đi cái đường ban đêm đều có thể tình cờ gặp người khác y muốn mưu sát chính mình nhìn xem trận này cho vẫn đúng là không phải bình thường tình huống k i a cái gọi là chủ thượng hận mình như vậy cầu bại lại là cái gì giang thành trong lòng lúc này một vạn cái thảo nê mã lao nhanh m à qua cái này mậu vị diện có thể hay không kế thừa nguyên chủ ký ức à mỗi lần đều với người mù s ở voi giống nhau cự mệnh vô cùng một bên cạnh giải vị diện thông tin một bên sắm vai nhân vật khiến cho đều nhanh nhân cách phân liệt rồi h n tại bóng đêm trung b ạ c h rồi một chút tiếp tục nghe những người này nói chuyện ngươi dẫn đường chúng ta làm việc sáng sớm ngày mai nhất định phải chết sĩ nội đấu báo thù mà ngươi đem bí mật chôn đến trong bụng đã hiểu ngài yên tâm n g ư ơ i thọ tử sĩ như được đại xá đông một tiếng một đầu thì dập đầu trên mặt đất dọn n b u ồ n buồn, buồn hiển đến vô cùng tâm phục khẩu phục sau đó người này không cố đầu thượng bụng đất một mạch thì bỏ lên túi đầu không lưng ta dẫn đường cho ngài không cần với tốt ở phía sau trong chốc lát hơn mười vị tử sĩ thân ảnh như quỷ mị giống như biến mất ở bên hồ Vẹn vẹn nửa giây chúng ta đi nhanh lên trong phòng các loại giang thành trong mắt hiện ra một vòng ý cười thậm chí có chút ma quyền sát trưởng trời mong hắn còn đang suy nghĩ nhìn thông qua thủ đoạn gì thí nghiệm một chút hình người cơ giác mạnh đến cỡ nào kỉnh lập tức tới ngay đã thử vàng quả thực là ngủ gật rồi lập tức thì có người đưa qua gối đầu hắn lập tức thì bay lượn lên cây quan quay đầu nhìn thấy chéo phía bên trái một cái bí ẩn đường nhỏ nếu như tốc độ mau một chút tuyệt đối có thể tại những người này đổi tới trước đó về đến nhà làm lên ngủ say giả tưởng đến cái bắt rùa trong hũ vừa nghĩ đến đây giang thành không do dự nữa ông ngong ngong tựa như con mỗi vụ vụ bình thường tiếng vang lên, lên mậu lam nhạc h u n h quang hiện lên tại trong đêm giống như u lánh quỷ diễm giang thành theo mắt cá chân chỗ dần dần hiện hiện ngân vảy màu trắng đưa hắn tất cả b à n chân gói hàng chiếu đến ánh trăng trong sáng động cơ thôi động hắn thẳng phi thiên tế vũ trụ chi tâm tại trong lồng ngực nhảy lên là sẽ không bao giờ dập tắt liệt nhật hắn cả người nhất thời bay đến trên bầu trời như lưu tinh tại trên bầu trời ghé qua đồng thời con mắt bắt giữ nhìn trong rừng cây tung tích trên gương mặt treo lấy một tia cười lạnh tối nay đối với giang thành mà nói là dết chóc thời khắc vẹn vẹn không đến một phút hắn giáng lâm tại thôn trang nhỏ phía trên tìm thấy thuộc về mình nhà kia định viện thận trọng mới hạ xuống khi lang tóe lên một mảnh bụi bay đ ì n h viện vẫn như cũ như thế rách nát chất đầy đồng nát sát vụn không biết còn thật sự cho rằng nơi này là thu rác t h ả i chỗ hắn vội vàng thì vào cửa cảm giác xuống tử sĩ còn không có nhanh như vậy đi tới trong phòng hoàn toàn như trước đây ồn ào với đi đến lúc đó không có hai loại không ai đi vào vượt qua giang thành về tới ở lại căn phòng xốc lên rồi bận thỉu đ ẹ m trăn trực tiếp chùm lên trên thân thể đem đầu đều che kín làm bộ đều đều hô hấp chính đang say ngủ bên trong chăn m ề n một cao một thấp vẫn đúng là như ngủ say trong không khí trải rộng có chút gây mũi mốc meo hư vị còn có các loại dược vật cùng với kim trúc bay hơi sạc nhân vị hắn cứ như vậy yên t ĩ n h chờ đợi nội tâm sớm đã đối với chém giết trở mong không thôi Cục, cục, cục. rác mấy tiếng bước chân căn được, cho dù là lá dụng đến cùng cái này cũng sắp xỉ. Anh hoa quốc Giải tiếng xuống dường giống không thường nghe không rụng rơi với đối Chi tinh chi với lại viên phải bản mấy mèo tầm một cảm được, này tuyệt này đầy đất, thể tử tử chút trình như hành nhau nhỏ nhận đến Anh nhuệ những thôn hoa hạ nhân kêu lưu tiêu độ. đủ dạ là thành này, ra, Giang gần sĩ sắp sĩ lá xỉ. có có nhóm ở chuẩn. có người tại thông qua cửa sổ hướng bên trong nhìn trộm ánh trăng ngân huy vẩy vào một mảnh nhỏ trên mặt đất trên giường tình hình khoảng thấy không do lắm vì không bại lộ thậm chí bóng dáng đều không có một chút chiếu d ọ i trên mặt đất đám người này đối với ám sát luyện tập có nhất định độ thuần t h ụ lung tung đồ vật trong t r ư ơ n g này giường nhỏ giang thành cảm giác được có vô số cái độc xà giống nhau con mắt nhìn chằm chằm rồi chăn m ệ m Tư. m ô n bị đẩy ra có người xuất t r ư ớ c đ i đ ế n ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong phòng đồng thời tại chiều phía sau đánh lấy thủ thế phán đoán nhìn tình huống bên trong phòng nhìn lên tới cực kỳ cẩn thận. Một chút cũng không có lơ là sơ người này hướng phía trước d ò xét hai bước phát hiện không sao hết tiếp theo người thứ hai đi tới lại là cái thứ ba cái thứ tư cái đó người thọt đi theo phía sau cùng không qua động tác của hắn hơi có vẻ vụ về nỗ lực tại ẩn nấp thân hình toàn bộ người đều đ ứng ở bên giường từng cái trong tay giơ tránh hàn mang nhận thức cưng đao cầm đầu chung nhân nhân cho người bên cạnh đưa cái ánh mắt người kia chầm rãi gật đầu r ồ i ra một tay đến thận trọng khuấy động lấy chân m ề n muốn xác nhận nơi này ngủ có phải hay không minh lan giã chỉ là hắn nhẹ nhàng linh hoạt vén chân lên một m á mắt keng một thanh loé lanh quang băng đao trong chốc lát từ trong đó thọc ra đây người kia còn không kịp phản ứng tất cả hết hầu trực tiếp bị xuyên thủng trên tường bóng dáng rõ rệt máu tươi từ trong đó chảy ra mà ra ấm áp bắn tung tóe rồi dòng g ã một tường hắn thậm chí hô không lên t i ế n g đến chỉ là chừng to mắt khó có thể tin c h ầ m c h ầ m vào trong chăn t r u n g b u a n h một vòng tử sĩ vội vàng lui về sau trung niên nhân c à n g là hơn lông tơ chỉ một thoáng đ ứ n g đấy kinh hô một tiếng lui chương ba trăm năm mươi sáu theo trong địa ngục bỏ lên đ c ma chương ba trăm năm mươi sáu theo trong địa ngục bỏ lên đ c ma một đau bị đâm xuyên rồi h ế t hầu người còn không có ngã xuống bộ mặt cơ thể bởi vì nhịp tim kịch liệt gia tốc ạ dện lìn tiêu thăng mà có cắp hắn chưa cảm giác được cảm giác đau chỉ cảm thấy hô hấp đông nhiên không cách nào tiến hành cái cổ trở xuống hoàn toàn mất đi t r í giác huyết tại rơi vãi m a bẩn thịu chăn miệng cấm luyến một chút nhấc lên thẳng hướng nhìn những kia tử sĩ động tác cực kỳ h i ệ đồng tại nhận được mệnh lệnh rút lui trong chốc lát thì cùng nhau lui về sau ý muốn rút khỏi này chật hẹp không gian lấy cỡ nào đối với thiếu nhường con mồi ngoan cố chống cự mới là lựa chọn tốt nhất thế nhưng giang thành nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy lập tức ý không ngờ được sự việc đã xảy ra tại ảm đạm trong phòng đột nhiên trợt hiện một đạo hơi màu xanh dương quang hồ thoáng qua liền mất cầm đầu trung niên nhân một đao chém ra đi sắp bén lợi nhận đem toàn bộ chăn mền chém thành hai khúc hướng xuống ngã xuống thế nhưng hồ quang điện đã đến trước mặt trung niên nhân chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy mở to hai mắt nhìn theo hơi sáng quang mang trong đã nhận ra khó có thể tưởng tượng nguy hiểm đây là hắn là sát thủ trực giác nhưng mà hiện tại trừ ra vung đao tiến lên tiếp nhận lần này hắn không có lựa chọn nào khác trung niên nhân cắn ra một cái hai tay nắm ở lạnh bước t r i đa hai má cắn cơ bởi vì dùng sức quá độ mài nổ ra liều mạng vùng chém tới hương phấn trong tưởng tượng cương đao giao phong âm thanh cũng không có xuất hiện quan g mang tràn vào ánh mắt của hắn vô cùng cứng rắn thân đao vậy mà tại tiếp xúc một sát na trực tiếp gây mất có sặc người đồ sát hòa tan hương vị tràn ngập này quan g mang ẩ n chứa kinh khủng nhiệt độ gây mất cương đao sau như c ũ không có bất kỳ cái gì dừng lại thẳng hướng nhìn thân thể hắn mà đi t r á n h cũng không thể tránh loại tình huống này trung niên nhân đã dùng hết lực lượng toàn thân tại chỉ một thẳng điều động cơ thể hướng phía bên phải phương tránh đi phốc thử máu me tung tóe nửa người trực tiếp bị hòa tan màu đỏ huyết bốc hơi ra vụ nổi nóng lên vương trôi nổi trong lúc nhất thời thiêu đốt đồ s á t hương vị g â y chi mùi khét tại chật hẹp trong không gian tàn g ra a trung n h ê n nhân c u ồ n g loạn giống lên một tiếng nay kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc liền để hắn gần như bị choáng liên tục không ngừng dùng một cái khác còn có chi r á c tay đi che thế nhưng trong bụng ruột mất đi trói buộc rào rào thì c h ạ y ra gắn dòng giã đ ầ y đất trung n h ê n nhân trong mắt mất đi hào quang thàng tắp đông một chút ngã dầm trên mặt đất giang thành lúc này trong mắt có thuần khiết lam sắc qua mang trên cánh tay sinh trưởng ra một thanh băng lưỡ đao cả người lơ lửng giữa không chúng như là từ trên trời mà đến thần minh quái vật này là quái vật ta tình báo có sai rút lui các tử sĩ đầu lĩnh đã chết bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này bất kể chịu qua cỡ nào nghiêm khắc luyện tập lúc này gò má trên đều đầy đủ không có màu máu toàn thân run rẩy ý nghĩ hôn đ ộ n một mảnh bọn họ tiếp thu được tình báo là g i ế t một xuống dốc anh hoa quốc quý tộc công tử bị trục xuất thành tử sĩ rất rời ư bất kỳ một cái nào tố chất yêu lương tử sĩ đều có thể tùy ý rét c h ó người nhưng trước mắt vị này hắn là người sao rõ ràng là theo trong địa ngục bỏ lên tư lạ rõ ràng là theo thiên đường dáng lâm đoạ thiên sứ sa tàn n à y đầy đủ lật đổ tất cả mọi người nhận biết giang thành túi l ầ u xuống chậm rãi nhìn chăm chú chết không toàn thây cái đầu kia dẫn chật cảm thấy không thú vị vì đối phương ngay cả một chiêu đều sống không qua khoa học kỹ thuật lực lượng thật sự là cường đại vũ khí lạnh đầy đủ không có phát huy không gian này là cao cấp văn minh và cấp thấp văn minh t r ê n l ệ n h chẳng qua kiểu này huy kiếm quyết phù vân cảm giác sao để người có chút nghiện h ắ n g năm nghĩa bàn tay của mình mà rất nhiều tử sĩ đã chạy ra ngoài cửa từng cái tứ chi cùng sử dụng trên mặt đất chạy tựa như như chó điên muốn rời khỏi cái này căn phòng chạy thoát tới cửa sinh kết thúc này ác mộng giống nhau ban đêm giang thành không chút hoang mang thu tay về bên trong băng nhận tạch tạch tạch ông hơn mười đạo người máy cánh tay theo sau lưng của hắn mọc ra ở một m chút xuyên thấu cửa sổ hướng trong sân bay vút qua tốc độ nhanh đến l ờ mở có thể trông thấy tàn ảnh đầy đất tán loạn các tử sĩ vừa bay lên đầu tường đẩy ra cửa phòng tiếp theo từng cái ở giữa không t r u n g mất trọng lượng khoa tay múa chân giấy r ồ a lấy trên khuôn mặt là kinh ngạc vô cùng như bị trộm trong tay ngư giống nhau g i y r u a giang cầm như thế thận không biết làm bằng vật liệu gì cứng rắn vật x i ế t vào trong thịt đem xương cốt che lớn kéo kẹt kéo kẹt rung động không biết sẽ có mấy tiết vỡ vụn loài người lại như thế mềm yếu tại giang thành bạo lực bắt lấy hạ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng toàn bộ tử sĩ đều gần như tan vỡ thống khổ kêu thảm tại dạng này đ e m ánh trăng trong sáng vẩy trên người bọn hắn cũng không thể đem lại một chút vớt ve an ủi ngược lại có chút lãnh khốc tàn nhẫn một hồi gió nhẹ quét đến bị quá độ để ép tử sĩ nhục thể dần dần không có kêu thảm nội tạng của bọn họ tại tiếp nhận áp lực cực lớn hạ đã vỡ vụn mặt ngoài làn da cũng hiện ra băng liệt đường vân huy c lúc này hoàn toàn mất đi năng lực suy tư chiến đấu bắt đầu trong chốc lát người này thì sợ hãi rụt rẽ núp vào tại sân nhỏ một gốm xứ vạc lớn phía sau che giấu đứng dậy hình chờ đợi các tử sĩ giết chết minh lăng giã sau đó hắn trở ra không ngờ rằng kết thúc nhanh như vậy kết quả cũng như thế ngoài người ta dự liệu trong phòng đến t ậ t cùng là ai、Atma. một cái ác ma người thoạt thống khổ bưng kín đầu lâu trong thang o chốc hắn nhìn chết dạng thảm liệt những người này cảm giác được trên bầu trời trăng tròn cũng biến thành dính đầy máu thanh hồng lại không là bánh nhuận ôn nhu sắc thái hắn run như khan g si t h ở mạnh cũng không dám đây tuyệt đối là hắn trong đời tối sợ sệt trong n y mắt mãi đến khi có một diện mạo thanh tú người theo trong phòng đi ra vô số tử sĩ thi thể l ệ c h cạch l ệ c h cạch còn rơi xuống mặt đất mà người kia hành tẩu ở rất nhiều thi thể trong lúc đó hắn đứng ở trong sân vẫn như cũng là vải thô áo ngoài hóa trang mặt mũi quen thuộc chỉ là cái ánh mắt kia lạnh lùng quét mắt thi thể ánh mắt người thọ sợ vỡ mật run dày đó căn bản không thể nào là minh lang dã hắn bị quỷ quái chế bỏ hiện tại thân thể này bên trong là quái vật c ă n g kinh khủng l á người kia dần dần xoay đầu lại rồi hơi cởi lấy tập trung vào gốm s ứ vạc lớn vị trí chậm rãi hướng phía bên này đi tới khó qua nhất vài giây đồng hồ người thọ có thể nghe được tim đập của mình tùng tùng tùng tựa như bổn trồn giống nhau hắn suy nghĩ nhiều này tiếng tim đập chỉ hoãn một ít chậm một chút tuyệt đối không nên bị quái vật nghe được như thế thì mất mạng a thần kinh tại căng thẳng toàn thân đều đang rô nhìn hô hấp tạm dừng tại lúc này uy người đang chơi trốn tìm sao hơi có chút khàn khàn từ tính thiếu niên âm chuyển tới người thọ cảm giác cái k i a căng cứng thần chặt đứt ngơ ngác ngửa ra sau rồi một chút hạ thân cốt cốt chảy ra đến chọc chất lỏng màu vàng chương ba trăm năm mươi bảy nhưng ta là vĩnh dạ quân vương chương ba trăm năm mươi bảy nhưng ta là vĩnh dạ quân vương giang thành trông thấy người thọ này thảm hề hề dáng vẻ có chút ghét bỏ lui về sau rồi hai bước tại cái mùi trước mặt cơ cơ dường như không muốn hút vào cái này lảng lơ thúi hương vị quét một vòng trong sân thảm trạng thật là có chút giống nhân gian luyện ngục hàn phục trở lại nhìn chăm chú cái này như cụt ạ i run lẩy bẫy người t h ọ đến giang thành hướng về hắn vây vây tay hắn diện mạo tường hòa giọng nói cũng vô cùng l ù không có bao nhiêu uy hiếp ý vị bị người thọ t nghe thấy hắn lại cảm giác là ma quỷ xạ tản đang hướng phía hắn v â y tay mời cùng nhau vào vào địa ngục chi môn người thọ t dùng nhất thời khôi phục thần tức h vội vàng suy tư một chút hắn cảm thấy cho dù là ý nghĩ nổ tung óc bắn tung t o á lập tức chết ngay ngay tại chỗ cũng không nên đi qua hắn sợ h ã i rụt rẽ hướng chỗ bóng tối càng rút lại một chút nhắm mắt lại giống như làm như vậy có thể ngăn cản yêu ma tả ma xâm lấn giống nhau giang không mở cửa thì sẽ không xảy ra chuyện hắn hai bước vượt quá khứ lấy tay một cái kéo lại đối phương cái cổ chỗ vị trí như là kéo giống như chó chết vậy kéo đi qua trên mặt đất lập tức lưu lại một cái thật dài nước động hắn muốn dây dụi lại lại không dám sợ minh lăng giã một bạo t à u trực tiếp cho hắn giết chết chỉ có thể ở trong cổ họng âu nghẹn náo ướt bày ra phản kháng cho đến kéo đi đến trong sân người thọ toàn thân đều dính đầy b ù n g đất giang thành mới bông u lỏng tay ra hiện tại ta hỏi ngươi nói không cần có bất kỳ đặt câu hỏi hỏi một lần ta liền đem ngươi mổ bụng ném tới dã ngoại trò cho, cho ăn giang thành giật một cái băng ng ngồi xuống ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn người thọ t vội vàng gật đầu ngã chổng vó nằm ngửa nhìn lên tới nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy còn thật đáng thương thân phận của ta đến nguyên nhân g i ế ta t hắn những lời này nói chuyện người thọ t nhất thời có chút s ữ n g s ờ nghi ngờ nhìn chằm chằm một chút trong lòng có chút oán t h ầ m gia hỏa này có chuyện gì vậy thật chẳng lẽ là bị trong địa ngục quỷ linh tước đoạt ký ức chẳng qua vài giây đồng hồ do dự tại người thọn nhìn thấy giang thành lạnh lùng ánh mát sát n hắn không dám trì hoãn hồi đáp các hạ là minh lang giã anh hoa quốc minh lang quý tộc thành viên bởi vì lúc trước náo động trong đứng sai rồi vị tr bị tước đoạt gia quý tộc tịch lưu vong biến thành tử sĩ sở dĩ tới giết ngươi là bởi vì trong tay ngươi có cầu bài minh lăng dòng họ lịch sử xa xăm có nhất định lực hiệu triệu cho dù tiếp cận d i ệ t tộc như cũ có vô số bên ngoài tộc nhân vị kia sợ ngươi hận chứa h o a loạn c h i tâm nghị báo d i ệ t tộc mối thủ cho nên mới giết chết ngươi vị kia nói một chút hiện tại anh hoa quốc xu thế tại sao muốn tranh quân giang thành suy tư một chút hỏi ra vấn đề thứ hai nước ta đức mạc gia tộc quân chủ thờ phụng đạo âm dương lung tung uống thuốc dẫn đến vốn là thân thể yếu đuối càng ngày càng kém vào chỗ không lâu tình trạng cơ thể đã khó ứng đối quốc tế chính sự lại thêm hai vị người ứng cử tuổi tác phù hợp dưới đấy xã đoàn còn có tập đoàn ngao n g o e muốn động đều tại dành c h ỗ đưa người thọ nói xong lại bổ sung một câu ta biết gì nói đấy có thể hay không cho ta một đầu sinh lộ ta nguyện lưu tại thần mình các hạ đảm nhiệm cho săn từ nay về sau ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây người thọ nhưng thật ra là biết đ ị n h luận thấy mình còn có lưu lại ảnh hưởng dập đầu liền muốn hạ phục cho săn ta không cần hai vị người ứng cử thông tin ngươi hẳn phải bây ta cái này này người thọt ánh mắt c h ấ động rõ ràng do dự trước mặt tôn này đại phật là cái nhân vật thế nhưng hai vị người ứng cử hắn đồng dạng không thể trêu vào đều là thống ngự vạn tên tử sĩ tương lai có thể khống chế tất cả anh hoa quốc nhiệm vụ hắn làm một câu hỏng lời cũng không dám nói chuyến ra ngoài chết như thế nào đều không biết giang thành có chút buồn cười nhìn hắn nhẹ nhàng méo một chút khoe miệng băng nhận trong khoảnh khắc theo cánh tay trái xuất hiện không chút nào mang do dự phóc xì một tiếng hàn g quang trợt hiện lại biến mất nay băng nhận đâm vào người thọt một căn khác hoàn hảo đùi trong đồng thời khoảng cách gân mạch vẹn vẹn chỉ có chỉ cách một chút nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn sừng xứng hàn khí toát ra người thọt mắt thử một nước. vừa muốn há mồm đau kêu thành tiếng một thanh khắc băng nhận lại chống đỡ rồi cổ họng của hắn một phút đồng hồ không nói ngươi đầu này chân liền không thể muốn rồi đừng đừng đừng tuyệt đối đừng đại nhân ta cầu ngươi ta thì đầu này tốt chân ta biết ta tất cả đều nói đức mạc kinh phong là trưởng tử tại giới chính trị có địa vị nhất định đồng thời danh nghĩa có vô số sản nghiệp là trong nước lớn nhất x ã đoàn thao túng người sau lưng hắn đứng rất nhiều quý tộc là có hy vọng nhất biến thành người điều khiển người thọt lúc nói chuyện đều cắn môi xuôi theo hiện ra một mảnh vết máu vì miệng vết thương vị trí thật sự là quá thống khổ rồi đây không phải là đau c h è nhục n thể đau nhức mà là lạnh leo tận xương một tấc một tấc huyết nhục dần dần hoại tử đau nhức c ắ m thẳng vào não nhân trong đau xót loạn q u ấ y cảm giác bình sinh hắn chưa bao giờ trải nghiệm ý thức p h ò n g tuyến đã hỏng mất rồi còn có cậu chủ nhỏ đức mạc tuyền thạch giới chính trị địa vị mặc dù không cao nhưng người âm tàn độc ác là thương nghiệp kỳ tài mấy năm qua này khống chế vô số dưới mặt đất sản nghiệp còn cùng quốc tế tiến hành mậu dịch du tẩu cùng màu sáng khu vực đồng dạng không thể khinh thường mấu chốt nhất là hắn lại lung lạc lòng người chúng ta chính là thuộc về dưới tay của hắn Thuyền、thạch ề n t thiếu ra muốn thu ngươi có thể thống ngự cái đ á m kia loạt đảng không có sao còn còn có ai người thọt nghe vậy s ử n sốt người ứng cử chỉ có hai vị a đức mạc r a gia hiển giang thành thản như nói t r ư ờ n g công chúa không lo lắng nữa liệt kê dưới tay nàng dường như không có có thể chi phối tài nguyên d ư ớ i chính trị d ư ớ i kinh doanh cũng không địa vị có thể nói là linh vật không quá lớn công chúa quả thật rất đẹp qua chút ít năm chuẩn bị tặng cho giới kinh doanh c ử con thông gia các ngươi tử si không phải chỉ về quân chủ thống ngự làm sao còn với người ứng cử dính liễu quan hệ đều biết đạo quân chủ không còn sống lâu nữa cho đến ngày nay cái kia đứng đội đều đã đứng vững đội rồi người thọ sợ sệt muốn đi rút về phía sau chỉ là băng nhận một mực đâm vào rồi trên đùi hắn chỉ có thể tội nghiệp nhìn giang thành ánh mắt tại băng nhận và giang thành trước đó bồi hồi giang thành tất nhiên hiểu rõ đ ấ y lòng của hắn suy nghĩ cái gì cười lạnh một tiếng lại không nói ra vật hữu dụng đổi mệnh của ngươi chỉ sợ ngươi lập tức liền phải chết hữu dụng hơn người thọt nét mặt run lên hắn dường như nghĩ tới điều gì ngạc nhiên nói có tham gia nguyên g i chém giết các tổ người chiến thắng dường như muốn theo quân chủ đi một chỗ này với những năm qua khác nhau c h người qua vì cấp bậc cảm cảm có có thọ ư đầu người rơi xuống đất tròn quần quận đầu lâu lăn trên mặt đất di chuyển nét mặt còn dừng lại tại cầu xin thương hại dáng vẻ đó dường như căn bản không nghĩ tới đối phương động thủ lại tàn nhẫn như vậy quả quyết giống như chém dụng một cọng lông tóc giống nhau ánh trăng lúc này càng thêm mê người lên giang thành đứng ở đầy sân nhỏ trong thi thể như là vĩnh dạ quân vương chương ba trăm năm mươi tám mỗi cái tiểu nam hải đều có bội kiếm mộng chương ba trăm năm mươi tám mỗi cái tiểu nam hải đều có bội kiếm mộng giang thành nằm nghiêng tại trên nóc nhà người mặc áo vải con mắt nhìn không thấy đỉnh đầu đầy sao vì tại ánh mắt h ắ n phía trên có một cuốn sách tràn rộng lớn vô ngần thiên không bên cạnh có một vụng về tiểu người máy một tay giơ cao lên hơi ấm đèn tay kê dựa theo thích hợp tần suất là xem ngẫu nhiên dây xích thư giãn nâng không tốt khụ khụ hai tiếng năm đâm lớn tiểu người máy lập tức thì phản ứng vội vàng ngồi nghiêm trình làm tốt bản c h ứ c nhiệm vụ cố thanh nguyện tại sân nhỏ trên đất trống chỉ huy đông đảo tiểu hình máy móc đem thi thể tiến hành thu về sau đó co lại tiểu thành một đoàn trôn đến sâu không thấy đáy cái hô trong cho đến nàng cuối cùng làm xong mới phi thân võ hướng trên nóc nhà nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào rồi g i a n g thành bên người cẩn thận ngồi xuống ôn nhu nhìn hắn c h ầ m c h ầ m thư d á n g vẻ một tay nâng m á ánh trang phủ hạ thì bên nàng nhàn đẹp muốn chết sao không trực tiếp rót vào trong đầu như thế đọc sách thì không có gì hay rồi thu hồ buổi tối cũng không có chuyện gì muốn làm giang thành trả lời một câu ngươi thật chuẩn bị nhường đức mạc ra hiền đăng cơ đúng hai người khác đều không phải là vật gì tốt ngược lại là nữ nhân này tương đối ngu càng ngu người lãnh đạo đối với chúng ta càng có lợi mặc dù đây chỉ là cái hư giả vị diện lão bản cố thanh nguyện do dự một chút không biết nên không nên nói ánh mắt chất động lay động xuống thái dương bên cạnh tóc giang thành bỗng chốc thì cảm giác được n g h i ê g mặt qua g ò má hỏi làm sao vậy có lời cứ nói nha hắn có thể tùy ý tiến hành cảm giác cô thanh nguyện ý nghĩ vì hai người ý niệm hợp nhất thế nhưng hiện tại giang thành không hề có làm như vậy bởi vì hắn đem đối phương trở thành là một đơn độc cá thể đối với một bình đẳng người mà nói tùy ý nhìn trộm khác người nội tâm là một kiện vô cùng chuyện không tốt cố thanh nguyện thấy giang thành xoay đầu lại nghiêm túc chằm chằm vào nàng mới thấp đôi mắt chẳng qua là cảm thấy nếu mậu vị diện là nội tâm thế giới lộ ra khảo nghiệm đối với ngươi là càng thêm phong phú mà đau khổ vậy tại sao kha băng cùng triệu tuyết nhu lại liên tiếp xuất hiện lời này vừa nói ra giang thành sửng sốt theo lam kinh đạo khoa học tự nhiên học sinh một đường đi đến hiện tại trải nghiệm tất cả lớn nhỏ vô số sự việc hắn còn là lần đầu tiên có loại phản ứng này người khai chi đến nhất định cấp độ về sau sẽ trở nên rồi vô sinh thú bởi vì bọn họ không có nhiều như vậy tâm trạng thượng ba đ ộ nhưng lần này cố thanh luyện thật cảm nhận được những lời này nói ra nhường giang thành đều có chút không cách nào giải đáp người vô cùng quan tâm thanh âm của nàng giống như theo nơi xa xôi chuyển đến linh hoạt kỳ hảo h m h a i ta không biết giang thành mí m ô i một cái nhìn về phía địa phương khác sinh mệnh lịch trình là có hạn trong quá trình lại có vô số phạm nhân sai nhưng các nàng hối cải để làm người mới hướng phía tốt hơn phương tiến về phía trước mặc dù thân phận tranh lệch đã như cái hào r ộ n h ư n g khi hắn theo kia phần làm kinh địa khu chiều không gian chiến tranh trúng tuyển trong danh sách nhìn thấy triệu tuyết nhu và kha băng tên của không thể không nói dám lấy mạng sống ra đánh đổi đuổi theo một người này rất đáng gồm đại đa số người đều làm không được hô to hắn tức ta tín ngưỡng người tại anh hùng kết thúc thời điểm có bao xa liền trốn bao xa chỉ có đứng bên người đi theo người dùng ý chí bất khuất một đường đồng hành người mới đủ tốt kha băng cùng triệu tuyết nhu tại xa xôi bắc địa vượt qua mấy cái t i ê u nguyệt cắn răng k i ê n t r ỉ lúc rét lạnh ăn mòn nhục thể đau khổ lúc các nàng là nghĩ như thế nào lại có ai xông lên thượng vạn cây số nhìn thấy hắn gò má thì có thể làm đến khoảnh khắc lệ nóng doanh chồng đâu mấy phút đồng hồ sau giang thành tự r ê cười cười không nghĩ ta nhớ kỹ kết thúc vị diện trở về thấy tiểu ly đâu không biết nàng hiện tại qua thế nào người né tránh rồi người biết tay rồi đúng không người cấp bách cố thanh n g u y ệ n lão bản ta tại giang thành thình lình đứng dậy bực bội nhũ mày chằm chằm vào gương mặt của nàng thế nhưng cố thanh n g u y ệ n lại là một bộ dáng vẻ đáng yêu dường như không biết mình đã làm sai điều gì được rồi cùng với nàng so đo cái gì giang thành phun ra một ngụm c h ọ c khí ta chỉ có thể nói thành số không nhiều trải nghiệm trong có nàng nhóm tham dự mậu vị diện chính là vì chặt đức cùng các nàng liên hệ lão bản chặt đức sao đối mặt hỏi giang thành có chút tắt lưỡi hắn không thể tránh khỏi nhớ lại cái thứ nhất vị diện trung gian kiếm lời thụ ức hiếp triệu tuyết n u lúc đó nàng đã thành thục biến thành dịu dàng mỹ phụ làm việc nhà lúc tóc sẽ dùng một tiểu kẹp cắt lên vây quanh nát hoa tạp rề mang dép lúc cười lên vô cùng ôn nu nghe thấy giang thành theo trong cửa phòng ra đây vội vàng quay đầu nhìn một chút nhỏ giọng nói đồ ăn nhanh đến tốt lao công ngươi rửa tay một cái đi r ử a chân cho hắn lúc có một sợi tóc mái t ỉ n h cờ rũ xuống gò má một bên lúc đó gương mặt của nàng đẹp kinh tâm đ ậ phách nghe nói cuối cùng có thể có một t h về chúng ta ở giữa da lúc nàng kích động muốn ôm chặt giang thành ở bên thai nói thầm muốn tại ban công phòng mấy cái người lười ghế sofa dưỡng tốt nhiều bồn hoa thân hình của nàng rất tốt có thể luôn luôn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ vì nàng đã gả cho người chỉ đem đẹp đồ tốt lưu cho người yêu nhìn xem nàng qua không được h á như cũ đang cố gắng công tác hoang tưởng có một tương lai tốt đẹp buổi chiều cự tuyệt lãnh đạo ăn cơm chung mời mang giày cao gót một đường đến siêu thị mua được giảm giá rau dưa vẻ mặt kinh hỷ cười mặt mày con cong mang theo cùng với nàng toàn thân khí chất không hợp hành tây rau thơm thịt heo đi thang máy mở ra ra môn lao công ta trở về ngươi có ở nhà không lúc này trăng tròn nô lên cao bóng đêm mông lung xa xa rừng hoang trong lập tức gió mát nhẹ nhẹ yêu vốn không âm thanh giang thành lại đột nhiên cảm thấy đinh t h a i nước góc l a m bách khoa công khai môn học học lớp tiệc rượu g i ả trang xông lên kinh đô chờ đợi vô số đầu sáng sớm tốt lành ngủ ngon ban đêm một cái lại một cái chờ mong hồi phục thông tin trò chơi của người dũng cảm xâm lấn về sau làm kinh gia viên cơ giáp danh sách vườn t ẻ luyện tập ngây thơ quỷ sửa đổi nước mắt trong mắt dây núi ngậm vị diện b ả mắt cùng một chỗ qua nhiều như vậy thời gian nàng sớm cái kia rút lui nhưng vẫn đi theo cái này ngao ngoe hoa khôi nàng lữ trình thậm chí còn chưa kết thúc ta không biết nhưng ta về sau sẽ biết giang thành đối mặt trợ lý hỏi chỉ có thể nói như vậy hắn tin tưởng cuối cùng rồi sẽ có một trả lời chắc chắn có thể an ủi nội tâm của mình nhưng không phải hiện tại nhận chức trách lớn quốc đem không quốc hắn không có thời gian đi cân nhắc những thứ này đáp lấy gió mát phất cơ tại dạng này ban đêm cô đọc vị diện cố thanh n g u y ệ n d ậ y rồi nói chuyện trời đất hứng thú hỏi tới giang thành trước đó tình cảm trải nghiệm lại nói lão bản là bởi vì cái gì mới thích triệu tuyết đu cao trung lúc ta nghĩ rất lâu xa sự tình giang thành trầm tư một hồi mới nói ra ta nhớ được khi đó điều kiện gia đình đặc biệt không tốt mẹ ta không biết vì sao say mê rồi đầu tư cổ phiếu b ồ i lên rồi nhiều năm qua tiền tiết kiệm sau đó trong nhà bóng chốc thì trở nên vô cùng túng quẫn điều kiện không tốt thì ăn giống nhau mặc quần áo cũng làm hết sức giảm bớt dẫn đến ta có hơn một năm đều không có mua qua quần áo mới tuổi dậy thì vươn người thể lại nhanh khi đó trong lớp có một đám học sinh nam gia đình điều kiện đều bình thường hắn dừng một chút ta mỗi thiên đô mặc đồng phục bọn họ cũng thế sau đó thì sao sau đó có thiên có cái nữ sinh liền lấy chuyện này treo ghẹo nói cái gì Các n g ư ơ i nhìn xem Giang triệu h h chân à n quần nửa làm lộ mặc sao cái cái đều bắp ồ còn không đổi, sẽ không phải không có y phục mặc chỉ có thể mặc đồng phục không không không đồng Ngươi nhìn phải thể đổi, đi. i sẽ y xem t r đại tiểu thư mỗi thiên đô đổi quần áo mới giang thành cười cười nói ra lúc đó tương đối ngây thơ lòng tự trọng mạnh cảm thấy đặc biệt bị thương ai mà biết được triệu tuyết n u nghe được nữ sinh kiên nói chuyện về sau ngày thứ hai thì đổi đồng phục đến giống như chúng ta kéo dài hai ba tháng lúc đó thật cảm thấy nàng như một chùm sáng giống nhau giảng bài ở giữa lúc làm thể thao nàng một thân đồng phục sạch sẽ hào phóng lại thêm nhìn đẹp mắt có thật nhiều học sinh nam đều cảm thấy nàng thật rất đẹp tốt lại giữ gìn rồi thật nhiều người nho nhỏ lòng tự trọng ngươi là không biết thời còn học sinh một tóc dài khá tốt nhìn xem vóc người đẹp nữ sinh có nhiều thu hút người vừa nói như vậy thật là thật ấm áp tiểu cô nương kia sau đó sao trở thành như vậy có thể là nay cái thế giới hấp dẫn quá nhiều rồi đi càng lớn lên càng bị hư vinh gói hàng cái nào cũng giống như thời còn học sinh giống nhau đơn thuần nguyên lai lão bản cũng sẽ có lòng tự trọng bị thương lúc cố thanh luyện che miệng cười khẽ dường như cảm thấy có chút có hứng cương đại tới đâu nam nhân hồi nhỏ cũng chỉ là cái tiểu thi hài bọn họ không bội kiếm lại mộng tưởng bội kiếm giang thành tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống tựa như liệu dịu giống như nói ta khi đó cũng là mộng tưởng bội kiếm người chương ba trăm năm mươi chín vĩnh viễn quên không được gác mộng vào cái ngày đó chương ba trăm năm mươi chín vĩnh viễn quên không được gác mộng vào cái ngày đó canh giờ không sai biệt lắm đến rồi giang thành bay vọt đến trong sân ánh mắt lạc đang lẳng lặng cắm tại mặt đất một cái tiêu chuẩn võ sĩ đao bên trên hắn tối nay giết nhiều người như vậy tự nhiên không thể để cho người khác phát giác được dị đoan những tia tử sĩ thực lực không tầm thường mặc dù không là của hàn địch nhưng ở cái này tiểu thôn xóm nhỏ trong lại là có đồ s á t lực lượng dạng n à y một tiểu đám thế lực hư không tiêu thất khẳng định sẽ để cho phía sau mà người thừa kế phát giác được không đúng đánh quả động rắn bất lợi cho giang thành nhận dấu thực lực vì đức mạc gia hiền thân phận chỉ có thể là che giấu gia tâm đợi đến triệt để có rồi thực lực cạnh tranh lại nổi lên mặt nước tới kia chuyện này liền không thể rơi xuống giang thành hay là đức mạc gia hiền trên đầu chỉ có thể là người khác gây nên giang thành tận lực chờ đến trong sân một mớ hỗn độn đều xử lý tốt mới bắt đầu hành động xô xô xoạt mặc quần áo âm thanh mấy không thể phát giác giang thành đem cái đó cầm đầu trung niên nhân áo đen bao phủ ở trên người đổi lại hắn võ sĩ đao đồng thời đem tìm tới một đồng bài bỏ vào trong túi á o lúc này hắn hóa thân biến thành đức mạc t u y ể n thạch thủ hạ hiện tại muốn làm chính là đại s á t một trận trong thôn trang nhỏ tổng cộng có m ộ ư ơ i ngày làm m ộ ư ơ i hai địa c h i thuộc loại tử sĩ theo thực lực hướng xuống sắp xếp ở lại đồng giáp nhà phân thuộc khu vực khác nhau minh lăng giã thành thiên can cuối cùng thực lực trung du giang thành một tiếng đẩy ra cửa phòng đem võ sĩ cương đao và vỏ đi lại tại hẻm nhỏ yên tinh trong lại chậm dãi trốn vào trong bóng đêm một đi ngang qua nhâm tân đến canh đã đến đinh bính sau đ ứ n g ở ất trước cửa đây là tất cả thôn trang nhỏ đứng đầu nhất t ử sĩ liệt cây rồi lạch cạch cửa gỗ đ ẩ y ra giang thành nhẹ nhàng bước vào trong đó tại đêm khuya như vậy trong hắn tựa như anh hoa quốc cổ đại cố sự bên trong nhắm người muốn nuốt đại yêu chuyên chọn yên t ĩ n h thời gian đến nhà h i u ông một tiếng hắn đạp vào cửa sắt na có một thanh đao theo cửa gỗ trong c h ạ y ra mà ra sau đó dán giang thành có hơi thiếu q u a thân thể thẳng đứng tại trên v á n cửa nhìn xem cường độ ăn vào gỗ sâu ba phân trôi đao còn đang ở cấp tốc run dày lóe hà mang phản chiếu ra giang thành lạnh lùng ánh mắt đất tổ tuyệt đối không phải hạ người tầm thường người nào một tiếng lạnh a từ trong nhà chuyển đến giang thành không nói một lời chỉ lo đi vào trong ánh mắt đinh trụ kia người hoạt động vị trí cảm giác đối phương dán chặt rồi vách tường nín thở ngưng thần trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ hắn đi đến càng gần người ở bên trong càng sợ sệt vì dám đơn thương độc mã đến đây dễ như chở bàn tay tránh thoát công kích dạng này người cảm giác g á p bách quá đủ giang thành ẩm một cước đá tung cửa xông vào phòng trong điện quan hỏa thạch trong lúc đó lạnh bao đã ra khỏi vỏ cho dù trong phòng không có sáng một chiếc đèn không có một tia sáng hắn như cũ chính xác hóa chặt rồi vị trí của đối phương đồng thời s á c h trên đao cản s á c thép tấn công giang thành trong tay võ sĩ đao thì chắn c h ố mi tâm vị trí hắn l ậ t tay múa ra một s i n h đẹp đao hoa cổ tay linh hoạt chuyển động ở giữa không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ đường v ò n g cung tướng mạo chất phát bên ngôi có cạo không sạch sẽ g ố c râu cằm trung niên tử sĩ p h f c x ỉ một chút thình l i n h bị sinh chém thành rồi hai nửa ấm áp huyết dịch tại trong cả căn phòng hát vây thanh hôi khắp nơi đều là trên vách tường chất lỏng không ngừng đi xuống lạc đao hạng giang thành bị che khuất k h u ô n mặt chỉ lộ ra đến một đôi mắt lạnh lùng quan bế môn lấy tay nhẹ nhàng ở bên trái cánh tay chỗ nhân dưới có một cái người máy đột nhiên theo thân thể của hắn cánh tay chỗ xuất hiện với hamster không xê xích bao nhiêu chỉnh thể m ư ợ t mà n h ư cầu toàn thân ngân s ắ c đặc biệt vụng về đáng yêu dưới chân có hai tiểu bánh xe một bên là mini máy móc tay nhỏ cánh tay một bên là ống hợp kim nói nó theo nơi bà bay xoạ xoạ xoạ chạy xuống dưới đi tới trên mặt đất như một làn khói liền chạy vào phòng g ơ lên ống hợp kim nói đối giải rác đồ dùng trong nhà còn có giao lưu một hồi máy phun ngay cả thi thể đều chưa thả qua tiếp theo cái bàn băng ghế thi thể tất cả đều nhiễm lên rồi màu vàng kim hỏa diễm thường suốt. hực tiêu đốt lên khủng bố đến đem không khí đều vặn vẹo nhiệt độ cao bắt đầu lan tràn vẹn vẹn mấy phút ánh lửa thì vọt lên nóc nhà liên tiếp bên cạnh căn phòng động tĩnh này thật sự là quá lớn bên cạnh hàng xóm ngay lập tức bị kinh động người này đồng dạng là ất tổ tử sĩ hắn gấp rút từ trong nhà chạy đến trang phục còn không ngay ngăn tề bọc quần tam giác ở ngoài lộ ra tràn đầy lông tơ chân một chút nhìn thấy ngồi trồn hổm ở trên đầu tường t ĩ n h quan hỏa đốt người mặc áo tròn đen ai người này manh hống một tiếng giang thành lạnh lùng xoay đầu lại trong tay võ sĩ cương đ a u cấm luyến một chút vung ra vì thế x é t đánh không kịp b ư n g thai xuyên thấu đầu của hắn với dao phay chặt dưa hấu một bên phóc xì một tiếng vàng bạc chi vật theo bị gọ sạch nửa bên trong đầu chạy ra đầy tràn rồi mặt đất bốn、Cháy. nhanh đi cứu hỏa a mọi người cái này vốn là nên yên t ĩ n h đêm đắp lấy có chút lạnh gió đêm chính dễ dàng ngủ không cần quá nhiều lo lắng nóng bức ngày mùa hè thưởng thụ này mùa xuân cuối cùng ôn thuần có thể bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được hai tiếng rồn rập tiếng giống x é nát ban đêm mạng che mặt vô số ngủ nửa mê nửa tỉnh anh hoa quốc tử sĩ bị bừng tỉnh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ dùng một cái cánh tay chống đỡ đứng người dậy đến hướng ra phía ngoài nhìn quanh có thể cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể mặc xong quần áo vội vác h ạ y đến trong sân bò lên trên đầu tường quét mắt bốn phía nghiêng nhìn thấy phương xa đốt t r ù n tiên đá khói đặc cuốn cuộn, xương tử r tràn ắ n ngập, gây mũi hương vị từ nơi đó chuyển tới. Chiếu đỏ lên n g gây từ tới. mũi Chiếu vị đó đỏ a ra bên bọn bị thiên khung. Trong mắt bọn họ đều bị hiện mắt họ khiếp đều sĩ ợ quang. Tử s là một loại tương đối nguyên thủy hóa quân thể phụ thuộc cường giả xem thường kẻ yếu cho nên sự việc xảy ra sau có hai vị giáp tổ tử sĩ theo trong cửa phòng đi ra bọn họ là ngày thường nhân vật dẫn đầu trước tiên thì triệu tập quen biết nhân viên tử sĩ theo bốn phương tám hướng trong hẻm nhỏ tuôn đi qua tại ở gần nơi khởi nguồn điểm một con đường bên trên hợp thành một đám vải thô áo gai toàn bộ đều như thế hóa trang vừa vặn cao có thấp có cao bản tử người gầy nam nữ hỗ tạp làm sao vậy bên trong một cái đầu linh nhuộm thành rồi màu xanh lá bên hông phối huyền thiết c ư n g đao ánh mắt n g ư n g trọng tướng mạo hung ác hắn hỏi một câu không biết làm gì nổi tiếng trước đi qua nhìn một chút ừng hai người ánh mắt một đôi không nhiều làm hắn huyên dẫn người trực tiếp liền đi qua rồi tiếng bước chân tùng tùng tùng đông lộn xộn vang ở trong hẻm nhỏ hồi lâu mới đình chỉ một đại ba người tới lửa cháy địa điểm bọn họ ngu ngơ tại chỗ đúng là không ai dám hướng phía trước vì thì tại ở gần lửa cháy phòng ốc chỗ bảy tám cái môn khẩu toàn bộ đều treo treo lấy thi thể từ trạng thảm liệt bị trang phục treo lên huyết dịch còn đang ở tích tác chạy xuống có bị chặt đi nửa bên đầu lâu có người vết thương lúc trước ngực xuyên thùng phía sau lưng có người bị đào đi hai mắt n à y với con giả cụ mỏ nổ gạ tạ d ị c h trong hình dung anh hoa quốc cổ đại du hồn đường phố giống nhau lòng có không thành người đi ngang qua du hồn đường phố sẽ gặp phải cô hồn giã quỷ trông thấy đủ loại kiểu dáng quen biết người thi thể treo trên cao muôn hạng một người trong đó mắt thử một n ư ớ c trên núi quân hắn đẩy ra đám người hướng phía trước giống như man nhu vào tới bịch một tiếng thì quý gối rồi trong đó một cỗ thi thể trước mặt nhất thời khóc ròng ròng cao ngửa đầu sọ đi xem cô thi thể kia đã mất đi thần thái ưu ám hai mắt hắn toàn thân run dậy không thể tin được với người chết ở giữa hai người không còn nghi ngờ gì nữa quan hệ không tầm thường cái này đến tột cùng có chuyện gì vậy lục tóc vô cùng phẫn nộ rồi có thể là bản thân hắn cá tính thì tương đối bị khô tùng phản quân còn có cứu hay không hỏa nguyên lai lục tóc tên là tùng phản cha hỏi là một vị k h á c giáp tạo thành viên chẳng qua người kia càng thêm l á o thành nhìn qua mặt mũi tràn đầy đều là t a n thương không phải mặt sẻo chính là nếp nhăn trí thủy ngươi cảm thấy là ai làm ai c ó l á gan lớn như vậy dám tại nơi này phóng hỏa giết người tùng phản không thể tưởng tượng t h ô n trang nhỏ thường chú tử sĩ mấy ngàn tên quả thực là đây tiểu hình quân đội còn mạnh hơn tại nơi này tùy tiện sinh sự là không muốn sống còn lấy kiểu này cao điệu cách thức rõ ràng là căn bản không có đem bọn hắn những người này làm người đem thi thể đều bông ra đi c h í thủy tâm đ ấ y thở dài vung tay lên phía sau tử sĩ co vài vị đuổi bước lên phía trước đi đem thắt ở thi thể trên cổ trang phục c h ặ t đức người lúc này mới an ổn nhìn rồi điện loạn tung tùng p h o tử sĩ tiếng bước chân hiện ra không chấn định mặt ngoài lại lạ thường không có mấy người lên tiếng phần lớn là im miệng không nói chỉ có ánh mắt một mực tập trung vào lạc tại thi thể của nơi này bên trên còn có hai nữ nhân dáng người tương đối thấp bé cho nên không thế nào thu hút trong đám người khi thì hiện hiện khi thì ẩn nút nàng nhóm một cái là phát như một mực áo t r o à n g mà xuống một cái khắc tóc vàng mắt màu lam thân cao kém không nhiều lắm đang lúc một người đem lơ lửng giữa trời người ôm tiếp theo lông mi khóa chặt lúc đột nhiên keng một chút có trôi cương đào theo trong bầu trời đêm c h ả y ra mà ra thoáng qua tức đạt đ ỗ n g nhiên cựu xuyên thấu rồi người kia tay lực đạo lớn đem cả người hắn đều đinh chết trên mặt đất bén nhọn thê thảm tiếng gào đau lớn vang vọng tất cả hẻm nhỏ a của lúc này năm sáu mươi tên tử sĩ như lâm đại địch ngao nhao rút đao ra khỏi vỏ trong lúc nhất thời tất cả trong hẻm nhỏ cương đao vụ vụ âm thanh bên thai không r ư ớ chỉnh c tề vô cùng bọn họ ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc cám mỗi một chỗ sợ có ác quỷ lấy mạng người đột nhiên xung tới tháng chín cùng thiếu nữ tóc vàng cũng giống như thế lưng tựa lưng ánh mắt hít lại chỉ là gió mát phất phơ thổi mơn trớn hẻm nhỏ sợi tóc bay múa ở giữa không có bất cứ động tính gì khó có thể tin yên tĩnh nằm trên mặt đất tay bị đóng xuyên người trong cổ họng âu nghẹn n g o n luớt biểu đạt đau đớn phía trước nhất giáp tổ trí thủy tầm mắt gắt gao khóa chặt ở chỗ nào đem xuyên tấu mặt đất võ sĩ đao hàn minh xác biết được nếu cây đao này là bắn về phía hà án kia、yeah, thân làm tất cả tử sĩ trong tầng cao nhất tồn tại hắn không hề có lực h o à n thủ hiện tại thì sẽ trở thành một bộ không có nhiệt độ thi thể núp trong bóng tối người c h ỉ ít có lên dây cung tử sĩ thực lực tất cả anh hoa quốc tử sĩ sắp xếp trừ ra từ cao xuống thấp thiên cán địa chi thực ra còn có một số tồn tại đ ặ thù hình người binh khí có siêu thoát tất cả thông thường tử sĩ thực lực thiên tài bọn họ đối với giết chóc nhớ kỹ trong lòng trải qua nhiều năm luyện tập có thể làm đến không sợ đau khổ tê liệt ánh mắt bên trong giường như không có, có cảm ó c tình sát thái bình thường là các loại quái thai ngay cả bình thường quý tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại chỉ phục vụ cho đương nhiệm anh hoa quốc quân chủ không nghe theo bất luận người nào mệnh lệ bọn họ l ạ g yên không một tiếng động ở khắp mọi nơi cùng người bóng dáng giống nhau không biết theo cái góc nào lại đột nhiên xuất hiện sau đó trong t r ớ c mắt lại biến mất dạng này tử sĩ vạn g i m tròn một có thể nói nhiều năm mới có thể gặp được một vị theo rất nhiều người trong chỗ hết tài năng đứng lên núi thây biển máu đỉnh ngồi vào dùng bạch cốt trồng chất lên vương tọa bên trên biến thành tử sĩ trong thần minh bình thường tồn tại chia làm lên dây cung và hạ huyền cái cá thần long thấy đầu không thấy bôi chứ bao nhiêu tuổi tử sĩ tuy nói tại anh hoa q u ố c chế độ trong sinh tồn rồi đã bao nhiêu năm có thể là căn bản chưa từng thấy trong truyền thuyết dây cung người chỉ có cái này hơn bốn mươi tuổi trí thủy hắn lúc còn trẻ gặp một lần trong hẻm nhỏ cũng không âm ù bên cạnh hòa đốt càng lúc càng liệt hồng đồng đồng quang mang chiếu đỏ lên trí thủy bên mặt ánh mắt của hắn thâm thúy khỏ nhìn về phía trong đêm tối đường chân trời giống như lâm vào trong hồi ước đó là thật nhiều thật nhiều năm trước rồi chí thủy vẫn chỉ là một miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông đang lúc nạo khí trùng thiên lúc ai cũng k h ô n g phục tại một đám tử sĩ trong tuy nói không phải xếp hạng rất đỉnh nhưng căn cứ tuổi tác mà nói hắn sau này tiền đồ bất khả h à lượng anh hoa quốc quý tộc cũng chú ý tới hắn âm thầm khen ngợi chí thủy hưng phấn không thôi cảm thấy một ngày nào đó có thể trở thành tử sĩ lãnh tụ đang đường nhập thất phục vụ vu quân chủ trở thành thế gian khó đưa ra phải nhất lưu ngự võ sĩ đao người man dạng này quyết tâm dường như mỗi lần xuất ngoại thi hành nhiệm vụ hắn đều sát phạt quả đoán hoàn thành nhiệm vụ sau toàn thân trở ra ngự võ sĩ đao kỹ xảo cũng ngày càng tinh xảo tại đồng loại bên trong địa vị liên tục tăng lên biến thành giáp tổ tử sĩ ở trong t â m tay nhưng mà nhân sinh lữ đồ luôn luôn tràn đầy hí kịch tính vô số lần nguy hiểm độ khó cực cao nhiệm vụ bất kể là vợt ư d ư ơ n g chu s á t nước k h ắ c quan viên hay làm ư u đồ bí mật sát hại tội ác tiêu hùng hắn đều không có chết nhưng lại tại một lần đột nhiên sự cố trong trí thủy lại kém chút bỏ mạng hắn vĩnh viên quên không được ngày đó mưa rầm liên miên tí tách tí tách thiên không u ám như là có một tầng đâm một cái thì phá vỡ màng mỏng khắp nơi đều trong thôn trang nhỏ mái hiên cùng nhau rơi đi xuống n h ì n thủy một đám tử sĩ nhàn rỗi không chuyện gì làm đang so đấu đau kỹ làm thành một đoàn đột nhiên có người nói quân chủ đến đến rồi kia thời điểm này trước quân chủ khí phách phân chấn anh hoa quốc quốc lực đúng vậy cường thịnh thời điểm trước quân chủ là kiêu hùng tại trên quốc tế có rất ưu lương danh dự thủ đoạn cũng tàn nhẫn các tử sĩ đều coi hắn như làm sùng bái đối tượng mà bọn họ nghe nói chuyện này nghe tiếng tiến đến về sau lại trông thấy trong hẻm nhỏ quân chủ và một nữ nhân đối lập đứng trí thủy không biết sao đi hình dung nữ nhân kia tướng mạo nàng như là vẽ lên đi xuống người chân mày cùng dung mạo đều cực kỳ lạnh lùng tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp từ trên xuống dưới hoàn mỹ vô khuyết ngũ quan lập thể môi mỏng như cánh ve dáng người ngược lại là rất nhỏ nhắn xinh xắn cả người nhìn lên tới yếu đuối mong manh nhưng lại có vô cùng cường đại từ trường ngay cả anh hoa quốc quân chủ cũng chỉ có thể cùng với nàng địa vị ngang nhau nữ bên người thân chỉ có ba người quân chủ bên này đã có đen nghị tiếp gần là người từ phía trên làm đến địa chi không một vắng mặt không có quân chủ mệnh lệnh không ai dám tiến lên một bước ba người này ta muốn dẫn đi nữ nhân vân đạm phong k i n h nói xong dường như một chút cũng không có dự liệu được nàng xâm nhập là xài lang xào huyện khoảnh khắc liền sẽ có bị chặt thành thi khối nguy hiểm t h ủ y đình ngươi đi rồi ta không nghĩ tới ngươi lại lại đến lên dây cung tử sĩ tầm quan trọng ta không cần nhiều lời ngươi có thể đi quân chủ cao ngạo vừa nhấc cái cảm uy nghiêm nói dây cung người lưu lại nguyên lai、like、cái này mỹ mạo nữ nhân gọi t h ủ y đình c h í thủy nhìn nàng trong nghĩ thầm quái đáng tiếc bình sinh còn là lần đầu tiên gặp được đẹp mắt như vậy người nhưng mà một giây sau hắn thì kinh ngạc dây cung người thật là dây cung người những thứ này tử sĩ đồng bạn nhao nhao ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có thể đọc đạt được lẫn nhau trong ánh mắt tẩn chứa kinh ngạc nghe nói vô số dây cung người như quỷ mị c h u y ề n thuyết nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung chí thủy cuống quýt nhìn sang hắn mở rộng tầm mắt chạm sau thủy đình mặt chẳng qua là một hơn năm mươi tuổi l ã o đầu nụ cười hoái lưng còn g ậ p c o n g tóc hận không thể bạch xong rồi chẳng qua là một người quần áo lam lũ trên mặt vô cùng bẩn toàn bộ là bụi đất g ầ y yếu với cái c h ú c can giống nhau nữ sinh tay tại chống g ô n g tay áo trong rung động rung động chẳng qua là một cười hít mắt tiểu bàn đôn chính xoắn suýt chụp lấy n g ó tay khắp khuôn mặt là cái hố tàn nh hai chữ có cái rắm chó liên quan a quân chủ không có lầm chứ quân chủ tất nhiên không thể nào lầm nay hắn tướng mạo xấu xí ba người chính là anh hoa quốc lên dây cung thượng k i ự u dây cung chính là một thượng thất huyền như cơ thượng đàn hai dây phong vân không đợi trí thủy hoán thầm s o n g thủy đình e m hai như như chuông bạc tiếng vang lên đi lên bọn họ tự nguyện theo ta đi ngươi cũng muốn c ả n sao tự nguyện tất cả tử sĩ đều run lên bọn c ả n bản không nghĩ tới lên dây cung lại là tự nguyện rời đi những người này sinh là quân chủ người chết là quân chủ quỷ nào có tự do có thể nói rời khỏi thì mang ý nghĩa phản bội lập tức rồi sẽ bị tháo thành tắm khối không phải dây cung người chỉ nghe quân chủ mệnh lệnh sao sao lại nghe nữ nhân này mệnh lệnh rời khỏi đức mạc gia tộc bọn họ không được chọn quân chủ vương t a y chỉ đi qua đúng vậy à, tử sĩ từ trước đến giờ không được chọn bằng không cũng không gọi tử sĩ rồi nhân quyền và tên này xưng không quan hệ ta chỉ có thể nói ngươi tìm đến thời cơ rất tốt h ắ n hắn người đều không tại ngươi thừa lúc vắng mà vào đến rồi anh hoa quốc dẫn người rời khỏi không hổ là ngươi thông minh đến để cho ta nhìn mà than thở quá khen thụy đình nhàn nhạt nói câu nàng động tác kế tiếp để người nghẹn họng nhìn chân chối t h ủ y đình cứ như vậy thản nhiên đi lên phía trước như cùng ở tại tản bộ giống nhau mà ở hẻm nhỏ một chỗ khác đầy áp người tí tách tí tách tiểu vũ trong nàng không hề hay biết ở vào cỡ nào môi trường hai ba tích vũ thủy ở mất sợi tóc của nàng xẹt qua nàng kinh diễm bên cạnh gò má trên mái hiên phương không biết khi nào đứng mấy cái ô nha nghẹo đầu sọ sửa sang lấy như mực vũ mau đông nhiên một hồi gió mát đánh tới q u ấ y nhiều ống tay á o hòn đá bị không ngừng xa suốt bọn nước thấm vào ra một nho nhỏ cái hố mỗi một bước đạp xuống trong vũng nước phản chiếu váy đều sát na trở thành mảnh vỡ hóa đối xử mọi người đi qua mới trở về hình dáng ban đầu không biết cái gì tính danh cỏ dại ngã trái ngã phải dường như nhịn không nổi gió mát bồi dối vạn lại câu tính lúc ẩm một tiếng bạo tạc chỗ đỉnh núi cung điện bắn ra một vết n ư ớ c ánh lửa ngút trời m à lên tựa như bàn cổ khai thiên một đ a o t r ư ớ c rách ra hùng tráng kỳ tuấn núi cao kim bích huy hoàng đại điện đỉnh phương mảnh ngói vỡ vụn bay loạn hướng dưới núi tùng lâm gào khét tràn lên từng đợt lâm đào thoáng như ngủ say nhiều năm cao tuổi lão giả bị bừng tình quân chủ sắc mặt b t ử sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn bộ đều rút ra mang theo phức tạp hoa văn tinh xảo cương đao chuẩn bị dùng vô cùng sắc bén lơi đao ngăn cách đầu của địch nhân đi theo thủy đỉnh phía sau tiểu b à n đôn hai bước vượt tiến lên đây hai mắt chừng vô cùng lớn sắc mặt bỗng nhiên biến đến đ ỏ bừng bạo hống một tiếng với b ù i lâm cùng sư giống nhau tứ chi chắm đất mạnh sông lên trước trận thế này sợ tới mức mọi người ngẩn ngơ hắn rất có một người cản b ạ n người cái chủng loại kia cảm giác áp bách thượng đàn hai dây phong vân chính là cái này trường tàn nhang tiểu bà con hắn từ phía sau lưng rút ra một cái màu xanh cự hình k h á t đa đàn tay nắm chặt và hướng thiên không h o ạ c một chút nước ra một tròn trịa cùng đến chỉ một cái trước mắt g ã y chi tàn cánh tay bảy tám người bị sinh sinh b ổ nát huyết dịch rơi vãi hướng trên bầu trời sắt thép dao kích võ sĩ đao vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi xuống tại trong mưa như thế nào phong vân g i a hỏa này với quan nhị ra tại thế cầm cái thanh long hiện nguyệt đao giống nhau khủng bố trong đám người tung hoành lui tới đâu còn có vừa mới cái đó người vật vô hại dáng vẻ đơn giản chính là the mù đờ mẹ chịt chỗ đến đầu lâu cao ném k h o y đầy đất tạp phủ không phải ruột non chính là đại tràng một cái khác gầy yếu tiểu nữ sinh từ phía sau lưng rút ra một con dao bên hông cấm luyến một chút xuất ra một con dao trong miệng còn ngậm một con dao ai mẹ hắn trong hiện thực gặp qua tam đao lưu nàng nhẹ nhàng vô cùng chỉ là một cái nhảy nhót liền tới đến cao trên tường mượn lực ở giữa không chung bay múa cả n g ư ờ i như là nhảy múa giống như lướt đi động tác yếu nhã thế nhưng rơi xuống trong đám người lưới đao sắc bén chỉ một sắt thì cắt mặc vào các tử sĩ、si、h ế t hầu căn bản không có sức hoàn thủ bị trở thành xúc vật giống nhau chém giết mà thủy đình thì như thế thản nhiên đi lão giả không nhanh không chậm đi theo nàng lúc này còn nào có người dám khinh thị những thứ này không đáng chú ý dây cung người bọn họ tất cả mọi người hiểu rõ rồi đây mới thực là the mù đờ mẹ chip có người đột một muốn làm thịt g i ế t thủy đ ỉ n h lấy lắng lại hôm nay chi loạn thế nhưng đến rồi bên người nàng lão giả rút ra một cái như mực cương đao cao ném hướng trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy một đốm nhỏ đó là trôi đ a o như là tích vũ rơi xuống l ạ g yên không một tiếng động lại tinh chuẩn vô cùng rơi vào r ồ i đầu của hắn hậu phương trực tiếp đem cột tóc bạc trắng phát dây thừng cắt ra lập tức đầu hắn phát dôi tung cả người quanh mình khí chất lăng nhiên biến đổi phong man tất lộ một chút tối để người mở rộng tầm mắt là lao già trực tiếp phát nổ áo toàn thân không có một mảnh hoàn hảo làn da thân trên văn rồi một cái bắt kỳ đại x à từ sau lưng trụ c u ố n q u a n h mà xuống cho đến hạ thân p h à m l à có thể nhìn thấy chỗ không phải la s á t quỷ chính là quỷ lao cá ánh mắt của hắn cũng lại không còn ôn nhuận hòa ái biến đến đỏ bừng vô cùng giống như nhắm người muốn n u ố t p h à m l à tới gần thủy đ ỉ n h người trực tiếp liền bị như mực cương đào cắt tiết hầu bắp thịt cả người hở ra hắn điểm nào giống sáu mươi tuổi lao ra ra cánh tay đây người bình thường cổ đều thô gấp đôi trí thủy vĩnh viễn cũng không quên được gác mộng vào cái ngày đó hơn ngàn tên tự sĩ t ngày t h ư ơ n ấy lên dây cùng hẻm cho hắn huy i áp hôm nay hắn ánh mắt rơi xuống cắm thẳng vào quỷ tổ tử sĩ lòng bàn tay cây đao kia bên trên lại cảm giác được t h ư ơ n g ba trăm sáu mươi ta kia ngu xuẩn âu đậu đậu chương ba trăm sáu mươi ta kia ngu xuẩn âu đậu đậu ngay kế tiếp sáng sớm đang chuẩn bị đi cùng vài vị cao tầng đi đánh quả bóng gôn nước mạc kinh phong vừa ăn điểm tâm xong còn tại bên cạnh bàn ăn chưa rời tiệc liền có người vội vàng báo lại người kêu bám và o ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói đêm qua hạ ấp thôn xảy ra chuyện chết rồi tám chín tên tử sĩ có ba chỗ phòng ốc bị tiêu hủy cái gì đ ứ c mạc kinh phong thần s ắ c đ ố n g nhiên biến đông trầm một cái nắm dừng tay bên trong cái nĩa sau đó tùy tiện vùng g i trên bàn đinh đương không ăn hắn lau lau tay đứng lên bên mặt tóc mai g i i ngược lại hiện ra bản thân của hắn anh tuấn trực tiếp phủ thêm rồi âu p h ụ cáo khoác làm làm danh nghĩa thượng hạ ấp thôn tử sĩ người quản lý ra chuyện như vậy hắn làm u ố n phụ phần trách nhiệm chuyển đến người khác trong lỗ thai càng không tốt nghe anh hoa quốc quý tộc thành viên có bộ phận hiệp đồng quản lý mỗi cái nuôi dưỡng tử sĩ không lớn thôn trang đức mạc kinh phong chính là bên trong một cái hắn này lại tâm tình đã không thể dùng kém để hình dung thiết thanh sắc mặt phía dưới có một tấm đăng nổi lên phong bạo một bên báo tin thủ hạ khí quyển cũng không dám lên tiếng theo ở phía sau sợ chạm đối phương rủi ro kinh phong ở tại thành thị trong vòng tự ly này cái hoang dã tử sĩ căn cứ có rất dài một đoạn đường xe mở nhanh đến thấp nhất cũng phải nửa giờ mới có thể đến ra biệt thự cửa lớn thủ hạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng một c ố khiêm tốn xe bển cửa xe mở rộng nhìn nước m ạ c kinh phong mặt lạnh lấy đến rồi chỗ ngồi phía sau bác tài còn cố ý dùng một tay bỏ vào trên cửa xe phương rốt cuộc có chuyện gì vậy theo tên kia người tâm phúc cùng nhau ngồi vào bên cạnh không có người không có phận sự hắn cuối cùng hỏi ra những lời này đến hiện trường không có phá hư xã trưởng ngươi đi xem liền biết là có người cố ý hành động đồng thời mời tới người thực lực có chút khó mà đ o á n trước khó mà đ o á n trước đúng vậy theo trí thủy lời nhắn bọn họ ngay cả người thân ảnh đều không có nhìn thấy tất cả gây án đều tại thần không biết quỷ không hay trong hoàn thành như là người tâm phúc biến sắc phảng phất đang châm trước dùng từ tiếp theo hắn hít sâu m ộ t hơi thấp r ộ n g như là quỷ mị a cố lộng huyền hư đức mạc kinh phong niết lên chân bắt chéo không hề để tâm nhiều năm như vậy tại trong quý tộc trưởng thành dạng gì ám sát hắn chưa từng thấy nhìn như những năm này kế vị thay đổi tại bên ngoài mắt người lý chính thường vô cùng thực tế hoàn toàn là tảng ô nạp cấu chi địa thật ở trong bóng tối đức mạc kinh phong hiểu rõ cả cái gia tộc mới thật sự là anh hoa quốc cá quỷ quyền thế ngập trời phía dưới người nào dám ngay dưới mắt làm loạn hắn nắm chặt nằm đấm đây không phải cố ý tự cấp hắn mặt bôi đen nắng sớm hơi hy xa xa thiên không dần dần trong suốt trên bầu trời trải rộng loạt khối phiêu t á n đám mây theo tốc độ xe tăng tốc cao lầu đại hạ đi xa thay vào đó là ngày càng xanh tươi rừng hoang thế núi cùng kỳ hiểm trở ít có người ngoài đặt chân tất cả khu quản hạt đều đang nghiêm mật video giám sát trong ngay bình thường không có có mệnh lệnh những thứ này nhốt ở bên trong cá chậu chim lồng sẽ không ra bên ngoài bước ra một bước nghe nói xã t r ư ở n g m u ố n tới hạ ấp thông trong cái kia chết rồi thật nhiều người hèm h ỏ phái bảy tám cái tử sĩ trấn thủ mọi thứ đều là nguyên mô hình nguyên dạng các tử sĩ thi thể có mấy cái còn đang ở treo đã có chút phát xanh Huyết dù ị c h sắp vậy hắn cũng mặc như dây vàng môi trắng bệnh không ngừng đứng thẳng hàng bị mắt hình như một giây sau người này muốn bị choáng hôn mê trí thủy không có đi nghỉ ngơi rất cái khác mấy tên tử sĩ tại nơi này ngây người suốt cả đêm chẳng qua hình như đêm qua chuyện xảy ra sau hung thủ liền đã rời đi nơi này lại không chí ó bất tiếng luận động. cái gì p ụ trách theo trông tăng sệt đột treo thi thể lại nhiều ra mấy cái tới. ra cái coi ngược được hắn kinh hồn nhiên nhường nhiều h đi đảm, đêm đến, người lại lại ban sợ là mấy thủy đại nghe h â n n xã t r ư ở muốn tới rồi. Tốt, dẫn đến tới rồi. đi. đây c í thủy h n g thấy bên cạnh thanh âm của người theo suy tưởng trong trạng thái đi ra ngoài tay theo trôi đao trô rời khỏi chậm rãi mở mắt tất nhiên người lãnh đạo trực tiếp đến rồi vậy hắn trông coi nhiệm vụ liền phải hoàn thành rồi một cái vóc người thấp tiểu tráng từ người mặc âu phục mang kính dâm hắn đi theo một vị đồng dạng xuyên sang quý âu phục tóc dài đâm bím tóc n ỏ trên chán hai lọn tóc mái có tu vô cùng chỉnh tề gốc dâu c m người thấy này bím tóc nhỏ các tử sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất túi đầu xuống cung kính hô câu xã t r ư ở n g tất cả anh hoa quốc xếp hạng hàng trước nhất mấy cái xã đoàn một trong số đó bắt kỳ xã đức mạc kinh phong chính là xã t r ư ở n g cũng đúng thế thật hắn bên ngoài thân phận đức mạc kinh phong nhìn quanh một chút bên trong hẻm nhỏ t h ẳ n g trạng bước chân chậm dai theo ngõ hẻm đầu đi vào trong mắt lạnh nhìn từng cỗ thi thể còn có nằm xuống đất t ư ợ n g cái đó hơi thở mong manh ra hỏa bên cạnh trí t h ủ đi tới nhỏ dọn ghé vào lỗ t a i hắn nói động cũng không động hoàn toàn là hôn quả cảnh tượng、ừ. kinh phong nuốt hạ thần đến cẩn thận chú đáo nhìn chèn thổ địa cây đ a o kia ánh mắt lạnh lùng này cây cương đao nghiễm nhiên là bình thường nhất loại đó tùy tiện đi vào một cửa tiệm đều có thể b á n được thậm chí đầu đường tiểu lưu manh bổ tới chém tới đều có khi sẽ dùng đến chưa hề đặc sắc có thể nói chỉ có như vậy đao càng có thể nói rõ làm việc người muốn che giấu tung tích gai kéo a ô ếch kinh phong một tay lấy đao rút ra sắp hôn mê tử sĩ đột nhiên bị đau đớn bừng tình vô thức muốn hô lên âm thanh đến có thể thấy trước mắt người hắn sửng sốt sau nhanh chóng đem kêu thảm đột ngạt ạ i rồi trong cổ họng toàn th gắt gao cắn m ô i đã thấm ra máu người đưa đi trị liệu thi thể toàn bộ lấy xuống tìm kiếm một phen chỗ kỹ xem xét hiện trường có cái gì dấu vết để lại đúng bảy tám người rất nhanh liền bắt đầu chuyển động n h ấ t thi thể n h ấ t thi thể siêu tầm tìm kiếm không có một cái nào nhàn rỗi hiệu suất tự nhiên là thật nhanh vẹn vẹn sau mười mấy phút nơi này đã kinh biến đến mức không có như vậy huyết t ì n h hoàn toàn không thấy h ô m q u a khủng bố tình hình mà có một sắc bị khiêng đi ra hỏa nắm đấm của hắn gắt gao nắm chặt trí thủy tại trải qua bên cạnh hắn lúc chú ý tới điều ấy vội vàng đẩy ra rồi đối phương nắm đấm ngay tại hắn lòng bàn tay có một dính đầy huyết dịch cùng bùn đất đồng bài t i ế n tĩnh nằm ngửa xã trưởng có phát hiện trí thủy cầm qua lớn chừng ngón cái đồng bài nhanh chóng đến kinh phong bên cạnh giao cho đối phương nhìn chăm chú trong tay vật nhỏ này đức mạc kinh phong hiếp mắt sắp mặt trở nên càng ngày càng khó coi giống như đã đè nén không được bạo nộ rồi ngu xuẩn đồ chó con luôn muốn tại trên mặt ta bôi đen cứ như vậy muốn theo ta đối nghịch một gian quét dọn sạch sẽ trong sân đức mạc kinh phong ngay trước vô số tử sĩ mặt nổi trận lôi đỉnh mọi thứ đều vì tìm thấy cái đó đồng bài cái đó đánh dấu rõ ràng là đến từ anh hoa quốc tây viên thương、Hội. mà này thương hội sở thuộc thế lực với đ ứ c mạc tuyển thạch có thoát bất t ỉ n h liên quan kể từ đó làm việc người thì rõ ràng đến không thể rõ ràng đi nữa rồi căn cứ trí thủy nói tới người tới thực lực có thể xưng c ù n g bố làm việc lưu loát thủ đoạn thô bạo có năng lực mời được đến tên gia h ỏ a như vậy tự nhiên là người trong nhà vì động cơ mà nói hiện tại đúng vậy thời buổi dối loạn ai cũng biết tương lai không lâu sẽ có người thừa kế chi chiến trước đó nếu có cơ hội làm loạn suy yếu thực lực của đối thủ đ ứ c mạc tuyển thạch tuyệt sẽ không bỏ qua hạ ấp thôn người phụ trách là kinh phong tốt đệ, đệ đây là đang cho đại ca tặng quà đồng thời này tặng lễ phương thức có thể xưng hung tàn không một chút nào bận tâm thể diện dưới đây tử sĩ nhóm trông thấy luôn luôn tính tình không tốt xã trưởng nội điên từng cái câm như hến bọn họ không có tư cách nói bất luận cái gì lời nói tại đây c h ẳ n g quyền mưu đỏ sức t r ò n g chỉ có làm quân cờ tư cách chỉ nghe mệnh lệnh là được rồi một trận giận mang sau đức mạc kinh phong nhưng không có ẩn nhẫn dự định thực lực của hắn thế nhưng đây đệ đệ mạnh mẽ nhiều mang cho ta một số người vào tây viên thương hội mượn cơ hội x i n sự đập bọn họ bề ngoài nhớ kỹ quan minh chính lại làm không muốn che giấu đúng xã trưởng trí thủy lĩnh mệnh vương cương đao theo trong phòng xuất g a côn thép chương ba trăm sáu mươi mốt kẻ yếu thì ăn không no chương ba trăm sáu mươi mốt kẻ yếu thì ăn không no anh hoa t ỏ a báo tin tức mới nhất tây viên thương hội trong xảy ra xung đột làm việc người hơn m ộ ư ơ i người n ệ n hủy t à i vật thượng b á c h món tổn thương hơn hai mươi người hiện nay cảnh sát đang tích cực điều tra thu diệp đại hạ thần cao nhất cửa sổ s ắ t đất bên cạnh hai trên ghế s a lon đ ứ c mạc tuyển thạch đang cùng tây viên thương hội hội trưởng nói chuyện chẳng qua nhìn xem nét mặt cả hai đều tương đối kích động thật có lỗi hội trưởng ta không nghĩ tới làm việc sẽ bị kinh phong phát hiện hắn đây là trái lại cảnh cao ta hắn làm sao đến mức này không chỉ giết tất cả ngươi phái đi người còn đập thương hội mặt tiền cửa hàng chẳng qua là trừ tận gốc một xuống dốc quý tộc mà thôi anh ta luôn luôn tâm ngoan t h ủ lạc nói thế nào hạ ấp thôn cũng là hắn phụ trách chỗ có thể đây là đối với ta không muốn đ ú n g c h à n một loại cảnh cáo đi đức mạc tuyển thạch thở dài hắn làm sao không đau lòng phái đi những k ê u tử sĩ đều là dưới tay hắn cường lực nhất một nhóm lực lượng muốn bồi dưỡng không biết tiêu bao nhiêu tâm lực có thể cứ như vậy bị đại ca tất cả đều giết đến hôm nay không có một chút thông tin thương hội bị nện khía cảnh phản hồi ra đại ca hiểu do hắn phái người thông tin đây là muốn đem sự việc làm từ ta trước đây hai huynh đệ quan hệ đã không tốt những năm này bên ngoài còn có thể duy trì một chút hài hòa bây giờ là triệt để vạch mặt đức mạc tuyền thạch trong lòng t h ở d à i vậy hắn cũng không muốn lại ẩn nhẫn giang thành nho nhỏ dùng một chút ngưu kế đem mâu thuẫn chuyển hóa làm rồi anh hoa quốc hai kế thừa nhân gian mâu thuẫn cũng có thể là hai nhân gian h i ể m khích quá nhiều cho nên căn bản không chi phí cái gì khí lực mọi thứ đều thuận lợi đến đáng sợ giữa trưa hắn mới vừa từ nhà mình tiểu viện bên trong đi ra đến liền nhìn thấy rất nhiều mặc vải thô áo gai tử sĩ đều tại hướng một cái phương hướng tiến đến nhìn xem nét mặt đều là vui mừng nước mày bước chân cũng gấp rút đáng sợ giang thành hơi nghi hoặc một chút vội vàng kéo lại bên trong một cái người các ngươi đây là đi đâu bị giữ chặt người kia đặc biệt không hài lòng trực tiếp hai mắt trừng trừng nhìn về phía giang thành lập tức thì muốn tránh thoát sau tiếp tục tiến đến không ngờ rằng là giữ chặt tay h ă n khí lực vô cùng lớn thử một chút lại không nhúc nhích tí nào người này c h o mày một cái giải thích nói đây không phải xã trưởng b u ổ i sáng tới rồi sao bởi vì người chết xã trưởng cố ý cho mọi người cả đến rồi vài đầu dê ăn no nê trần ăn dưới、Hãy、tiểu huynh đệ ngươi thả ta ra đi, đi trễ nhưng là không còn đồ ăn rồi bởi vì quản lý chặt nghiêm ngặt Các t ử sĩ b ì n h t h ư ờ n g ăn rất thanh n rất Vừa đạm. gia h e n ó có thịt ăn, từng cái chạy còn thịt h ăn, từng n n hỏa hơn họ. này g t h n h h cảm t ấ đ ó là một h i u rõ b ọ n h ọ t h ờ i c ơ tốt, c h o là theo chân này cái trẻ tuổi tử h chân e o cái này tuổi trẻ t sĩ cùng đi rồi trên đường gia hỏa này nói hắn gọi cao tử ư ờ sĩ i ệ n n g u y ê n l、like、a i là hành k h ấ t t ê n ăn năm mày, sau tuổi đ ó tới nơi này. Mặc dù cái này. hắn Mặc khác c dù h ư a n ó i n n h ư g gia n g t hỏa à n h hiểu, h đã gia này có thể s ố nói g đến định hiện、tại. trên nhất tại, tay một c mấy c á n h â n m ạ n g t ạ i nơi này, tùy tiện tùy á cao h r tới m tử sĩ. Có mấy cái đ sĩ cùng đi rồi Còn có c mấy giang thành đến lúc đó tùy tiện tìm cái dưới bóng cây hòn đá nhỏ ngồi xuống hắn rất nhanh liền phát hiện tháng chín cùng thiếu nữ tóc vàng kia cũng ở trong đó hơn nữa là tương đối hoạch tâm vị trí thực ra thì quần thể tới phân chia những người này cũng không phải lộn xộn đơn độc tác chiến mà là có b ẻ cánh phân chia tỷ như tháng chín cùng thiếu nữ tóc vàng ở chỗ có mấy vị giáp tổ tử sĩ chiếm đoạt ba đầu dê mấy miệng nổi lớn không ít người thèm nhỏ dại ánh mắt đều nhìn sang chỉ là trừ r a thèm nhỏ dại bên ngoài còn có một ít kiếm kỵ bọn họ có phải không dám tiến về phía trước một bước vì chỉ cần phóng ra bước chân đến c h ầ u chạy đi đâu hai bước lập tức rồi sẽ bị ánh mắt nghiêm nghị tiến hành cảnh cáo còn có một cái khác chi tương đối khổng lộ q u n thể thực lực xuất chúng ngược lại không nhiều nhưng người tương đối nhiều đông đảo một mạng lớn cao tưởng kiện đến rồi sau thì thẳng đến chỗ nào xem ra cũng là một thành viên trong đó còn lại chính là một nắm một nắm kém nhất tiểu quần thể có thể phân đến nửa cái dê nơi này như cũ có cá lớn nuốt cá bé phân chia cái khác vụn vặt lẹ tẻ nhân viên k h ắ p không mục đích ở bên hồ cùng với trong rừng cây dạ bước trên mặt tùy thời treo lấy nụ cười muốn tới gần lúc lại bị một tiếng lạnh a măng lui chỉ có thể h ầ m hực rời đi tìm kiếm mục tiêu khác bọn họ hình như không bị bất luận kẻ nào chỗ tiếp nhận như là chó nhà có tang không thấy không thèm nuốt nứt bọn hy vọng xa vời nhịn thực chất bọn họ đến đến nơi này cũng chỉ có thể gia tăng dục vọng no bụng căn bản không thể nào thì cứ như vậy nhiều không có người biết hảo tâm đa phần ra một ít cho người bên ngoài giang thành cảm thụ lấy số không t á n nhân viên thực lực ngược lại không thể nói đặc biệt yếu cho là chuyện này thì biến lại càng kỳ quái có một tóc dối bởi người trốn ở một cái cây phía sau ánh mắt tầm u, trong tay sách thanh đoàn nao không ngừng theo dõi trong đó một nhóm nhỏ người chặt thịt động tác hắn cách cái đó tất có mấy chục mét khoảng cách không ngừng c h ấ p động tầm mắt loạn phát thanh niên rõ ràng đang đánh nhìn không tốt chú ý đem hành tây đưa cho ta Đến rồi. K keng một tiếng đứng ở trên thớt nghiêng đầu đi chuẩn bị đi đón người bên ngoài đưa tới gì đó đúng lúc này trong một chớp mắt loạn tóc g i a hỏa bắt chuẩn thời cơ như l à như chó điên trôi ra cả người nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hắn thẳng tắp thì xông về thớt động tác không trần trờ chút nào mấy chục mét thoáng qua đã đến g i a hỏa này b ệ n h một chút cơ đòn ao bước lui rồi trước tấm thất chu sư như t h i ể m điện vươn một tay chụp vào đùi dê cầm sau hiện ra một vòng vui mừng động tác càng thêm bén mẹ lên một những người trên mặt đất tránh chuyển xê dịch liền muốn chạy trốn thế nhưng một giây sau có trôi cương đao từ giữa không trung rơi xuống g các tử sĩ căn cứ dường như khắp nơi có thể thấy được loại tình huống này ý muốn làm những gì phản kháng thụ xa lánh ra hỏa sau khi thất bại kéo lấy tàn tật thân thể trong mắt có tắc không diệt nổi buồn căng ánh sáng giống như hóa thân bị thương giã thu hướng phía càng sâu rừng rậm xuất phát tìm một không người yên lặng góc chịu đói chịu khát liếm láp vết thương nội tâm âm thầm thể có thiên nhất nhất định phải mở ra cổ họng của đối phương cái đó muốn tranh đoạt đùi d ê người trẻ tuổi dưới mắt chính khập k h i ễ n hướng rừng c â y đi sau lưng vui cười và giận mắng dường như hóa thành tính thực chất từng cái trẻn cuộc sống của hắn nghiền ép nhìn vốn là còn thừa không có mấy tôn nghiêm trong mắt của hắn đốt là cựu hận ánh lửa chẳng qua yếu ớt bất kể xa không đủ để đốt thành gì thiên đại hỏa gần như nhận xa lánh tất cả mọi người trong mắt bọn họ đều g n chứa dạng này hỏa nhưng lúc này đây ra tay bị làm n ụ c như vậy đối với vô số muốn cất đoạt người mà nói đã nhìn thấy chính mình kết cục nghĩ xuất thủ người trong lòng e ngại rồi âm thầm thu liễm móng ớt cương giả mạnh kẻ yếu vong đạo lý này giang thành bị hấp thu tới dưới mắt tình thế hai vị có khả năng vào chỗ người thừa kế dưới gối vô số thương hội xã đoàn đã phân biệt rõ ràng tính cả những thứ này tị thế không ra tử sĩ nhóm đều đã nhận ra tình huống hoặc là bị người thụ ý hoặc là tự giác đứng đội tập thể lực lượng rất cường đại tìm kiếm đến phù hộ người bắt đầu bài xích bên ngoài người giang thành trước đây tại thạch đầu châu ngồi lúc này nhảy lên một cái hắn trực tiếp hướng cái đó số một số hai đoàn thể đi tới trong tay mang theo một cái nhận thức cương đao đao trên mặt đất kéo được vạch ra một thật dài dấu vết lúc này dường như tất cả mọi người phát hiện hắn vì cứ như vậy không có dấu hiệu nào đi qua đối với người khác mà nói thật sự là có chút khủng bố trên đất trống có nhiều như vậy tiểu đoàn thể dường như mỗi người bọn họ đều sẽ không nghĩ tới chịu đói chịu khát thụ xa l á n h người sẽ đi mạo phạm đức mạc tuyển thạch đại nhân kỳ hạ c h i đội ngũ kia trong đó toàn bộ là dũng manh thiện c h i ế n người từng cái trong tay có mười mấy cái tính mạng hung thần áp sát trình độ đầy đủ không phải non nớt cái khác đội ngũ có thể so sánh đây không phải minh lăng ra người công tử kia ca sao đây là muốn làm gì cái gì công tử ca chẳng qua là cái chó nhà có tang gia hòa này sẽ không phải nghĩ theo bảo đảm kỳ tôn chỗ nào dành ăn vật ăn đi cho hắn mười cái lá gan cũng không dám một đao thì cho hắn giết minh lam gia cho dù là xuống dốc rồi cũng không nhất định có người dám giết người suy nghĩ nhiều bất kể lúc trước hắn là thân phận gì tại nơi này chỉ có thể là một con ốm yếu vô dụng cậu thôi nhìn xem bảo đảm kỳ tôn đại nhân thế nào giáo hơn hắn đức mạc tuyền thạch tại thôn trang này trong là thần minh giống nhau tồn tại có thật nhiều người đem trung thành với hắn trở thành một kiện quan huy sự việc không chỉ bởi vì thân phận quý tộc càng bởi vì hắn đợi thủ hạ vô cùng tốt hơn mười vị giáp tổ tử sĩ nếu muốn vì thực lực rõ ràng bảo đảm kỳ tôn có thể nói là ba vị trí đầu liệt kê hạ ấp thôn dường như không có chưa từng nghe qua hắn đại danh làm việc ngoan độc quả quyết không chút nào để lối thoát đồng thời làm người đặc biệt thị sát dưới mắt gim võ sĩ đầu dung mạo t h u c ạ c h bảo đảm kỳ tôn n ắ m trong tay nhìn một vài bố tay kia cầm đao thì bị xử lý trong tay hào đao dường như hoàn toàn không có đem tới gần giang thành đ ể vào mắt có ít người đã không kịp chờ đợi nhìn xem cái này minh lăng giã bị chặt thành khối vụn ném tới trong hồ cho ca ăn cho hôm nay lựa chạy thêm nữa thượng một phần huyết tính rồi giang thành đi đến kia cả đám bên cạnh đao trong tay xa xa chỉ hướng đ u ổ i dê sắc mặt bình tĩnh nét mặt tự nhiên dựa vào cái gì ta không có ăn ngữ khí của hắn không nội không chậm một chút cũng nhìn không ra căng thẳng phải biết ở đây thế nhưng có vô số con mắt chằm chằm vào ngươi tính là thứ gì cút bên cạnh đột nhiên xông tới một toàn thân đều là cơ thể đại hán thô âm thanh giống lên một câu n à y vừa kêu c h ấ n nhiếp sơn lâm ngay cả tán cây bên trong chim tức đều đột nhiên bay lên nhận lấy quái nhiễu hướng trên bầu trời bay đi ta con mẹ nó lại không điếp ngươi hống cái gì hống giang thành n h ữ mày như là cảm giác đối phương đặc biệt không lễ phép đặt hù dọa trẻ c o n đấy tráng hán nhìn xấu vô cùng trên mặt một đạo theo lông mày cốt chỗ hướng kéo dài xuống mặt sẹo nếu đầu đội mũ rộng vành người mặc áo gai bên hông bội kiếm tại trong đêm mưa xuất hiện lập tức có thể nhường ngắm nhìn hài đồng chạy từ tán sợ có chút đêm mưa kinh hồn ý vị n g ư ờ i không sợ chết đúng không vậy ta một đao liền chặt rồi ngươi hán tử đẩy một cái người bên cạnh đem người kia đẩy ngay cả ngã mấy cái bờ mông chỗ ngồi rút ra bên hông đối phương hát thế nào chỉ hướng giang thành đầu lâu. lau sạch lấy đao bảo đảm kỳ tôn thanh em trầm thấp văng lên nhường hắn tử kia động t á c đống chốc dừng lại dường như hắn có chút k i ê n kỵ vội vàng thì xoay đầu lại tôn đại nhân có dặn dò gì hắn không phải muốn ăn nha cho hắn liền tốt bảo đảm kỳ tôn nhường ở đây hết thể mọi người ngây ngẩn cả người không ngờ rằng nay ngày bình thường rất dễ nổi giận đại l a o đột nhiên thì trở nên như thế vui tính làm sao còn thích làm việc thiện đi lên trong tay ngươi đã có đao tiêu thụy vạch tới một viên đến rồi thì là bằng hữu minh lăng tiến sinh bảo đảm kỳ tôn đứng dậy khách khí nói quả nhiên vẫn còn có chút kiêm kỵ thân phận quý tộc ca lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo minh lăng gia tộc cho dù không còn l không còn nắm khống nam châu với nước mạc gia tộc chính thống cũng dần dần từng bước đi đến đã muốn biến mất tại trong lịch sử trở thành nhỏ nhặt không đăng kể một vòng bụi b ạ m có thể có một nhóm minh lăng gia loạn đảng luôn luôn tồn tại ở anh hoa q u ố c trong bọn họ nhất hôm tướng tất cả đều ô m chịu chết quyết tâm nay là tuyệt đối không thể đủ sơ sót một thế lực lúc này ở đây nhiều người như vậy ngay cả tháng chín cùng thiếu nữ tóc vàng kia ánh mắt đều nhìn sang tò mò quan sát đến đến cùng là thế nào một chuyện ánh mắt của các nàng rơi vào g i a n g thành trên người lốp thoáng có chút kinh ngạc luận giao tình mà nói ba người còn không cạn chỉ là cái này trong ngày thường sợ hãi rụt rẻ đặt một cước ngay cả cái rắm cũng không dám phóng rác rời công tử ca hôm nay này là ở đâu ra d ụ n g khí r á m với giáp tổ đại lão bảo đảm kỳ tôn đòi hỏi đồ ăn thật sự là hoàn toàn ra khỏi rồi dự liệu của các nàng không biết sao thiếu nữ tóc vàng lại theo minh lăng d ã trên người cảm nhận được một loại xa lạ không thuộc về hắn cảm giác tựa như nay nắn mùi hai ngày cả người hắn trở nên phong man g tất lộ với trước đó như hai người khác nhau giang thành ngược lại cũng không k h á c h khí liền đẩy ra chẳng h á n nên bước nhẹ nhàng nhịp chân đi tới bảo đảm kỳ tôn trước mặt lặng lẽ l i ế c một chút trực tiếp đem hắn bỏ qua rồi hiện tại các ngươi có thể đi rồi những thứ này thành ta đổ vào rồi hán vân đạm phong khinh một câu tất cả bên hồ tất cả mọi người choáng váng một đám hóng chuyện tử sĩ trợn tròn trong mắt nghẹn họng nhìn chân chối căn bản không thể tin vào thái của mình người kia là điên rồi hay là toàn tâm toàn ý muốn chết không phải ngươi ở đâu ra dũng khí đối với vượt qua gần trăm số lượng siêu cấp đoàn thể nói loại lời này mọi người ngây người lúc bảo đảm kỳ tôn mặt trên tuân ra khó có thể tin t h ầ n sắc bỗng nhiên nếu chặt l ư n g mày dỗi ra một tay đến chỉ hướng giang thành gõ má tay kia bưng kín bụng min lăng ã người biết ngươi đang nói cái gì sao ha ha ha ha ha ha người đang nói đùa t r e o chọc ta đúng không cái này võ sĩ đầu giáp tổ tử sĩ ánh mắt bên trong đột nhiên hiện d a n h mánh tâm trạng thập phần khoa t r ư ờ n g cười ha hả tiếng cười tràn ngập tất cả ven hồ truyền vào mỗi người trong lỗ thai c h ó i thai vô cùng đúng là thiên phương dạ đàm hắn l ẹ loi một mình rõ ràng đối với siêu cấp đoàn thể t u y ê n chiến chỉ dựa vào một cái hào không bóng sáng lại so với bình thường còn bình thường hơn nhận thức cương đao làm trò hề trò thiên hạ a không đi thì chết tại nơi này giang thành hoàn toàn không để ý tiếng cười của hắn nhẹ nhàng g i lên trong tay nào vẫn nhìn gần trăm người ta cho ngươi mặt mũi ngươi thật đem mình làm đồ vật đây không phải ngươi quý tộc thiếu gia gia hậu hoa viên biết hay không bảo đảm kỳ tôn bay vọt lên tốc độ cực nhanh tiếng giống nương theo lấy khuấy động đ a u khí trong chốc lát thì đột nhiên gây khó khăn người bên cạnh không có chút nào chuẩn bị bị cả kinh muốn liên tiếp lui về phía sau sợ bị nộ thương đến tháng chín cùng thiếu nữ tóc vàng trước đây tại trong kinh ngạc n g h ĩ không ra cái này sợ sệt ra hỏa lại có thể nói ra như thế bá tức giận đến thế nhưng một giây sau nàng nhóm liền nghĩ đến minh lam giã cái này nói vô số thủ đoạn nhỏ mới miễn cưỡng tại trong thôn trang tham sống sợ chết g i hỏa hôm nay sợ là muốn vì mình hành động trả giá đắt có thể lập tức cả người hắn liền bị chém thành hai khúc huyết dịch hắt v ấ y thi thể vào trong hồ bị vô số con cá tranh nhau gầm ăn lưu lại một không có gì sánh kịp trò cười bảo đảm kỳ tôn ra tay quá nhanh bất luận kẻ nào đều không có trước giờ cảm giác được giữa không chung một nói hát ảnh từ trên xuống dưới gọn gàng đại khai đại hợp bổ xuống mà ở giang thành trong mắt động tác của hắn quá chậm thậm chí đều không cần đi tránh giang thành cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ căn bản không có nghĩ đến nguy hiểm giống nhau nhẹ nhàng g i lên trong tay nào nét mặt không thay đổi tùy tiện vung ấy lấy tay cổ tay xoay chuyển ra một s i n h đẹp kiếm hoa một giây sau phốc thử a tê tâm liệt phế thảm liệt tiếng gào thét vang vọng ở bên hồ thê thảm vô cùng chương ba trăm sáu mươi ba hoa nô s á đoàn chương ba trăm sáu mươi ba hoa nô s á đoàn bảo đảm kỳ tôn thi hành không ít nhiệm vụ tuổi tác mới hơn ba mươi tuổi tại một đám tử sĩ trong chiến tích nổi bật không ít quý tộc đều nghe nói qua đại danh của hắn ám sát qua nước khác đại sứ thương hiệu tham dự qua vong l ồ n g chi đấu đồng thời sống tiếp nếu gỡ ra y phục của hắn hẳn là có thể tìm thấy rất nhiều xấu xí vết thương nhưng hắn đem những vết thương kia xem như là dâng tặng cho vương thất vinh quang cái này có thể chứng minh lòng trung thành của hắn hoặc là cường đại nhưng mà không ai từng nghĩ tới minh lăng giả chỉ dùng một đao liền rạch ra bộ ngực của hắn huyết dịch làm ấ t đi c h ó i buộc g i a n g lưu tấn bánh theo thân thể trong góc tranh nhau chen lấn chạy đến dường như tiếp xúc đến đồng cọ sát vậy chúng nó mới thu được chân chính tự do cái thí dụ này có lẽ không thú vị chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút nếu như chúng ta thực sự là cầm tụ vô số tế bào mạ quỷ vậy chúng nó chạy trốn có lẽ sẽ có sinh động hơn ý nghĩa bảo đảm kỳ tôn không cảm thấy như vậy hắn không có tâm tư khác đi cân nhắc rồi bởi vì hắn cảm nhận được nhiệt độ đang nhanh chóng theo thể nội s ó i mòn khó có thể tưởng tượng rét l ạ n h cảm giác quét sạch toàn thân như là đặt mình vào hoang dã một mảnh trắng xoa cái gì đều nhìn không thấy không có đồng bạn thậm chí không có người sống trên bầu trời đột nhiên hiện vô số bông tuyết phiêu phiêu s á i s á i rơi xuống cực kỳ xinh đẹp che đến trên người hắn lúc hắn lại cảm thấy lạnh quá a muốn bị mai táng tại trong tuyết rồi ngắn n g ủ vài giây đồng hồ bảo đảm kỳ tôn trong đầu suy nghĩ kỹ tốt bao nhiêu nhiều p h i ngựa đèn giống nhau nhanh chóng lướt qua cả đời này trải nghiệm ánh mắt của hắn dần dần bắt đầu trở nên vô thần không không được hắn nghe thấy có một tiểu nhân nhi trong đầu điên cuồng gào ghét sau đó tiểu nhân nhi liền bị một hồi phong ba bao phủ lại rồi bên hồ có duyên giang cảnh sắc say lòng người gió nhẹ thiên quang đ ố n g nhiên biến trong lãng cái này đến cái khác đứng v ữ n g tử sĩ nhóm không có bất kỳ cái gì một người chuyển động bước chân ánh mắt của bọn hắn trăm sông đổ về một biển toàn bộ đều nhìn chăm chú về phía bảo đảm kỳ tôn cứ như vậy nhìn nhìn chăm chú máu của hắn cốt cốt chạy xuôi mãi đến khi tôn này thân thể lại cạch một tiếng té lăn trên đất vô số người trong lòng phát lên ác hàn cảm giác minh minh bạch bạch cảm nhận được sợ hãi một thành danh đã lâu giáp tổ tử sĩ bị nhiều người như vậy quỷ b á i xem như lãnh tụ bình thường cường đại tử sĩ một chiêu chỉ một chiêu chết tại đau h ạ n mà ra đau người là một tại tử sĩ quần thể trong giường như không có gì tồn tại cảm gia hỏa gia hỏa này tướng mạo thanh tú nhìn lên tới tay c h ó i gà không chặt càng giống là u m yếu tái nhợt người bình thường chân mày ở giữa lộ ra một loại nhạt nhẽo trên người chưa hề uy hiếp không ai phản ứng vùng thế giới này trong mọi người giật mình tháng chín thường xuyên không nổi sóng đôi mắt bên trong đột nhiên có rồi một vòng khiếp sợ thần thái thiếu nữ tóc vàng càng là hơn trực tiếp đại nào t r o n g không như là con dối người đứng thẳng rồi hắn là minh l a n g dã cái đó bình thường mặc người khi n h ụ tranh trong phòng sợ hãi rụt rẽ n h u ễ n đản nếu đem giáp tổ tử sĩ so sánh trong trò chơi cấp a k i a tháng chín chờ đợi dòng giã cấp c bình thường tử sĩ càng yếu hơn minh l a n g dã tại cả đám trong hạt chót mà hiện tại cái này hạng chót người đ ỗ n g nhiên bạo khởi người lời toàn vẹn cảm nhận được hắn che giấu khủng bố nhã tước i mắng còn lại hơn mười vị giáp tổ tử sĩ trong lòng một cái dây cung ông rút lên sau đó t h ỉ n h thịch đứt gãy bảo đảm kỳ tôn là cường giả đỉnh cao giáp trong tổ tươi có người có thể liệu mạng điều kiện tiên quyết chắc thắng minh lăng giã có thể một đao giết hắn đồng dạng có thể kết ở đây còn lại cường giả có thể đều không cần vô dụng khí lợi gì hậu phương trong rừng rậm nguyên bản định trốn đi liếm lắp vết thương cái đó t ử sĩ vừa mới bị minh lăng giã đột nhiên cử động thu hút dừng bước nguyên bản hắn là muốn nhìn một chút g i a hỏa này rốt cục muốn làm gì đang nghe c â kia hiện tại các ngươi có thể đi rồi đây là đồ của ta rồi lúc hắn cảm giác đối phương thật là một cái đồ con lợn công n h i n khiêu khích chỉ sợ chết đều không biết chết như thế nào hiện tại tên này tử sĩ sửng sốt hắn n g y mắt n h ì n không được đưa tay xoa tốt nói với chính mình đây không phải h ảo giác mà là thật sự rõ ràng chuyện đã xảy ra sinh mệnh trôi qua không thể vắn hồi ban đầu ngăn cản minh lăng dã chẳng hắn lúc này hai cô run run trong đầu chỉ lượn vòng lấy cái này làm sao có khả năng hắn muốn trốn lại đã hiểu chạy lại nhanh cũng không bằng đao nhanh đến giống như nhân sinh thật muốn đi đến cuối cùng lại không quay lại trì đường sống giang thành không có đối với hắn nổi lên dòi bỏ giống nhau địch nhân không đáng giá đi hao tâm tổ trí hắn có hơi thấp mặt đến lạnh lùng bên cạnh gò má có vẻ hơi đẹp mắt đưa tay kéo qua rồi bảo đảm kỳ tôn dưới vai cái đó cắm tại trên đồng cỏ hào đ à o thiện tay một đâm kiếm sắc bén nhọn theo đối phương trong ánh mắt không tốn sức chút nào xuyên thấu sau gáy giang thành một cánh tay dùng đao d ơ lên thi thể của hắn nhìn khắp bốn phía mỗi cái cùng hắn đối mặt con mắt đều có thể cảm nhận được lạnh lùng sát phạt hương vị chỉ có thể ánh mắt né tránh đều phải cúi đầu đức mạc quý tộc chính thống sau đó đứng ở phía trên cung điện xa n g h ê n nhìn các ngươi thừa kế hợp pháp thứ nhất đức mạc ra hiền tiểu tỉ giang thành gần từng chữ chiêu cáo、nhìn. hiện mời các ngươi vào hoa nô sát đoàn thuận ngươi sinh nghịch người chết ở đây không ai nghe nói qua cái này sát đoàn nhưng bọn hắn nghe nói qua đức mạc gia hiền nói nhảm đây là giang thành tạm thời khởi ý ba giây đồng hồ trước vừa sáng lập sát đoàn có người biết mới là kỳ quái lúc này ở trong đại điện đốt hương tắm rửa đức mạc gia hiền thân ở từng mảnh phấn hồng cánh hoa trong b ù a t ắ m dáng vẽ t h ớ c tham ề m mại dáng người ở trong nước lúc gần lúc hiện hắc xì chương ba t á không ai chạy thoát được nơi này chương ba t không ai chạy thoát được nơi này điện hạ ngài bị cảm sao hay là nhiệt độ nước chưa đủ nếu không đủ ta lại đi làm nóng thủy tiểu nhu thấy đức mạc gia hiền hắt hơi một cái vội vội vàng vàng theo trong nước hồ đứng dậy theo động tác của nàng bước lên mở mịt nhiệt khí sóng nước hướng một cái phương hướng dung mánh lao tới gợn sóng tạo nên vài giây đồng hồ c h ầ m mặc đức mạc gia hiền không có trả lời mà là con mắt chằm chằm vào một cái phương hướng nghĩ gì đó nghĩ xuất thần ừ m không sao tiếp tục rửa đi n h ậ t thức sau tấm bình phong nay một hôm xuân thủy gánh chịu rồi không tưởng tượng nổi xinh đẹp chẳng qua tiểu nhu tự cấp điện hạ ký lưng lúc một mực nóng chân nước cổ đó cũng không phải vì điện hạ cao nàng đủ không đến mà là trên mặt xóa một chút thuốc cao cùng điểm tàn nhang gặp được thủy lạ i hòa tan biến mất đến lúc đó nàng chân thực dung mạ o bạo lộ ra tư xác xinh đẹp vạn nhất bị điện hạ nhìn thấy không chừng lại chuyện gì phát sinh nàng thực ra rất thỏa mãn có thể trở thành người tâm phúc không nghĩ mất đi dạng này ngày tốt lành đối với một không quá thông minh cô nương mà nói duy trì hiện trạng mỗi ngày ba bữa cơm đã là thiên đường sinh sống đức mạc ra hiền ngón tay trắng non theo trong nước nhô ra đến nâng hai ba cái cánh hoa tiện tay đẩy thuyền giống như đem thứ này phù hướng ao nước một chỗ khác tay kia kéo lại tiểu n u hoạt nộn hai tay tại nàng vội vàng không kịp chuẩn bị lúc đ a i nha kêu một chút liền đi tới đức mạc ra hiền trước mặt hai người đối mặt tiểu nhu bị cử động này giật mình kinh nghi nhìn điện hạ uy nghiêm ánh mắt n h ấ t h ồ n g nhuận mép môi có hơi thấp v ố t tay xem ta đúng điện hạ đức mạc ra hiền tay xuyên vào mặt nước không biết tay nắm chặt rồi cái quái gì thế tùy tiện bóp nhẹ hai lần dẫn tới tiểu nhu đẩy mặt b à bừng cắn môi ngươi cảm thấy ta có làm nữ đế tiềm chất sao nàng nhìn như, hứng hở hỏi một câu. Tiểu nhu như gặp xét đánh nàng theo không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề như vậy chuyện quan n ư c màn gia tộc vương thất thay đổi loại chuyện này nàng là chẳng dám hé nửa lời à nói sai rồi nửa chữ đầu liền phải đến rơi xuống dĩ vãng thiên đường thời gian muốn một đi không trở lại tiểu nhu do do dự dự nhưng chịu không được mắt thần uy ép nhỏ giọng ngập ngừng nói nói trong lòng ta điện hạ thượng c ử u thiên lãng nguyện hạ nam dương bắt ba ba cái gì đều làm được nàng có chút khờ đần sẽ không gặp người lúc này nói cũng đúng lời nói thật nguyên nhân chính là như thế đức mạc g i a hiền mới biết nhường nàng làm người tâm phúc rõ ràng cho không ra cái gì tính thực chất ý kiến nhưng mà tiểu nhu thật là tốt lắng nghe người nghe được câu trả lời này đức mạc ra hiền câu lên một vòng nụ cười cuối cùng là vui vẻ điểm ngươi cảm thấy lần trước minh lăng ra đến đề nghị kia hắn có thể làm được sao nghiễm nhiên những ngày này nàng đều tại ưu phiền việc này tranh đoạt quân chủ vị trí đối với nàng mà nói quá trọng yếu một khi thất bại thì muốn trở thành thông gia khôi lỗi đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận thật muốn có ngày đó còn không bằng chết đi coi như xong rồi thế nhưng trong tay nàng gần như không có một binh một tốt thì nữ ngược lại là có nguyên một nhóm muốn làm vài việc nói dễ hơn làm chỉ sợ người khác đều không có xem nàng như thành đối thủ cạnh tranh duy nhất trông cậy vào cũng là minh lang giã nhưng giá hỏa này một mực là cái đồ không có trí tiến thủ ngày đó đem hắn kêu đến giao lưu câu chuyện ngược lại là nói có chút ý tứ đức mạc gia hiền có rồi từng chút một trông cậy vào tiểu tử kia sẽ chỉ nói mạnh miệng xem xét thực sự không phải cái gì đáng tin cậy người tiểu nhu nhất miệng như là phi thường không thích gian thành trong đầu vừa nghĩ tới gương mặt của hắn liền cảm giác thập phần đáng hận â đúng vậy à ta làm sao lại như vậy đem hy vọng ký thác vào một ngay cả bảo mệnh cũng khó khăn tử sĩ trên người căn bản là thiên phương giả đàm đức mạc gia hiền lắc đầu bất đắc dĩ thở dài lúc trước nàng cũng không phải là không có thế lực minh lăng gia tộc và đức mạc gia tộc thế hệ giao hảo một đại biểu anh hoa quốc giàu nhất thương hội một cái khác làm ấy trăm năm chính trị đoàn thể hỗ trợ lẫn nhau nguyên bản hứa hôn từ trong bụng mẹ ấu niên lúc nàng thì biết mình tương lai muốn gả cho minh lăng g i ã một cái là thương hội c ự con một cái là t r ư ở n g thượng minh châu hai người học tập cùng một chỗ tư nhân quý tộc trường học sớm thì a n vụ trái cấm không ngờ rằng cách những năm này phong vân biến đổi lớn tất cả anh hoa quốc mạnh nhất thương hội rơi đài thi thể của cự nhân bị vô số thế lực nhỏ chia cắt từng bước xâm chiếm minh lăng dã cũng thành rồi tù nhân nàng cũng liền mất đi dựa trông tậy vào hắn đức mạc gia hiện thực ra hiểu rõ vô cùng hắn trong ừ nhỏ h đã là bất t n tử, rừng rậm có bốn năm nói cực nhanh thân ảnh tại trạc cây ở giữa phi nước đại quái nhiễu một mảnh trí tước thanh thúy phi lá tốc tốc rơi xuống bọn họ buôn tẩu dáng vẻ lo lắng phải chết phản phất có tử thần ở phía sau đuổi theo chỉ có tiếng thở dốc hết sức trói thai khoảng không đến hai phút bọn họ bằng vào sự quen thuộc địa hình sẽ phải thoát khỏi nơi này một một đạo h ì n h cách mấy chục mét lưới lớn chầm chậm tại trước mặt triển khai đem cây cối ở giữa phong cực kỳ chặt chẽ theo khe hở ở giữa xuyên thấu qua ánh mặt trời chiếu sáng tại trên mạng lại phát ra hơi màu vàng kim xem xét thực sự không phải tùy tiện có thể chặt đứt thứ gì đó hô hô hô mấy người ngừng ngay tại chỗ n h ữ chặt lúc mày nhìn tấm lưới này trong lúc nhất thời không ai lại hướng phía trước trong lòng bọn họ đối với thứ này h i ể u q u á rồi đây là đức mạc gia tộc rèn đúc ra đây chuyên môn dùng để chặn đường nghĩ phải thoát đi căn cứ địa tử sĩ lưới bình thường lợi khí không thể nào phá đi cái đồ chơi này có bảy tám cái người mặc nhà của vải thô áo gai băng theo rừng rậm lối đi ra mỗi cái phương hướng tụ lại mà đến chắn trước mặt bọn hắn minh lăng đại nhân tính toán vẫn đúng là chuẩn ôm cây、okay、lợi thỏ rồi mấy giờ con mồi liền cắn câu rồi tùng phản quân cười lạnh hai tiếng nhấc tay lên bên trong đao hắn một đầu tóc lục hết sức đáng chú ý đang nhìn đến hắn sắt na vài vị muốn chạy trốn ra hỏa đồng từ đột nhiên d trong miệng lại c ò n sưng minh lăng đại nhân lúc này mới mấy ngày luôn luôn tâm cao khí ngạo đối mặt bảo đảm kỳ tôn đều muốn miệng mai đôi câu tùng phản thái độ đã xảy ra cự chuyển biến lớn minh lăng giá dựa vào cái gì thực ra những ngày gần đây từ giang thành một đao giết bảo đảm kỳ tôn sau tất cả hạ ấp thôn đều đã xảy ra lật trời địa tre sửa đổi mới đầu tất cả mọi người đối với minh lăng giá chẳng thèm ngó tới có thể thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều người quy thuận hoa nô xã đoàn để cho hắn sử dụng n ô tử trong lúc đó cung kính trình độ vượt mức bình thường tùng phản thả chúng ta đi cùng nhau là kinh xuyên xã trưởng tay người phía dưới không cần thiết tự giết lẫn nhau thật xin lỗi ta bây giờ không phải là rồi tùng phản n h ữ n g mày lắc đầu vì sao lẽ nào ngươi thật c h o á n váng muốn vì một cái cái gì cũng không có người bán mạng nỗ lực lâu như vậy tiền đồ trực tiếp thay đổi một bó đốt sao cầm đầu đào thoát người cực kỳ không hiểu tiếng vang lên lên không ta cũng không phải là c h o á n váng ngược lại ta làm là lý trí quyết định mà ngươi là không lý trí chương ba trăm sáu mươi lăm nguyện v ì minh lăng đại nhân sông pha khói lửa chương ba trăm sáu mươi lăm nguyện v ì minh lăng đại nhân sông pha khói lửa tùng phản quân nhắc lên ao ánh mắt lạnh lùng nói ra Ta ban đầu k hắn thường i t phạt phân minh đưa cho mỗi người địa vị ngang hàng đối với quy thuận người hậu đãi đối với phản bội chạy trốn người săn giết một thực lực không biết mạnh bao nhiêu lãnh tụ chí ít có thể bảo chứng bọn họ sống thật lâu còn có mấu chốt nhất một chút sắp đến nguyên giả chém giết ngay cả cường hoành như tùng phản quân đều không biết sống thế nào đến cuối cùng nhưng có rồi minh lăng dã tin tưởng đang chém giết lẫn nhau trong có thể có không ít phần thắng tổng hợp trở lên đủ loại trong tiểu c h ấ n hiện tại đầy đủ khuất phục tại giang thành trong k h ô n g chế rồi mà không có cam lòng người đều ở tìm cơ hội ra ngoài mật báo báo cho biết tầng cao hơn đoạt lại ngày xưa địa vị không ngờ rằng sớm có người tại nơi này chờ phía trước tử sĩ thật chặt cắn răng bởi vì quá dùng sức q u a y hàm sừng đều lồi ra đây hiểu rõ hôm nay đại khái là khó thoát khỏi cái chết không có cam lòng đừng nói mấy người bọn hắn rồi lại đến một đống người đều khó có khả năng theo tùng phản trong tay chạy đi hiện tại quy hàng tới kịp sao người này hỏi một vấn đề cuối cùng hắn cầm trôi đao tay dần dần có chút nới lỏng ánh mắt căng thẳng mong mọi đối phương trả lời tùng phản nhìn mấy vị này phản bội chạy trốn người người còn lại đều là vẻ mặt lạnh lùng、một. lời này vừa nói ra người k i a đao lại lần nữa n ắ m c h ặ t ngoan cố chống cự nếu biết để đao xuống cũng không sống n ổ i mạng k i a còn đứng ngây đó làm gì a khi người quá đáng phản bội chạy trốn người tất cả đều ăn ý bạo hống một tiếng tề lực vào tới làm điểm cuối của sinh mệnh đánh cược một lần nam Minh nói, làm sao phân phối? Ai giết cho ai? lời n g đ này h n m n vừa nói ra trong đình viện một đám tử sĩ toàn thân du lên dường như trong mắt trong chốc lát thì xuất hiện ngạc nhiên qua mang theo vốn có hạ ấp thôn chế độ chục tầng hướng xuống b ó c lột cao cấp tử sĩ、si、mới có thu hoạch càng nhiều vật liệu tư cách mà đê giai người thường thường là bán mạng kết quả còn tốn công mà không có kết quả dưới mắt giang thành trực tiếp cải biến này một âu cục tạ minh lăng đại nhân tạ tạ đại nhân sông pha khói lửa lần lượt có mấy người vội vàng đứng ra biểu tạ giang thành cười lấy k h o á t khoác tay nhẹ giọng đối bên cạnh vài vị giáp tổ tử sĩ、si、nói không có quy thuận người tạm thời không cần phải để ý đến cách mấy ngày chúng ta muốn làm một kiện đại sự trí thủy túi h a y qua loa nghe trong chốc lát hắn lập tức đồng tử đột nhiên dục lại vội vàng đứng dậy hướng trong đình viện cả đám phất phất tay những người này trong khoảnh khắc thì đã hiểu nhanh chóng gật đầu có thứ tự rút lui ra ngoài không có lưu lại đối xử mọi người dường như đều đi đến, đến rồi c h í thủy âm thanh mới trở nên sắc nhọc lên thật muốn như vậy không có gì không thể nguyên giá chém g i ế t muốn mức độ lớn nhất giữ lại mạng của các n g ư ờ i chỉ có thể vây g i ế t những thôn khắc trang vây g i ế t nay quá kích thích rồi ta nhất định phải tham dự tùng phản nghe vậy trong mắt lập tức xuất hiện cùng nhiệt qua mang nhìn minh lăng giá bên mặt càng thêm kính nghệ thật minh lăng gia tộc thật không nên diệt vong nếu không dù thế nào hắn đều muốn đi theo người hùng chủ này không ai sẽ có điên cùng như vậy chủ ý từ lâu đến cuối bảy tám cái thôn trang đều tại đức mạc gia tộc trong khống chế giữa lẫn nhau tơ hào không phạm lúc thi hành nhiệm vụ mới biết tiến hành phối hợp nhưng mà ai cũng biết mỗi năm một lần nguyên giá chém giết những thôn k h á c trang người sẽ là mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh từ xưa tới nay chưa từng có ai dám quy mô xâm chiếm khắc thôn đứng m u i chịu x à o thì có một chút không có bất kỳ người nào có thể nhất thống tất cả thôn trang vì trong đó bố cục rắc rối phức tạp cái đoàn thể này thuộc về cái thế lực này cái đó thuộc về kia cái thế lực tất cả mọi người lẫn nhau nghi kỵ phí công hao tâm tổn trí phía dưới ở đâu ra tinh lực mưu đồ trước một bước diện trừ đối thủ lâu có thể hiện tại l không thể nào đại quy mô đồ lục cao tầng nhất định sẽ phát giác được không đúng bọn họ lại không phải người ngu đúng à tử sĩ ở giữa mặc dù tùy ý cạnh tranh mỗi thiên đô có người chết có thể rất ít xuất hiện số lớn tử vong tình hình hạ ấp thôn chúng ta có thể giấu riêng báo đến rồi nguyên giã chém giết ngày đó không sai b i ệ t lắm có thể ở đâu đều chết nhân tình huống thì không đồng dạng khắc hai tên giáp tổ nói ra chính mình lo lắng sự thực s á c thực như thế ta tự có suy xét chỉ cần giết một số người còn lại lưu lại là được rồi giết nào mạnh nhất như kia giang thành khoe miệng có ý cười ánh mắt thâm thuy đã có kế hoạch hoàn mỹ ngày hôm đó đêm khuya trí vành đai nước nhìn rất phong phú một bút tài sản ra thôn hắn mặc vào t h ư ở n g phục ứng minh lăng tiên sinh yêu cầu đi mua sắm một ít quý nặng kim trúc sau đó tích chữ tại hoang dã nơi nào đó phái người c h i ế u khán và cấp cho vật liệu ngày ấy đem mua sắm nhóm này gì đó lẫn vào trong đó có thể thành công mang đến hạ ấp thôn mặc dù không biết mua này sang quý các loại kim trúc là dùng đến dùng làm gì chẳng qua trí thủy tâm trong hiểu rõ chỉ cần là minh lăng tiên sinh yêu cầu hắn chỉ cần đi làm theo là được theo hạ ấp thôn bị khống chế về sau cuộc sống của bọn hắn qua ngày càng có sinh khí giữa lẫn nhau không cần lục đục với nhau bởi vì vì mọi người đều phục tùng cho một lãnh tụ nói đến q u o a trương trí thủy tự nhận không ngôn g ố c thế nhưng tại minh lăng giã trước mặt hắn dường như là một con lợn giống nhau không thể không tin phục cho đối phương thông minh cho đến tận này không có một bước là minh lăng tiên sinh tính sai hắn thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị đi theo làm một sự nghiệp l ấ y lửng t h i thầm tiềm hành ở trong màn đêm hướng phía cách nơi này khoảng chừng vài trăm dặm x u ô i theo hát ti quận tiến đến nay đêm phong không cầm được g à o thét hình như là ám chỉ thứ gì âu nghẹn nắm bớt anh hoa quốc các quý tộc y nguyên an nhàn cho hiện trạc trong khoảng tại dạng sáng bốn lúc năm giờ trà s á t một đêm đại phong cuối cùng mang đến mưa trên bầu trời ấp ủ hồi lâu lôi vân cùng cụp cùng cụp rung động thỉnh thoảng có một nói thiểm điện chiếu sáng cả bầu trời đêm hạt đậu do mưa không hề cố kị r ộ i rơi xuống dưới thanh tẩy lấy thế gian vạn vật đồng thời đem hạ ấp thôn mặt đất tràn đầy vết máu sông một chút dấu vết cũng nhìn không ra có thể đen nhánh không thấy ngón tay bên hồ có hơn mười người tại đảo nhìn hồ to trong hầm có vô số cỗ hai mắt trừng trừng xanh cả mặt thi thể thiểm điện sẽ qua chiếu sáng bọn họ chết đi thì kinh ngạc gò má chương ba trăm sáu mươi sáu bị đâm trúng tâm ba đức mạc ra hiền t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu bị đâm t r ú n g tâm ba đ ứ ớ c mạc ra hiển hôm sau trạm vào tối liên tiếp hạ hai ngày mưa không dừng ngủ đêm cả cái thế giới đều trở nên nước nhẹp rêu xanh sinh trưởng càng thêm tràn đầy từng cái tiểu phao phao trong dấu đầy bằng nước nước hồ tăng vọt có hết xanh không ngừng t ê u to bên bờ cỏ lao lộ ra xanh mới dường như thành đàn to mọng con cá tại bơi qua bơi lại chẳng qua những thứ này ngư phần lớn là ăn thịt lớn lên đếm không hết bị ném bỏ vào trong hồ thi thể chăn nuôi rồi chúng nó đinh đinh thùng thùng âm thanh vừa nghỉ một chút con đường còn, còn có không ít vũng nước nhỏ m ộ t không c ố kiệu bị bốn mang mặt nạ như là trúc can giống nhau nam nhân từ trên núi khiêng sủa đến mãi cho đến minh lăng giã sân nhỏ m ư i khẩu cái đó điên thị nữ lại tới nhưng lần này nàng bị giật mình kêu lên đến cửa sân có ba bốn vị bội đao tráng h á n đứng ngoài cửa hung t h ầ n đắc sát nàng vén dèm xe lên lúc cảnh giác lui về sau rồi lui thân thể ra hiển tiểu tỉ tìm người các ngươi tránh ra nàng sợ sệt đồng thời chuyển n i ệ m lại nghĩ đến những thứ này chẳng qua là cấp thấp người làm trong nhà chính mình thế nhưng dân tặng nhìn mệnh lệnh tới có gì đáng sợ lập tức g âm thanh thị cao lên điên thị nữ từ hông hạ xuất ra một xảo bích linh lung khuyên thay ngọc cho những người này nhìn xuống con mắt của nàng quay tròn chuyện trong nghĩ thầm minh lăng giã sẽ không phải là phạm chuyện gì đi nếu không sao có người tại đây trông coi đi vào bỗng nhiên có mang theo chút ít t ử tính ngâm thanh theo trong sân văng lên vài vị tráng háng nghe thấy vội vàng cửa trước hai bên rút lui mở trên mặt đông hiện tất cung tất kính thần sắc điên thị nữ có chút xứng sờ nhìn chung quanh hai mắt hay là vừa x à i bước vào cửa bên trong vào cửa bên trong tình hình càng làm người ta giật mình minh lăng à t r giã nhẹ g nhàng có gì đổi mới, có thể đất uống chỗ lại dựng rồi một tiểu một bụng người trà ánh mắt lạnh lùng tiến tính nhàn nhã nay trực tiếp cho liên thị nữ thấy chóng tử sĩ thôn trang cá lớn nuốt cá bé không có nhân tính chỗ ngươi đang này nghĩ phép đâu còn có k h ú c nghe có uống trà qua cái gì tiêu g i a o thời gian trong thăng chốc nàng cho rằng sinh ra h ảo giác có phải hay không đến lộ chỗ có thể kẻ trước mắt này xem tướng mạo đúng là minh lang dã a chẳng qua đối phương quanh mình mấy người kia điên thị nữ đi vào cũng cảm giác toàn thân l ắ c một cái vì ánh mắt của những người này như là độc xà giống nhau từng cái đều là bất thiện h ạ n g người sao có thể cảm giác những người này ở đây vây quanh minh lang dã nàng từ ngực nuốt n g ụ m nước bọn cả gan hô câu ra hiển tiểu tị để cho ta tiếp ngươi đi cung điện tuất nghe xong này đầu minh lăng ra không có đứng dậy ý nghĩa ngược lại là nhường nàng tại nguyên chỗ làm trọc trong lúc nhất thời cảnh tượng hết sức khó xử nàng đều không biết nên sao tự xử rồi mấy phút đồng hồ sau du dương tiếng địch cuối cùng đình chỉ thiếu nữ yên lặng bông xuống nhà khí tung phản mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục dường như chưa hết thòng thèm minh lăng đại nhân chính là lợi hại à có thể khiến cho giáp trong tổ tối cao lệnh tử sĩ hạ xuyên cây mơ biểu diễn chương trình bọn họ những người này biết nhau lâu như vậy còn chưa ai có thể làm đến t u t ta đi một chuyến không tại lúc các ngươi duy trì tốt trật tự tất cả theo thường minh lăng ra cuối cùng đứng dậy dặn dò hai câu liền hướng thị nữ đi qua trên đường cẩn thận nhớ kỹ minh lăng đại nhân nhanh chóng quay về người bên cạnh không còn dám ngồi vội vàng đứng dậy cung cung kính k í n h trang diện này cho đ i ê n thị nữ hù dọa sao mới mấy ngày không thấy lần trước đến minh lăng ra hay là ở tại nơi này ổ chó giống nhau chỗ mặc người khi nhục lần này thì thay hình đ ổ i dạng địa vị như thế siêu nhiên đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nàng ngây người lúc giang thành trực tiếp thác thân m à qua cất bước hướng ngoài cửa cố kiệu thượng đi không được nhất định nhất định phải đem chuyện này nói cho điện hạ đây chính là cái không hề tầm thường biểu hiện điên thị nữ lấy lại tinh thần âm thầm ở trong lòng tính toán nàng ngó đổi theo nhìn giang thành cùng đi ra môn cùng nhau ngồi xuống chẳng qua lần này cũng không dám cùng lần trước giống nhau lung tung khóc lóc gom s o n g rồi có kiêng kỹ năm lộ trình gần một giờ giang thành nhắm mắt dưỡng thần cảm thụ lấy xoay quanh đường núi nét mặt bình tĩnh điên thị nữ không ngừng đánh giá hắn nội tâm có vô số nghi vấn nhưng vẫn luôn không dám hỏi lên tiếng tới đợi đến màn đêm vông xuống đường núi một bên sáng lên ngọn ngọn đèn hỏa như hình như nến như nhìn từ đàng xa tuyệt đối đẹp không sao tạ xiết giữa sườn núi cung điện càng gió d t kim bích u y hoàng lần này gặp mặt cách thức liền không có lần trước thô bạo như vậy rồi giang thành bị mang vào trong đại điện về sau điên thị nữ cùng hắn cùng nhau chờ đợi chót mũi quanh quẩn nhìn là nơi này đặc l ư u thanh lanh hương vị ngưng hương trên vách tường đồ án vẫn như cũ q u ỷ dị khó lường không bao lâu người mặc một t ị n h hoa lệ kéo đuôi ám kim sắc váy đức mạc ra hiền xuất hiện theo bên cạnh đi vào ánh mắt có chút h ứ n g hở nét mặt cũng không có gì đặc biệt nàng đi đến tức trước sân khấu ngồi xuống vung tay lên cho giang thành cho toạ tiểu n u theo sát tại phía sau của nàng nét mặt theo giang thành xuất hiện bắt đầu thì tràn đầy đầy đầy lửa mít mi giống như không ai trông coi nàng tùy thời muốn xông lên đến cắn một cái dáng vẻ giang thành cũng không biết nơi nào chọc tới nàng thế nào a đức mạc ra hiền âm thanh lờ i biếng trắng non tay bày ở một bên nhường t h i ể u nhu tu bổ nhìn móng tay còn có thể đã là một m ít sự việc ồ thanh âm của nàng mang theo chút ít tình cảm ba đậu không thể không nói kha băng gương mặt kia trời sinh thì thích hợp sinh ở gia đình phú quý làm kim chi ngọc diệp toàn thân đều lộ ra loại đó khí chất nếu chậm thêm tới mấy năm tuổi tắc gặp mặt chừng ba mươi tuổi đây chính là phong yêu nông tròn t ự c phẩm mỹ phụ thuộc hạ có chuyện gì phải bẩm báo điện hạ bên cạnh điên thị nữ đột nhiên lên tiếng ngươi nói bạch bạch bạch nàng trực tiếp liền chạy đi lên thì thầm bám vào đức mạc g i a hiền bên h a i nói nhỏ nói gì đó có thể nhìn thấy đức mạc g i a hiền nét mặt đang nhanh chóng biến hóa khi thì gấp nhũ mày khi thì ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc thật nàng sau khi nghe xong hỏi một câu chắc chắn một trăm phần trăm ta tận mắt nhìn thấy t ố t ngươi xuống dưới đức mạc g i a hiền vung tay lên động t á c đông chốc thì có rồi tức giận trong hai mắt nhiều vui sướng tâm trạng chực câu câu chằm chằm vào giang thành nhìn tới ngươi lấy được một chút thành quả giống như đi ta nghe một chút có nhiều giống như nàng vẩy một cái lông mày hai ngày trước lúc ngủ đức mạc ra hiền chằn trọc bất chi bất giác đối với minh lăng giã triệt để mất đi hy vọng cho rằng đối phương căn bản là không có cách ký thác chính mình là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi không ngờ rằng vận mệnh chính là như vậy càng hy vọng thì càng thất vọng càng thất vọng ngược lại cho ngươi liều ám hoa minh h i ệ u nhất thôn k i n h h ỉ ta vì danh nghĩa của ngươi thành lập rồi một xã đoàn thu một số người cũng coi là cá nhân của ngươi thế rồi thật theo giang thành miệm trong nói ra tới chuyện này có thể nói là b ô n chốc thì đâm trúng lòng của nàng ba mơ tưởng đã cầu Quả thực t là mơ đúng thế giang thành nét mặt nhìn không ra có bao nhiêu ba động bộ dáng này nhường đức mạc g i a hiền vẻ mặt kinh hỷ trì trệ sao phản ứng như thế bình thản lẽ nào là thành lập xã đoàn sau đến đây gia nhập tử sĩ tất cả đều là hạ lưu mặt hàng cho nên hắn không làm sao có ý tứ nói ra miệng với chính mình đi yêu cầu công lao này rất có khả năng người chết vì tiền chim chết vì ăn đại bộ phận trong thôn trang cừng giả sớm đã sớm có thuộc về nhậm chức cho mỗi cái thương hội bởi vậy đến đạt được càng nhiều chất lượng tốt nhiệm vụ đoạt được thù lao cũng tốt chút ít tiếc như giang thành như vậy tùy tùy tiện tiện thì thành lập xã đoàn lại chỉ có miệng chi thực cầm không ra bất kỳ thù lao đến người khác tự nhiên là khịt mũi coi thường cũng chỉ có thể lừa gạt một chút kẻ n g rồi nếu chỉ chiêu mộ đến rồi ba bốn người đều là hạng người vô năng vậy cái này phần kinh hỷ liền đến không có như vậy để người chân phấn đức mạc gia hiền nghĩ lại suy nghĩ một lúc vui sướng tâm tình lập tức bị hòa tan mấy phần trong mắt quan g mang p h ủ c ả m đạm xuống được rồi có dù sao cũng so không có tốt cái nào sợ sẽ là ba bốn người đâu tôi thiểu là cái tốt bắt đầu nghĩ đến nơi này đức mạc gia hiền nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ tức đài nhẹ nói rồi câu lớn mật nói là được có bao nhiêu người í ta t cũng sẽ không trách móc nặng nghề ngươi giang thành nhìn lại nàng hơi hơi nghiêng như đầu không có cần thật cha có chừng nhìn hơn một ngàn tên đi bao nhiêu Mang cái. tất h e cả tử sĩ thôn trang mới bao nhiêu người dựa theo thực hiện nhiều năm ngầm thừa nhận quy tắc trừ gia định kỳ đưa tới người mới đoạn thời gian đó nhân số có thể có chừng hai ngàn vận chuyển bình thường l ờ i nói kế thượng t ư ơ n g vong cũng liền số này đi đức mạc ra h i ể n trên mặt có có thể thấy rõ ràng kinh ngạc nét mặt nàng vội vàng hỏi chờ một chút ngươi lặp lại lần nữa cũng liền hơn một n g à n cái một hồi quỷ dị trầm mặc nàng thật lâu không nói gì thêm trên mặt nét mặt biến hóa đẹp mắt vô cùng một lúc vui mừng n ư ớ g mày một lúc lại nhữ mày bộ dáng này thì với cùng quen rồi bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua phú quý cuộc sống tiểu đáng thương đột nhiên được cho biết kế thừa phương xa phú ông thân thích di sản giống nhau trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là cái kia phát sầu hay là hoài nghi phần này gì sản thật giả l ừ a gà ta t hậu quả ngươi biết đức mạc g i a hiền hơi khẽ nâng lên bước tay con mắt hiếp lại trong lời nói uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng nếu giang thành thật là soạn bậy rồi cái nói dối cầm nàng đi làm trò cười kia nàng thật đúng là muốn làm tức chết t h ậ t không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh cái chủng loại kia ta không có bất kỳ cái gì thiết yếu l ừ a ngươi g i a hiền tiểu tỷ ngươi hiện tại có rồi hơn một ngàn người tùy tùng bọn họ sẽ trở thành ngươi tương lai gian khổ tranh bá trên đường kiên cố hậu thuẫn lại sẽ chỉ nghe theo ngươi tương mệnh lệnh của một người nói như vậy ngươi hài lòng sao giang thành hơi dự ngược lên vai chế nạo h giọng nói như cùng ở tại chế rêu đối phương này không có thấy qua việc đời g á n g vẻ cách vài giây đồng hồ hắn lại bổ sung theo thô sơ giản lược đặc o trưng giáp tổ nên có bảy vị ất tổ hai mươi bốn vị còn lại không cần tại quá nhiều lắm l ờ i tổng thể tố tổ chất hay là rất mạnh giáp tổ tử sĩ bảy vị ất tổ tử sĩ hai mươi bốn vị t r ờ i ạ tại đức mạc gia hiền trong lỗ thai những lời này u y ệ n như thiên lại bình thường lập tức nhường nàng cảm giác trong thiên đường một ao trong nước cấm nao du xung quanh cá chép nao du thiên không trời quang mây tạnh quả đấm của nàng không tự chủ được xích chặt mà sau lưng thị nữ tiểu n u s á c thực không thể nào tin được cảm thấy ra hỏa này nhất định là nói khoác lác l ừ a gạt điện hạ nhìn này yếu đuối mong manh thanh tú bộ dáng làm sao có khả năng có bản lĩnh mời chào hơn một phẩy không không không người suy nghĩ kỹ một chút thì biết không có khả năng dựa vào cái gì nàng bất mãn ở trong lòng lạnh hừ một tiếng nhưng bây giờ điện hạ chính vui vẻ nhìn nàng rất lâu không thấy được điện hạ vui vẻ như vậy rồi căn bản không dám ở thời điểm này đột ngột mở miệng bị hỏng rồi hào hứng chỉ có thể oán thầm vài câu nhanh cho ta tướng tài đắc lực ban thường ghế ngồi đức mạc gia hiền đặc biệt có uy nghiêm nói không che giấu được nội tâm sung sướng nhìn xem lông mày đều nhanh muốn tìm bay lên rồi cười nhẹ nhàng sau l ư n g tiểu nhu trả lời một câu được sau đó trận nhìn giang thành một chút chạy tới bên cạnh sành chuyển cái ghế gia hiền thật sự là tò mò mấy ngày ở giữa hạ ấp thôn b ố cục hoàn toàn thay đổi nay đến cùng là thế nào làm được thế là và giang thành sau khi ngồi xuống nàng liên tục không ngừng thì hỏi người rốt cục dùng thủ đoạn gì không có gì bọn họ tin nhâm điện hạ anh minh thần võ ngay s n g người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận toàn bộ đều phản bội thực ra cùng ta không có quan hệ gì đều là dựa vào ngài giang thành tất nhiên không thể nào nói cho nàng quá trình có nhiều huyết tinh sau đó giật hai câu lửa gạt nhìn đức mạc gia hiền chính là có ngu đi nữa nàng cũng sẽ không tin loại chuyện hoang đường này dưới mắt minh lăng giã có chỗ dầu diếm nàng cũng có thể hiểu được không có đánh phá vỡ nổi đất hỏi đến t ậ t cùng nếu quả thật như như lời ngươi nói kia thu phục nhiều người như vậy ngươi c ư công trí vĩ nàng khó được nói câu dễ nghe lời nói này với lúc đầu thái độ đã xảy ra một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn điện hạ chớ cao hứng trước quá sớm cách cách kế hoạch của chúng ta còn có một quãng đường rất dài muốn đi kế hoạch của chúng ta đức mạc gia hiền nghe xong cái này lập tức hứng thú mắt thấy sắc trời đã đến chậm rồi trình độ nhất định bên ngoài nếu không đèn sáng đã đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ nàng chợt cảm thấy đói ý vung tay lên báo cho biết người hầu có thể trình lên tết tối bọn họ cùng nhau vừa ăn vừa nói minh lăng tiên sinh cùng ta cùng nhau đi ăn c ơ m cũng không cần chờ lấy đói bụng trở lại thôn t r ă n g rồi trùng hợp đưa tới cực kỳ ngon thâm hải ngư ngày bình thường ta đều khó được nếm mấy lần lần này ngươi thế nhưng có lộc ăn nàng nụ cười chân thành dường như hai người tại đây ngắn ngủi giao lưu mấy phút sau bên trong lại từ xa lạ quan hệ trở nên hết sức quen thuộc giống nhau nhiều năm trước như thế người a được vậy liền vừa ăn vừa nói giang thành nhẹ gật đầu lần trước đến hắn là bàn ăn lần này đã đã trở thành thượng khách sau lương tiểu nhu vừa nghe nói điện hạ lại muốn với cái thân phận này thấp ra hỏa cùng nhau đi ăn cơm tại cùng trên một cái bàn cả người đều tròn váng nàng đầy đủ lý giải không được giai cấp có phải không cùng như vậy đầy đủ không hợp quy củ a nàng cắn mép môi ánh mắt kinh ngạc có thể hơn hai mươi vị bột người đã ra đến đây một cái b à n phía trên có bốc lên hàn khí âm u lắc cá rực rỡ muôn màu món ngon từng loại được bưng lên tới đức mạc gia hiển cùng giang thành cùng nhau ngồi nàng nhẹ dọn g hỏi không biết minh lăng tiên sinh có kế hoạch gì nay thâm h ả i kỳ ngư hương vị ngon vào miệng tan đi nếu lại phối hợp thượng anh hoa quốc đức mạc gia tộc bí truyền nước tương gọi là một địa địa địa địa địa địa địa đạo chương ba trăm sáu mươi tám xuống núi chương ba trăm sáu mươi tám xuống núi tất nhiên muốn tăng cường thực lực vậy liền làm hết sức đem lòng bàn tay hạ những thứ này đã có người trở thành tinh binh h á n tướng ẩn nấp chiêu khép lại càng nhiều người nạp cho mình dùng giang thành ngữ khí bình tĩnh phản phất là tại kể ra việc không liên quan đến mình một sự kiện có thể kế hoạch của hắn lại là điên cuồng đến rồi khoa trương tình trạng nguyên gia chém liết như là cối x a y thịt bình thường đây là cơ hội của ngươi h ả o h ả o nắm chặt bảo tồn thực lực đồng thời suy yếu người khác hắn nói xong hơi dừng lại cho đức mạc ra hiền hỏi khoảng cách bay tại thức ăn trên bàn sát hương vị đều đủ chỉ là nhìn qua thì để người thèm ăn nhỏ rãi thế nhưng đức mạc ra hiển hoàn toàn không có môn ăn toàn bộ của nàng tầm tư đều tại giang thành kế hoạch bên trên kia、yeah, chỉ là có những người này ta y nguyên không đủ tư cách đi tranh thủ quân chủ vị trí mặc kệ là kinh xuyên hay là tuyển thạch nội t ì n h đều rất thâm hậu kinh doanh thật nhiều năm không hiện tại trước không cần đi suy xét cái này đi một bước nhìn một bước bọn họ làm sao làm ngươi chỉ cần đem những k i a đường lại đi một lần này còn không đơn giản sao có thể chiếu vào ta nói đi làm chậm rãi kinh doanh một ngày nào đó ngươi sẽ có chuẩn bị thực lực mạnh hơn làm việc không nhất thời vội vã đi một bước muốn nhìn xem hai bước hiểu không đối mặt giang thành dạy bảo nàng làm như có thật nhẹ gật đầu cảm giác được rất có đạo lý những ngày này bực bội tâm tình đều trở thành hư không nội tâm lập tức tràn đầy đối với tương lai chờ mong cục diện đ ô n g chóc u ố n g lại nguyên bản một ván nước cờ thua bản vì giang thành tham gia bắt đầu có rồi tức giận quan hệ của hai người d a m ba câu ở giữa đã xảy ra biến hóa vi diệu đức mạc gia hiền bắt đầu có vì hắn làm chủ tâm cốt cảm giác dù sao hiện tại nàng cũng không có gì có thể vì trông cậy vào thật không dễ dàng bắt được cái phao cứu mạng tự nhiên không muốn bông tha kia có gì cần ta giút đỡ nếu như có thể mà nói để bọn hắn nhìn thấy ngươi tồn tại như vậy mới biết càng thêm cam tâm tình nguyện b á n mạng gìn giữ thích hợp khoảng cách cùng có chừng có mực mới là quân và thần tốt nhất ở chung cách thức tiếp theo khoảng cần một ít tiền tiền không sao hết ra mặt đức mạc gia hiền có chút do dự nàng là không thể tùy tiện bước ra cung điện bởi vì minh lăng ra t ộ c chuyện lúc trước địa vị của nàng rất xuống ngàn trượng bị hạ lệnh c ấ m túc lâu dài ở vào trong cung điện lần trước rời khỏi đã là tốt mấy tháng trước sự tỉnh tại nơi này áo cơm không lo chẳng qua rất nhàm chán chỉ có thể mỗi ngày xem xét thư giết thời gian ta suy tính một chút đi đức mạc gia hiền suy nghĩ một lúc không có lập tức đáp ứng đi ra ngoài nếu như không có người biết sao cũng được chỉ khi nào chuyển vào người khác trong lỗ thai quân thượng nổi trận lôi đình vậy liền chết chắc rồi giang thành nhìn nàng một cái ta nói lên là tối ưu phương án giải quyết làm không được cũng không sao giữa lúc trò chuyện đức mạc ra hiền đúng là tâm động rồi nguyên nhân chủ yếu là nàng cũng muốn tận mắt nhìn một chút mấy ngàn tên tử sĩ cúi đầu cho mình sử dụng cảnh tượng quang là tưởng tượng một chút thì đầy đủ để người hưng phấn bên cạnh s ả n h cho chuyện lúc vài vị thị nữ cúi đầu giữ im lặng đang chờ điện hạ sử dụng hết tối giang thành lần này đến không hề có đợi quá lâu tùy ý ăn chút gì nói chút ít út vút m ở m ở đợi bọn thị nữ đem đồ vật đều triệt tiêu trong đại s ả n h trở về hình dáng ban đầu sau một tiếng điện hạ mệt mỏi các người đi làm việc chính mình sự tình sau đó nghỉ ngơi chính là tiểu nhu đối một đám thị nữ g i ặ n dò đã hiểu mấy vị này nhu thuận nhẹ gật đầu lui xuống đối xử mọi người đi được sạch sẽ đại điện trong lại không có một chút âm thanh tiểu nhu lo lắng nhìn thoáng qua phía sau đóng chặt môn nàng thật chặt nhấp ở mép môi không biết suy nghĩ cái gì ánh mắt chốc động vài giây đồng hồ nằm lấy lòng tay ra đến cuối cùng cất bước đi ra môn nàng thản nhiên đi vào cung điện hậu phương chỗ nào bốn mang mặt nạ câm điếc dơ lên cố kiệu tiểu nhu t i ế n lên x u ấ t lên rồi d è m giang thành tại nơi này đợi có một hồi hai người liếc nhau tiểu nhu thì đi và o ngồi xuống đắp lên rồi d è m điện hạ hay là không thể đi chung với ngươi quá mạo hiểm rồi phàm là ra một chút việc đều không cách nào bàn giao không ra được chuyện có ta ở đây giang thành bình tĩnh nhìn nàng ngươi đang ngươi rất mạnh sao nơi này không có người ngoài tiểu nhu không cần chứa bao nhiêu k h á c h khí nàng luôn luôn không thế nào thích mình lan giã có lẽ đi giang thành không trả lời thẳng sự trầm trọc của nàng không để ý hơi n h i đầu nàng phái ta đi đồng thời mang theo khẩu dụ ta là điện hạ tín nhiệm nhất người tâm phúc nếu đến rồi hạ ấp thôn tình huống nói cho ngươi có một chút không là thật ta đều sẽ báo cho biết điện hạ ngươi không cần mơ mộng ý định quỷ quái gì thiểu n u miết miệng uy hiếm nói nàng cảm thấy mình trí lực tại một vô cùng cao cấp bậc nếu minh lăng giã dự định chơi trò hề gì nhất định phải bị nàng nhìn rõ mọi việc sắc bén ánh mắt phát giác được ngươi đi hiệu quả cũng kém không nhiều lắm hai người trò chuyện không có gì dinh dưỡng nói vài câu thì cộng đồng trầm mặc mang mặt nạ cá nhân nện bước có tiết tấu nhịp chân hướng về nơi đến con đường hướng dưới núi đi đến lộ trình muốn một giờ may mắn bên cạnh có đèn đường không đến mức quá mức lạnh ám tiểu nhu có chút lo sợ bất an nàng thực ra rất ít rời khỏi cung điện luôn luôn nương theo tại điện hạ bên người lần này đi chưa quen cuộc sống nơi đây dưới núi đối với nàng mà nói tính một đại khiêu chiến q u á i nhân kia rộng lớn b à n chân ngẫu nhiên giẫm như vũng nước phúc một tiếng nương theo lấy gió thổi sơn lâm âm thanh trong yên tĩnh cảm thụ được trong không khí ý lạnh ngọn ngọn đèn hỏa cùng lúc đến không có gì khác biệt lộ trình hành xử đến một nửa tại chỗ giữa sườn núi nàng có chút bất mãn lẩm bẩm muốn ta nói người căn bản không nên với điện hạ cùng bẩm mà ăn làm, xuống người muốn có làm hạ nhân giai tầng là không thể sửa đổi như vậy quá m ạ o phạm vì sao bởi vì thành thân mình thì là chuyện không thể nào vậy liền không nên đi làm trong lòng ta vẫn luôn có một cái tuyến không vượt qua không c h ẳ n g đến cho nên điện hạ như vậy thích ta coi ta là người tâm phúc người học tập lấy một chút tiểu nhu có chút tự đ ắ c thà nói là đang truyền thụ kinh nghiệm chẳng bằng nói là đang khoe khoang không có gì chuyện không thể nào dĩ vã người không sẽ mọc ra cánh kết quả mọc ra rồi dĩ vã người khác cho rằng mùa hè sẽ không hạ tuyết tuyết cũng rơi xuống rồi rang thành hơi dừng một chút p h ả phất đang với chân thực triệu tuyết nhu giao lưu mà không phải một nhân vật đơn giản kế mà nói người nhìn ta như vậy làm cái gì nàng khiếp sợ về sau rụt rụt giang thành không nói một lời đột nhiên hướng phía trước đi qua vươn tay ra chụt vào nàng giữa sát na này phúc thử có vài chục trôi đao theo cỗ kiệu bên ngoài đâm vào đao xác bén nhọn đông chốc thì đâm xuyên rồi phong ngoài loay ung tùm hàn mang chương ba trăm sáu mươi chín cầu cầu ngươi đừng có dết ta chương ba trăm sáu mươi chín cầu cầu ngươi đừng có g i ế t ta xuống núi cổ đạo không biết tu sửa bao nhiêu năm sôi theo được mặc dù không rộng rãi nhưng cũng được cho bình ổn bất thình lình đâm vào lợi nhận đ ô n g chốc đem nguyên bản tứ bình bát ổn cố kiệu trực tiếp lập t u n g hướng phía một bên nghiêng tiểu nhu vừa hãi vừa sợ tại đây ngắn n g i nửa g â y trong đánh mất năng lực suy tính nàng cả người hướng giang thành bên ấy ném đi hai người sắp bởi vì quán tính ngãi nào trên đất giang giác giang thành trong chốc lát thì kịp phản ứng trong tay trong khoảnh khắc nhiều hơn một thanh hàn nhận một đao mở ra cỗ kiệu bên cạnh m à n vải ôm tiểu nhu thì liền xông ra ngoài tầm mắt khoáng đ ặ t sau tiểu nhu hốt hoảng hướng phía dưới nhìn sang người còn đang ở mắt trợ tròn chỉ thấy điểm điểm đen đuốc chiếu rọi t r u n g quanh cỗ kiệu hành xử đến một cầu treo thượng hạ mới là tấm sát hai bên có tráng kiện xiến xích cách mỗi mười mét liền có ngọn đèn bốn mang mặt nạ người nộn ngang lộn xộn nằm xuống đất bên trên không phải là bị đau sâu xuyên trái tim chính là bị lột nửa bên đầu lâu huy hơn mười vị thống nhất ăn mặc khuôn mặt bị mặt nạ đồng xanh bao khoảng người vây quanh cả tòa cầu treo không khí thập phần túc sát ánh mắt lạnh lùng trong đó sát ý tái hiện gắt gao tập trung vào giang thành cùng tiểu nhu đao trong tay đã vận sức chờ phát động có sát thủ a a hậu chi hậu giác tiểu nhu lúc này mới phản ứng được hoảng sợ thét chói thai văng lên hai chân như hết xanh thoát ly hồ nước giống như loạn đạp có thể dưới chân không có vật thật dẫm ở giữa không trung nàng càng kinh ngạc thoáng như trong ngộng cảm giác dùi dùi con mắt cái này thật là tại trên bầu trời bay cách cầu treo trường sa tám thước giang thành lạnh lùng l i ế c qua dưới đáy bọn sát、thủ. dương cánh bốn năm mét hình giọt nước hoa dâm cánh dầu có khoa học kỹ thuật cảm giác màu xanh thảm động cơ đang liều lĩnh như quỷ hòa ánh sáng một tay ôm tiểu nhu heo trên tay kia là băng nhận như thế ly kỳ một màn cho dù dưới đáy bọn sát thủ làm sao thân kinh b ạ t chiến theo trong núi thây biển m á leo ra qua bao nhiêu lần giờ phút này cũng triệt để bị kinh trụ trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc tâm trạng biến hoa cực nhanh lông mày hung hăng ngân lại có chuyện gì vậy không phải đã nói đức mạc ra hiền ở bên trong à ta nhìn xem tình báo là có sai rút lui mấy người trầm thấp trao đổi trừ da đèn lưu ly ngọn đ e n nhánh không thấy một điểm quang trong đêm khuya lẳng lặng đứng lặng tại trên bầu trời giang thành không là bình thường khủng bố hắn như là một cao duy thế giới đột nhiên dáng lâm thấp duy sinh vật toàn thân tản r a quang huy những sát thủ này lại là đến vây quét đức mạc gia h i ệ n giang thành bắt được mấu chốt thông tin trong mắt có rồi nghi ngờ tâm trạng đây là từ thôn vệ vũ trụ c h i tâm đến nay hắn lần thứ hai hiện ra nguyên hình sinh mệnh tiến hóa c h i lộ hắn đã đi rồi rất dài một khoảng cách hiện tại hắn trí lực đại khái là in s tiền gấp hai đại não khai phát trình độ đạt tới bốn mươi nắm giữ tuyệt đại đa số vũ trụ phát tác tất nhiên bị nhìn thấy những thứ này vậy hắn tuyệt đối không thể phóng những người này đi nếu không kế hoạch thất bại trong găng tấc cái này mậu vị diện nói không chừng cũng muốn triệt để bước vào tan vỡ hình thức t i ề m hộ chúng ta rút lui bên trong một cái tương đối trung tính em người gầm nhẹ một câu sau đó bên cạnh khoảng hai người đối mặt một chút lẫn nhau đều đọc lên rồi trong mắt tâm trạng cho dù tiếp qua kinh ngạc bọn họ hay là ăn ý phối hợp với hai ba cái thì bỏ lên trên cầu treo xiềng xích mượn nhờ hạ thấp xuống có giãn thả người nhảy lên thanh đao hạ thấp xuống một h u n g á c quả quyết t ự bổ đao quang h ạ c h xuất ra một hoàn mỹ nửa hình cung giống như nay trong bầu trời đêm nửa tháng sáng đám mây cũng bị dạc dạ ạ c nhuộn thành màu đen, ngẫu nhiên che đậy một, hai này hiện lên giáp công chi thế công kích giang thành cũng không xuất hiện bất kỳ tâm trạng ba động hắn không để ý ngân bạch cánh khỏa đi qua một mực đem tiểu nhu hộ ở trong đó keng cương đao chém vào này hy hữu kim trúc mặt ngoài lóe ra chói mắt hỏa tinh có thể ngay cả một đạo bạch ngấn đều không có lưu lại cứng rắn vô cùng một giây sau ngân bạch cánh lại lần nữa mở ra lộ ra giang thành dung mạo hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống những người này dễ như t r ở bàn tay có thể đọc lên trong mắt bọn họ sợ hãi thậm chí không có nói nhiều một câu gió lốc trong khoảnh khắc thì gào thét lên sen lẫn đếm không hết vũ mau từ trên trời ra xuống chảy ra rơi đi xu mưa tên i này bình thường công kích tốc độ phi hành cực nhanh mọc ra mắt giống nhau hướng phía phía dưới tử sĩ bay đi tinh chuẩn sâu xuyên cái này đến cái khác đầu người lại chỉ ở c h á n chỗ lưu lại một nhàn nhạt vết máu có thể thấy được này vũ mau đến cỡ nào sắp bén trong nháy mắt phía dưới đã là thi ngấn khắp nơi tiểu nhu mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn một màn này tối nay ly kỳ trình độ đối với nàng mà nói triệt để vượt ra khỏi nhận biết đầu tiên là không biết chạy chỗ đó ra tới tử sĩ công kích bọn họ xuống núi cố kiệu giết nhất i ệ u câm điếp sau đó cái này minh lăng giã đột nhiên thì biến thành đây đáy hạ sát thủ còn kinh khủng hơn yêu quái nàng run lẩy bẩy quay đầu từ ngực nuốt n g ụ m nước bọt dùng dư quang liếc qua khuôn mặt của hắn cũng không dám dùng con mắt sợ tôn này đã yêu một mất hứng đem nàng cũng giết van cầu rồi đ ừ n g g i ế t tạ ạ van cầu nàng trong lòng một lần lại một lần cầu nguyện nhịn không được muốn rơi l ệ rồi không biết sao đối mặt quá độ kinh ngạc nàng có loại xung động muốn khóc nội tâm núi kêu b i ể n gầm giống như quáy i c h ậ nàng cảm giác chính mình đang cực tốc tung tích cuông pít thì nhắm mắt lại l ạ c h không có hai dây đã rơi xuống trên cầu treo giang thành đem nàng đặt ở kia tạm thời không để ý đến tiểu đu cảm giác bên hông đưa tới túi đầu xuống nhìn xem chính mình đã bị bung ra ẩm giang thành n ú t tiếp theo đầu ngón tay đột n g ộ t hiện ra một c ụ t đèn hướng xuống chiếu sáng hắn một cái thì mở ra sát thủ mặt nạ đồng xanh nhìn một chút này chết mất là cái tiểu bàn con trên mặt có chút vết thương bên môi còn có chưa cạo sạch sẽ gốc dâu cằm không có gì tin tức hữu dụng những người này toàn thân đều rất sạch sẽ có thể nói trừ ra trang phục cùng bội đao dường như không mang theo bất luận cái gì những vật khác từ trên người bọn họ tìm không thấy chứng thực thân phận thứ gì đó giang thành cũng liền từ bỏ rồi khoảng cần một chút hóa học vật chất hắn tự lẩm bẩm xuề bàn tay ra chỗ nào xuất hiện vô số đ ô n g đóm trong đêm tối có chút hùng vĩ trong chốc l á t thì bay khắp thiên đô lạ rơi xuống cốc kiệu bên trên rơi xuống mỗi một cái trên thi thể phúc một chút sáng lời h ỏ a thì đốt lên chiếu sáng rang thành gương mặt hắn hai ba cái đem những thi thể này toàn bộ ném vào dưới đáy vực sâu này mới xem như thở phào nhẹ nhõm có thể và ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tiểu nhu ở đâu run lẩy bẩy đứng hai người đối mặt ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi hướng lui về sau hai bước lúc này tiểu nhu nhớ tới trước đó ở chung bên trong nàng theo không đã cho minh lăng dạ cái gì tốt sắp mặt lập tức thì sấm sét giữa trời quang cảm thấy một g i â y sau liền sống không được rồi thấy được nàng bộ dáng này giang thành tiến lên người thấy được sao ta ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì cái gì đều không biết thật tiểu nhu r ố i r a trắng non tay sau khi nói xong một tay bịt dồi miệng của mình tay k i a chém mắt trước rời khỏi nơi này đi giang thành tiến lên bước chân tuy là đạp ở trên cầu treo có thể tiểu nhu lại cảm thấy một tiếng một tiếng đều quanh quẩn tại rồi trong óc nhường nàng cả người kéo căng thành một cái dây cung nàng cảm giác được giang thành v ư ờ n tay ra cầm tay của nàng tiếp theo có chút lạnh lùng tiếng vang lên ở bên hai phối hợp một chút nếu không đợi chút nữa rớt xuống làm sao bây giờ a nàng còn không rõ là có ý gì sau một khắc nàng thì cảm nhận được cánh tay ở giữa lôi kéo lực lượng cả người hướng lên trên phương lăng không bay lên cách dưới chân cầu treo càng ngày càng xa những kia cảnh vật bắt đầu thu nhỏ đập vào mi mắt là đ è n nhánh sân d ã t i ể u nhu không thể tránh khỏi cảm thấy hoảng sợ vô thức g i d y r ủ i lấy chương ba trăm bảy mươi mỗi người đều có bí mật ngươi cũng không ngoại lệ chương ba trăm bảy mươi mỗi người đều có bí mật ngươi cũng không ngoại lệ nàng như một chỉ lên bờ ngư giang thành tóc mày bị nàng hốt hoảng dáng vẻ làm cho có chút phiền chủ yếu lung tung vung vấy cánh tay ba một cái thì đập vào trên mặt của hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ khát động lại cử động liền đem n g ư ờ i n é m xuống nhắc nhở một câu thế nhưng cũng không có cái gì ảnh hưởng nàng y nguyên một khắc cũng không ngừng lung tung đạp tựa như ở giữa không trung n g ư ợ n lực giống nhau có thể không khí không phải nước biển tùy ý khởi động cũng không thể tùy ý nga o du giang thành cuối cùng không chịu nổi lật cái bật nhãn tay bông chốc thì bông ra tiểu nhu đột nhiên cũng cảm giác mất đi lực lượng cả người khống chế không nổi xuống dưới nga đi khí lưu từ phía dưới sông đi lên x o á t nhìn nhường ý phục của nàng đều bành trướng loạn vũ dưới sợi tóc là nàng kinh ngạc đến cực điểm nét mặt a nàng đi lên phương nước nhìn trông thấy giang thành cách mình càng ngày càng xa trong lòng nổi lên bi ai tâm trạng quả nhiên là không sống nổi cái này yêu quái giết tất cả mọi người hiện tại ngay cả mình cũng không ngoại lệ vẫn là phải vì như vậy một loại phương thức tử vong rơi xuống đến trong sơn cốc càng thành phân vụn thật sẽ chết rất khó nhìn xem a tiểu nhu sợ sệt nhắm mắt lại mặc cho cơ thể rơi xuống có thể cái gì đều không làm được trong óc nàng thậm chí bắt đầu như đèn kéo quân hiện lên này cằn cối hơn hai mươi năm sinh mệnh sao dừng lại vài giây đồng hồ sau nàng không hề có rơi xuống đất mà là ngưng rơi xuống ngạc nhiên mở to mắt nhìn xem phát hiện bị giang thành kéo lại lên núi giã phương hướng cực tốc phi hành vẻ mặt ngậm nhìn chăm chú gõ má của hắn nay còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như thế vẹn vẹn có mấy cm cách xa nhau ngẫu nhiên bị gió thổi lên sợi tóc đều sẽ quét đến gõ má của hắn không thể không nói cái góc độ này nhìn qua hắn quả thật có chút thanh tú tiểu n u thu lại chủ đề ánh sáng không biết mình muốn bị mang đi nơi nào bên hồ trốn không người một cả tòa núi đều giống như ngủ thiết đi như đệm trên đồng cỏ giang thành đang ngồi yên lặng bên cạnh là vẻ mặt khiếp sợ tiểu n u vốn là ra h i ể n tiểu tỷ xuống núi không biết sao trước khi đi nàng cải biến chủ ý để ngươi thay thế nàng chuyện này có hay không có người khác biết không có không có nàng vội vàng trả lời tình huống kia thì vô cùng sáng suốt quân chủ sở dĩ không cho ra h i ể n tiểu tỷ xuất cung điện đây không phải giam lỏng mà là lo lắng an toàn của nàng trong các ngươi có nội ứng muốn nhân cơ hội g i ế t nàng n g h e được lần này ngôn luận tiểu n u đồng tử đột nhiên dục lại có chút không dám tin tưởng dạng này âm mưu thật sự là có chút thái quá điện hạ thế nhưng tất cả anh hoa quốc điện hạ đã có người tò gan như vậy vậy ngươi tiểu nhu phun ra hai chữ sau đó liền không có đến tiếp sau nàng làm muốn nói gì chưa một b ụ nghi n g vấn thế nhưng tối nay phát sinh mọi thứ đều tại khiêu chiến nàng nhận biết n h ư n g nàng không biết từ đâu hỏi tới ta biết ngươi muốn hỏi cái gì ta đến tột cùng là ai có phải hay không minh lăng dã vì sao có thể tại trên bầu trời bay màu bạc trắng cánh lại là cái gì giang thành nhìn chăm chú nàng đột nhiên hai cánh từ phía sau l ư n g triển khai che đậy một phương cảnh sắc lại lần nữa thấy cảnh này trên đất bằng tiểu nhu vẻ mặt kinh diễm dọ xét nàng cảm thấy này hai cánh thật sự là đẹp như là cổ đại trong điện tịch ghi lại những kia ở lâu thâm sơn yêu quái tất cả chúng nó giống như không dễ dàng hiện ở nhân g i a n một khi xuất hiện nhất định dẫn đến h o ả loạn cho nên ngươi đến tột cùng là ai nàng hay là không có khống chế được hỏi ra những lời này ta là ngươi cố nhân cũng là gia h i ề n tiểu thư cố nhân rất sớm rất sớm trước đó chúng ta thì biết nhau chẳng qua các ngươi không nhớ rõ ta này có quan hệ gì với ta t i ể u n u lúc này một cái đầu hai lớn ta đến trong lúc này có nhiệm vụ mang theo không cần lo lắng đây đối với ngươi cùng điện hạ đều không có chỗ hại ta muốn làm chỉ là dốc hết toàn lực giúp đỡ nàng xưng đế lấy đi thứ thuộc về ta sau đó thì sao người muốn biến mất sao đúng vậy chúng ta sẽ ở một cái khác chiều không gian gặp mặt giang thành nói đến đây lúc khoe môi không thể tránh khỏi câu lên một vòng cười nhưng hắn cũng thực ra không biết mình rốt cục đang cười cái gì lẽ nào là cái này duyên phận sao hiện thế gặp được người dù thế nào đều gặp được nàng có lẽ tồn tại ở nhiều năm trước kia có lẽ đột một hiện thân cho xế chiều thời điểm tóm lại sẽ xuất hiện hoặc là gặp t h o n g qua hoặc là lưu lại không thể xóa nhỏ một đoạn hồi ức có đôi khi lãng mạn không chỉ là một đoạn duyên phận mà là Ta biết rồi nàng g ư ơ i nhiều năm. Nhân sinh, thật Nhân năm. sợ l có h ứ thời ì có hứng h nơi này. tại t gian vô tình, như thời gian thời qua nhanh, tình, như vô khắc này đột nhiên không biết trả lời thế nào là người làm trong nhà lẽ ra không đúng chủ thượng có bất kỳ dấu diếm nào mà đêm nay chuyện đã xảy ra quá lớn về sau muốn truy vấn lên chịu tội nàng lại cái kia giải thích như thế nào nếu như nói lên kia không thể tránh khỏi muốn đề cập hắn một không tồn tại ở nơi này yêu quái giang thành tựa hồ là nhìn ra tiểu nhu do dự hắn lắc đầu ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm nếu như ta vui lòng lật tay ở giữa có thể hủy diệt đi nơi này giang thành quay đầu đi từng bước một đi lên phía trước mà thấy nhỏ nhu con mắt chăm chú đi theo hắn lúc này kỳ tích đã xảy ra giang thành không cố kỵ gì một cước bước vào ao nước người của hắn nhưng không có như trong dự đoán hạ xuống với dâm tại kiên cố trên mặt đất cũng không có cái gì hai loại dạo chơi đạp h ồ mà đi có hơi tràn lên gọn sòng dưới dường như có đồ vật gì tại ngao ngoe muốn đ ậ u không có hai g i â y trong nước hồ đột ngột bơi lên đến một cái lại một cái kim hồng sắc lý ngư chen trúc dưới chân hắn tranh nhau chen lấn đảm nhiệm bàn đạp chúng nó thả người bay vọt nhảy qua m u bàn chân như là vượt qua long môn hoặc là vượt qua hoa hạ c h i long đầy a o ngư đều tại sao động chiếu hiện tại tiểu nhu trong ánh mắt tâm tình của nàng có thể nói là cực độ kinh ngạc chưa bao giờ từng thấy khoa trương như vậy cảnh tượng người coi ta là làm yêu làm làm cái gì cũng không đáng kể nhưng ta sẽ không hạ ngươi giang thành bị kéo lên tùy ý dẫm lên trên đồng cỏ thoát ly mặt hồ tay tùy ý phóng tới một gốc cây m ộ t bên trên này xanh biết xanh tươi tung bách lại ly kỳ bị n h u ộ n thành ngân s ắ c vô số cành cây thượng bắt đầu sinh trưởng ra đoá hoa lộ ra s á m trắng đó là kim trúc màu sắc tung bách bắt đầu nở hoa từng cái trên phiến lá sinh trưởng ra màu bạc liên hoa một trận gió thổi qua này khắp cây ngân hoa hướng trên bầu trời bay đi trong chốc lát phương hoa vô số xông vào dạ mạc mỗi người đều có bí mật giang thành cuối cùng đi đến tiểu n u bên cạnh n u hòa phụ rồi một chút mặt của nàng trên mặt nàng bôi che giấu trắng nón l à da thuốc cao biến mất không thấy gì nữa, giả tàn lộ ra để người kinh d i ễ m một tấm tinh xảo gò mạ tới giang thành trợ thấy rất lâu không gặp nàng người cũng không ngoại lệ đúng không chương ba trăm bảy mươi mốt ngọc vị diện tan vỡ chương ba trăm bảy mươi mốt ngọc vị diện tan vỡ không nói cho điện hạ sao tiểu nhu lộ ra một chút chật vật thân sắc ta nên có thể làm được à? vậy là tốt rồi giang thành gật đầu điện hạ mặc dù không thể tự mình đến nhưng mà nàng chuẩn bị gì đó không tới cũng đồng đẳng với đích thân tới tiểu nhu nói xong theo dán chặt rồi nơi ngực trong túi móc ra rồi một cực nhỏ kim khảm ngọc đây là anh hoa quốc quý tộc đặc hữu i ê u ngọc trong đó công nghệ là bất luận kẻ nào đều bắt t r ư ớ c không tới các tử sĩ đồng dạng hiểu rõ điều này cho nên bọn họ nhìn thấy thứ này liền biết là điện hạ rồi phải không ta xem một chút giang thành đi qua từ nhỏ nhu trong tay nhận lấy thứ này một giây sau cả cái thế giới bắt đầu rồi đung đưa kịch liệt tựa như địa chấn giống nhau giang thành có chút bắt đầu đứng không vững hắn cảm giác được linh hồn tại bị nhanh chóng rút ra toàn thân đều đang rút rẩy ngay cả cọng tóc đều không ngoại lệ trước mặt xuất hiện loang lộ quang ảnh tiểu nhu gò má bắt đầu trở nên không chân thực nàng đầy mắt đều là tò mò đầy đủ không biết đã xảy ra chuyện gì dạng sự việc chỉ ngây ngốc nhìn gian g thành cái này đây là đ ạ o cụ thế nhưng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ a giang thành có chút khiếp sợ tự lẩm bẩm hắn căn bản không có dự liệu được vị diện này kết thúc nhanh như vậy thế giới đang nhanh chóng t a n vỡ không có mấy giây có thể nhìn thấy đồ vật thì dường như không đáng kể nước hồ sơn giã dưỡng khí cỏ cây từng loại đều tại biến mất đến cuối cùng ngay cả tiểu nhu khuôn mặt hắn đều nhìn có chút không rõ giang thành thu liễm không vui thân sắc yên lặng cùng với nàng khoát k h o t a y trong lòng nói còn đọc lại về sau còn gặp lại đây không phải xa cách mà là vì lần tiếp theo gặp nhau năm vô biên vô tận màu xám chiều không gian trong giang thành xuất hiện cố thanh n g u y ễ n bám vào bên cạnh hắn có chuyện gì vậy mậu vị diện ly kỳ tan vỡ lão bản ta phải nói cho ngươi một r ấ t hỏng thông tin ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng cái gì ngay tại vừa mới ta phát hiện chúng ta nơi này thời gian trôi qua tốc độ đây chủ vị diện muốn càng c h ậ m một chút c h ậ m bao nhiêu khoảng ba mươi lần ba mươi lần giang thành trực tiếp mơ hồ sớm định ra kế hoạch là mau chóng tại mậu vị diện hoàn thành nhiệm vụ trở về hoa hạ vì thân phận của hắn là trung quốc nghiên cứu khoa học lãnh tụ lại là toàn cầu cơ giáp trung tâm nghiên cứu tổng trưởng quan không có hắn tất cả nghiên cứu cơ giáp sát xuất lớn lại trì trệ không tiến ngoại giới nhìn chằm chằm phía dưới muốn gánh chịu bao nhiêu áp lực đồng thời thời gian đối với hiện tại hoa hạ mà nói quá trọng yếu giang thành dùng một thời gian hai năm hoàn thành có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân và một đám nghiên cứu mới vừa vặn đi đến cường quốc hành trình có thể bây giờ lại biết được trong h ư vô đã vượt qua thật lâu kia l ạ tiểu đi đâu giang thành lúc này đầu góc trống trong, trong mắt cô thanh luyện hắn xuất hiện mắt trần có thể thấy bối rối chờ một chớt ta tính toán một chút nói cách khác hiện thực thế giới trong vượt qua hai năm không sai bị ệ lắm lão bản hai năm hơn bảy trăm n g à y không mấy cách giờ hắn thức tỉnh con đường mới vừa vặn đi rồi hai năm rơi vào trạng thái ngủ say vốn định tốc độ chinh phục vũ trụ chi tâm sinh ra huyễn cảnh nhưng từ chưa nghĩ tới sự việc lại biến thành như vậy trở về nhất định phải trở về xem xét bây giờ hiện thực thế giới rốt cuộc biến thành bộ dáng gì giang thành tâm loạn như ma hắn không cách nào tưởng tượng mất đi nghiên cứu khoa học lãnh tụ hoa hạ bây giờ là sao một phen bộ dáng lạc tiểu ly hiện tại cái tia có rất đau lòng năng như vậy lam ạ i chính chủ mình. Trường kinh một tòa tràn đầy sắc thái truyền kỳ thành thị tại đây cái nóng bức mùa hạn nó thành thị đại lộ vẫn như cũ lộ r a tích thủy xanh tươi tùy ý quẹo vào một hẻm nhỏ cũng có thể trông thấy lịch sử tăng thương nơi này có mấy trường đại học có đến không hết hồ bạc có đi vòng quanh núi đường đua một cái xa xăm hộ thành hà không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ kiến trúc rậm rạp như dã bóng rừng đại đạo lúc trước tên của nó liền bị người trố biết rõ chẳng qua những năm gần đây lam kinh đã trở thành cả cái thế giới chú ý trung tâm nó biến thành vô số người du lịch chạy theo như viện nghiên cứu khoa học tri thành đã trở thành cận đại khoa học kỹ thuật tri quan g nơi phát nguyên bởi vì vì một cái người nhớ ký một tòa thành mà ở vào trung tâm thành phố phía nam lam kinh đại học khoa học tự nhiên càng là hơn do một trong nước bình thường b ả n khoa lắc mình biến hóa đã trở thành siêu cấp khoa học kỹ thuật khởi nguyên bồi dưỡng được rồi thế kỷ ánh dạng đông danh giáo đống chốc tại trên quốc tế cũng có rồi danh khí dẫn đến rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học nói xong các quốc gia ngôn ngữ dùng sức xẻo tiếng chung nói đến lam kinh học viện lúc mặt trên đều lại hiện ra chờ mong thần xác trong đầu hoang tưởng ra một tòa tương lai chi thành nó thang mây t h ẳ n g đỡ thành thị cơ không đáy biển tăng điện cơ giáp tuần n a i trong học viện rực rỡ môn m à u toàn bộ là thân xuyên bạch dĩ nghiên cứu khoa học hàng người đảm thiếu c o hồng nho lui tới không bạch đinh đồng thời lam kinh đại học khoa học tự nhiên hoàn thành trong lịch sử duy nhất một lần trong vòng hai năm tăng vọt một trăm điểm vào trường học phân số hành động vĩ đại trong đó sinh vật khoa học kỹ thuật hệ n ả y lên biến thành bản trường học sốt dẻo nhất chuyên nghiệp kinh đô hướng lam kinh cấp phát ba mươi tám ư c chế tạo toàn bộ hoa hạ đứng đầu nhất phòng thí nghiệm một trong sân trường chính trung tâm bên trong có hai pho tượng một cái là chi hành hợp nhất bản thánh vương dương minh hắn là xây trường bắt đầu lao hiệu trường thần tượng một cái khác pho tượng là giang thành giang thành tỉnh lại theo vị diện va chạm trong khoang thuyền tô lúc tỉnh lại hắn lẳng lặng nhìn rất lâu phòng thí nghiệm dưới đất trong tình cảnh vẫn như cũ như rời đi lúc như thế có không do ánh đèn vô số ngâm mình ở phò m ã lịn r è n cỡ dung dịch bên trong sinh vật vật liệu cánh tay máy dựa theo sớm định ra quỹ đạo tả hữu vận chuyển hạ nhiệt độ phun xương bốc hơi mở một chén quả vị đồ uống ngược lại đến sạch sẽ trong chén sau đó chờ đợi ký chủ thất tỉnh khoảng sau mấy tiếng nó sẽ đem cốc thu lại kiểm tra vị diện va chạm khoang thuyền có phải vận chuyển bình thường hòa khí mật tính và tất cả chi tiết tiếp tục thu thập nơi này hai năm không ai đến rồi không có bất kỳ người nào có thể mở ra gian phòng này chỉ có giang thành bản thân tin tưởng tại biệt thự này bên ngoài có vô số hoa hạ người canh chừng chờ đợi hắn thức tỉnh giang thành bức thiết muốn biết là hiện tại toàn cầu bố cục thế nào cơ g i á p trung tâm nghiên cứu có hay không có theo sớm định ra kế hoạch đi tiếp nếu đáp án là z、yes. kia hiện tại đoán chừng đã thực hiện loài người có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỷ nguyên mới hắn túi lâu xuống vươn tay lại phát hiện thân thể càng thêm tái nhuận điểm kích giải trừ c h ó i b của mang như vậy mới phải một chút đề xuất quan bê khí mật con thuyền vị diện va chạm kết thúc đang kiểm tra quyền hạn cần đưa ra tối cao quyền hạn đã xuất bày ra chính đang đóng vị diện va chạm con thuyền phóng thích ký chủ chào mừng quay về loại đ i ể m có phải báo tin mặt đất nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật viện hay không chính mở ra thứ hai cửa khoang giang thành đ ạ p đến kiên cố phòng thí nghiệm trên mặt đất giật mình có một loại muốn cảm giác muốn rơi lệ bách chuyển thiên hồi bất kể người ở chỗ nào đều không thể thay thế giờ này khắp này dưới chân là cố hương cảm giác thật đây là hắn đã từng dùng mệnh bảo vệ chỗ thai ngén sinh mệnh l à m tinh nơi này có vô số người hắn quen có quá nhiều nhớ mong tên trở về một như thế bình thường chữ đúng không hắn mà nói điều này đại biểu vô hạn giang thành không có lựa chọn từ cửa chính biệt thự ra ngoài hắn hiện n g o à i không biết mặt xuất hiện tình huống thế nào lường trước mất đi hắn hoa hạ thế cục sẽ không quá lạc quan mậu vị diện tung hoành trải nghiệm càng báo cho hắn làm việc nhất định phải đầy đủ cẩn thận thế là hắn lựa chọn thông qua bí mật thứ hai thông đạo dưới lòng đất bước vào cao bậu máy quét đem toàn thân của hắn q u é t hình cao bậc thang trên màn ảnh thình lình xuất hiện hai chữ chào mừng chờ ngươi thật lâu rồi ta cũng chờ giờ khác này thật lâu rồi số bốn giang thành tự lẩm bẩm một giây sau hắn trực tiếp ra hiện tại mặt đất khoảng cách thí nghiệm biệt thự chừng mấy chục cây số một tòa đại hạ trên nhà cao tầng tòa này đại hạ vẫn như c ũ là của hắn tài sản chỉ là không có người biết điểm này trên danh nghĩa nơi này thuộc về một họ view đại lao ngay cả khách sạn giám đốc đều không biết bên trên phát tiền lương là ai chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở tòa này đại hạ n h ã n sự cao lầu tầng cao nhất một có vẻ hơi lạnh thanh đú ám căn phòng màn cửa kéo giang thành bước vào giữa phòng trong vốn nên là định thời gian đi và quét dọn nhân viên phục vụ đứng ở ngoài cửa phòng như vậy khô khan công tác kéo dài hai năm nhưng hôm nay nàng đột nhiên vào không được cửa hơi có chút xứng sở giang thành đứng ở trên nhà cao tầng quan sát nhà mình ngôi biệt thự kia quả nhiên cả cái biệt thự bên ngoài ở lại rồi vượt qua hai mươi chiếc phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát có vô số cầm giới binh sĩ tại tuần sát bọn họ hẳn là bị phái đến bảo hộ thí nghiệm biệt thự cảm nhận được lạc tiểu ly cũng không tại giang thành rũ mắt màn dự định ra đi xem một cái t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba người sau khi đi ta thành bọn họ thần t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba người sau khi đi ta thành bọn họ thần nóng bức mùa hạ ngẫu nhiên quét một hồi gió mát làm kinh khoa học kỹ thuật học viện vô số học sinh tại lúc xế chiều lại t ề tụ bóng rừng đại đạo cuối cùng bọn họ chia làm hai phái lẫn nhau căm tức nhìn mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí tựa như một giây sau muốn đánh rồi hiện tại lập tức đem ngư i dân rác thải nhặt lên cho ta nếu không nhẹ thì ký đ ạ i qua nặng thì khai trừ học tịch một người mang kính mắt đứng thẳng tắp học sinh nam nổi giận đùng đùng chỉ vào một mặc váy nữ sinh trong mắt của hắn tựa như có thể phun ra lửa nếu như không phải xen vào nam nữ l ư u biệt chỉ sợ học sinh nam lập tức liền muốn động thủ ta thì ném làm sao vậy có bản lĩnh đem chúng ta đều khai trừ toàn bộ đều bắt đi váy ngắn nữ sinh không chút nào cam yếu thế sắp nhọn tiếng vang lên triệt để người nhịn không được nhũ mày vẹn vẹn ở trước mặt nàng vài mét chỗ giang thành đá cẩm thạch pho tượng bên trên bị ném rồi thật nhiều thực phẩm rác túi nhựa một chút nhìn sang đặc biệt trước mắt lam kinh khoa học kỹ thuật học viện tồn tại mấy trăm năm chỉ có này một cái thế giới nổi tiếng học sinh theo lý thuyết nên nhận tất cả mọi người quỷ bại mới đúng sự thực xác thực là như vậy tại hai năm trước hắn cơ hồ là thời đại này trong chỗ có người tuổi trẻ thần tượng có thể hiện tại không phải người xác định không chiếm vậy ta muốn vì hội học sinh phó hội t r ư ở n g thân phận mời ngươi đến văn phòng đi một chuyến rồi đừng tại đây cáo mượn oai hùm rồi tề lâm ngươi duy trì chẳng qua là một tên hèn nhát pho tượng này sớm cái kia bị dọn đi phóng tại nơi này buồn nôn ai đây ngươi không biết hiện tại cả nước các trường trung học cũng bắt đầu cấm chỉ đàm luận tên của hắn váy ngắn nữ lạnh hừ một tiếng ôm ngực đứng thẳng bên cạnh lập tức thì có người phụ họa đúng vậy à hiện tại trên mạng phát bài viết hỏi đều sẽ bị che đậy đợi lâu như vậy tất cả mọi người thất vọng rồi nếu như không phải bởi vì hắn chúng ta hiện tại sẽ có khó như vậy có thể sao tất cả mọi người đang chất vấn lam kinh vô số người đều tại công kích lam kinh học sinh chúng ta dựa vào cái gì thụ dạng này thay bay và gió những người này lao nhau ngươi một câu ta một câu bên kia người lặng lẽ nhìn nhau không cam lòng yếu thế c h â m trọng nói ồ lúc trước để người ta xem như thần tượng ghi danh lam kinh đại học khoa học tự nhiên không phải là các ngươi hiện tại t r ả đũa các ngươi đều quên rồi giang tổ làm ra công hiến không phải hắn chúng ta có thể hay không có có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân chúng ta có thể hay không có tổ người máy d ư vật n g ư ơ i biết không biết có bao nhiêu nhi đồng vì thuốc thử được cứu mới đi qua bao lâu các n g ư ơ i thì quên kia hiện tại hắn người đâu giật một di thiên đại hoàng toàn cầu tư kim chạy vào cơ giáp nghiên cứu sau đó lại phát hiện căn bản là không có cách khởi động quyền hạn hắn chính là cái từ đầu đến đôi u ích k ỷ quỷ sử dụng tài sản chung nghiên cứu tư nhân vũ khí toàn cầu thông cáo chung ngươi rốt cục có thấy hay không chỗ nào thanh thanh s ở s ở viết đối với giang thành khiến trách này hai ba người càng nhao nhao càng kích động mắt thấy muốn đánh cãi nhau nguyên nhân để người thổn thức cảm khái không thể không cảm thán thời gian cực nhanh cảnh còn người mất giang thành nút trong, trong một cái góc mang khẩu trang yên lặng nghe tại hắn biến mất trong hai năm này xác thực toàn cầu cơ giáp trung tâm nghiên cứu dường như tiêu hao thế giới đại lượng thiên tài nhà khoa học nhân lực tiêu hao vô số tài lực kết quả hào hứng vội vàng nghiên cứu ra được về sau phát hiện quyền hạn chưa đủ không cách nào giải tỏa cơ giáp sử dụng tưởng tượng một chút làm những t i ê u đại quốc phát hiện này một lúc thời điểm sẽ có bao nhiêu tức giận bọn họ cũng b i ế t hướng hoa hạ phát ra đề xuất muốn giang thành giải thích kết quả hoa hạ im miệng không nói không nói gì hai năm qua đi như c ũ không có trả lời thế giới lập tức nhấc lên phản giang thành thủy triều mọi người lần lượt chờ mong tên thiên tài này xuất hiện chờ mong hắn lại lần nữa biến thành b ạ c h phá tờ mở sáng tia xóa ánh dạng đông thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không có xuất hiện lúc trước đại quốc nhóm hảo nôn hảo ngự xin giang thành biến thành các quốc gia thành viên trung tâm cộng đồng nghiên cứu tương lai khoa học kỹ thuật nhưng mà đến rồi hiện tại bọn họ nổi giận đùng đùng tìm đến hoa hạ muốn thuyết pháp các quốc gia cộng đồng tạo áp lực hoa hạ khổ không thể tả ban đầu mọi người hay là trên dưới một lòng sau đó càng ngày càng nhiều lời nói lạnh nhãn xuất hiện ngay cả hạch tâm nhất làm kinh khoa học kỹ thuật học viện nơi này đều có rồi thành âm bất đồng người xưa nay đã như vậy bọn họ lại thành tín nhớ kỹ một người công lao cũng sẽ nghìn lần gấp trăm lần căm hận bởi vì vì một cái người đưa đến bất công cả nước học sinh dường như toàn bộ đang thảo luận hoa hạ bất đắc dĩ tuyên bố cấm chỉ điều lệ nâng quốc đô đang tức giận lam kinh trường học hiệu trưởng tất nhiên nhìn thấy này tấm cảnh tượng chỉ là hắn ngốc trong phòng làm việc trần m ặ c không nói một bên phù s u bưng lấy nước trà trên mặt hiện ra không hiểu bọn họ làm sao dám như vậy ta ngay lập tức đi xuống phê bình giáo dục được rồi tiểu phụ để bọn hắn nhao nhao đi tại ngoài miệng nhao nhao dù sao cũng so trong lòng nhao, nhao càng tốt hơn trường học thở dài một tiếng thế nhưng phù s u không đành lòng nhìn hắn một cái hắn rõ ràng là chúng ta học sinh ưu tú nhất lại gặp này khuất đ ủ hiệu trưởng ta xin phép nghỉ hôm nay có chút không thoải mái phù s u để ly xuống có hơi cúi đầu ánh mắt tràn đầy ảm đám năm lầu dưới một tiếng gầm rú n h ư n g tất cả ở mỹ người đều yên tĩnh trở lại cũng là lạc ly học tỷ không tại các người mới dám làm như vậy nàng hai ngày nữa thì muốn trở về đến lúc đó ngươi dám ở trước mặt nàng làm như vậy học sinh nam gắt gao cắn răng giọng nói đã có chút n h ẹ nào lạc ly cái tên này xuất hiện phá vỡ vốn có cục diện bế tắc vốn là muốn mắng nữa thứ gì người thức thời ngừng nói hợp h ự c rời đi hai năm cái đó đã từng không giành thế sự tiểu cô nương chỉ biết là gián giang thành lạc tiểu ly thông qua chiều không gian chiến tranh dơ lên đã trở thành thế giới phạm vi bên trong anh hùng cũng mà còn có điểm trọng yếu nhất nàng là hiện tại duy nhất có thể thao túng cơ giáp người tuyết nữ hiện thế trong duy nhất có thể động động lực hạt nhân cơ giáp cao hơn ba trăm mét là hiện nay cả cái hành tinh thượng khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất phát minh còn lại nghiên cứu phát minh cơ giáp toàn bộ đều không có quyền hạn trong thế giới chỉ lần này một do đó tại giang thành bạt vô âm tín về sau các quốc gia một lần muốn đem nàng n â n thành thần cấp lãnh tụ dùng cái này đến tranh đoạt cơ giáp quyền k h ô n g chế một lần mặt hướng toàn cầu phát biểu trong vô số người đều thấy được thiếu nữ này lúc đó giang thành đã biến mất thời gian một năm nàng bị ép đứng ở trước sân khấu tiếp nhận áp lực ổn định quốc tế cục diện chậm rãi giảng thuật chiều không gian chiến tranh nàng rất xinh đẹp có n h ư ờ n g đa số nam nữ vừa gặp đã cảm mến dung nhan da thịt như tuyết thật như thần minh ban cho nhân gian thiếu nữ càng quan trọng chính là nàng một mực kiệt lực giữ gìn giang thành hình tượng không cho phép người khác vũ nụ nàng là lam kinh khoa học kỹ thuật học viện hội học sinh trường là hiện nay toàn cầu cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm người điều khiển số một có cùng số bốn loại nào tiến hành đối thoại quyền lợi có thể điều khiển cơ giáp tại toàn cầu phạm vi bên trong tùy ý ngao du đây là phần độc nhất quyền lợi hai năm cải biến rất rất nhiều hình như tất cả mọi người cho rằng cái đó đột nhiên xuất thế thiên tài đã tiêu vong lần lượt chờ mong cuối cùng trở thành thất vọng hắn thật sẽ không trở lại nữa rất nhiều người trong lòng nói với chính mình nói như vậy kết thúc cái đó huy hoàng thời đại phụ dung sớm nở tối tàn cuối cùng kết thúc cuối cùng lưu lại chỉ là đổ nát thê lương hắn chế tạo cục diện r ồ i d á m lại muốn toàn bộ thế giới tới trả tiền ngu rốt đại gia đại mụ không biết cơ giáp rốt cục có ý nghĩa gì bọn họ chỉ biết là vì gian thành toàn cầu kinh tế căng thẳng ngay cả thịt heo đều mẹ nhà hắn lên giá rất nhiều thật là một cái tội nhân